Chương 614, sát thủ khuyển bóng. Chương 614, sát thủ khuyển bóng bất quá để Tô Chết một mực nghị không hiểu là hai con Long Quy thực lực càng ngày càng lớn mạnh, thế nhưng tại thực lực xa xa yếu hơn bọn chúng Trung Hoa Thảo Quy trước mặt, hai con Long Quy lại là một mực lấy tiểu đệ tự xưng, điểm này Tô Chết vẫn luôn không có làm rõ. Tô Chết không nghĩ ra hai con Long Quy, vì sao lại sợ một con nhìn lên rất phổ thông Trung Hoa Thảo Quy, hơn nữa Tô Chết cũng từng thử qua dùng phía ngoài Trung Hoa Thảo Quy từng làm thí nghiệm, thế nhưng hai con Long Quy nhưng sẽ không kinh hại những thứ khác Trung Hoa Thảo Quy. Hoặc là những thứ khác quý loại, hai con long quy tự hồ chỉ sẽ ở nhà một con này Trung Hoa Thảo Quy trước mặt yếu thế, thế nhưng Tô Triết cũng không có xem ra khỏi nhà Trung Hoa Thảo Quy có gì đặc biệt, sẽ để cho hai. Con Long Quy tâm cam tình nguyện chủ động yếu thế, này làm cho Tô Triết rất là không nghĩ ra. Tiểu Tuyết Long là Tô Triết trong nhà hết thảy sủng vật bên trong mạnh nhất, Tiểu Tuyết Long tại bình thường trạng thái là 48 điểm, mà cự đại hóa sau, Tiểu Tuyết Long thể chất sẽ đột phá 72 điểm, Tô Triết đoán trường hiện tại coi như là nhậm ly nhiên Đông Bắc Hồ cũng chưa chắc cự đại hóa Tiểu Tuyết Long đối thủ, mà sắp xếp sau lưng Tiểu Tuyết Long chính là tiểu Bạch Hồ cùng tiểu Hồi rồi. Tiểu Hôi bây giờ thể chất đã là đạt đến 42 điểm, hơn nữa một khi cự đại hóa, Tiểu Hôi thể chất càng là có thể đạt đến 64 điểm khoảng trường. Thực lực của nó bây giờ so với hai con Long quy cùng với Tiểu hắc Tiểu Bạch đều còn mạnh hơn nhiều. Về phần nhỏ nhắn sinh sắn linh lung Tiểu Bạch Hổ tại dưới trạng thái bình thường, thể chất chỉ có 30 điểm, tựa hồ thực lực so với Tiểu Hôi nhược như thế, bất quá tại cự đại hóa trạng thái, Tiểu Bạch Hổ thực lực chỉ nhược với Tiểu Tuyết Long, coi như là Tiểu Hôi cũng không cách nào mạnh hơn nó. Bởi vì cự đại hóa Tiểu Bạch Hổ thực lực so với dưới trạng thái bình thường, có một cái chất đột phá, cự đại hóa Tiểu Bạch Hổ thể chất có thể đạt đến 68 điểm. So với cự đại hóa tiểu hôi thể chất còn cao hơn 4 điểm, tuy rằng nhìn như không nhiều, thế nhưng về mặt thực lực cũng là có rõ ràng khác biệt. Tại không biết chuyện dưới tình huống, ai có thể muốn lấy được nhìn như mèo nhỏ vậy tiểu bạch hổ, tại đột phát ra sau, thực lực là khủng bố cỡ nào. Những tình huống này đều là Tô Chí thông qua chân thị chi nhãn quan sát đi ra ngoài, những kết quả này có thể để cho Tô Chí càng thêm dễ dàng biết tiểu tuyết long tiến bộ của bọn nó. Trong nhà nhiều như vậy sủng vật, thực lực tốc độ tiến bộ nhanh nhất chính là tiểu hôi cùng tiểu bạch hổ rồi, chúng nó hiện tại mỗi ngày hấp thu cường hóa thần lực đã là 15 điểm rồi. Đây chính là chúng nó thực lực cấp tốc tăng lên một trong những nguyên nhân rồi, bởi vì coi như là Tiểu Tuyết Long hiện tại mỗi ngày hấp thu cường hóa thần lực, cũng bất quá là năm điểm mà thôi. Tiểu Tuyết Long cùng Tiểu Hôi cùng Tiểu Bạch Hổ là so sánh không bằng, cho nên Tô chết tin tưởng Tiểu Bạch Hổ cùng Tiểu Hôi thực lực chẳng mấy chốc sẽ vượt qua Tiểu Tuyết Long rồi. Tô chết cho rằng chân thị chi nhãn tác dụng cũng không đơn riêng chỉ là quan sát thể chất đơn giản như vậy, rất có thể còn có những tác dụng khác, chỉ bất quá còn chưa mở phát ra mà thôi. Bởi vậy Tô Chiết tỉnh cỡ cũng sẽ thử một chút chân thị chi nhãn tác dụng khác, bất quá hiện nay đến Tô Chiết còn chưa phát hiện chân thị chi nhãn những chức năng khác. Hiện tại Tô Chiết Chí Tôn Vũ quán đã sửa xong rồi. Hắn khai trương thời gian cũng là định được, Chí Tôn Vũ quán liền ở 10 tháng số 3 thời điểm khai trương. Cũng là tại 3 ngày về sau. Mà rời đi đã lâu Thiệu Chiến cũng liên hệ với Tô Chiết, nói hắn ngày mai sẽ sẽ trở về rồi, bắt đầu tiếp nhận Chí Tôn Vũ quán công tác, cùng với đảm nhiệm Chí Tôn Vũ quán huấn luyện viên trưởng trước, này làm cho Tô Chiết trong lòng là khẽ thở phào nhẹ nhõm, Thiệu Chiến lâu như vậy đều không có một cái lời nhắn, Tô Chiết trong lòng ít nhiều gì đều sẽ lo lắng Thiệu Chiến sẽ không trở lại. Bất quá bây giờ Tô Triết xem là khá yên tâm, Tô Triết cũng định được rồi, Thiệu Chiến sau khi trở lại Tôi chết liền sẽ đem vạn gia quyền tâm pháp giao cho Thiệu Chiến, khiến hắn tu luyện tâm pháp. Có vạn gia quyền tâm pháp, tôi chết tin tưởng Thiệu Chiến thực lực tuyệt đối có thể cấp tốc tăng lên. Bởi vì Thiệu Chiến tại cảnh giới này bên trong một mực không có đột phá, khốn thời gian lâu như vậy, cũng là bởi vì không có hình ý quyền tâm pháp nguyên nhân. Mà Thiệu Chiến tại những năm này dù cho thực lực không nhắc lại nữa thằng, thế nhưng hắn vẫn như cũ mỗi ngày kiên trì luyện quyền. Này làm cho Thiệu Chiến đánh xuống cực kỳ cao cơ sở. Một khi Thiệu Chiến có tâm pháp lời nói, hắn chỗ đánh xuống cơ sở nhất định sẽ phát huy tác dụng. Đến lúc đó chỗ tích lũy được tiềm năng, liền sẽ trong thời gian thật ngắn bên trong toàn bộ khai quật ra càng đừng nói tô chiết dự định giao cho thiệu chiến vạn gia quyền tâm pháp so với hình ý quyền tâm pháp lợi hại hơn không ít này làm cho thiệu chiến thực lực có thể tăng lên càng tăng nhanh hơn thiệu chiến tu luyện tô chiết cung cấp vạn gia quyền tâm pháp thực lực không nói có thể trong thời gian thật ngắn vượt qua dư lão thế nhưng chí ít cũng là có thể cùng dư lão so đấu mà một khi thiệu chiến nắm giữ thực lực như vậy vậy đối chí tôn vũ quán đối tô chiết tới nói đều là phi thường có lợi thiệu chiến có thể trở thành chí tôn vũ quán phát triển một sự giúp đỡ lớn cái này cũng là tô chiết trong lòng sở muốn đạt tới mục tiêu cho nên tô chiết đối thiệu chiến trở về là phi thường mong đợi không nói những thứ khác chính là quang thời gian này Tiêu Chiến không ở Yến Vân Thị bên trong để Tô Chiết mỗi ngày tu luyện đều cực kỳ khô khăn nếu như Tiêu Chiến tại Yến Vân Thị nơi này không hề rời đi lời nói cái Tia Tô Chiết còn có thể mỗi ngày tìm Tiêu Chiến luận bàn hoặc là chỉ đạo một cái cứ như vậy ít nhất mỗi ngày Tô Chiết tu luyện liền sẽ không quá mức khô khăn hơn rồi hơn nữa Tô Chiết cùng Tiêu Chiến luận bàn thực lực tốc độ tăng lên cũng sẽ nhanh hơn không ít bất quá cuối cùng cũng coi như cũng còn tốt Tiêu Chiến ngày mai sẽ sẽ trở về rồi Tô Chiết cũng có thể tiếp tục tìm Tiêu Chiến luyện quyền xoa so tải mà một bên khác đối Tô Chiết hận thấu xương trị viêm lại làm mở ra xe thể thao của mình. Đi tới một cái vùng ngoại ô trong biệt thự. Biệt thự này vị trí rất ưu tĩnh, chu vi cũng không có những thứ khác kiến trúc, Trịnh viêm xử lý một ít chuyện bí ẩn bình thường đều sẽ tới biệt thự này trong. Nay Trịnh Viêm trực tiếp đem xe thể thao lái vào trong biệt thự, hắn từ trong xe thể thao lúc đi ra, trong tay còn cầm một văn kiện túi. Cầm cái này túi giấy, Trịnh Viêm đi vào trong biệt thự, tiến vào lầu 2 trong thư phòng. Không lâu, một cái hoa giáp lão nhân đi vào thư phòng, đối với chính dựa vào ghế Trịnh Viêm, cung kính nói: "Thiếu gia." Cái này hoa giáp lão nhân là gian phòng này biệt thự quản gia, cũng là Trịnh Viêm thân tín, chính viên rất nhiều chuyện đều sẽ bàn giao hắn đi làm thông báo khiển ảnh sao? Trịnh Viêm nghe được Hoa Giáp Lão Nhân thanh âm sau, đầu vẫn như cũ tựa lưng vào ghế ngồi, thậm chí con mắt đều không có mở to, chỉ là thản nhiên nói: Ta đã thông báo khiển bóng đã tới, hắn hẳn là rất nhanh liền đến rồi. Hoa Giáp Lão người trả lời ngay nói, Trịnh Viêm ừ một tiếng, liền không nói gì thêm rồi. Một lát sau, Hoa Giáp Lão Nhân không nhịn được hỏi, thiếu gia, là người nào cần dùng đến khiển bóng? Khuyển bóng là Trình Gia một tay bồi dưỡng ra được, đồng thời cũng là một cái quốc tế tổ chức sát thủ trong sát thủ, chết ở khiển bóng trong tay quan lớn tên người đã không phải là số ít rồi. Tuy rằng quyền bóng thực lực của bản thân cũng không tính là quá mạnh, thế nhưng quyền bóng làm một cái sát thủ, ám sát mới là quyền bóng thủ đoạn lợi hại nhất. Coi như là như Thiệu Chiến như vậy cao thủ võ đạo cũng phòng ngự không được quyền bóng ám sát. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 615, tướng ở gia cấp sát thủ. Chương 615, tướng cấp sát thủ trong tình huống bình thường, chính ra là sẽ không vận dụng quyền bóng, cho nên quyền bóng bình thường là trên danh nghĩa tại tổ chức sát thủ bên trong chấp hành nhiệm vụ chỉ có một ít đặc biệt vướng tay chân nhiệm vụ, trình gia mới sẽ phái khiển bóng đi chấp hành, cho nên lão quản gia mới sẽ đối trịnh viêm lần này dự định phái khiển bóng đến chấp hành nhiệm vụ. cảm thấy bất ngờ, trịnh viêm không hề trả lời chân trượt lão quản gia vấn đề, hắn chỉ là đem vừa nãy mang vào túi giấy, ném đến lão quản gia trước mặt. lão quản gia cầm văn kiện lên túi, đồng thời nhìn tài liệu bên trong sau, sau lão quản gia mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, đã minh bạch trịnh viêm tại sao phải khiển bóng chấp hành nhiệm vụ. sau đó, trịnh viêm không nói gì thêm, một lần nữa tựa ở lưng ghế dựa mặc lên cho mắt, mà lão quản gia cũng không có hỏi nữa, hắn đem tư liệu thả lại túi giấy bên trong. Sau đó lão quản gia khoanh tay đứng ở Trịnh Viêm bên người, trong thư phòng vào lúc này lầm vào trong yên tĩnh. Đến rồi, không biết đã qua thời gian bao lâu, nguyên bản tại chợp mắt Trịnh Viêm đột nhiên nói ra. Mà lúc này thư phòng u tĩnh bên trong, nhưng lại không biết từ lúc nào đột nhiên xuất hiện một cái nam tử, hắn cứ như vậy đột ngột xuất hiện, không hề có một chút dấu hiệu, lại phản phất hắn cho tới nay đều là ở cái này trong thư phòng. Cái này đột nhiên xuất hiện trong thư phòng nam tử tướng mạo thường thường, thân cao cũng không xuất chúng, nhìn lên liền giống như là một cái không hề uy hiếp người bình thường như thế. Mà đứng tại Trịnh Viêm bên cạnh lão quản gia Tại nhìn thấy nam tử này sau, liền đem trên mặt bàn túi giấy đưa cho hắn, bởi vì cái này đột nhiên xuất hiện nam tử chính là sát thủ Huyền Ảnh. Huyền Bóng tiếp nhận túi giấy, chỉ là yên lặng mở ra nhìn lên tài liệu bên trong, trong quá trình này, hắn một mực vẫn không mở miệng nói chuyện. Cái này túi giấy bên trong có lần này mục tiêu tài liệu căn kẽ, cùng với vài tấm hình. Huyền Bóng nhìn kỹ một lần sau, mới đem tư liệu toàn bộ thả lại túi giấy bên trong. Ngươi là lấy gia tộc danh nghĩa, vẫn là tổ chức sát thủ? Huyền Bóng thu cẩn thận tư liệu sau, nhìn Trịnh Viêm thản nhiên nói, "Ngươi ra giá đi, sau đó ta sẽ hướng các ngươi tuyên bố hủy thác nhiệm vụ." Trịnh Viêm mở mắt ra, Xoa xoa mũi mới lên tiếng. Lần này ủy thác quyền bóng chấp hành nhiệm vụ, trong đó có Trịnh Viêm cá nhân tư đoán ở bên trong, cho nên Trịnh Viêm lần này không muốn lạc nhân cầu thật, để ra tộc những người khác ở sau lưng chỉ chỉ trò trò, hắn sẽ lấy cá nhân danh nghĩa, mà không phải lấy Trịnh gia danh nghĩa hướng về quyền bóng sở thuộc tổ chức sát thủ tuyên bố nhiệm vụ. Cứ như vậy, Trịnh Viêm tự nhiên cần hướng về quyền bóng tổ chức sát thủ trả giá thù lao 300 vạn. Quyền bóng nói thẳng ra một con số mũ, như quyền bóng như vậy tướng cấp sát thủ, ủy thác nhiệm vụ ít nhất đều là một triệu cấp bậc trở lên, coi nhiệm vụ độ khó cùng với sức ảnh hưởng mà lên phủ, có mấy thành nắm chắc. Trịnh Viêm trầm mặc một hồi sau hỏi, "Trong vòng 7 ngày, tám thành cơ hội thành công?" Khuyển Bóng hơi chút suy tư một chút, liền hồi đáp, "Ủy thác nhiệm vụ tám thành thành công cơ hội, đây chỉ là khuyển Bóng phòng đoán cẩn thận, hắn cho rằng dựa theo Trịnh Viêm cung cấp tư liệu, lần này mục tiêu mặc dù có chút thực lực, thế nhưng khuyển Bóng lại là có 100% tự tin hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ bất quá khuyển Bóng là lo lắng chấp hành nhiệm vụ trong quá trình sẽ xuất hiện một ít không tưởng tượng được biến cố đi ra, cho nên mới chưa hề đem lại nói đẩy. Thế nhưng lấy Huyền Bóng nhiều năm làm sát thủ kinh nghiệm, hắn cho rằng lần này Trịnh Viêm ủy thác nhiệm vụ đã là năm chắc rồi, căn bản cũng không cần dùng đến 7 ngày." được, ta chờ tin tức tốt của ngươi. Trịnh Viêm nghe vậy nói ra, Quyền Bóng chỉ là gật gật đầu không nói gì thêm, hắn cầm túi giấy liền trực tiếp rời khỏi thư phòng. Quyền ảnh hiện tại muốn đi là lần này nhiệm vụ làm một ít sắp xếp cùng công tác chuẩn bị, bảo đảm hắn đang thi hành nhiệm vụ trong quá trình sẽ không xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Tại Quyền Bóng sau khi rời đi, Trịnh Viêm tựa hồ tại suy nghĩ một ít chuyện, mà Lão quản gia cũng không có lên tiếng quấy rầy hắn. Lúc này thư phòng lại lâm vào trong yên tĩnh. Vốn là Trịnh Viêm là không muốn để cho Quyền Bóng trực tiếp đi ám sát, Trịnh Viêm mới đầu là dự định chính mình tự mình ra tay, từ từ gian vật đối phương, làm cho đối phương sống không bằng chết. Thế nhưng quãng thời gian này, Trịnh Thị Dược Nghiệp tập đoàn ở vào phi thường thời điểm mấu chốt, mà Trịnh Viêm làm Trịnh Thị gia tộc nhân vật trọng yếu, trong khoảng thời gian này nhất định phải đem trọng tâm đặt ở tập đoàn mặt trên, tuyệt đối không thể phân tâm đi làm chuyện khác. Nếu như Trịnh Viêm lựa chọn tự mình ra tay, mà một khi Trịnh Thị Dược Nghiệp tập đoàn vào lúc này xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, Trịnh Viêm tuyệt đối là khó từ tội lỗi, chuyện này đối với Trịnh Viêm ảnh hưởng đem sẽ rất lớn. Tuy rằng Trịnh Viêm là Trịnh Thị có hy vọng nhất tiếp quản Trịnh gia đời kế tiếp người nối nghiệp, thế nhưng cái này cũng không đại biểu tại Trịnh gia bên trong, Trịnh Viêm sẽ không có đối thủ cạnh tranh. Trịnh Viêm chính mình rất rõ ràng gia tộc nhưng là có không ít người đang chờ hắn phạm sai lầm, sau đó cho hắn một đòn chí mạng, để Trịnh Viêm mất đi cạnh tranh Trịnh Thị người nối nghiệp cơ hội rồi. Trịnh Thị Dược nghiệp tập đoàn thực thi cái kế hoạch này đã là không ít thời gian rồi, trả giá nhân lực vật lực tài lực là đến không xuể rồi, mà cái kế hoạch này hiện tại chính là phần kết giai đoạn, kế hoạch một khi thành công, Trịnh Gia thế lực liền sẽ bởi vậy tiến thêm một bước nữa, mà một khi thất bại lời nói, đối Trịnh Gia tới nói sẽ là phi thường đả kích khổng lồ. Cái kế hoạch này thành công bại đối Trịnh Thị Dược Niệm tập đoàn ảnh hưởng lớn vô cùng, mà Trịnh Viêm chính là cái kế hoạch này người phụ trách một trong, một khi cái kế hoạch này thành công. Trịnh Viêm tiếp quản chính gia chính là nắm chắc rồi, ngược lại, một khi cái kế hoạch này thất bại, cái kia Trịnh Viêm liền mất đi tiếp quản chính gia cơ hội, phai mở với chúng rồi. Cho nên thời điểm như vậy, Trịnh Viêm là không dám xem thường, hắn là tuyệt đối không thể phân tâm. Bởi vậy dù cho Trịnh Viêm trong lòng đối với đối phương là hận thấu xương, thế nhưng vào lúc này hắn cũng không dám tự mình ra tay, không công cho người câu chuyện. Đương nhiên Trịnh Viêm vừa bắt đầu coi như là rút không xuất thần đến, hắn cũng không có tính toán qua hủy thác những người khác ra tay đi giải quyết đối thủ, bởi vì nếu như không phải Trịnh Viêm tự mình ra tay giải quyết, nan giải hắn mối hận trong lòng. Cho nên Trịnh Viêm trước kia là tính toán đợi đến Trịnh Thị Dược nghiệp tập đoàn cái kế hoạch này sau khi thành công, hắn xác định Trịnh ra người nối nghiệp vị trí này sau. Trịnh Viêm trở lại chậm rãi đối phó đối thủ. Thế nhưng tình huống bây giờ không giống nhau, bởi vì chuyện bây giờ đã chậm rãi vượt qua Trịnh Viêm dự liệu. Nguyên bản tại Trịnh Viêm trong mắt rất nhỏ bé đối phương, xuất hiện tại thực lực bản thân cùng với thế lực tại quãng thời gian này đã cấp tốc phát triển, tựa hồ đối với phương đã sắp muốn vượt ra khỏi Trịnh Viêm trong lòng bàn tay. Nếu như Trịnh Viêm không ra tay nữa lời nói, hay là đợi được về sau lời nói, đối phương đem sẽ trở thành Trịnh Viêm lớn nhất trở ngại, sự tình đem sẽ trở nên vô cùng gây go. Đến lúc đó đối phương cũng không phải là quả hồng mềm có thể theo trịnh viêm bỗng nát. Vì để tránh cho tình huống như thế xuất hiện, dù cho khả năng như vậy tính rất nhỏ bé, thế nhưng trịnh viêm vẫn như cũ cũng không muốn đi mạo hiểm như vậy, cho nên hiện tại trịnh viêm không thể không khiến những người khác ra tay giải quyết đối phương. Cứ việc coi như là giải quyết xong đối phương, vẫn như cũ không cách nào để cho trịnh viêm triệt để hạ giận, nhưng là để cho an toàn, trịnh viêm vẫn để cho Quyền bóng ra tay rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Chương 616 Khách hứa tá. Chương 616, tiểu khách hứa tá ngươi hướng về quyển bóng tổ chức tuyên bố ủy thác nhiệm vụ, chỉ định quyển bóng chấp hành, tiền thù lao liền 300 vạn. Rất lâu, Trịnh Viêm mới mở miệng nói ra, "Là, thiếu tra." Đứng ở Trịnh Viêm bên cạnh lão quản gia, nói ra, "Phân phó lao quản gia sau, sau Trịnh Viêm liền trực tiếp rời khỏi biệt tự, hắn còn muốn về Trịnh thị dược nghiệp tập đoàn xử lý chuyện công tác. Hay là ngoại trừ Trịnh Viêm, lão quản gia cùng với sát thủ quyển bóng bên ngoài, không có người khác biết ở này cái nho nhỏ trong thư phòng, vừa nãy Trịnh Viêm cùng quyển bóng chỉ là thật đơn giản mấy câu nói, liền quyết định sinh tử của một người." Tựa hồ mạng người khác dưới cái nhìn của bọn họ hoàn toàn là không quá quan trọng. đương nhiên người này mệnh vẫn là rất đắt giá, ít nhất Trịnh Viêm vì thế cần phải bỏ ra 300 vạn mới có thể mua lại này một cái mạng. Bất quá coi như là như vậy, Trịnh Viêm trong lòng Y Nguyên hay vẫn rất khó chịu, bởi vì hắn không thể tự mình ra tay, vẫn là Nan giải hắn mối hận trong lòng. Thế nhưng bây giờ là đặc thù thời kỳ, Trịnh Viêm cũng không dám quá mức cố tình làm bậy. Buổi tối, một chiếc rất phổ thông xe ngừng ở quán bar trước cửa. Rất nhanh, một cái nam tử liền từ trong xe đi ra, khiến người ngoài ý chính là nam tử này nếu là tại Trịnh Viêm biệt thự trong thư phòng xuất hiện quẩn bóng. Bất quá thời điểm này ở nơi như thế này, hắn không phải sát thủ khuyến bóng mà là một cái tên gọi hứa tá mua say nam tử. Đây là khuyến bóng thói quen, tại mỗi một lần chấp hành nhiệm vụ đệ một buổi tối, khuyến bóng đều sẽ hóa thân một cái bình thường nam tử xuất hiện tại địa phương nổi danh nhất trong quán rượu uống rượu. Bất kể là trịnh gia phái xuống nhiệm vụ, vẫn là tổ chức ủy thác nhiệm vụ, khuyến bóng cũng đều như vậy làm, hay là khuyến bóng là dùng biện pháp như thế đến khiến tâm tình của chính mình triệt để bình tĩnh lại. Mà hôm nay khuyến bóng chính là trước mắt hứa tá rồi, từ trên xe bước xuống sau, hứa tá theo thói quen hướng về chu vi nhìn một lần sau, mới đi tiến trước mắt gian phòng này tên là bóng đêm quán ba thời điểm này mới 8 điểm nhiều, xuống về đêm vẫn không có hoàn toàn bắt đầu hơn nữa. dạ sát tiểu ba mới vừa vặn mở cửa doanh nghiệp không đến bao lâu, cái này trung điểm còn không phải tiểu khách nhiều nhất thời điểm. bất quá làm yến vân thị náo nhiệt nhất quán ba một trong, coi như là xuất hiện vào lúc này, vẫn là phi thường náo nhiệt. hứa tá đi tới sau, liền ở đây đài tìm một cái tương đối hẻo lánh chỗ ngồi xuống, đồng thời gọi một chén rượu. sau đó hứa tá liền ngồi ở vị trí này, nhìn sân nhảy lên lay động thân ảnh của, hắn chỉ là yên lặng chờ ở trong góc uống rượu say, cũng không hề có một chút hứng thú đi tới theo phía trước trẻ tuổi bóng người múa chuyển động thân thể. Phạm phất hứa tá tới nơi này chỉ là vì uống rượu như thế. Hứa tá mỗi một lần đến quán ba, xác thực chỉ là vì đến uống rượu, đợi được uống đủ rồi, hắn liền sẽ rời đi quán ba, mà sở dĩ hứa tá đến quán ba uống rượu, chẳng qua là bởi vì tại đây âm nhạc điết tai nhức óc trong tiếng, tại dạng này bầu không khí dưới, hứa tá suy nghĩ trái lại có thể càng thêm rõ ràng một điểm. Theo thời gian trôi qua, dạ sắc tiểu ba lại là càng ngày càng náo nhiệt, mà rượu, hứa tá cũng đã uống không ít, thế nhưng hắn vẫn không có một điểm men say, liền giống như Phạm Phát hứa tá uống không say như thế. Bất quá như hứa tá như vậy dung mạo bình phạm, Quần áo cũng người rất bình thường, lại là rất khó hấp dẫn khác phá chú ý rồi. Bất quá hứa tá đối với cái này cũng không để ý, dù sao hắn xưa nay đều không có như vậy dự định qua. Vào lúc này không có ai tới quấy rầy hắn, là không thể tốt hơn sự tình rồi. Bất quá trên thế giới này đều là tràn đầy bất ngờ, không phải ngươi không nghĩ, nó liền sẽ không đến, cho dù là tướng cấp sát thủ khuyến bóng, vẫn như cũ cũng là tránh không được cái này định lý. Hứa tá một người ở đây trước đài ngồi không ít thời gian, cảm giác rượu cũng là uống đến không sai bị lắm. Thời điểm này cũng là phải gần như rời khỏi, cho nên hứa tá liền đứng dậy tính tiền trả tiền rượu liên ở hứa tá xoay người chuẩn bị lúc rời đi, đâm đầu đi tới hai cái vóc người to con nam tử, này hai nam tử tựa hồ uống nhiều rượu, đều có chút say rượu. Hơn nữa trong đó một cái tay của nam tử bên trong còn cầm bình rượu, cái này cầm bình rượu nam tử, bởi vì uống say nguyên nhân, bước chân của người đàn ông này nhất thời bất ổn, lảo đảo một cái liền vừa vặn và đang chuẩn bị rời đi hứa tá. mà nam tử này rượu cũng là toàn bộ chiếu vào hứa tá trên y phục, hơn nữa trong tay nam tử bình rượu cũng là rơi trên mặt đất ngã thành mảnh vỡ. hứa tá nhíu nhíu mày, trong lòng hắn thập phần căm ghét, không khỏi bốc cháy lên một cơn lửa giận. bất qua muốn đi cùng một cái sâu rượu tính toán cũng là không có bao nhiêu ý tứ, cho nên hứa tá nhịn xuống này một cơn lửa giận, không có phát ra. Hứa tá không muốn phát hỏa, thế nhưng đối diện cái này đụng vào hứa tá sâu rượu, lại là không suy nghĩ chuyện cứ tính như vậy, Con sâu rượu này dựa vào men say phát khởi rượu điên, không chỉ không xin lỗi, nếu còn xô đẩy lên hứa tá, khiến hắn chịu nhận lỗi. Mà con sâu rượu này đồng bạn chẳng những không có tới kéo hắn, trái lại là cùng hắn đồng thời lảm sàng làm vậy, giúp lên tay. Hứa tá lần nữa nhíu nh mày, cuối cùng vẫn là liều mạng nhịn xuống nãy một cơn lửa giận, không có phát tác ra. Hứa tá lượn quanh mở rộng tầm mắt trước hai cái con ma men. Thời điểm này quần áo đều đứt hứa tá cũng tạm thời không có thể ly khai quán ba rồi, chỉ có thể trước đi phòng rửa tay xử lý một chút. Thế nhưng hai cái sâu rượu cho rằng hứa tá là một quả hầm mềm, trái lại làm trầm trọng thêm đi lên. Bọn hắn đi theo hứa tá mặt sau, dự định giáo huấn hứa tá dừng lại. Hứa tá đi đầu một bước đi vào trong phòng rửa tay, không có tại phòng rửa tay phát hiện bất cứ người nào, mà hai cái con ma men cũng là theo hứa tá phía sau vào được. Hơn nữa bọn hắn tại sau khi đi vào còn đem cửa phòng rửa tay đóng lại rồi hai cái này con ma men tựa hầu nghĩ tại trong phòng rửa tay dào hơn hứa tá, cho nên mới phải đem cửa phòng rửa tay khóa lại. Không có cách nào, hứa tá ở trong mắt bọn họ thật sự là thật không có có uy hiếp bên trong, quả thực xem như là người hiền lành, coi như là đơn đả độc đấu, nó bọn hắn cũng có lòng tin đánh ngã hứa tá. xuống hồ thời điểm này, bọn hắn bên này có hai người, mà hứa tá lại chỉ có một người. hai cái con ma men đã bắt đầu tưởng tượng hứa tá quỳ xuống đất cầu xin tha thứ chẳng diện, không kiềm hãm được giữ tận cười rộ lên. hứa tá thấy hai cái con ma men còn dám cùng ở sau người hắn tiến vào trong phòng rửa tay hơn nữa còn không biết sống chết chủ động đem cửa phòng rửa tay từ bên trong khóa lại này làm cho hứa tá đối mặt hai cái con ma men thời điểm khoe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng vào lúc này hứa tá đã không có ý định buông tha trước mắt hai cái này con ma men lên rồi vừa nãy ở bên ngoài hứa tá đã cho bọn hắn cơ hội là chính bọn hắn không quý trọng bây giờ còn chính mình đưa tới cửa thì nên trách không được hứa tá đối với bọn họ không khách khí thời điểm này hắn muốn làm về khuyến bóng mà không phải hứa tá rồi khuyến bóng cười gần tựa hồ là kích thích đến hai cái con ma men thần kinh bọn họ đều là hét lớn một tiếng liền hướng khuyến bóng vọt tới Thế nhưng làm tướng cấp sát thủ khiển bóng, lại há là hai cái con ma men có thể đối phó có được? Tại khiển bóng trước mặt, hai cái con ma men có thể giữ được hay không tính mạng đã không khỏi chính bọn hắn quyết định, mà là muốn xem khiển bóng tâm tình tốt không xong. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tảng Thư Viện. Chương 617 là ảo rất sao? Chương 617 là ảo rất sao? Không lâu, khiển bóng chính là mở ra cửa phòng rửa tay, nhẹ nhàng như thường từ bên trong đi ra. Khuyến bóng làm tổ chức tướng cấp sát thủ, thực lực của bản thân hắn liền đã đạt đến cấp tá hậu kỳ, vô hạn tiếp cận với tướng cấp, khiển bóng chỉ là kém một bước liền có thể bước vào tướng cấp cảnh giới này thế nhưng Quyển Bóng đã vây ở cấp tá hậu kỳ thời gian mấy năm rồi, vẫn luôn không có đột phá tướng cấp. Bất quá Quyển Bóng mặc dù không có đột phá tướng cấp cảnh giới này, thế nhưng hắn lại là một cái danh xứng với thực tướng cấp sát thủ. Vậy thì ám chỉ Quyển Bóng đã có được một mình ám sát tướng cấp cao thủ thực lực, mà thực lực hơi thắng tô chết một bậc tiểu chiến chính là một cái tướng cấp cao thủ võ đạo rồi. Bản thân thực lực liền đã tới cấp tá hậu kỳ Quyển Bóng, tới đối phó hai cái con ma men, có thể nói là dễ như ăn bánh. Cho nên Quyển Bóng từ phòng rửa tay đi ra sau, cũng không có thấy hai cái con ma men cùng theo một lúc đi ra. Mặc dù lại vào lúc này. Quyền bóng vì để tránh cho trò phiền phức không tất yếu, không có tính toán đối hai cái con ma men hạ sát thủ. Thế nhưng cho bọn họ một chút giáo huấn là tránh không khỏi. Tuy rằng Quyền bóng không có lạnh lùng hạ sát thủ, thế nhưng hắn tin tưởng tối hôm nay đủ khiến hai cái con ma men ghi khắc một đời. Nghĩ đến hai người bọn họ về sau cũng lại không quên mất Quyền bóng cho bọn họ lưu lại bóng mở rồi. Quyền bóng cách mở quán ba rất lâu, may rượu công nhân viên mới phát hiện hai cái con ma men. Bất quá cũng không phải tại trong phòng rửa tay phát hiện. Nguyên lai like phòng rửa tay cửa sổ đã bị người bạo lực mở ra rồi, hai cái con ma men cũng là từ cửa sổ bị người ném ra tới, bọn hắn bị người phát hiện thời điểm đã là hôn mê bất tỉnh rồi bị đưa đến bệnh viện cứu tình sau cũng là gương mặt sợ hãi cái gì đều không dám nói ra cuối cùng một kiện sự này lại là thành sống chết mặc bay câu đố tối hôm nay tôi chết tại sau khi ăn xong cơm tối liền dẫn tiểu hôi ra ngoài chạy bộ rồi quanh thời gian này tôi chết ban ngày sẽ đi chí tôn vũ quán tu luyện luyện thể thuật mà tại lúc buổi tối tôi chết thỉnh thoảng sẽ cùng ăn hân ra ngoài bên ngoài đi tới mà ở đại đa số thời điểm tôi chết tại sau khi ăn xong cơm tối sẽ ra ngoài bên ngoài chạy chạy bộ rèn luyện một chút thân thể mà mỗi một lần tôi chết đều sẽ mang theo trong nhà sủng vật đi đương nhiên tôi chết không thể mỗi một lần ra ngoài chạy bộ liền đem trong nhà sủng vật đều mang đi ra, sáng sớm thời điểm vẫn không có gì quan trọng, bởi vì ít người mang theo tiểu tuyết long chúng nó ra ngoài chạy bộ tự nhiên không có vấn đề, nhưng là buổi tối liền không giống nhau, dọc theo đường đi người quá nhiều. Hơn nữa tiểu tuyết long cùng tiểu hắc tiểu bạch hình thể đều là rất khổng lồ, nếu như tô chết đem tiểu tuyết long chúng nó đều mang đi ra ngoài, liền hiện ra được quá mức rêu rao rồi. Cho nên tô chết mỗi một lần ra ngoài chạy bộ thời điểm đều sẽ chỉ ở tiểu tuyết long chúng nó làm bên trong tuyển chọn trong đó một con, mà tối hôm nay chính là tiểu hồi rồi. Bất quá hôm nay an hân sẽ không có cùng tô chiết đi ra, bởi vì an huyên hôm nay trở về rồi. Hôm nay là lễ quốc khánh, An Huyên trường học sẽ thả giả 7 ngày, cho nên An Hân muốn trở ở nhà cùng An Huyên. Tô Thiết mang theo Tiểu Hôi xuất đi ra bên ngoài sau, liền một đường về phía trước chạy. Tại không khi có người, Tô Thiết cùng Tiểu Hôi chạy nhanh tốc độ cực kỳ nhanh, mà nhiều người thời điểm, Tô Thiết cùng Tiểu Hôi đều sẽ thích hợp khống chế chạy nhanh tốc độ, chỉ hoán một xuống bước chân. Đương nhiên cho dù Tô Thiết cùng Tiểu Hôi đã hết sức khống chế chạy nhanh tốc độ, bất quá tại người qua đường xem ra, Tô Thiết cùng Tiểu Hôi chạy nhanh tốc độ vẫn là rất kinh người. Mặc dù bây giờ Tiểu Hôi nhìn lên hình thể chưa đủ lớn, thế nhưng Tô Thiết tin tưởng coi như là trên thế giới tốc độ chạy trốn nhanh nhất cách lực huyền. Tốc độ chạy trốn lên cũng so không hơn Tiểu Hôi, dù sao Tiểu Hôi hiện tại cho dù không cự đại hóa, tại dưới tình huống bình thường tiểu hôi thể chất cũng có thể đạt đến 42 điểm, đây cũng không phải là cách lực huyền có thể so được với. Cho nên cho dù chạy nhanh cũng không phải Tiểu Hôi am hiểu nhất, thế nhưng lấy Tiểu Hôi cường hãn thể chất, nó tốc độ chạy trốn cũng có thể để phổ thông khuyên hít khói. Đồng dạng, thể chất đã đạt đến 108 điểm tô chiết, hắn một khi đem hết toàn lực bắt đầu chạy, tốc độ kia đều sẽ hết sức kinh người. Tại thể chất phương diện, coi như là Thiệu Chiến như vậy tướng cấp cao thủ võ đạo, cũng là hơi kém Tô chết một bậc. Hơn nữa hiện tại thiệu chiến cũng chỉ là dựa vào kinh nghiệm nhiều năm mới có thể áp chế lại tô chết, hiện tại tô chết còn nắm giữ bạo liệt quyền như vậy chuyên môn võ kỹ Nếu như tô chết cùng thiệu chiến tiến hành chân chính sinh tử đấu lời nói, theo chết vào tay ai vẫn là không nhất định. Tô chết tu luyện luyện thể thuật là toàn bộ phương diện tăng lên, cho nên theo tô chết thể chất mạnh mẽ, cho dù không cố ý đi tốc độ tu luyện, tô chết tốc độ cũng sẽ càng lúc càng nhanh. Hiện tại tô chết thể chất đã đạt đến 108 điểm, hãn toàn lực chạy nhanh tốc độ càng là người bình thường khó có thể tưởng tượng Tô Chiết rất hưởng thụ chạy nhanh quá trình này, cho nên hắn mới sẽ thường thường đi ra bên ngoài chạy bộ. Dù cho hiện tại chạy bộ đối Tô Chiết có thể tạo được rèn luyện hiệu quả, đã là cực kỳ ít ỏi, căn bản là không có tác dụng. Thế nhưng Tô Chiết ý Nguyên hay vẫn sẽ ra tới chạy bộ, chính là bởi vì Tô Chiết rất yêu thích cực tốc bắt đầu chạy cảm giác, cho nên hắn mới sẽ làm như vậy. Mỗi lần Tô Chiết đi ra chạy bộ, cuối cùng đều sẽ chạy đến bờ biển đi, bởi vì đến bờ biển nơi nào đi thổi thổi một hơi gió biển, cũng là phi thường lựa chọn không tồi, vì chạy được càng thêm tận hứng một điểm. Tôi chết đều sẽ cố ý lựa chọn một ít tương đối hẻo lánh một chút địa phương, như vậy tôi chết cùng tiểu Hôi là có thể thỏa thích chạy nhanh một chút, mà sẽ không khiến người ta nhìn thấy. Đương nhiên cứ như vậy, lộ trình liền sẽ khá xa vời một điểm, bất quá đối với tôi chết cùng tiểu Hôi tốc độ chạy trốn cùng thể lực tới nói, đây chẳng qua là lãng phí nhiều một chút thời gian, trên căn bản không có ảnh hưởng. Mà tối hôm nay, tôi chết cũng là như thế này làm, chuyên môn lựa chọn một cái rất lệch hoang vắng đường. Bất quá tối hôm nay, tôi chết cảm giác cùng với bình thường rất không giống nhau. Tại nhiều người địa phương còn chưa phát hiện, thế nhưng vừa chạy đến người ở Thưa Thất giờ địa phương, Tô Triết liền sẽ cảm giác có người sau lưng nhìn chằm chằm như thế. Không biết có phải hay không là ảo giác, Tô Triết đều là cảm giác sau lưng có một đôi mắt, trốn ở góc phòng theo dõi hắn nhất cử nhất động. Loại cảm giác này xuất hiện, để Tô Triết rất là không dễ chịu, hắn đã trở lại mấy lần đầu, thế nhưng phát hiện một điểm đều không có, này tựa hồ thật chỉ là Tô Triết ảo giác mà thôi. Một khi chạy đến nhiều người giờ địa phương, một loại cảm giác liền sẽ biến mất được vô ảnh vô tung, này làm cho Tô Triết không thể không cho rằng là lòng của mình bên trong lòng nghi ngờ nghi quỷ, là mình nghĩ nhiều lắm. Tô chết cùng tiểu hồi sau khi rời đi. Vừa nãy bọn hắn đi qua địa phương đột nhiên xuất hiện một cái bóng đen. Cái bóng đen này to mày, bởi vì cái này một lần nhiệm vụ so với hắn tưởng tượng bên trong muốn vướng tay chân một điểm. Bởi vì hắn phát hiện bất kể là Tô chết, vẫn là Tô chết bên người chó tính cảnh giác đều quá cao. Sát thủ vốn là am hiểu ngụy trang là nút, mà hắn làm tướng cấp sát thủ ở phương diện này lên càng là am hiểu nhất bản lĩnh. Thế nhưng coi như là như vậy, vừa nãy vẫn như cũ suýt chút nữa để Tô chết nhận ra được. Thậm chí hắn phát hiện Tô chết bên người nhìn lên rất cho thường, tính cảnh giác cũng là phi thường cao. Cứ như vậy. Lần này nhiệm vụ độ khó liền sẽ tăng lên không ít, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 618, ám sát đối tượng. Chương 618, ám sát đối tượng, cái này đột nhiên xuất hiện tại Tô chết cùng Tiểu Hôi chạy bộ đi qua địa phương, chính là tướng cấp sát thủ quyền ảnh. Ngày hôm qua Trịnh Viêm biệt thự lão quản gia nghe theo Trịnh Viêm dặn dò sau, hướng về quyền bóng sở thuộc tổ chức sát thủ ban bố ám sát nhiệm vụ, tiền thù lao là 300 vạn, đồng thời còn chỉ định sát thủ là quyền bóng. Chỉ cần tiền thù lao vượt qua 1 triệu cũng có thể đương nhiên do bên ủy thác chính mình chỉ định hài lòng sát thủ, đương nhiên nếu như chưa quen thuộc lời của sát thủ, cũng là có thể do tổ chức sát thủ đề cử sát thủ. Tổ chức sát thủ tiếp thu lão quản gia cung cấp tư liệu, kết hợp với chính mình lấy được tình báo, liên tiếp nhận này tiền thù lao là 300 vạn ám sát nhiệm vụ, sau đó liền đem nhiệm vụ đưa cho lão quản gia chỉ định quyền bóng. Quyền bóng thu được tổ chức sát thủ phát ra nhiệm vụ sau, hôm nay liền bắt đầu chính thức hành động, tuy rằng Trịnh Viêm cung cấp tư liệu, có ám sát đối tượng tài liệu cặn kẽ cùng với quen thuộc, thế nhưng quyền bóng bây giờ còn là chuyên môn đi tới quan sát một chút tình huống, xem ám sát đối tượng cùng Trịnh Viêm tư liệu lên phải hay không phù hợp mà bây giờ khiển bóng xuất hiện tại tô chiết mặt sau, đồng thời giám thị tô chiết nhất cử nhất động, này đã nói rõ rất nhiều thứ, rất rõ ràng lần này trịnh viêm giao cho khiển bóng ám sát nhiệm vụ, mục tiêu chính là tô chiết rồi, bằng không khiển bóng cũng sẽ không cố ý qua tới thăm dò tô chiết tình huống rồi. bất quá nghĩ đến cái này cũng là chuyện rất bình thường, bởi vì tô chiết trước đó cùng trịnh viêm lại nhiều lần từng có quan hệ, lẫn nhau kết thù kết toán đã sâu, có thù tất báo trịnh viêm muốn giết chết tô chiết cũng là phi thường bình thường sự tình, tô chiết cũng một mực tại phòng bị trịnh viêm, mà trịnh viêm có thể nhịn đến bây giờ mới khiến cho khiển bóng ra tay cũng đã để Tô Chiết thập phần mài ý muốn, thế nhưng Tô Chiết cũng không có vì vậy xem thường. Trịnh Viêm như vậy bước mặt còn không quên đối phó Tô Chiết, là có nguyên nhân của hắn. Bởi vì Trịnh Viêm đã đã điều tra rõ ràng, gần nhất tại dược phẩm thị trường làm náo động lớn trường Hoa Dược nghiệp, hắn lớn nhất cổ đông chính là Tô Chiết, nắm giữ trường Hoa Dược nghiệp 85% cổ phần. Mà đồng dạng là cổ đông Lưu Hùng cùng Lý Trường Hoa, nắm giữ trường Hoa Dược nghiệp cổ phần cộng lại cũng bất quá là 15%. Còn kém rất rất xa Tô Triết. Mới đầu trường Hoa Dược nghiệp vừa mới đỡ y ngủ tất linh cùng tình thần thuốc viên thời điểm, Liên Đưa tới Trịnh Thị Dược Nghiệp Tập Đoàn chú ý bọn hắn ngay đầu tiên liền bắt đầu nghiên cứu phá giải thuốc này thành phần, đồng thời phân tích ra Ngũ Tất Linh cùng Tỉnh Thần thuốc Viên giá trị thị trường. Đương nhiên cuối cùng Trịnh Thị Dược Nghiệp Tập Đoàn tự nhiên không thể phá giải xuất Ngũ Tất Linh cùng Tỉnh Thần thuốc Viên thành phần đi ra, không chỉ là Trịnh Thị Dược Nghiệp Tập Đoàn phá giải đi ra, những thứ khác chế dược sĩ nghiệp đồng dạng cũng là như thế. Mà căn cứ Trịnh Thị Dược Nghiệp Tập Đoàn phân tích, đều cho rằng lấy cái này hai khoản dược phẩm hiệu quả đến xem, này bên trong bao hàm giá trị thị trường lớn vô cùng. Cho nên Trịnh Thị Dược Nghiệp Tập Đoàn liền động thu mua Trường Hoa Dược Nghiệp Tâm Tư rồi, lúc đó tại không có Ngũ Tất Linh cùng Tỉnh Thần Thược Viên trước đó Trường Hoa Dược nghiệp cũng không quá giá trị một mức 6000 vạn con trường. mà Tai Đại khí thô Trịnh thị dược nghiệp tập đoàn trực tiếp định giá 500 triệu thu mua Trường Hoa Dược nghiệp. Mới đầu Trịnh thị dược nghiệp tập đoàn cho rằng Trường Hoa Dược nghiệp là nhất định sẽ nhảy nhót tiếp thu cái giá này, dù sao này giá thu mua cách xem như là rất cao, lúc đó muốn nhận mua Trường Hoa Dược nghiệp dược nghiệp tập đoàn không ít, nhưng là không có một nhà dược nghiệp tập đoàn báo ra giá thu mua cao hơn Trịnh thị dược nghiệp tập đoàn. Chỉnh thị dược nghiệp tập đoàn sở dĩ xảy ra giá cao như vậy cách, một là bởi vì bọn hắn xem trọng ngủ tất linh cùng tinh thần thuốc viên giá trị thị trường, hai là vì chỉnh thị dược nghiệp tập đoàn thành lập không lâu. Căn cơ của bọn họ còn không ổn. Dù sao Trịnh gia sớm mấy năm trọng tâm là ở Tiệm Châu Đáo Nghiệp lên, chỉ có tại những năm gần đây lên, Trịnh gia mới bắt đầu đem trọng tâm từ Tiệm Châu Đáo Nghiệp di chuyển đến dược phẩm ngành nghề lên. Tuy rằng tài Đại Khí thô Trịnh Thị Dược Nghiệp Tập đoàn, trước đó tổng cộng bỏ ra 180 ức đô la Mỹ thu mua một nhà chế dược xí nghiệp, trong đó bao gồm giá trị 80 ức đô la Mỹ phương pháp phối chế. Thế nhưng so với cái khác phát triển đã lâu chế dược xí nghiệp, Trịnh Thị Dược Nghiệp Tập đoàn vẫn là hơi có vẻ chưa đủ lạ, cho nên Trịnh Thị Dược Nghiệp Tập đoàn rất cần ngũ tất linh cùng Tỉnh Thần thuốc viên đến chi giữ thể diện lúc đó kết quả cuối cùng là trường hoa dược nghiệp cự tuyệt hết thảy y dược tập đoàn thu mua, bao quát đưa ra 500 triệu giá thu mua Trịnh Thị dược nghiệp tập đoàn. cho nên một cái thu mua kế hoạch liền đã thất bại. lúc đó Trịnh Viêm mặc dù có tham dự trong đó cái này thu mua kế hoạch, thế nhưng Trịnh Viêm bản thân cũng không coi trọng ngủ tất linh cùng tỉnh thần thuốc viên, cho nên liền tính kế hoạch đã thất bại. Trịnh Viêm cũng cho rằng không có chẳng qua. thế nhưng theo không lâu sau, trường hoa dược nghiệp lại tại y dược trên thị trường đưa tới sóng lớn nguyên mông rồi, hơn nữa liền quốc tế y dược thị trường cũng là bị chấn động rồi. bởi vì trường hoa dược nghiệp đưa y có thể trị dần khiến người cảm thấy lạnh lẽo trứng dài đông linh. Này giải Đông Linh chỗ bao hàm to lớn giá trị, đổi lại bất kỳ ý dược tập đoàn cũng có thể nhìn ra được. Trình thị dược nghiệp tập đoàn đương nhiên cũng phi thường động tâm vài. Hầu như hơi chút có thực lực chế dược xí nghiệp, lập tức bắt đầu phá giải giải Đông Linh thành phần. Bởi vì trường hoa dược nghiệp không có vì giải Đông Linh xin độc quyền bảo vệ, nói cách khác chỉ cần có thể phá giải xuất thành phần, liền có thể trực tiếp tiến hành sản xuất đến phân này dụ, người bánh gà tổ. Thế nhưng để hết thể chế dược xí nghiệp đều hận đến răng ngứa ngứa là, coi như là trường hoa dược nghiệp không có xin độc quyền bảo vệ. Cái khác chế dược sĩ nghiệp cũng sinh sản không biết đông linh, bởi vì vì những thứ khác người căn bản là phá giải không ra, dù cho tập trung vào tư nguyên nhiều hơn nữa đi vào cũng không được. Phá giải sau khi thất bại, cũng chỉ có thể đi thu mua một con đường này, mà Trịnh Thị Dược nghiệp tập đoàn cũng là làm như vậy. Trịnh Thị Dược nghiệp tập đoàn lại một lần nữa tìm tới Trường Hoa Dược nghiệp, lần này vẫn là định giá 500 triệu, bất quá đã là thành tông quốc tệ đổi thành đô la Mỹ rồi, cũng chính là 31 ức tông quốc tệ nhiều. Thế nhưng lần này Trường Hoa Dược nghiệp vẫn là không chút do dự cự tuyệt, cũng không có lại cho Trịnh Thị Dược nghiệp tập đoàn định giá cơ hội, Trường Hoa Dược nghiệp trực tiếp hướng về mọi người nói rõ thái độ. Trưởng Hoa Dược nghiệp bất luận bao nhiêu tiền đều là sẽ không bán, mà phương pháp phối chế đồng dạng cũng là như vậy. Lần này Trịnh Viêm cũng không bao giờ có thể tiếp tục trước đó như thế không sao, hắn biết Trịnh Thị Dược nghiệp tập đoàn đối giải đồng Linh thật là xem trọng. Thế là Trịnh Viêm liền bắt đầu khiến người ta điều tra trường Hoa Dược nghiệp tư liệu, cho đến lúc này Trịnh Viêm mới phát hiện nguyên lai trường Hoa Dược nghiệp lớn nhất cổ đông chính là Tô chết rồi, này làm cho hắn thập phần bầu không khí. Hơn nữa Trịnh Viêm cũng là phi thường rõ ràng, chỉ cần Tô chết vẫn tồn tại, cái kia Trịnh Thị Dược nghiệp tập đoàn liền mãi mãi cũng thu mua không được trưởng Hoa Dược nghiệp. Kỳ thực Trịnh Viêm nghĩ đến không có sai. Cho dù tô chiết nghĩ ra bán trường hoa dược nghiệp, tô chiết cũng sẽ không bán cho trịnh thị dược nghiệp tập đoàn. Có khả năng nhất là đem trường hoa dược nghiệp bán cho trịnh thị dược nghiệp tập đoàn đối thủ cạnh tranh. Đương nhiên tô chiết là không thể nào chuyển nhượng trường hoa dược nghiệp. Hơn nữa tô chiết cũng không lo lắng lưu hùng cùng lý trường hoa cổ phần sẽ cho những người khác thu mua rồi, bởi vì lúc đó bọn hắn cũng đã thương lượng kỹ càng rồi, trên hợp đồng cũng có đặc biệt ghi chú rõ, nếu như lưu hùng cùng lý trường hoa muốn muốn bán ra trong tay cổ phần, tô chiết nắm giữ ưu tiên quyền mua. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 619. Lộ Thiên quán ba. Chương 619, Lộ Thiên quán ba trừ phi là Tô chết chính mình không muốn mua lưu hùng cùng Lý Trường Hoa cổ phần, bọn hắn mới có thể đem cổ phần của mình chuyển nhượng cho những người khác. Chính là bởi vì như vậy, cho nên Trịnh Viêm cho dù muốn nhận mua lưu hùng cùng Lý Trường Hoa cổ phần cũng là không thể nào, bởi vì hắn nhất định phải thông qua Tô chết cửa ải này, thế nhưng lấy Trịnh Viêm cùng Tô chết quan hệ, muốn nhận mua Trường Hoa Dược Nghiệp rõ ràng là chuyện không thể nào. Hơn nữa lưu hùng cùng Lý Trường Hoa trong tay cổ phần cũng không nhiều, hai người nắm giữ Trường Hoa Dược Nghiệp cổ phần gộp lại cũng không quá mới 15%, cho nên cho dù lưu hùng cùng Lý Trường Hoa cổ phần bị Trịnh Viêm thu mua rồi, cũng không cách nào đối trường Hoa Dược nghiệp làm ra lớn ảnh hưởng, cũng chỉ có thể trò đùa trẻ con. Căn cứ vào các loại nguyên nhân, Trịnh Viêm mới sẽ không kịp chờ đợi muốn giải quyết hết tô chết này một cái phiến phức, nếu như trường Hoa Dược nghiệp không có tô chết lời nói, cái Trịnh Thị Dược nghiệp tập đoàn mới có hy vọng chiếm đoạt trường Hoa Dược nghiệp, nếu không, Trịnh Thị Dược nghiệp tập đoàn là tuyệt đối không có cơ hội. Bởi vậy Trịnh Viêm mới sẽ ủy thác tướng cấp sát thủ quyền bóng ra tay, mà tối hôm nay quyền bóng nhớ tô chết tài liệu cả cái sau, liền bắt đầu hành động. Đương nhiên tối hôm nay quyền bóng là sẽ không đụng thủ, để bảo đảm không có sơ hở nào, dù cho quyền bóng đối với mình rất tin tưởng. Vẫn là quyết định trước tiên thăm dò một cái tô chết tình huống thực tế, trở lại tỉ mỉ quy hoạch tận kẽ kế hoạch. Căn cứ Trịnh Viêm cùng tổ chức cung cấp cho quyển bóng tư liệu biểu hiện, tô chết thực lực là sen vào cấp tá sơ kỳ đến trung kỳ, kinh nghiệm đối địch, tô chết gần nhất một lần chiến tích là đánh bại Nhạc Chính Lâm, căn cứ tình báo Nhạc Chính Lâm thực lực là cấp tá sơ kỳ, mà tô chết hơn một chút, cho nên từ Trịnh Viêm lấy được tình báo đến xem, có thể phán đoán tô chết ngay lúc đó thực lực hẳn là không tới cấp tá trung kỳ. Thế nhưng căn cứ quyển bóng chính mình quan sát tô chết kết quả đến xem, tô chết thực lực chí ít đã đạt đến cấp tá trung kỳ thậm chí có khả năng tô chiết thực lực và quyền ảnh nhất dạng đều là cấp tá hậu kỳ. Quyền bóng được ra kết quả như thế, cảm thấy thập phần khiếp sợ, bởi vì trên tình báo đã nói tới rất rõ ràng, tô chiết tại nửa năm trước chỉ là một cái người rất bình thường, mà không đến một năm này, tô chiết thực lực bây giờ chí ít đã là cấp tá trung kỳ, thậm chí có thể là cấp tá hậu kỳ, chuyện này làm sao không cho quyền bóng giận mình? Bởi vì quyền bóng tại 4 tuổi thời điểm bị trịnh gia thu nhận giúp đỡ, từ năm đó bắt đầu, quyền bóng cũng đã đi theo võ đạo danh sư tập võ, bây giờ cũng đã qua hơn hai năm, thực lực của hắn mới đạt tới cấp tá hậu kỳ. Quyền bóng vì không cho đào thải có thể tiếp tục sinh sản đi xuống, quyền bóng tại đây hơn 20 năm trả giá nỗ lực cùng mồ hôi cũng không ít, người thường căn bản ăn không hết khổ như thế đâu. Hơn nữa có thể bị Trịnh gia vừa ý, đồng thời nguyện ý tiêu tốn tài nguyên trọng điểm bồi dưỡng quyền bóng, đã đủ để chứng minh quyền bóng thiên phú rất ưu tú, mới sẽ để Trịnh gia ở trên người hắn cam lòng tiêu tốn tài nguyên. Thế nhưng tập vũ thiên phú rất ưu tú quyền bóng, vẫn như cũng dùng hơn 20 năm nỗ lực mới có như bây giờ một thân thực lực, mà bây giờ quyền bóng biết được Tô Chí có ở đây không đến 1 năm này bên trong, từ một cái không hề tập võ căn cơ người bình thường nhảy một cái đến cấp tá trung kỳ, chuyện này làm sao không cho quyền bóng trong lòng cảm thấy chấn động? Nếu như Trịnh Viêm cùng tổ chức cung cấp cho Huyền bóng tình báo không có sai, cái kia Tô Chiết không thể nghi ngờ là một cái thiên tài siêu cấp, hắn tại võ đạo một đường lên, thiên phú thậm chí so với Nhậm Ly Nhiên cùng Trịnh Viêm như vậy thiên chi kiêu tử còn tốt hơn. Coi như là Trịnh Viêm cùng Nhậm Ly Nhiên như vậy thiên chi kiêu tử, cũng tuyệt đối không có hy vọng làm đến một điểm này. Hiện tại Huyền bóng rõ ràng Trịnh Viêm tại sao vội vã như vậy với đem Tô Chiết giải quyết hết, bởi vì Trịnh Viêm hiện tại bắt đầu sợ. Lấy Tô Chiết tốc độ tu luyện sẽ là một cái cự đại uy hiếp, thậm chí tùy ý Tô Chiết tiếp tục phát triển lời nói, hay là lấy Tô Chiết sức lực của một người liền có thể giao động Trịnh gia căn cơ rồi. Cho nên Trịnh Viêm mới sẽ nghĩ tại Tô Triệt vẫn không có triệt để phát triển thời điểm, đem hắn giải quyết tại trong trứng nước, để Tô Triệt vĩnh viễn xa không có cơ hội uy hiếp được Trịnh Viêm. Tuy rằng Huyền Bóng ngạc nhiên Tô Triệt tốc độ tu luyện, thế nhưng hắn đối lần này ám sát nhiệm vụ vẫn là hoàn toàn tự tin. Cho dù Tô Triệt thực lực đúng là cấp tá hậu kỳ, Huyền Bóng vẫn là có lòng tin này hoàn thành lần này nhiệm vụ, bởi vì Huyền Bóng thực lực bản thân liền là cấp tá hậu kỳ, hơn nữa Huyền Bóng là một cái sát thủ, là tuyệt đối sẽ không đàng đối mặt giao Tô Triệt, cho nên coi như là Tô Triệt thực lực là tướng cấp cao thủ. Huyền Bóng vẫn như cũ cảm giác phải hỏi để không lớn chỉ là tô chết tính cảnh giác so với khuyển bóng dự đoán muốn cao hơn nhiều, hơi chút vượt ra khỏi khuyển bóng phán đoán. này làm cho khuyển bóng cảm thấy hơi chút sẽ có một chút phiền phức, thế nhưng cũng chỉ là phiền phức một điểm mà thôi. bởi vì tô chết cuối cùng vẫn là không có cảm giác được. khuyển ảnh tùy sau kiểm tra một hồi tình huống xung quanh sau, liền rời đi. mà một bên khác, vừa vặn chạy đến bờ biển, nhàn nhã gió biển thổi tô chết. vào lúc này tự nhiên không khả năng biết trịnh viêm đã chuẩn bị động thủ, hơn nữa bây giờ còn có một cái tướng cấp sát thủ theo dõi hắn, bất cứ lúc nào chuẩn bị ở trong bóng tối bên trong ám sát hắn, tất cả những thứ này tô chết đều không biết chính là bởi vì tô chiết cái gì cũng không biết, cho nên hắn bây giờ còn có thể thập phần nhàn nhã mang theo tiểu hôi tại bờ biển phố bên này chậm rãi tàn bộ. thích ý thổi mang có một tia lành ý gió biển. từ nơi không xa địa phương, truyền đến một trận dễ nghe em thay tiếng ca, truyền tới chính đang tàn bộ tô chiết trong thay. tô chiết nhắm mắt lại, tỉ mỉ lắng nghe một hồi tiếng ca, liền chậm rãi hướng về tiếng ca khởi nguồn nơi đi đến. kỳ thực tại quan thời gian này bên trong, tô chiết mỗi ngày buổi tối đi ra bên ngoài chạy bộ, đều phải chạy đến bờ biển phố bên này, là có nguyên nhân của hắn. một là vì chạy xong bước đi tới bờ biển phố nơi này, có thể thổi một chút gió biển, đem hơi bước thổi ra. Mà cái nguyên nhân thứ hai liền là vì bài hát này âm thanh nguyên nhân. Trước đây không lâu bờ biển phố nơi này mở ra một cái lộ thiên quán ba, còn xây dựng một cái đơn giản sân khấu, đồng thời này lộ thiên quán ba kính xin đến ca sĩ tại trên sân khấu hát, đến hấp dẫn nhân khí. Đương nhiên này lộ thiên quán ba tự nhiên không thể đủ lợi hại nhờ được đến nổi danh ca sĩ tới nơi này ca hát, cho nên quán ba mời tới ca sĩ cũng chỉ là một ít không biết tên tiểu ca sĩ, thậm chí đều là nghiệp dư, thế nhưng coi như là như vậy, đưa đến hiệu quả cũng là vô cùng tốt, hấp dẫn không ít người đến tiêu phí, nhân khí xem như là rất vượng. Mà Tô Triết chính là bị trong đó một cái ca sĩ tiếng ca hấp dẫn, cho nên Tô Triết mỗi lần buổi tối đi ra chạy bộ, đều sẽ chuyên môn chạy đến bờ biển phố nơi này đến, chính vì như vậy Tô Triết có thể thuận tiện đến Lộ Thiên quán ba nơi này nghe một chút ca. Dù sao lúc buổi tối, Tô Triết cũng không có chuyện quan trọng gì làm, cho nên Tô Triết tới nơi này nghe ca nhạc, làm hao mòn một ít thời gian cũng là vô cùng tốt. Bởi vì tiểu Hôi có thể không giống như nhân loại yêu thích nghe ca nhạc, chỗ Tô Triết vì để tránh cho tiểu Hôi buổi tiếp hắn nghe ca nhạc sẽ cảm giác cảm giác nhàm chán, cho nên Tô Triết cũng không có để tiểu Hôi đồng thời đi theo hắn đi nghe người ta ca hát. Tô chết đầu tiên là để Tiểu Hôi chính mình đi tìm địa phương chơi, mà một mình hắn chính mình hướng về Lộ Thiên quán 3 chậm rãi đi đến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 620, nghe ca nhạc. Chương 620, nghe ca nhạc, Tô Triết chậm rãi đi tới Lộ Thiên quán 3, bất quá hắn không có quá mức tới gần phía trước sân khấu, chỉ là tại phía ngoài cùng tìm một vị trí ngồi xuống. Dù sao Tô Triết ở phía sau cũng có thể nghe thanh ca thanh âm, cho nên Tô Triết cần gì phải chạy đến phía trước đi đi xem náo nhiệt, ở phía sau còn sẽ không bị người quấy rầy đến. Tô Triết vừa mới ngồi xuống không đến bao lâu, rượu một cái người phục vụ liền lập tức đi tới, bắt chuyện Tô Triết Tôi chết hướng về người phục vụ tùy ý chút một chút quà vặt, bất quá tôi chết không có chút rượu, chỉ là kêu một quyển nước trái cây, bởi vì tôi chết là tới nghe ca nhạc, mà không phải đến uống rượu, hơn nữa bản thân tôi chết liền không thích uống rượu. Bởi vì cái này Lộ Thiên quẩy rượu quy củ là trước tính tiền, tôi chết đã tới qua này mấy lần, tự nhiên cũng biết điều này, cho nên tôi chết tại điểm mấy thứ quà và sau, không đợi người phục vụ nhắc nhở, hắn liền chủ động lấy ra bóp tiền đến. Tôi chết không chỉ để người phục vụ không cần tìm tiền lẻ, còn nhiều cho 200 khối coi như người phục vụ tiền boa, để người phục vụ rất vui mừng rũi đơn đi rồi. Vì rằng Lộ Thiên quán ba cho phép người phục vụ thu tiền boa, nhưng là vì này Lộ Thiên quẩy rượu tiêu phí vốn là không cao, chủ yếu chính là thu nhập không cao người tới nơi này tiêu phí, cho nên người phục vụ muốn thu được tiền boa cũng là không phải là chuyện dễ dàng, tối đa cũng chỉ là mấy khối tiền lẻ không cần người phục vụ tìm. Như tô chết như vậy không chỉ không cần tìm tiền lẻ, còn nhiều cho 200 khối rất ít người, ít nhất bắt chuyện tô chết phục vụ viên liền chưa từng thấy. Tại Lộ Thiên trong quán rượu làm người phục vụ coi như là không suy nghĩ, một tháng cũng không quá mới kiếm 2000 ra mặt, hiện tại tôi chết một lần liền để người phục vụ kiếm được hơn 200 khối, chuyện này làm sao để người phục vụ không cảm thấy vui mừng? Cái này đột nhiên vui mừng ngoài ý muốn, nhược Chiêu hô Tô chết phục vụ viên đối mặt Tô chết thời điểm, trong miệng nụ cười thập phần ngọt ngào, đối Tô chết thập phần nhiệt tình. Hơn nữa Tô chết vẫn là lớn lên thật ấn tuấn, vóc người lại không sai, chủ yếu nhất là Tô chết ra tay lại phong khoáng. Tại phục vụ viên trong mắt nhưng là mười phần cao phú soái, nếu không phải người phục vụ có thể rõ ràng cảm giác được Tô chết đối với nàng không có hứng thú, nàng đều muốn chủ động cho Tô chết của nàng phương thức liên là rồi. Đang tại nghe ca nhạc, Tô chết tự nhiên không biết bởi vì chính mình vô tình hành vi, đã trở thành trong mắt người khác cao phú soái, Tô chết cho người phục vụ tiền hoa cũng không có gì đặc biệt mục tiêu, chẳng qua là khi làm mua cái cao hứng mà thôi. Trên sân khấu một người nữ sinh chính rất nghiêm túc hát ca, thanh âm của nàng là lớn nhất bán chút, thập phân ngọt ngào em hai, cũng là bởi vì điểm này hấp dẫn tô chết chú ý kỳ thực hơi chút hiểu âm nhạc người, cũng có thể nghe ra cô nữ sinh này hát chỉ là rất nghiệp dư, rất nhiều chi tiết nhỏ đều không có xử lý đến, rõ ràng không phải một cái trải qua chuyên nghiệp hệ thống học tập ca sĩ, chỉ là một cái rất nghiệp dư ca sĩ mà thôi. Thế nhưng này cái thanh âm của nữ sinh em hai đủ để nghĩ bù hán khuyết điểm của nó, mà tô chiết cũng là bởi vì thích hán tiếng ca, mới sẽ tới nơi này, không vì cái gì khác chính là bởi vì thanh âm của nữ sinh em hai, cho nên tại lộ thiên quán ba mời ca sĩ bên trong, nhân khí của nàng xem như là vượt nhất. Bởi vì tôi chết mỗi một lần tới nơi này nghe ca nhạc đều là làm tại phía sau cùng, tuy rằng có thể nghe được ca, nhưng là đối với cái này nữ ca sĩ dáng dấp lại là nhìn đến không chân thực. Hơn nữa cái này nữ ca sĩ hóa trang hóa đến mức rất đậm đặc, khiến người không thể nhìn đến nàng chân thực diện mạo. Cho nên tôi chết đến rồi nhiều lần như vậy, cũng một mực không thấy rõ cái này nữ ca sĩ dung mạo. Bất quá tôi chết chỉ là đối cái này nữ ca sĩ tiếng ca cảm thấy hứng thú, cũng không hề đối bản người sản sinh hứng thú. Hơn nữa tôi chết tới nơi này nghe ca nhạc đều chỉ là vì cho hết thời gian, cho nên cho dù không thấy do nữ ca sĩ dung mạo, tô chiết cũng cảm giác không sao cả. hắn là tuyệt đối sẽ không cố ý đi tìm hiểu, bởi vì tô chiết không phải cuồng nhiệt truy tinh nhất tộc, chưa cần thiết phải biết nhiều chuyện như vậy. bất quá tô chiết tuy rằng một mực không có thấy do nữ ca sĩ dung mạo, thế nhưng hắn từ tiếng ca phán đoán ra, nữ ca sĩ niên kỷ hẳn là cũng không lớn, cũng hẳn là tại trường 20. nữ ca sĩ tại trên sân khấu ra sức hát ca, tuy rằng nữ ca sĩ hát không tính là chuyên nghiệp, thế nhưng ít nhất tinh thần của nàng là chuyên nghiệp nhất. cái này cũng là tô chiết thưởng thức nguyên nhân của nàng một trong. các ngươi kế tiếp còn muốn nghe cái gì ca? Tại một ca khúc hát xong sau, cái này nữ ca tay cầm mic rộ phổ đối với bên dưới sân khấu mặt khán giả hỏi. Bởi vì Lộ Thiên quán bar vì điều động không khí của hiện trường, đều sẽ để hiện trường khách nhân điểm tự mình nghĩ nghe ca, mỗi một lần phản ứng đều rất tốt. Đương nhiên nếu như điểm ca quá nhiều người lợi nói, liền sẽ do khách nhân cho tiền đo quyết định, của người nào tiền đo cho nhiều lắm, kế tiếp ca sĩ liền hát hắn điểm ca, mà qua đi quán bar sẽ cùng ca sĩ nữa đối này tiền đo năm, năm, mỗi ngày nhận được tiền đo cũng không nhiều. Cái này nữ ca tay lợi vừa nói ra, dưới đáy liền có không ít người đáp lại, nói ra không ít ca khúc đi ra. Vừa lúc đó Tôi chết nhìn thấy rất gần gũi sân khấu một cái bảng, đi ra một cái đầu nhuộn màu đỏ nam tử. Nam tử này đối với sân khấu hô, Lưu Ca yếu điểm ca, các ngươi cho ta yên tĩnh một điểm. Lưu Ca danh tử này hiển nhiên đối với những người khác có chút lực uy hiếp, cái này tóc đỏ nam tử lợi vừa nói ra, Chu Vi liền tĩnh cũng ít. Tóc đỏ nam tử trôn nói Lưu Ca, hẳn là an vị ở mặt trước người đàn ông trung niên, người đàn ông trung niên này cái cổ có một cái nhìn lên rất thô dây truyền vàng, dưới mũi mặt còn có một viên màu đen đại nốt rồi. Lưu Ca dựa vào ghế, áo của hắn bị mở ra hơn nửa, khiến người ta có thể nhìn thấy bộ ngực hắn lên một đống cái lông. Tang Lưu Ca nói rồi chỉ cần ngươi hát hắn điểm ca, liền cho ngươi một ngàn tiền boa. tóc đỏ nam tử đối với trên sân khấu người nói, nữ ca, ngươi muốn nghe cái gì ca? nữ ca sĩ cũng biết này, nữ ca là không trong nổi, bởi vì liền ở vừa nãy lộ thiên quậy rượu quản lý người liền cho nữ ca sĩ đánh không ít ánh mắt, để nữ ca sĩ không muốn cự tuyệt nữ ca. liền trước cho ta đến 18 tám sơ đi, hát thật tốt liền, nữ ca ta liền thưởng ngươi một ngàn khối. nữ ca dương dương đáp ý nói ra, một ngàn khối tuy nhiên đã không ít, thế nhưng cũng không thể tính nhiều, người ở chỗ này có không ít có thể cầm ra được, thế nhưng hiện tại lại không có người dám cùng nữ ca cạnh tranh. Bởi vì không ít người đều nghe qua Nhu ca danh tiếng, ở phụ cận đây một vùng, Nhu ca xem như là lão đại, liền ngay cả này lộ thiên quán ba ở nơi này khai trường, cũng là trước đó cần trước tiên thông qua Nhu ca gật đầu đồng ý mới có thể, hơn nữa mỗi tháng còn cần lấy tiền hiếu kính Nhu ca, mới có thể ở nơi này bình an vô sự mở xuống đi. Mọi người tới nơi này cũng là vì chơi, tới nơi này làm cho cười, mà không phải là vì một hơi, liền vô duyên vô cớ trêu đến một thân lạng lơ, không người nào nguyện ý tỏ đầu ra. Vốn là nữ ca sĩ cho rằng là Ngưu ca hát một ca là có thể bình an vượt qua rồi, nhưng là không nghĩ tới Ngưu ca điểm ca lại là thật bắt mô. Có thể là như vậy ca để một người nữ sinh làm sao có khả năng hát được ra khẩu, hơn nữa còn là muốn nữ ca sĩ trước mọi người hát đi ra ngoài. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 621, lại còn ca. Chương 621, lại còn ca Ngưu ca điểm này một ca khúc, để nữ ca sĩ lâm vào do dự bên trong. Ngưu ca, có thể điểm khác ca sao? Nữ ca sĩ khó khăn nói, muốn nàng ở trước công chúng hát như vậy ca, nàng vẫn là hát không ra được Ngươi không hát thập bát mô cũng được, nhưng là ta liền là ưa thích nghe thập bát mô. Nếu như ngươi không hát, liền đổi người khác đi tới. Bất quá về sau ngươi cũng đừng tới nơi này ca hát. Lưu ca kiêu ngạo thập phần hung hăng, có thể nói là không coi ai ra gì rồi. Nữ ca sĩ nghe được Lưu ca huy hiếp uống sau, càng là làm khó, bởi vì nữ ca sĩ rất cần này công việc. Thế nhưng muốn nàng ở nơi này hát thập bát mô, nữ ca sĩ lại là hát không ra. Nếu như nữ ca sĩ hiện tại không theo chiếu Lưu ca làm, người nữ tiêu ca sĩ liền tuyệt đối sẽ mất đi này công việc, bởi vì cái này quán ba là ghê vớm tội Lưu ca, chắc chắn sẽ không lại để cho nữ ca sĩ đến hát nói cách khác nữ ca sĩ hiện tại không hát thập bát mô lời nói chính là biểu thị nàng đem sẽ mất đi này công việc. nữ ca sĩ nhìn bên dưới sân khấu mặt những người khác hy vọng có người vào lúc này đứng ra điểm những thứ khác ca thế nhưng cuối cùng nữ ca sĩ vẫn là thất vọng rồi bởi vì không người nào nguyện ý ở nơi này đắc tội lưu ca liền ngay cả quẻ rượu người quản lý cũng là nhiều lần ra hiệu nữ ca sĩ dựa theo lưu ca làm đừng làm cho lưu ca không cao hứng có hát hay không không hát liền cút cho ta xuống tóc đỏ nam tử thấy nữ ca sĩ chậm chạp không có hành động liền hô lúc này nữ ca sĩ chú ý tới mặt sau có một người đứng lên nàng vốn là không có ôn có hy vọng lấy vì cái này người xuất hiện tại đứng lên là rời đi, mà không phải đi ra giúp nàng giải vây, bởi vì ở nơi này đắc tội Niu Ca rõ ràng cho thấy rất không lý trí sự tình. thế nhưng cuối cùng nữ ca sĩ trong lòng lại là một lần nữa giếng lên thất vọng, bởi vì vì mặt sau người này đứng lên sau, cũng không hề rời đi, mà là chậm rãi hướng về phía trước đi tới. mà cái này người chính là tô chết rồi, vốn là tô chết phải không muốn quản việc không đâu. thế nhưng hiện tại Niu Ca người này làm được hơi quá đáng, vốn là đi ra kiếm ít tiền cũng không dễ dàng, tại sao phải ép buộc trên sân khấu nữ ca sĩ, làm cho nàng làm chuyện không muốn làm hơn nữa tô chiết tới nơi này nghe ca nhạc là vì cho hết thời gian mà không phải đến xem lưu ca đuổi nghịch tuy phong rất rõ ràng tô chiết là không muốn nghe cái gì thập bát mô chỗ lấy cuối cùng tô chiết vẫn là đứng dậy ta suốt hai ngàn đội những các ca tô chiết đi tới phía trước sau thẳng nhiên nói tô chiết tiếng nói cũng không lớn thế nhưng vào lúc này lại là để rất nhiều người đều nghe rõ ràng tô chiết này lời vừa nói ra liền để lưu ca sắc mặt trở nên lên rồi ngươi nhất định phải dành với ta lưu ca ngăn trở tóc đỏ nam tử lời thu tụ hắn đối với tô chiết nói ra không có đoạn không cướp chỉ bất quá ta không thích nghe thập bát mô mà thôi Tô chết liền không hề quay đầu lại, trực tiếp nói: "Được, ngươi có gan, ta xuất 3 ngàn, liền nghe thật bắt mô." Nưu Ca cả giận nói, sau đó liền đánh ra 3 tấm ngàn nguyên tiền giá trị lớn đi ra. Tại nữ ca sĩ tràn đầy chờ đợi ánh mắt, Tô chết không để cho nữ ca sĩ thất vọng, hắn cũng cùng Nưu Ca như thế từ trong bạo tiền lấy ra ngàn nguyên tiền giá trị lớn đi ra, bất quá không phải 3 tấm, mà là 5 tấm. Nưu Ca tức giận đến lời nói đều không nói ra được. Vì cứu vặn mặt mũi, coi như là đấu lòng, Nưu Ca vẫn là lấy thêm ra 3 tấm ngàn nguyên tiền giá trị lớn, 6000. Nưu Ca hiện tại đã ra đến 6000 rồi. Tiểu tử Người tốt nhất thức thời một điểm, chính mình chủ động lui ra. Tóc đỏ nam tử lên tiếng đối Tô Triết uy hiên nói: "Tôi chết không để ý đến tóc đỏ nam tử này cái chó săn lời nói, mà là lần nữa lấy ra 5 tấm ngàn nguyên tiền giá trị lớn, thêm vào lúc trước 5 ngàn, hiện tại Tô Triết đã ra đến 10 ngàn rồi, so với Niu Ca có thêm 4 ngàn." Niu Ca ra đến 6 ngàn đã là rất đau lòng, nhưng là không nghĩ tới Tô Triết nếu không chút do dự trực tiếp xuất 10 ngàn, thế nhưng hiện tại Niu Ca vì mặt mũi này, không thể không tiếp tục cùng đi xuống, 10 ngàn một, 2 vạn. Tô Triết con mắt đều không có nháy, trực tiếp nói: "Này làm cho Niu Ca sắc mặt càng lạ khó coi." Hắn không nghĩ tới tô chết sẽ điên cuồng như vậy. Hiện tại Niu Ca không có chút nào hoài nghi tô chết giá tiền sẽ càng suất càng cao. Chỗ lấy cuối cùng Niu Ca cũng chỉ có thể buông tha cho, không còn dám cùng tô chết tranh tiếp rồi. Miễn cho đến lúc đó ra đến một cái giá trên trời đi ra, lại tiến tối lưỡng nan. Hơn nữa Niu Ca hiện tại cũng không mò ra tô chết người, dùng tiền như vậy đại thủ đại các người, sau lưng không hề có một chút thực lực là tuyệt đối không thể nào. Cho nên Niu Ca bây giờ còn không dám manh động, càng thêm không dám đơn giản đối tô chết độc thủ, miễn cho đá vào tấm sát. Tất cả mọi người bị tô chết tài đại khí thô khiếp sở đến. Không có ai nghĩ đến ở nơi như thế này, nếu đã biết, sẽ có người vì nghe một ca khúc mà ra đến hai vạn giá cả đi ra. Bình thường Lộ Thiên Quán ba là có không ít người sẽ cho tiền đoa điểm ca, thế nhưng tối đa cũng là một ngàn mà thôi, chớ nói chi là hai mươi ngàn rồi. Thế nhưng Lộ Thiên quẹt rượu người phụ trách hiện tại nhưng lại không biết là hẳn là cao hứng, còn Lan nên lo lắng, tô chết chọc tới Niu Ca rồi, để Niu Ca trước mặt nhiều người như vậy trước làm mất đi mặt mũi, cũng không biết Niu Ca có thể hay không giận chó đánh mèo tại Lộ Thiên quán ba. Xin hỏi vị tiên sinh này, người nghĩ nghe cái gì ca? Trên sân khấu nữ ca sĩ nhìn tôi chết, cảm kích nói ra. Nếu như ca hiện tại đã buông tha cho rồi, cái kia quyền chủ động cũng đã tại tô chết trong tay. Đối với tô chết có thể tại thời điểm như vậy đứng ra, nữ ca sĩ là phi thường cảm kích tô chết. Hơn nữa tô chết còn vì giúp nữ ca sĩ giải nạn, mà bỏ ra 2 vạn tiền đoa. Nữ ca sĩ ở trong lòng đã quyết định, sau đó liền đem thuộc về của nàng cái kia một phần trả lại tô chết, đồng thời đem tiền trên người đều lấy ra bổ sung tiền thừa. Tô chết cho 20.000 tiền đoa, nữ ca sĩ chỉ có thể bắt được một nửa, những thứ khác là thuộc về quầy rượu, mà nữ ca sĩ biết trên người mình tiền nhất định là tập hợp không đủ mười cho nên nàng chỉ có thể tận lực đem tiền trả lại cho tô chết rồi. Để tô chết tổn thất ít một chút. Ngươi hát cái gì ca cũng có thể, thế nhưng chính là không nên hát thập bát mô. những thứ khác ca, ngươi cũng có thể hát. Tô chết rất tùy ý đối với trên sân khấu nữ ca sĩ si nói ra. Mặc kệ tô chết lời này là cố ý hay là vô tình ý, thế nhưng này đã rất rõ ràng quét Ngưu ca mặt mũi rồi, từ Ngưu ca càng thêm sắc mặt khó coi cũng có thể thấy được đến, tô chết đã lần nữa đắc tội Ngưu ca rồi, thế nhưng tô chết lại là cảm giác không sao cả, hay là những người khác biết sợ Ngưu ca, thế nhưng không có nghĩa tô chết cũng sẽ sợ Ngưu ca. Tô chết tuy rằng không muốn gây phiền toái. Thế nhưng cũng không có nghĩa hắn liền sẽ sợ phiền phức hơn nữa rất hiển nhiên như ca bọn hắn còn cũng không đủ phân lượng, có thể để cho Tô Triệt đối với bọn họ cảm thấy kiêng kỵ, hay là như ca bọn hắn tại trước mặt người bình thường, có thể xính một ra vẻ ta đây, thế nhưng Tô Triệt cũng không tại người bình thường trong hàng ngũ. Như ca bọn hắn đối phó người bình thường phương pháp xử lý, thì không cách nào dùng đến Tô Triệt trên người, cho nên nếu như, như ca đám người không biết sống chết, chủ động tới trêu chọc Tô Triệt lời nói, Tô Triệt cũng không ngại cho bọn họ đến một bài học, để cho bọn họ ghi nhớ thật lâu, coi như làm vị dân trừ hại rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 622 Ta không muốn cho ngươi một người. Chương 622, ta không muốn cho ngươi một người vậy ta liền hát năm tháng ngày ta không muốn để một mình ngươi, cảm ơn mọi người." Nữ ca tay cầm mịt dụ phổn nói ra, còn hướng về Tô Chí Phương hướng không người chào, ngỏ ý cảm ơn. Tiếng nhạc đúng giờ vang lên, dưới đây khán giả cũng phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tô Chí Biết nữ ca sĩ vào lúc này lựa chọn hát như vậy một ca khúc, nhất định là có hàm nghĩa của nàng ở bên trong, có lẽ là bởi vì chuyện vừa rồi, mới khiến cho nữ ca sĩ lựa chọn là Tô Chí hát này một ca khúc. Bởi vì vừa nãy tại nữ ca sĩ không giúp thời điểm, nàng là hy vọng giường nào có một người đứng ra, có thể vì nàng giải vây. Cuối cùng vẫn là tô chiết đứng dậy để trong lòng nàng một lần nữa giấy lên hy vọng. Hay là và hôm nay qua đi, trên sân khấu nữ ca sĩ cũng không còn cách nào ở nơi này ca hát, bởi vì nữ ca sĩ không có nghe như ca, hát như ca được ca. Cái tiết lộ thiên quán ba là ghê gớm tội như ca, chắc chắn sẽ không lại mời nữ ca sĩ đến hát. Thế nhưng bất kể như thế nào, nữ ca sĩ vẫn là vô cùng cảm tạ tô chiết đứng ra, bởi vì không có tô chiết lời nói, cho dù nữ ca sĩ không muốn hát như ca được ca, vẫn là sẽ bị như ca bức bách, cũng không thể như hiện tại như thế còn có thể đứng ở sân khấu hát chính mình nguyện ý hát ca ủy rằng khả năng này là nữ ca sĩ cái này trên sân khấu hát cuối cùng một ca khúc, thế nhưng nữ ca sĩ trong lòng vẫn là phi thường cảm kích Tô chết. Ngươi nói xem, biết rõ ngươi không ở, vẫn là sẽ hỏi. Không khí lại không thể thay thế ngươi lên tiếng, quen thuộc như vĩnh viễn không bao giờ khép lại cố chấp vết thương. Nữ ca sĩ hếm hai tiếng ca xuất hiện lần nữa ở cái này đơn giản trên sân khấu. Đây là nữ ca sĩ ở cái này trên sân khấu cuối cùng một ca khúc, cho nên nàng hát được đặc biệt dụng tâm. Một tưởng niệm liền xé rách linh hồn, đem ảnh chụp cho ngươi có thể bảo tồn nhiều dựa một quyển. Áo Long, cũng vì ngươi chuẩn bị nhiều một tầng. Thế nhưng ngươi cô đơn phải khác. Ta đuổi nhiệt độ làm sao, vì ngươi ở thêm một phần. Này một ca khúc thông qua nữ ca sĩ ngọt ngào thanh âm của hát đi ra, cùng nguyên hát so ra, lại là có thêm không giống với phong vị, ngược lại là rất dễ hay. Ta không muốn để một mình ngươi, một người tại biển người chìm nổi, ta không muốn ngươi một mình đi qua mưa gió lúc, ta không muốn để một mình ngươi chịu đựng thế giới này tàn nhẫn, ta không muốn nước mắt cùng ngươi đến vĩnh hằng. Hiện trường đại đa số người đều bị nữ ca sĩ tiếng ca hấp dẫn, cũng có không ít đi ngang qua người dừng bước, yên lặng lắng nghe này êm tai tiếng ca, phản phất cũng có thể cảm nhận được nữ ca sĩ trong nội tâm cảm thụ. Thế nhưng như ca lại là một câu đều ngẻ không vô càng nghe nữ ca sĩ hát, hắn bên trong lửa giận trong lòng lại càng lớn, sắp mặt lại là càng ngày càng khó coi rồi. người sau khi đi, tình yêu di tích như là không thành, rơi mất. người cái chén găng tay cùng tiếng cười. cuối cùng người chỉ đem đi người yếu đuối cùng đơn thuần, cùng ta tối không bỏ xuống được người. có lẽ tương lai người sẽ tìm được hiểu người thương người, người càng tốt hơn, hạ cấp lưu trình, người nhất định phải hạnh phúc hơn phong phú ta. này đêm hai tiếng ca tiếp tục vang động tại trên sân khấu, truyền tới mỗi người trong hai. đúng lúc này, không tưởng tượng được sự tình xảy ra. hát là cái gì phá ca, cút xuống cho ta. lưu ca không nhịn được nữa, lửa giận trong lòng hướng về trên sân khấu nện một cái bình rượu pha lê bình rượu đúng lúc nện chúng ở nữ ca sĩ phụ cận theo đùng một tiếng thủy tinh mảnh vỡ bắn lên một chỗ tình cảnh này để dưới đài đều thập phần giật mình tô chiết cũng là không nghĩ tới lưu ca lại đột nhiên làm khó dễ này làm cho tô chiết rất là tức giận lúc này trên sân khấu chỉ có đệm nhạc thanh âm của rồi nữ ca sĩ rất là bất lực đứng ở trên sân khấu không biết làm sao loại này loa nước cùng kinh hai đã để nữ ca sĩ nước mắt sắp chảy xuống nàng liều mạng nhìn xuống mới cuối cùng để nước mắt không có chảy ra lưu ca bảo ngươi cút đi xuống ngươi không nghe thấy à tóc đỏ nam tử sau đó nói giúp vào tóc đỏ nam tử ỉ vào như ca ở nơi này đối với nữ ca sĩ dương ai rượu võ tóc đỏ nam tử thấy nữ ca sĩ vẫn không có xuống liền liên hợp một người khác chuẩn bị đi tới sân khấu đem nữ ca sĩ kéo xuống mà quán ba lại là không có một người dám đến ngăn cản bọn hắn này làm cho nữ ca trong lòng bàn tay thập phần khổ sở cùng sợ sệt chính là nữ ca sĩ lúc tuyệt vọng một bóng người lại là trước tiên vào tới trước ở tóc đỏ nam tử trước mặt cản trở bọn hắn đi bắt nữ ca sĩ làm nữ ca sĩ thấy rõ sau mới phát hiện cái này xong người đi ra bóng liền là trước kia thay nàng giải vây tô chết tiểu tử ngươi tốt nhất cút ngay cho ta chớ xen vào việc của người khác Tóc đỏ nam tử phách lối đối với Tô Chiết nói ra. Phía sau Nưu ca thấy Tô Chiết dám xông lên ngăn cản tóc đỏ nam tử bọn hắn, vội vàng dẫn theo mấy người cũng xông lên sân khấu. Tô Chiết đem nữ ca sĩ hộ ở phía sau, liếc mắt nhìn không dám lên đến ngăn cản Nưu ca bọn hắn làm ác công nhân viên bọn hắn, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, xem ra hôm nay là không thể dễ dàng. Các ngươi không nên quá ợ hờ ơn nữa rồi, nàng cũng chỉ là đánh phần công mà thôi, cần gì làm người khác khó chịu." Tô Chiết nói ra. "Muốn anh hùng cứu mỹ nhân a, vậy thì nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không rồi." Mặt sau cứng đi lên Nưu ca hướng về phía Tô Chiết nói ra. Niu Ca mấy tên thủ hạ đi theo bắt đầu cười ha ha, rồn rập cười nhạo tô Chết không biết tự lượng sức mình. Niu Ca bên này gộp lại có 7, 8 người, mà tô Chết bên này ngoại trừ nữ ca sĩ liền không có người khác giúp hắn rồi. Hơn nữa tô Chết nhìn lên cũng là rất gầy yếu, tô Chết cùng nữ ca sĩ tại Niu Ca trong mắt bọn họ hoàn toàn không có uy hiếp lực, cho nên Niu Ca bọn hắn mới sẽ như vậy cùng đại. Bên dưới sân khấu mặt khán giả cùng quậy rượu, công nhân viên chỉ giám ở phía dưới quan sát, tuy rằng rất căm ghét Niu Ca bọn hắn, nhưng lại là không có một người dám đi lên giúp một tay bởi vì bọn họ biết chọc tới Niu Ca bọn họ là không có quả ngon để ăn, cho nên chỉ có thể ở trong lòng âm thầm nguyền rủa Niu Ca bọn hắn. Ta lại cho các ngươi một cơ hội, nếu như các ngươi bây giờ rời đi lời nói, ta có thể coi như không có chuyện phát sinh. Nếu không, cũng đừng trách ta. Tô Triết cuối cùng hảo tâm nhắc nhở, đối mặt Niu mấy ca rất rười, Tô Triết không hề có một chút động thủ. Tóc đỏ, ta không có ngừng sai đi. Niu Ca phảng phất nghe được buồn cười lớn nhất như thế, cười đến không ngậm miệng lại được. Niu Ca, ta xem đầu gốc của hắn là bị lừa đá đi nha. Tóc đỏ nam tử bọn hắn cũng là cười đến không ngậm miệng lại được thậm chí có người cười đến liền eo đều không thẳng lên được rồi. Tô chết thương hại nhìn Niu ca bọn hắn, tô chết đã cho bọn họ cơ hội, nếu bọn hắn không quý trọng thì đừng trách tô chết không khách khí. Cuối cùng tô chết bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nếu Niu ca bọn hắn không biết tiến thối, cái kia tô chết cũng chỉ có thể ra tay rồi, vì mau chóng giải quyết cái này cho khơi hại, tô chết đã không có tâm tư cùng Niu ca bọn hắn tiếp tục dây dưa tiếp. Thế là, tô chết trước tiên xông lên trên, tại Niu ca còn chưa kịp phản ứng tại điểm, tô chết cũng đã vọt tới trước mặt hắn, đồng thời hướng về bụng của hắn mạnh mẽ đá một cước. Tô chết một cước này chỗ dùng lực độ không nhỏ, Nhất thời đem Nuka đá bay ra ngoài, mà Nuka mặt sau liền đứng đây tóc đỏ nam tử bọn hắn, cho nên bị Tô chết đá bay Nuka vừa vặn đánh vào tóc đỏ nam tử bọn hắn, toàn bộ lăn thành đấy đất. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 623, chạy mất dép. Chương 623, chạy mất dép tất cả mọi người cũng không nghĩ tới nhìn như gầy yếu Tô chết, lực buộc phát nếu sẽ mạnh như vậy, chỉ là một chân liền đem Nuka đá bay, còn để tóc đỏ nam tử bọn hắn đều ngã trên mặt đất. Nuka thể trọng nhìn lên ít nói cũng đang 80 kg trở lên, thế nhưng vẫn như cũng bị Tô chết một cước đá bay. Hơn nữa còn đụng vào tóc đỏ nam tử bọn hắn, như vậy cường độ thật sự là quá mức đáng sợ, tất cả mọi người bị này một màn kinh người chấn động. Tô chết còn muốn tiếp tục đi qua đánh Như Ca bọn hắn, thế nhưng vừa lúc đó, phía sau nữ ca sĩ tại phản ứng lại sau, vội vàng chạy tới kéo Tô chết thủ, đồng thời còn vội la lên, "Chạy mau." Nguyên lai like, nữ ca sĩ vẫn là sợ hãi Như Ca bọn hắn đứng lên sau, Tô chết một người sẽ quả bất địch chúng, cho nên đã nghĩ thừa dịp Như Ca bọn hắn vẫn không có đứng lên phản kích trước đó, lôi kéo Tô chết đồng thời chạy. Tô chết bị nữ ca sĩ mềm mại thủ nắm, đầu của hắn nhất thời chuyện không tới, nếu ngây ngốc đi theo nữ ca sĩ đồng thời chạy trốn, Đợi được Niu ca rốt cuộc trì hoãn quá mức đứng lúc thức dậy, tô chết cùng nữ ca sĩ đã sớm không thấy bóng dáng, hắn tức nói, tóc đỏ, đem hết thể huynh đệ đều cho ta gọi ra, dù như thế nào đều phải cho ta tìm đến hắn nhóm. Nói xong, Niu ca không nhịn được xoa xoa bụng của mình, vừa nãy tô chết một cước kia cũng không nhẹ, cho tới bây giờ còn để Niu ca cảm thấy rất khó chịu, nếu không phải mặt sau có tóc đỏ nam tử bọn hắn làm người tưởng làm khiên thị, gián tiếp chậm lại không ít lực sức lực, hiện tại Niu ca còn có thể hay không thể đứng lên đều rất khó nói tóc đỏ nam tử nghe được lưu ca dặn dò sau lập tức lấy điện thoại di động ra thông báo huynh đệ của bọn họ rồi hôm nay toàn bộ điều động tìm kiếm tô chiết cùng nữ ca sĩ hai người tô chiết đi theo nữ ca sĩ chạy rất lâu mới nhớ tới kỳ thực hắn vừa nãy hoàn toàn không có cần thiết đột phá chỉ bằng lưu ca bọn hắn hầu như đám người ô hợp hoàn toàn đúng tô chiết cấu không hơn uy hiểm cho dù lưu ca nhân số của bọn họ lại nhiều gấp đôi đối với tô chiết tới nói cũng có thể dễ dàng giải quyết bọn hắn cho nên vừa nãy tô chiết cùng nữ ca sĩ căn bản không có tất muốn chạy trốn chỉ là tô chiết vừa nãy cũng không biết mình tại sao cứ như vậy đi theo nữ ca sĩ đồng thời chạy trốn. Vốn là hắn còn dự định muốn hào hào giáo hắn như ca bọn hắn. Bất quá bây giờ đã cách quán bar đã rất xa, Tô Triết cũng không có tâm tư lại trở về rồi. Liên tiếp chạy tốt mấy con phố, không kịp thở nữ ca sĩ cùng Tô Triết mới ngừng lại, nàng ngồi ở ven đường nhàn nhã ghế tựa không ngừng thở dốc. Đức Quang nói với Tô Triết, cảm tạ. Tô Triết chỉ là cười lắc đầu một cái, để nữ ca sĩ không cần để ý lúc này, một cái màu đen chó con chạy đến Tô Triết bên cạnh, nguyên lai là đi theo Tô Triết cùng đi ra tới Tiểu Hôi. Vừa nãy Tô Triết bị nữ ca sĩ lôi kéo đồng thời chạy trốn, trong khoảng thời gian ngắn nếu quên mất Tiểu Hôi tồn tại, mà chơi trán Tiểu Hôi trở về tìm Tô Triết thời điểm. Phát hiện Tô Thiết đã không ở, thế là vội vàng truy tìm Tô Thiết mùi đuổi đi theo. "Đây là ngươi nuôi sao?" Nữ ca sĩ nhìn đột nhiên xuất hiện tiểu hồi, tò mò hỏi. Tô Thiết gật gật đầu. "Nó thật đáng yêu, cũng rất thông minh." Nữ ca sĩ chân thành khen. Trước tiên xử lý một chút vết thương đi." Tô Thiết đột nhiên nói ra. Nữ ca sĩ túi đầu vừa nhìn, trên chân của nàng tìm một cái vết xước, vết thương này tuy rằng không lớn, thế nhưng đã chảy ra không ít vết máu đi ra, nghĩ đến là vừa rồi bị bình rượu thủy tinh mảnh vỡ cắt đá đến. "Không có chuyện gì, ta giây sát một cái là được rồi." Nữ ca sĩ lắc lắc đầu, không để ý nói. Ngươi ở nơi này chờ một chút, ta rất nhanh sẽ trở về rồi. Tô Chiết đứng lên nói ra. Nói xong, Tô Chiết liền hướng phụ cận tiệm thuốc đi đến. Tiểu Hôi không có cùng theo một lúc đi, mà là ngoan ngoãn ở lại nữ ca sĩ bên người. Thật sự không cần làm phiền. Nữ ca sĩ sau lưng Tô Chiết hô, để Tô Chiết không cần đi. Thế nhưng Tô Chiết vẫn như cũ đi vào một gian trong tiệm thuốc. Này làm cho nữ ca sĩ lòng của ấm áp, đối với cái này rất là cảm động. Không đến bao lâu, Tô Chiết sẽ trở lại. Bất quá tay của hắn bên trong nhiều hơn một cái cái túi nhỏ. Tô Chiết mở túi ra, từ bên trong lấy ra rượu cồn, miếng bông cùng với băng gạc, đều làm một ít xử lý vết thương dở vặt. Vốn là nữ ca sĩ là dự định tự mình xử lý vết thương. Bất quá tô chiết thấy nàng tự mình xử lý rất là không tiện, chính là nói ra, ta đến à? Còn không có đợi tô chiết trả lời, tô chiết liền đem nữ ca sĩ chân phóng tới trên đùi của hắn. Sau đó bắt đầu dùng miếng bông cùng rượu cồn tỉ mỉ vì nàng lau chùi vết thương. Mới vừa rồi không có chú ý tới vết thương thời điểm, nữ ca sĩ còn không cảm giác được đau. Thế nhưng hiện tại phát hiện vết thương, lại bị rượu cồn kích thích đến, nhất thời làm cho nàng cảm giác thấy hơi khó chịu. Thế nhưng nữ ca sĩ tại tô chiết người xa lạ này trước mặt cũng không tiện kêu đau, cho nên chỉ là cắn răng nhìn xuống. Theo thời gian trôi qua nữ ca sĩ dần dần bị tô chết chuyên chú biểu lộ hấp dẫn sự chú ý hắn vẻ mặt nghiêm túc để nữ ca trong lòng bàn tay cảm thấy thật tâm áp bởi vì đây là vì nàng mới làm như vậy vào lúc này nữ ca sĩ mới phát hiện tô chết dung mạo rất đẹp đẽ hơn nữa nhìn lên rất rực rỡ rất khiến người ta cảm thấy an tâm nghĩ đi nghĩ lại nữ ca sĩ mặt không khỏi đỏ lên nàng lặng lẽ sờ soạn mình một chút mặt cảm giác rất nóng may là tô chết vào lúc này chuyên tâm vì nàng xử lý vết thương cũng không hề phát hiện cho nên nữ ca sĩ mới không có khó chịu như vậy vốn là như vậy vết thương tô chết chỉ là cần đưa vào vài điểm trị liệu thần lực cũng đủ để cho vết thương này khôi phục như lúc ban đầu thế nhưng tô chiết không có làm như vậy, mà là lựa chọn dùng phổ thông dược vật xử lý vết thương. sở dĩ tô chiết làm như vậy chỉ là bởi vì nữ ca sĩ dù sao chỉ là một cái bé ho nước gặp nhau người lẫn nhau cũng không tính là quen thuộc, thậm chí tô chiết đến bây giờ còn không biết nữ ca sĩ danh tự, cho nên tô chiết không muốn để cho nữ ca sĩ biết bí mật của hắn. huống hồ nữ ca sĩ vết thương lại không tính nghiêm trọng, chỉ cần dùng phổ thông dược vật hơi chút xử lý một chút, qua mấy ngày liền sẽ được, rồi tô chiết cũng không có cần phải dùng đến trị liệu thần lực, miễn cho tại nữ ca sĩ trước mặt bại lộ quá nhiều. được rồi, rất lâu, tô chiết rút cuộc ngẩng đầu lên nói ra. Được rồi, nhanh như vậy, không phải, ta nói là cảm ơn ngươi. Chính đang len lén quan tâm Tô Triết nữ ca sĩ, bị Tô Triết đột nhiên như vậy vừa ngừng đầu, nhất thời bắt đầu hoảng loạn lên, liền nàng đều không biết mình đang nói cái gì. Cuối cùng, nữ ca sĩ tại Tô Triết trước mặt ngượng ngùng túi lầu xuống, không còn dám đến xem Tô Triết, bất quá nàng một phen dáng dấp thật ra khiến Tô Triết cảm giác thật đáng yêu, chỉ bất quá trên mặt nàng núm trang hơi chút phá hủy như thế một phần vẻ đẹp. Tô Triết không phải rất yêu thích nữ sinh hóa trang, đặc biệt là hóa núm trang, Tô Triết yêu thích tự nhiên một điểm, hơn nữa nữ ca sĩ hóa trang rõ ràng cho thấy rất không chuyên nghiệp, thêm vào lại là núm trang càng là có vẻ rất không tự nhiên, này nùng trang chẳng những không có là nữ ca sĩ thêm càng mỹ lệ, trái lại là giảm không ít phân số. Bất quá nữ ca sĩ ngũ Quan nhìn lên rất tinh xảo, nghĩ đến nếu như không phải là bởi vì này trang lời nói, nữ ca sĩ hẳn là dung mạo rất đẹp mắt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 624, bắt ba bà trong giỏ. Chương 624, bắt ba ba trong giỏ cảm ơn ngươi. Cuối cùng nữ ca sĩ túi đầu nói ra, ta gọi Quý Dĩnh, ta có thể biết tên của ngươi. Không có chuyện gì, ngươi không cần để ý, ta gọi Tô Triết. Tô Triết tùy ý nói ra tên của mình. Ta hiện tại có thể mời ngươi ăn bữa cơm sao? Không có ý tứ gì khác, chính là muốn cảm tạ ngươi mới vừa rồi giúp ta. Quý Dĩnh hỏi. Vừa nãy tuy rằng tô chết tại lộ thiên trong quán rượu điểm một chút quá vặt, thế nhưng tô chết một cái đều không có ăn, hiện tại hắn cảm giác mình có chút no bụng, cho nên liền gật gật đầu, nói ra, hay là ta mời ngươi đi. Tô chiết này người vẫn có chút đại nam tử chủ nghĩa, hắn không quen để nữ sinh mời ăn cơm. Không cần, ta có tiền, ta mời. Quý Dĩnh nói đến phần sau, mới muốn lên vi tiền của mình cùng giấy chứng nhận còn ở lại lộ thiên trong quán rượu. Vừa nãy chạy trốn gấp, Quý Dĩnh căn bản không có nghĩ tới trở lại nắm. Mà lúc này đây Quý Dĩnh cũng lo lắng như ta bọn hắn còn thủ tại Lộ Thiên quán ba nơi đó, một khi trở về lời nói, tự khả năng chạy không được, cho nên lúc này, Quý Dĩnh không thể không lúng túng. Hay là ta mời ngươi đi, ta rất thích ngươi hát." Tô Chiết cười nói. "Ngươi thật sự yêu thích nghe ta hát sao?" Quý Dĩnh kinh hỉ mà hỏi. Tô Chiết gật gật đầu, nói ra, "Cho nên ngươi liền cho ta một cơ hội để ta mời ngươi đi. Cảm ơn ngươi." Quý Dĩnh không có cự tuyệt nữa, nàng bây giờ còn trầm mê ở mới vừa trong vui mừng. "Đi thôi." Tô Chiết trước tiên đứng dậy, nói ra. Phiên phức chờ một chút, mà sau có cái chợ đêm chúng ta đi nơi đó ăn chút và vặt, ăn thật ngon, lại không mắc. Quý Dĩnh gọi lại muốn rời khỏi Tô Chiết, chỉ phía sau đường phố nói ra. Quý Dĩnh không muốn Tô Chiết tiêu pha, nơi này ngoại trừ chợ đêm bên ngoài, những địa phương khác thu phí đều là thật đắt, cho nên Quý Dĩnh hiện tại mới sẽ kiến nghị Tô Chiết đi chợ đêm ăn. Quá xa, chúng ta ở phía đối diện ăn là được rồi. Tô Chiết đối chợ đêm có chút ấn tượng, cách nơi này có chút xa, hơn nữa chợ đêm nơi đó còn là rất loạn, thường thường xảy ra bất chắc, cho nên hắn cũng không muốn đi chợ đêm ăn. Đối diện quán cơm trang trí rất là xa hoa, Quý Dĩnh mặc dù không có đi vào, thế nhưng nàng cũng biết bên trong tiêu phí rất cao, xem như là Yến Vân Thị tiêu phí cao nhất quán cơm một trong, nơi đó rất đắt. Chúng ta đi chỗ khác ăn đi. Quý Dĩnh nhỏ giọng nói, không có chuyện gì, chúng ta ở này ăn. Tô Chiết lắc lắc đầu, rất là tùy ý nói ra. Đối bây giờ Tô Chiết tới nói, trên thế giới này còn thật không có một quán cơm là Tô Chiết không trả nổi, chỉ cần Tô Chiết nguyện ý, hắn thậm chí đem đối diện quán cơm mua lại cũng không thiếu nan đề, chỉ cần Tô Chiết tình nguyện là được rồi, chúng chỉ là ăn một bữa cơ mà thôi. Quý Dĩnh lo lắng cho mình từ chối nữa đi xuống. Có thể sẽ để Tô Triết không cao hứng, cho nên nàng chỉ có thể đi theo Tô Triết đi vào quán cơm. Tô Triết cùng Quý Dĩnh đều không có phát hiện bọn hắn đi vào quán cơm thời điểm. Vừa lúc bị một người phát hiện, mà cái này người chính là Nưu Ca thủ hạ một trong tóc đỏ nam tử. Vừa nãy Nưu Ca triệu tập hết thảy thủ hạ sau, liền để cho bọn họ toàn bộ tách ra đi tìm Tô Triết cùng Quý Dĩnh hai người, một khi tìm tới thông báo tiếp những người khác, bởi vì toàn bộ phân tán đi tìm, tìm tới Tô Triết cùng Quý Dĩnh, cơ hội sẽ khá lớn một ít. Kết quả không nghĩ tới tóc đỏ nam tử chỉ là tìm một hồi, liền để hắn may mắn phát hiện Tô Triết cùng Quý Dĩnh hai người, tuy rằng tóc đỏ nam tử thập phần hung hăng, Thế nhưng cũng không có nghĩa hắn không có đầu óc, dựa vào vừa nãy Tô Triết một cước đá bay Niu Ka, tóc đỏ nam tử biết chính mình một người tuyệt đối không phải là đối thủ của Tô Triết, một khi hiện tại đối đầu Tô Triết lời nói, tuyệt đối là không có kết quả tốt, cho nên tóc đỏ nam tử tại phát hiện Tô Triết cùng Quý Dĩnh sau, cũng không hề manh động, mà là trước tiên tìm một nơi bắt đầu trốn. Tóc đỏ nam tử núp ở phía xa nhìn chăm chú vào Tô Triết cùng Quý Dĩnh, đồng thời còn gọi điện thoại cho Niu Ka bọn hắn, để cho bọn họ tới nơi này. Tóc đỏ nam tử tính toán đợi Niu Ka bọn hắn sau khi đến, lại đi tìm Tô Triết cùng Quý Dĩnh tính sổ. Vừa mới bắt đầu tóc đỏ nam tử phát hiện tô chết cùng quý dĩnh thời điểm, cũng lo lắng tô chết cùng quý dĩnh sẽ rời đi, hoặc là bọn hắn phát hiện tóc đỏ nam tử, do đó chạy đi. Thế nhưng tóc đỏ nam tử không nghĩ tới tô chết cùng quý dĩnh cuối cùng lại là đi vào một gian trong tiệm cơm, dường như chuẩn bị ở bên trong ăn cơm, này làm cho tóc đỏ nam tử hết sức cao hứng. Chính vì như vậy lời nói, như ca bọn hắn liền có đầy đủ thời gian chạy tới, canh giữ ở quán cơm bên ngoài, đến một cái bắt con ba ba trong hũ, cũng không cần lo lắng tô chết cùng quý dĩnh có cơ hội chạy mất. Tôi chết cùng Quý Dĩnh tại quán cơm, người phục vụ dẫn dắt đi, đi tới một cái bàn, về phần Tiểu Hôi đã bị người phục vụ mang tới quán cơm một nơi khác đi chơi quý tiểu thư, người muốn ăn cái gì? Tôi chết sau khi ngồi xuống, hướng về ngồi ở bên cạnh hắn Quý Dĩnh hỏi. Quý Dĩnh lần đầu tiên tới như vậy sang trọng quán cơm, vẫn có chút không dễ chịu, nàng vội vàng tiếp nhận người phục vụ đưa tới thực đơn, nhìn một hồi thực đơn sau, phát hiện trên menu mặt mỗi một dạng thức ăn bia giá cả cũng rất cao, coi như là tiện nghi nhất món ăn, giá cả cũng phải so với nàng hát một ngày ca kiếm bóng còn cao hơn. Cuối cùng, Quý Dĩnh nhìn rất lâu, vẫn không có tìm tới giá cả tất thức ăn, bất đắc dĩ Quý dĩnh chỉ có thể hướng về bên cạnh Tô chết nhỏ giọng nói, "Chúng ta có thể chuyển sang nơi khác ăn sao? Ngươi không thích ở nơi này ăn sao?" Tô chết còn tưởng rằng quý dĩnh không thích quán cơm cẩm nước. "Không phải, ngươi xem nơi này giá cả thật là đắt." Quý dĩnh chỉ chỉ trên menu giá cả, tại Tô chết bên tai nhỏ giọng nói, "Thật sự không có chuyện gì, ngươi thích ăn cái gì, cũng có thể tùy tiện điểm." Tô chết kinh ngạc, không nghĩ tới quý dĩnh nếu là bởi vì nguyên nhân này mới không muốn ở chỗ này ăn. Cuối cùng, Tô chết thấy quý dĩnh thật sự là hạ không được quyết tâm gọi món ăn, cho nên Tô Triết không thể làm gì khác hơn là chính mình gọi mấy món ăn cũng không biết ngươi có thích ăn hay không. Nếu như ngươi không thích ăn lời nói, ta có thể lại điểm. Chọn xong món ăn sau, tô chiết nói ra. Không cần, ngươi điểm nhiều lắm, chúng ta ăn không hết nhiều như vậy. Quý Dĩnh vội vàng nói. Vừa nãy tô chiết mua điểm như thế món ăn, Quý Dĩnh tại trên menu đối mặt chiếu hẳn giá cả, toàn bộ tính được. Quý Dĩnh phát hiện nàng liền tính hắt một thang ca, cũng không kiếm được bữa cơm này tiền. Quý Dĩnh không khỏi thay tô chiết đau lòng lên. Yên tâm, ăn được, khẩu vị của ta lớn đây này. Tô chiết không để ý nói, chút tiền này đối tô chiết tới nói, thật sự không tính là cái gì rồi. Tuy rằng lần trước hối đoái dạ dày thuốc phương pháp phối chế dùng đi Tô Chiết 3 ước tiền dẫn dư, thế nhưng Tô Chiết hiện tại trong tài khoản vẫn như cũ còn nắm giữ hơn 40 triệu tiền mặt, cho nên điểm này tiêu phi đối Tô Chiết tới nói, chỉ là chín châu một sợi lông thôi. Hơn nữa mấy ngày nữa thời gian, Tô Chiết lại có một số lớn thu nhập, bởi vì tháng trước Tô Chiết tổng cộng cung cấp 11 triệu mờ lở trị liệu nước thuốc cho trưởng hoa sưởng chế thuốc, qua mấy ngày Lý trưởng hoa liền sẽ cùng Tô Chiết thanh toán tiền hàng, đây chính là một bút con số không nhỏ. Tô Chiết hiện tại không nói phú khả đích quốc, thế nhưng hắn đã không cần phải nữa là tiền tài mà quá mức buồn phiền. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện Chương 625, như là hai người. Chương 625, như là hai người lấy Tô chết bây giờ thu nhập, cho dù Tô chết muốn đem gian phòng này quán cơm mua lại đều là không có vấn đề, càng đừng nói chỉ là tại nơi này ăn một bữa cơm. Thế nhưng Quý Dĩnh cũng không biết Tô chết thu nhập tình huống, cho nên mới phải là Tô chết đau lòng tiền, bởi vì Quý Dĩnh cho dù nhọc nhằn khổ sở tại Lộ Thiên quán ba h 1 tháng ca, thu nhập hay là còn đều không có bữa cơm này giá cả cao, cho nên Quý Dĩnh tự nhiên sẽ là Tô chết tay chân lớn cảm thấy đau lòng. Bất quá Tô chết đã điểm, tự nhiên không thể nào biết lại đi chỗ khác ăn, cho nên Quý Dĩnh tuy rằng đau lòng, thế nhưng cũng chỉ có thể coi như thôi. Thừa dịp mang món ăn một cái khẽ hở, Quý Dĩnh nói với Tô chết một thân, liền đi đi quán cơm phòng rửa tay. Quý Dĩnh biết vừa nãy nàng chạy lâu như vậy, xuất không ít mồ hôi, xuất hiện ở trên mặt trang khẳng định bị mồ hôi làm rối loạn. Quý Dĩnh biết xuất hiện tại dáng dấp của mình nhất định là rất khó coi, vừa nãy xem người phục vụ kinh ngạc dáng vẻ cũng biết, cho nên Quý Dĩnh muốn đi phòng rửa tay rửa đi đã bỏ ra trang. Kỳ thực Quý Dĩnh chính mình cũng là rất không thích hóa trang, càng là không thích hóa nụ trang, mỗi một lần hóa trang đều cảm giác rất không quen. Sở Dĩ Quý Dĩnh hiện tại sẽ hóa trang, chẳng qua là bởi vì Lộ Thiên Quyền Diệu yêu cầu. Quý Dĩnh muốn tại Lộ Thiên quán ba hát, nhất định phải hóa một cái nùng trang mới có thể lên đài hát. Mà quý Dĩnh rất cần Lộ Thiên quán ba này công việc, cho nên cho dù quý Dĩnh không thích hóa trang, vẫn là nhất định phải dựa theo Lộ Thiên quẩy rượu yêu cầu, mỗi ngày đi làm trước đó đều phải trước tiên hóa một cái nùng trang mới có thể. Nhưng là vì quý Dĩnh trước đây rất nói hóa trang, chỉ bất quá gần nhất tại Lộ Thiên quán ba công tác, mới bắt đầu hóa trang, cho nên quý Dĩnh hóa trang kỹ thuật rất kém cỏi, mỗi một lần đều là hóa đến mức rất đậm đặc rất dày, hơn nữa lại rất không phối hợp, cho nên tại Tô Chiết trong mắt mới sẽ cảm giác rất không tự nhiên. Hơn nữa quan trọng nhất là quý Dĩnh là cố ý hành động nàng là cố ý đem mình hóa được khó nhìn một điểm, dạng này tính là đối chính mình một loại bảo vệ đi. Dù sao tại lộ thiên quán ba phức tạp như vậy địa phương công tác, đem mình trang phục khó nhìn một điểm, cũng coi như là bảo vệ thi thố rồi. Cứ việc quý dĩnh đối mình bây giờ dáng vẻ ít nhiều gì đã có chuẩn bị tâm tư, nhưng khi nàng nhìn thấy trên gương dáng dấp của mình lúc, vẫn bị sợ hết hồn. Quý dĩnh không nghĩ tới của mình trang sẽ toàn bộ đều bỏ ra, nhìn lên liền giống như điện ảnh đóng vai ma nữ nhân vật. Quý dĩnh đoán chừng mình bây giờ một cái phó thỏa mãn, nếu như nửa đêm đi ở trên đường cái khẳng định dọa sợ người qua đường. Quý Dĩnh vừa nghĩ tới đã biết sao một bộ quỷ dáng rấp, bị Tô chết xem thời gian lâu như vậy, nàng là càng nghĩ thì càng cảm giác mất mặt. Đồng thời Quý Dĩnh lại cảm thấy rất tấm lòng, vừa nãy Tô chết hoàn toàn không có ghét bỏ nàng bộ dáng này, không chỉ ở Lưu Ca trước mặt bọn họ cứu nàng, hơn nữa còn nguyện ý vì nàng xử lý vết thương, nghĩ tới đây, Quý Dĩnh nhịn, cười không được. Bất quá Quý Dĩnh một cười rộ lên, trên mặt nàng trang nhìn lên liền càng quỷ dị hơn rồi. Có chút làm người ta sợ hãi rồi, liền Quý Dĩnh đều cảm giác có chút đáng sợ. Thế là nàng nhanh chóng dùng nước trong đem trên mặt trang toàn bộ rửa sạch sẽ, lại dùng khăn giấy đem trên mặt thủy châu lau khô cứ như vậy, trên gương hiện ra cũng không tiếp tục là quỷ dị mặt lọ lem rồi, mà là một gương mặt thanh thu chứng. Quý Dĩnh động tác rất nhanh, không đến bao lâu, nàng liền chính mình mặt hóa trang toàn bộ xử lý sạch sẽ, xế, trở về tô chiết trước mặt rồi. Tô chiết một lần nữa nhìn thấy Quý Dĩnh thời điểm, suýt chút nữa không nhận ra, bởi vì trước sau cách biệt quá lớn, quả thực là như hai người khác nhau. Quý Dĩnh chỉ là đi rồi một chuyến phòng rửa tay, lúc trở lại liền giống như thay đổi một bộ dáng dấp như thế. Nếu không phải, Quý Dĩnh y phục trên người không có thay đổi, còn là trước kia quần áo, hiện tại tô chiết thật sự chính là không nhận ra trước mặt đứng đấy người chính là Quý Dĩnh rồi. Tô chết hiện tại đã biết rõ Quý Dĩnh tại sao phải hóa khó coi như vậy nũng nằng rồi, đó là bởi vì muốn bảo vệ mình. Nếu như Quý Dĩnh xuất hiện tại dáng dấp như vậy tại Lộ Thiên Quán ba hát lời nói, có lẽ sẽ cho mình chọc tới rất nhiều phiền toái. Quý Dĩnh thấy Tô Chiết vẻ mặt kinh ngạc, trong lòng không khỏi có chút cao hứng. Nàng đột nhiên đối với mình có tự tin. Quý Dĩnh phát hiện mình chưa từng có để bụng như thế qua một người cái nhìn. Không lâu, Tô Chiết điểm món ăn tất cả lên rồi, hắn và Quý Dĩnh cũng đều bắt đầu ăn. Quý Dĩnh đau lòng như thế một bàn món ăn, nếu như lãng phí lời nói, nàng sẽ càng thêm đau lòng, cho nên nàng là buông ra ăn. Hơn nữa tiệm cơm này giá cả tuy rằng cao. Thế nhưng mùi vị lại là thật sự rất tốt, xem như là đáng giá đi. Tô chết cùng Quý Dĩnh gặp gỡ, xem như là một hồi song phương đều không tưởng tượng được trùng hợp, tại Tô chết trong mắt chỉ là một cái bất ngờ mà thôi. Thế nhưng tại Quý Dĩnh trong lòng, Tô chết cùng nàng gặp gỡ lại là rất đặc biệt, nàng cảm giác cả đời này đều không có hôm nay như vậy kích thích, nếu để cho Quý Dĩnh lựa chọn, nàng sẽ lựa chọn lần nữa lại trải qua một lần. 200000 khối đối Quý Dĩnh tới nói xem như là một bút rất nhiều tiền lên rồi, thế nhưng Tô chết lại là vì nghe nàng một ca khúc, lại là không chút do dự bỏ ra 200000. Tuy rằng tô chết là vì thay nàng giải vây, thế nhưng lại có bao nhiêu người nguyện ý thay một cái nguyên bản người không quen biết, đi tìm hai mươi ngàn thối, xem tình huống lúc đó là có thể biết đáp án. Lúc đó lộ thiên quán ba nhiều người như vậy, lại chỉ có tô chết một người đứng ra. Sau đó, tại Quý Dĩnh gặp phải nguy hiểm, Niu Ca bọn hắn đám người dự định bắt nàng đến cho hạ dẫn lúc, lại là chỉ có tô chết một người lao ra bảo vệ Quý Dĩnh. Sau đó Quý Dĩnh cùng tô chết vì trốn tránh Niu Ca bọn hắn trả thù, hai người là một đường lao nhanh, cuối cùng rốt cuộc trốn ra được, tô chết còn tự mình là Quý Dĩnh xử lý vết thương, để trong lòng nàng rất cảm động hiện tại tô chết cùng quý dĩnh hai người lại là đang ngồi cùng nhau ăn cơm, rất là ấm áp. thế nhưng điều này cũng làm cho quý dĩnh cảm giác tất cả những thứ này đều rất là hư huyễn như thế, rất không chân thực. quý dĩnh cảm giác hiện tại giống như là nằm mơ mộng dạng, bởi vì cái này trong đó chuyện đã xảy ra rất nhiều rất nhiều. có thể tới như vậy sang trọng quán cơm ăn cơm, quý dĩnh trước kia là nghĩ cũng không dám nghĩ tới, nhưng là hôm nay quý dĩnh lại là chân thực ngồi ở bên trong. nếu như đây chỉ là một mộng, cái kia quý dĩnh hy vọng cái này mộng có thể tiếp tục làm tiếp, không nên nhanh như vậy tỉnh lại, bởi vì cái này mộng thật sự rất đẹp. bữa cơm này. Tô Chiết cùng Quý Dĩnh hai người đều ăn được rất là thỏa mãn, lẫn nhau đều chịu không ít. Bất quá, đáng tiếc là Tô Chiết cùng Quý Dĩnh hai người tại lúc ăn cơm, đều không có mở miệng tán gẫu qua một câu, hai người cũng chỉ là lặng lặng ăn, bởi vì Quý Dĩnh thấy Tô Chiết không nói gì, nàng cũng không tiện chủ động nói với Tô Chiết lời nói, miễn cho quấy rầy Tô Chiết, cho Tô Chiết để lại ấn tượng xấu. Kỳ thực Tô Chiết chỉ là không biết nói chuyện gì mà thôi, hắn người này đang cùng nữ sinh trung đụng thời điểm, tổng là sẽ biến đổi được chất phác, rất chi độn, hơn nữa Tô Chiết cùng Quý Dĩnh chỉ là mới vừa quen, Tô Chiết đối với nàng không có chút nào hiểu rõ, cho nên thì càng là không bung ra rồi mà Quý Dĩnh cũng không phải lấm lấm liệt liệt như quen thuộc người, cho nên Tô Chiết cùng Quý Dĩnh hai người ngồi cùng một chỗ thời điểm mới không có tán gẫu nói chuyện. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 626, Vây Quanh. Chương 626, Vây Quanh Tô Chiết cùng Quý Dĩnh yên lặng ăn xong bữa cơm này sau, liền tính tiền đồng thời mang theo tiểu hôi rời khỏi quán cơm. Liên ở vừa nãy Tô Chiết đã biết Quý Dĩnh bóp tiền đều rơi vào Lộ Thiên trong quán rượu, cho nên Tô Chiết dự định trước tiên mang Quý Dĩnh đi Lộ Thiên quán ba cầm lại bóc tiền, đồng thời để Lộ Thiên quán ba vì nàng thanh toán tiền lương. Tô Chiết biết hôm nay ra chuyện như vậy. Quý Dĩnh đã không thể tiếp tục tại Lộ Thiên trong quán rượu ca hát. Hơn nữa, cho dù Lộ Thiên quán ba dám tiếp tục để Quý Dĩnh hát, thế nhưng lấy Quý Dĩnh như vậy, một người nữ sinh cũng không thích hợp tại Lộ Thiên trong quán rượu tiếp tục làm. Vậy rượu hoàn cảnh cuối cùng vẫn là quá mức phức tạp. Tam giáo cửu lưu người đều có, đặc biệt gặp phải như như ca bọn hắn như vậy ác bá lúc ngày ấy tử thì càng thêm không dễ chịu lắm. Hôm nay Quý Dĩnh nếu không phải gặp phải Tô chết lời nói, tự không khả năng có thể như hiện tại như thế bình an vô sự rồi. Tuy rằng làm mất đi công tác, thế nhưng ít nhất xem như là tránh thoát một kiếp, đã coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Tô chết, hay là thôi đi, chúng ta không phải đi về. Quý Dĩnh do dự nói ra, nàng hiện tại không muốn trở về lộ thiên quán ba, bởi vì cái này rất có thể sẽ gặp lại Như Ca bọn hắn. Quý Dĩnh lo lắng lúc trở về gặp phải Như Ca bọn hắn mà nói, vậy khẳng định không thể có thể Như vừa nãy may mắn như vậy đào thoát. Quý Dĩnh không muốn mạo hiểm như vậy. Không có chuyện gì, có ta ở đây đây này. Tô Triết ăn nụi, lấy thực lực bây giờ của hắn, có thể không cần ý thủ ý cước. Nếu như Như Ca bọn hắn không có lộ thiên quán ba cũng còn tốt, nếu để cho Tô Triết gặp phải lời nói, Tô Triết là tuyệt đối sẽ không từ bỏ cơ hội khó có này, sẽ không lại như lần trước như thế bị Quý Dĩnh lôi kéo tay chạy, bởi vì Quý Dĩnh không biết Tô Triết thực lực chân chính lo lắng đều là khó tránh khỏi, thế nhưng tô chết đối thực lực của mình lại là cực có lòng tin, cho nên quý dĩnh cùng tô chết ý nghĩ là khác xa nhau. này là chuyện khó tránh khỏi, nhưng là quý dĩnh còn muốn khuyên nữa tô chết, nhưng là tô chết đã đi ở phía trước rồi, cho nên quý dĩnh không thể làm gì khác hơn là vội vàng theo sau, cũng không nói gì nữa rồi, mà tiểu hôi yên lặng cùng tại phía sau của bọn họ, mà tô chết một mặt ung dung đi trên đường, mà quý dĩnh lại là hoàn toàn khác biệt, gương mặt lo lắng, tâm sự nặng nề. đi rồi sau một thời gian ngắn, tô chết cùng quý dĩnh đi tới một cái tương đối hẻo lánh đoạn đường, đi qua nơi này người tương đối ít. Hơn nữa đèn đường cũng có chút tối tăm, cho nên có vẻ nơi này có chút u tĩnh. Trước đây Quý Dĩnh mỗi một lần đi qua nơi này thời điểm, đều sẽ lo lắng đề phòng, lo lắng lúc nào cũng có thể sẽ lao ra yêu ma quỷ quái đi ra, tuy rằng Quý Dĩnh biết đây đều là chính mình dọa của mình, thế nhưng nàng mỗi một lần đi qua nơi này thời điểm, Quý Dĩnh vẫn là khó tránh khỏi sẽ suy nghĩ lung tung. Hiện tại cương cương lúc đến nơi này, Quý Dĩnh vẫn là trước sau như một cảm thấy sợ sệt, bất quá khi nàng theo bản năng tới gần Tô chết một điểm. Nhìn Tô chết cái kia bình tĩnh mặt lúc, Quý Dĩnh nguyên bản thấp thỏm tâm lại là đột nhiên an tâm xuống có tô chiết tại quý dĩnh bên người, nàng lại cũng không cảm thấy nơi này sẽ đáng sợ. đi tới phía trước, tô chiết đột nhiên dừng bước, mà cách tô chiết rất gần quý dĩnh tại không hề chuẩn bị dưới, khó tránh khỏi đụng phải tô chiết. làm sao vậy? quý dĩnh hỏi. tô chiết không hề trả lời nàng, mà là nhìn bốn phía chỗ tối. một lát sau sau, tô chiết đối với chỗ tối hồ, đi ra đi, ẩn nút có ý tứ sao? tại tô chiết bên cạnh tiểu hôi vào lúc này, tựa hồ cũng phát hiện cái gì, đối với chỗ tối không ngừng gầm rú, đồng thời bất cứ lúc nào chuẩn bị xung lên. tô chiết cùng tiểu hôi đột nhiên biến hóa, không khỏi để quý dĩnh trong lòng có chút kinh hãi. Tuy rằng Quý Dĩnh không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng Quý Dĩnh biết Tô Triết đột nhiên nói chuyện như vậy, nhất định là có nguyên nhân của hắn, cho nên nàng không có lên tiếng nữa, để tránh khỏi biết đánh quấy nhiêu đến Tô Triết, chỉ là trong lòng sợ hãi Quý Dĩnh, không kìm lòng được gần thêm nữa Tô Triết một điểm. "Tiểu tử, ngươi lợi hại, này đều cho ngươi phát hiện, bất quá các ngươi hiện tại cũng đừng nghĩ chạy thoát rồi." Chỗ tối xuất hiện một đạo khiến người ta chán ghét âm thanh, còn kèm theo tiếng vỗ tay, sau Lộ Thiên quẩy rượu Như Ca liền xuất hiện tại Tô Triết cùng Quý Dĩnh trước mặt. "Các anh em, tất cả đi ra đi, không cần ẩn dấu." Theo Như Ca thanh âm của hạ xuống, Quý Dinh phát hiện từ bốn phía đi ra không ít người đi ra, nhân số ít nhất tiếp cận 30 người, không ít người lộ ra ngực cùng cánh tay đều có được hình xăm, mái tóc cũng là các loại màu sắc đều có, có chút lỗ thai cũng còn ăn mặc đinh thai, cũng đều cầm côn bồng các loại vũ khí, những người này vừa nhìn liền biết không phải là thiện bối người. Những người này đều là Newka thủ hạ, bình thường thường, thường tại vùng này làm mưa làm gió, Quý Dinh không nghĩ tới Newka vì đối phó nàng và Tô Chết, nếu đã biết, sẽ tiêu nhiều người như vậy đến, xem ra hôm nay nàng và Tô Chết cũng không thể bình an rời đi nơi này. Nghĩ tới đây. Quý Dĩnh trong lòng càng là sợ sệt, thế nhưng nàng càng thêm hối hận là vì nàng mà làm phiền Hà Tô Triết, vốn là chuyện này là không liên quan Tô Triết sự tình, là vì nàng, Tô Triết mới sẽ bị dính líu vào, cho nên Quý Dĩnh hiện tại trong lòng rất là tự trách, nếu như có thể lựa chọn, Quý Dĩnh hy vọng do nàng một cái đến chịu đựng, mà Tô Triết có thể tránh thai nạn này khó. Tô Triết không biết Quý Dĩnh trong lòng đang lo lắng cái gì, từ trên mặt của hắn không nhìn ra một vẻ lo âu, coi như là Nưu Ca bọn hắn gộp lại đã có hơn 30 người rồi, thế nhưng Tô Triết sắc mặt vẫn là rất bình tĩnh, không, có một tia biến hóa, phản phất Nưu Ca gọi tới những người này cũng chỉ là hư huyễn, không tồn tại. Đều tới đông đủ sao? còn có người không tới sao, cũng gọi đến a, ta chính dễ dàng toàn bộ thu thập xong việc. đột nhiên, tô chiết lạnh nhạt nói ra như vậy mấy câu nói. lưu ca vốn là cho rằng tô chiết tại nhìn thấy bọn hắn nhiều người như vậy, ngay lập tức sẽ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. thế nhưng lưu ca không nghĩ tới tô chiết không chỉ không cầu xin tha thứ, hơn nữa còn dám lớn lối như vậy, này làm cho ông ca trong lòng càng thêm nổi giận. ngươi rất ngông cuồng a, hiện tại liền nhìn xem ngươi có bản lĩnh này hay không rồi. lưu ca tức nói, thân yêu, phế hắn cho ta một cái tay, nhất thời một cái lưng hùm vai gấu đại hán, tướng lưu ca mặt sau đi ra. đại hán này cạo đầu đình. Cả người đều là mang theo hung khí, nhìn lên cực kỳ có uy hiếp lực. Cái này đứng ra đại hán chính là Tân Biu rồi, hắn là lưu ca trong thủ hạ đắc lực nhất tay chân, cũng là vũ lực mạnh nhất một cái. Tân Biu vẹn vẹn ỷ vào vóc người ưu thế, liền đủ khiến người bình thường nhìn lên. Hơn nữa càng đừng nói Tân Biu vẫn là trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, đã từng làm qua quyền thủ qua. Tuy rằng Tân Biu tại nghề nghiệp quyền thủ bên trong chỉ có thể coi là rất phổ thông, thế nhưng đối với người bình thường tới nói, đã coi như là rất mạnh người. Tại vùng này, Tân Biu có thể tính là vũ lực mạnh nhất một cái, cũng là lưu ca chỗ dựa lớn nhất một trong. Kỳ thực vừa nãy Tân Biu vẫn không có đứng lúc đi ra. Tô Chiết cũng đã bắt đầu chú ý tới hắn, lấy Tô Chiết bây giờ nhãn lực, đã phán đoán ra Tân Biêu là nghiêu ca trong bọn họ mạnh nhất một cái, xem như là cực kỳ có uy hiếp một người, cho nên Tô Chiết liền cố ý chú ý Tân Biêu. Hơn nữa Tô Chiết cũng đang Tân Biêu trên người dùng ra chân thị chi nhãn, Tân Biêu thể chất có tới 20 điểm nhiều. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Chương 627, Cường Hãn Tô Chít Chương 627, Cường Hãn Tô Chiết Tân Biêu thể chất có thể đạt đến 20 điểm, đối với người bình thường tới nói đã là rất hiếm có rồi. Niu ca có tân bưu nhân vật số 1 như vậy, thật ra khiến Tô chết coi trọng một chút rồi, cân nhắc Niu ca thế lực còn thật sự không tính yếu, không trách có thể tại vùng này bên trong làm mưa làm gió, hơn nữa cũng không có có can đảm ngỗ nghịch hắn. Bởi vì thể chất đã đạt đến 20 điểm tân bưu, võ lực của hắn đối với người bình thường tới nói rất có uy hiếp lực. Mà Niu ca có thể thu lung tân bưu, đủ để chứng minh thủ đoạn của hắn không yếu, không trách Niu ca có can đảm như thế càng dễ, Lộ Thiên quẩy rượu người cũng không có ai dám ngăn cản hắn, người bình thường còn thật sự không làm gì được Niu Ka. Bất quá đáng tiếc là Niu Ca hôm nay một mực gặp được tô Chiết, hơn nữa chính hắn hiện tại vẫn chưa hay biết gì, còn không biết trận tướng. Đồng thời Niu Ca còn tưởng rằng hắn hiện tại đã là nắm chắc phần thắng. tô Chiết đã tùy ý cho hắn đưa, còn tuyên bố muốn Tân Biêu phế tô Chiết một cái tay. Tân Biêu nghe xong Niu Ca dặn dò sau, liền hướng về tô Chiết vọt tới. Tại vọt tới tô Chiết trước mặt sau, Tân Biêu một chưởng liền hướng tô Chiết bổ xuống, hầu như dùng đi hắn toàn bộ sức mạnh, bởi vì Tân Biêu đối tô Chiết cũng là không sáng khoái, hắn cho rằng tô Chiết quá mức cuồng vọng, cho nên Tân Biêu hiện tại phải cho To Chiết một bài học, để To Chiết ghi nhớ thật lâu. Tân Biêu đối sức mạnh của mình tối có lòng tin. Một trưởng này vừa nhanh vừa mạnh. Tân Biêu tin tưởng chỉ cần trong lòng bàn tay Tô Chết lời nói khẳng định có thể phế bỏ Tô Chết. Đứng ở quý Dĩnh phía trước Tô Chết, đối mặt Tân Biêu công kích, Tô Chết không có làm ra bất kỳ cái gì tránh né động tác. Hơn nữa hắn cũng không cần đi né tránh, bởi vì là căn bản không cần như thế. Tại mọi người nhìn lại, Tô Chết hiện tại dường như là bị sợ ngốc như thế, cho nên hắn mới sẽ không có phản ứng chút nào. Nếu không, đã sớm tránh thoát. Liên ở Tân Biêu muốn bổ sung To Chết thời điểm, To Chết rốt cuộc bắt đầu động. To Chết động tác rất nhanh, nhanh đến người ở chỗ này không có một người có thể thấy rõ mà này bao quát Tân Bưu ở bên trong. Bởi vì Tân Bưu phát hiện mình sắp bổ tới Tô chết thời điểm, ngay trong nháy mắt này, Tô chết thủ liền dễ như ăn cháo bắt được thủ đoạn của hắn, để tay của hắn cũng lại không nhúc nhích được. Tân Bưu đang tự hào nhất sức mạnh, tại Tô chết trước mặt lại là một chút tác dụng đều không phát huy ra được rồi, bất luận Tân Bưu như thế nào dụng hết toàn lực giãy giụa, lúc này đều không thể tránh thoát được rồi Tô chết thủ. Hơn nữa Tô chết chỗ dùng lực số lượng càng lúc càng lớn. Để Tân Bưu cảm giác mình thủ đã sắp bị Tô chết nắm đứt đoản mất, để Tân Bưu sắc mặt đều trướng thành màu xanh tím rồi, đau đến hắn vô lực làm ra bất kỳ cái gì phản kích. Tân Biêu bị Tô chết một cái liền chế trụ, tình cảnh này để Niu Ca sợ mất mật, hắn vội vàng để mọi người cùng tiến lên, đem Tân Biêu cứu ra. Niu Ca cũng không tin Tô chết mạnh hơn, đang đối mặt nhiều người như vậy thời điểm, còn có thể no đến mức xuống. Tô chết thấy những người khác liền muốn xung lên, hắn tóm lấy Tân Biêu thủ rồi đột nhiên vừa ra lực, lúc gần lúc hiện có thể nghe được xương răng rắc gậy vơ thanh âm của, mà Tân Biêu liền bị một cái cỗ sức mạnh kinh khủng mang chuyển động, trên không trung xoay tròn nửa vòng sau, cuối cùng mới trồng chất ngã xuống đất. Lần này, Tân Biêu tay phải xem như là phế bỏ. Tại Tân Biêu sau khi hạ xuống. Tô chết lại là hướng về hắn đá một cước, vừa vặn đá vào Tân Biêu cái tay còn lại lên, đem Tân Biêu cái tay còn lại cũng tiện đường phế ngay lập tức. Hơn nữa Tô chết còn đem Tân Biêu đá bay ra ngoài. Tân Biêu bị Tô chết một cước trực tiếp đá đến Niu Ca trước mặt, làm Tân Biêu lăn tới Niu Ca dưới chân lúc, càng là dọa Niu Ca giật mình. Niu Ca không nghĩ tới Tô chết chỉ là trong thời gian thật ngắn, liền dễ như ăn cháo phế bỏ Tân Biêu hai cái tay. Hiện tại Tân Biêu tiếng kêu thảm thiết để Niu Ca hãi hùng kêu vía. Tô chết lần này cũng không có đối Tân Biêu lưu tình, cho dù Tân Biêu hai tay của đúng lúc được trị liệu, cũng tất không có thể miễn lưu lại di chứng về sau. Tương lai hơi nặng một chút đồ vật, Tân Biêu cũng đừng nghĩ dựa vào hai tay dơ lên. Đối một cái quyền thủ, một cái tay chân tới nói, tay của bọn họ có thể nói là trọng yếu nhất. Thế nhưng hiện tại Tân Biêu hai cái tay lại đều bị Tô Chiết phế ngay lập tức, về sau hắn lại không cách nào dựa vào hai tay làm tay chân, cũng không còn cách nào làm mưa làm gió rồi, cũng coi như là hắn trừng phạt. Bởi vì Tô Chiết biết Tân Biêu nếu cam tâm tình nguyện làm như ca tay chân, khẳng định cũng không phải là cái gì tuyệt đối. Hơn nữa từ Tân Biêu mới vừa ra tay, Tô Chiết liền biết Tân Biêu có thể một điểm đều không có lưu lượng, hoàn toàn là một lòng muốn phế bỏ To Chiết. Nếu như To Chiết chính là một cái bình thường nhân. Hiện tại ngã trên mặt đất kêu rên người cũng không phải là Tân Bưu, mà là Tô Chết rồi. Nếu Tân Bưu lòng dạ độc ác như vậy, Tô Chết cũng sẽ không khiến hắn dễ chịu, bất kể như thế nào đều phải cho Tân Bưu chút dạy dỗ, coi như làm vì dân trừ hại rồi. Tô Chết giải quyết xong Tân Bưu sau đó ra hiệu tiểu hôi bảo vệ tại quý dĩnh bên cạnh, mà hắn chính là đón mọi người mà lên. Đối mặt hơn 30 cầm côn bổng lưu manh, tay không Tô Chết không có bất kỳ kinh hãi, trong lòng trái lại nóng lòng muốn thử, muốn nắm những người này đến luyện tay nghề một chút. Tất cả mọi người hung ác nhằm phía Tô Triết, mà trong đó ba đại hán, càng là đứng núi chịu sào, từ phương hướng khác nhau đồng thời đánh hướng Tô Triết từ nơi này ba đại hán ra tay đến xem cũng không phải phổ thông lưu manh cũng đều là lười qua thực lực xem như là không yếu dù cho nghề nghiệp quyền thủ đồng thời đối đầu bọn hắn mà nói sợ cũng rơi không tới kết quả tốt thế nhưng tô chết cũng không phải dễ dàng đối phó như thế đối mặt bọn hắn đồng thời vung tới côn đồng, tô chết chỉ là hung hán vọt tới một người trong đó trước mặt sau đó bắt hắn lại lấy thân thể của hắn làm tờ hờ ưu ở bài đã ngăn được tất cả công kích sau đó tô chết lại đem đại hán này coi như vũ khí trực tiếp dùng để nện người đem cái khác hai đại hán nện vào cũng lại không đứng dậy được mà khi tô chết đem trong tay đại hán tiện tay vung trên mặt đất lúc đại hán đã là vết thương chóng chết. Tôi thúc rồi. Tình cảnh này chấn động mọi người, bởi vì đại hán 170-180 cân thể trọng, nhưng là bị tô chết dễ như ăn cháo tóm lấy, còn coi như vũ khí vung lên, thử hỏi ngoại trừ tô chết bên ngoài, còn có người nào người có thể làm được, dù sao Ngưu Ca bọn hắn những tên côn đồ này là chưa từng thấy hung mãnh như vậy người. Sa Sa Quý Dĩnh không kìm lòng được che miệng lại, cả mắt đều là vẻ kinh ngạc. Những thứ khác Lưu manh bị tô chết lộ ra chiêu thức ấy đều kinh hãi ở, dồn dập dừng bước, nhất thời đều sợ hãi không dám tiến lên, những này bắt nạt thiện sợ ác Lưu Minh để cho bọn họ ỷ vào nhiều người bắt nạt một cái người bình thường còn có thể Thế nhưng đối mặt Tô chết mạnh mẽ như vậy người, bọn hắn sẽ không có nhiều như vậy dụng khí đi tìm cái chết rồi. Thế nhưng những tên côn đồ này không dám lên đến, không có nghĩa Tô chết liền sẽ buông tha bọn hắn. Thế là Tô chết chủ động hướng về bọn hắn đi đến, thế nhưng Tô chết mỗi bước lên trước, những tên côn đồ này đều lui về sau vài bước. Ma nút ở phía sau Niu Ka nhìn thấy tình cảnh này, hô lớn, "Toàn bộ các ngươi đều lên cho ta, cho ta đánh giết hắn, hắn chỉ có một người, không cần sợ hắn." Niu Ka rất rõ ràng lấy Tô chết hiện tại biểu hiện ra thực lực, nếu như những tên côn đồ này đều không dám tiến lên, để Tô chết từng cái đánh tan lời nói thì càng thêm không có hy vọng đánh thắng tô chiết rồi. Ngược lại những người này nếu như cùng nhau tiến lên lời nói mới có hy vọng đem tô chiết đánh bại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 628, Tiểu Hôi chiến đấu. Chương 628, Tiểu Hôi chiến đấu những này mạnh mẽ bị như ca như vậy vừa nhắc nhở cũng là rõ ràng này mấu chốt trong đó những tên côn đồ này đều là cắn răng một cái lại lần nữa cơ múa côn đồng nhằm phía tô chiết rồi. Thế nhưng chiến thuật biển người đối bây giờ tô chiết tới nói hoàn toàn là không được lớn tác dụng, chúng chi những tên côn đồ này gộp lại mới hơn ba người cũng không tính được chiến thuật biển người rồi. Thế là. Tô chết cũng là tiến lên nên tiếp, hắn hổ gặp bảy dê như thế, Tô chết mỗi một quyền, mỗi một chân, mỗi một trưởng đều có một người bị đánh ngã trên mặt đất. Có lúc Tô chết không có không chế xong cường độ, sức mạnh hơi chút dùng lớn hơn một điểm, sẽ có người bị Tô chết đánh bay ra ngoài. Những tên côn đồ này chỉ cần bị Tô chết bắn chúng, liền không có một người ngoại lệ, không phải sủi lơ trên mặt đất, thân thể co giật liên tục, chính là ngay đầu tiên ngất đi. Tô chết lúc này liền giống như ma thần như thế, để đông đảo lưu manh dồn dập biến sắc, hơi chút nhát gan người hai chân còn không ngừng run lên cho dù cầm trong tay côn đồng, vẫn cho bọn họ không được an tâm mà có một ít hung hán lưu manh tiếp tục hung hán không sợ chết hướng về tô chiết sống đi. bọn hắn biết một khi kích đảm, bọn hắn bị thua cơ hội liền càng gia tăng. hai quyền khó địch bốn tay, tô chiết phòng ngự cũng không khả năng trọn vẹn không thiếu sót. khi hắn đối phó một người thời điểm, thân thể của hắn tổng sẽ lộ ra sơ hở. bất quá lưu manh công kích đối với hắn không chút nào uy hiếp, cho dù bị đánh trúng rồi, đối tô chiết cũng không có ảnh hưởng chút nào. cho nên tô chiết chỉ là cố lấy công kích, hoàn toàn không phòng ngự rồi. cứ như vậy, tô chiết lộ ra sơ hở thì càng thêm hơn nhiều. đúng lúc này, trong đó một cái đại hán hai tay cầm thật chặt gỗ thật cuồng động, thừa dịp tô chiết chú ý thả tại phía trước lúc. Hắn lén Lút tìm thấy Tô Triết mặt sau, tại Tô Triết lộ ra sơ hở thời điểm, đại hán này trong tay côn bổng mạnh mẽ hướng về Tô Triết đập xuống. Vốn là đại hán là đối với Tô Triết sau náo đập xuống, nhưng là vì Tô Triết thân thể hơi chút rời núp nhích một chút, đại hán côn bổng màn đện ở Tô Triết trên bả vai, phát ra một tiếng to lớn đùng âm thanh. Đại hán trong tay một cái gỗ thật côn bổng nếu theo tiếng mà đứt, trực tiếp cắt thành hai đoạn, hơn nữa đại hán cũng bởi vì dùng sức quá mạnh. Hắn hổ khẩu đã băng liệt, có thể thấy được đại hán lần này có cỡ nào hung mãnh. Mặc dù lớn hán đánh lén thành công, nhưng là trên mặt của hắn không có một tia thần sắc mừng rỡ, trái lại tràn đầy vẻ kinh hãi. Bởi vì sợ, đại hán thân thể không kìm lòng được run rẩy lên. Bởi vì đại hán tuy rằng đánh chúng Tô chết, thế nhưng đối Tô chết nhưng không có tựa hồ ảnh hưởng, phản phất chuyện vừa rồi không có phát sinh như thế, nếu không phải đại hán trong tay còn nắm còn lại nửa đoạn côn đồng, hắn đều cho là mình mới vừa rồi không có ra tay đến. Thế nhưng bất kể là trong tay cắt thành nửa đoạn côn đồng, vẫn là máu me đầm địa hổ khẩu cũng không có một là đang nhắc nhở đại hán, hắn vừa nãy không chỉ ra tay rồi, hơn nữa còn là dùng hết lực lượng toàn thân hắn rồi. Nguyên bản đại hán cho rằng đòn đánh này cho dù không hề đánh chúng Tô Chết sau não, chỉ là đánh chúng Tô Chết vai, thế nhưng cũng đủ để cho Tô Chết ngay đầu tiên liền đánh mất sức chiến đấu, thế nhưng đại hán không có nghĩ tới là Tô Chết vai bị gỗ thật côn đỡ áp đỡ, đỡ chúng, thậm chí tại liền côn đồng đều đoạn dưới tình huống, Tô Chết ý nguyên hay vẫn như người không liên quan như thế. Mặt đối với phi nhân Tô Chết, đại hán hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn không có tiếp tục bất kỳ động tác, phản phất đã là sự ngu dại đồng dạng. Trung quanh lưu manh cũng là nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi đều hướng về Tô Triết xông đi bước chân. Kinh hoàng nhìn Tô Triết, bị đại hán nện vào vai sau, Tô Triết chậm rãi xoay người lại, hắn chỉ là nhẹ nhàng vỗ vỗ vai đem phía trên vụn gô đập đi. Sau tô chiết nhàn nhạt, nhạt đối đại hán nói một câu, sức mạnh của ngươi quá yếu. Sau khi nói xong, tô chiết liền đột nhiên nhảy một cái, lên đầu gối mạnh mẽ đánh vào ngực của đại hán lên. Tại đây hung mạnh lực đảo dưới, đại hán to con thân thể nhất thời bay ngược ra ngoài, đồng thời đập trúng phía sau mấy người. Sau đó, tô chiết lại là xoay người tiếp tục đối với giao những người khác, bọn côn đồ đối đầu tô chiết hoàn toàn là nghiêng về một bên trả diện. Bọn hắn tình cờ bắn chúng tô chiết, lại đối tô chiết không có bất kỳ ảnh hưởng. Thế nhưng chỉ cần bọn hắn trúng vào tô chiết một cái, cũng đủ để cho bọn hắn ngay đầu tiên nằm trên mặt đất, không thể động đậy này để cho bọn họ càng tiếp tục đánh, trong lòng lại càng sợ hãi, có thể đứng lưu manh càng ngày càng ít, bọn hắn đồng thời cũng không ngừng lùi lại, nhưng là đối mặt tô chết từng bước ép sát, lại là không có cơ hội đào thoát. Lúc này, có hai tên côn đồ tại Niu Ca dưới sự chỉ huy, lén lút hướng về đứng ở một bên quý dinh chạy đi. tại Niu Ca xem ra chỉ cần đem quý dinh bắt được, đến uy hiếp tô chết lời nói, cái kia tùy ý tô chết lại có thể đánh, đến lúc đó cũng chỉ có thể bó tay chịu chói, tùy ý xử trí. Niu Ca tính toán Niu đồ đánh thật hay, thế nhưng tô chết lại không phải người lỗ mãng, lại làm sao có thể sẽ không có nghĩ tới chỗ này. Tô chết đã phát hiện có hai tên côn đồ chính đang áp sát Quý Dĩnh, mà Quý Dĩnh còn không cảm giác chút nào, một mực chú ý Tô chết bên này. Tuy rằng Tô chết phát hiện điểm này, thế nhưng hắn lại không nóng nảy, cũng không có nhắc nhở Quý Dĩnh, làm cho nàng chạy trốn, mà là tiếp tục đối phó trước mắt lưu manh. Bởi vì Tô chết tin tưởng chỉ cần Tiểu Hôi tại Quý Dĩnh bên người, hai tên côn đồ tiểu không khả năng có thể nắm lấy Quý Dĩnh, Tiểu Hôi thực lực không phải là hai tên côn đồ có thể ứng phó, cái này cũng là Tô chết đem Tiểu Hôi ở lại Quý Dĩnh bên người nguyên nhân. Hai tên côn đồ rất nhanh sẽ tiếp cận Quý Dĩnh rồi, mà Quý Dĩnh vào lúc này mới phát hiện bọn hắn. Thế nhưng Quý Dĩnh muốn muốn chạy trốn cũng là không có cơ hội, bởi vì hai tên côn đồ đã ngăn chặn Quý Dĩnh đường đi, để Quý Dĩnh không có cơ hội chạy trốn. Liên ở hai tên côn đồ cho rằng muốn được như ý thời điểm, chỉ thấy một mực rất yên tĩnh dừng lại ở Quý Dĩnh tiểu Hôi, đột nhiên bạo phát, nó hung hãn hướng về hai tên côn đồ nhào tới. Tại hai tên côn đồ trong mắt, tiểu Hôi chỉ là một con ấu quyển, đối với bọn họ tới nói căn bản không có uy hiếp gì lực, cho nên hai tên côn đồ vừa bắt đầu cũng không có ở ý nó, thế nhưng bị tiểu Hôi đột nhiên như vậy một khi bộc phát, bọn hắn nhất thời sợ mất mật rồi. Bởi vì tiểu Hôi chỉ là nhào tới trước một cái liền đem trong đó một cái lưu manh tròn lện bay ra ngoài, đồng thời còn va ở phía sau trên vách tường, mà ngay đầu tiên tên côn đồ này liền đã hôn mê rồi. Mà một cái khác lưu manh thấy tiểu hôi hung mãnh như vậy, liền đánh mất hết thảy dũng khí, xuất hiện ở nơi nào còn có tâm tư tới bắt quý dĩnh, chạy cũng không kịp rồi, thế là tên côn đồ này lập tức xoay người chạy, không còn dám ở nơi này dừng lại chốc lát. Thế nhưng tiểu hôi lại làm sao có thể sẽ dễ dàng như vậy liền để tên côn đồ này chạy mất, tên côn đồ này tốc độ làm sao có khả năng so được với tiểu hôi. Cho nên tiểu hôi rất nhanh sẽ đuổi tới lưu manh rồi, nó một móng đuốt hướng về lưu manh vỗ tới rất nhanh tên côn đồ này liền đi vào lên một tên lưu manh vận mệnh rồi bị tiểu hôi cho trực tiếp đập bay ra ngoài. Tiểu hôi nhìn như giấu tiểu thân thể, chỗ ẩn giấu đi sức mạnh thập phần khủng bố, làm cho tất cả mọi người đều không tưởng tượng nổi. Tại dễ như ăn cháo giải quyết xong hai tên côn đồ sau, tiểu hôi lần nữa trở về quý dĩnh bên người, tiếp tục bảo vệ quý dĩnh. Chương trình ủng hộ thương hiệu việt của Tàng Thư Viện. Chương 629, muốn nện ta sao? Chương 629, muốn nện ta sao? Đây là tiểu hôi lần thứ nhất đúng nghĩa chiến đấu, mà cuối cùng tiểu hôi biểu hiện ra sức chiến đấu cũng không có để tô chiết thất vọng. Hơn nữa Tiểu Hôi bây giờ còn chưa có cự đại hóa, thực lực chân chính của nó vẫn chưa hoàn toàn phát huy ra, một khi Tiểu Hôi cự đại hóa lời nói, thực lực của nó đều sẽ càng thêm khủng bố. Bất quá cho dù Tiểu Hôi xuất hiện tại không có cự đại hóa, thế nhưng nó lúc này thể chất cũng đạt tới 42 điểm, cũng không phải hai tên côn đồ có thể lấy đối phó được, dùng tới đối phó hai tên côn đồ hoàn toàn là thừa sức rồi, nếu như không phải là bởi vì Tô chết dặn dò, hiện tại hai tên côn đồ tuyệt đối sẽ tiểu Hôi một đòn mất mạng, nơi nào còn có thể có thể như hiện tại như thế chỉ là trọng thương hôn mê. Chính là bởi vì Tiểu Hôi nắm giữ thực lực mạnh như vậy, có Tiểu Hôi bảo vệ quý nhĩ. Cho nên Tô Chíết mới yên tâm rời đi Quý Dĩnh bên người, toàn lực giải quyết những tên côn đồ này, nếu không phải là bởi vì Tiểu Hôi ở đây, Tô Chíết bây giờ còn thật sự không dám thoải mái tay chân đi đối phó bọn hắn. Bởi vì Tô Chíết nhất định phải phân tâm bảo vệ Quý Dĩnh, mà không thể buông ra tay chân. Sa Sang Nhu Ca vốn là hai tên côn đồ liền muốn thực hiện được rồi, cho nên hắn bước nhanh hướng về Quý Dĩnh đi đến, muốn mau sớm đem cục diện không chế ở trong tay của mình. Thế nhưng Nhu Ca không nghĩ tới, chỉ là một cái đối mặt, hắn hai người thủ hạ đã bị một con nhìn như hình dáng không gì đặc biệt chó con giải quyết hết, tình cảnh này để Nhu Ca sợ hãi muốn lặng, vội vàng dừng bước đồng thời không chút do dự xoay người chạy, cũng không còn đi bắt Quý Dĩnh rồi. rất hiển nhiên, Tiểu Hôi cũng phát hiện Ngu Ca, thế nhưng nó không có đi để ý tới hắn, bởi vì Tô Chiết cho Tiểu Hôi ra lệnh là bảo vệ tốt Quý Dĩnh, để Quý Dĩnh sẽ không được đến thương tổn, cho nên Tiểu Hôi là sẽ không vì đuổi theo Ngu Ca mà đem Quý Dĩnh một người ở lại chỗ này. Tiểu Hôi không có đi đuổi bắt Ngu Ca, mà là nằm ngoài tại Quý Dĩnh bên người, yên lặng nhìn Tô Chiết cùng Lưu Minh chiến đấu, liền giống như một con người hiền lành ấu khuyển, người không biết còn tưởng rằng Tiểu Hôi khoe tài là được rồi. Thế nhưng sức chiến đấu đoán chừng là không, nhưng nhìn quá cứng mới một màn người liền tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy rồi, một con này nhìn như không hề sức chiến đấu chó con. Bạo phát so với lao hổ còn muốn hung mãnh, có vũ lực khiến người ta trong lòng rúng sợ. Rất nhanh, hiện trường liền không có bao nhiêu tên côn đồ còn có thể đứng, Tô chết hiện tại đã chơi đủ rồi, đã cảm thấy chán ghét, không muốn tiếp tục cùng những tên côn đồ này tiếp tục lãng phí thời gian nữa rồi, cho nên Tô chết tốc độ lại lần nữa nhanh thêm mấy phần, để Lưu Manh càng thêm tuyệt vọng. Không có một hồi, Tô chết liền giải quyết xong hết thảy Lưu Minh rồi, liền ở Tô chết đem cái cuối cùng muốn chạy trốn Lưu Minh đánh ngã lúc. Niu Ca không biết lúc nào xuất hiện sau lưng Tô Chết, hơn nữa trong tay hắn còn cầm một cái pha lê bình rượu. Niu Ca cầm trong tay một cái bình rượu, lén lén lút lút đi tới Tô Chết sau lưng. Niu Ca khuôn mặt giữ tợn nhìn trầm trầm Tô Chết, nghĩ Tô Chết đầu nở hoa tình cảnh, vẻ mặt của hắn càng thêm điên cuồng lên. Niu Ca cảm giác máu của mình đều nhanh muốn sôi trào, Niu Ca giơ lên thật cao bình rượu, sau đó hướng về Tô Chết sau nao đập xuống. Nơi xa một mực chú ý bên này tình huống quý dĩnh, nhìn thấy tình cảnh này sau, không khỏi kinh hô, To Chết, cẩn thận! Vừa lúc đó, To Chết đột nhiên xoay người lại, nhìn trầm trầm Niu Ca, miệng còn lộ ra một nụ cười. Ngưu Ca bị sợ hết hồn, không biết làm sao, bình rượu của hắn cũng không dám nữa đập xuống, vừa mới dừng lại tại tô Chết trên đầu, tại nhìn thấy tô Chết ý cười sau, Ngưu Ca bản năng rút tay trở về, cũng không còn dũng khí ra tay. Sau đó, Ngưu Ca không khỏi thầm mắng mình không có can đảm. Đến lúc này nếu còn không dám ra tay, Ngưu Ca biết bỏ lỡ cơ hội này, hắn cũng không có cơ hội nữa hạ thủ. Ngươi cầm bình rượu muốn nện ta? À? Tô Chết nhìn Ngưu Ca bình rượu cười nói, không phải. Ngưu Ca chỉ có thể lúng túng nói, đem bình rượu cho ta, cẩn thận rơi mất. Tô Chết ý cười càng đậm, không đợi To Chết chủ động đi cướp. Đã sợ mất mật Nhu Ca không biết vì sao, nếu quỷ thần xui khiến đem trong tay bình rượu đưa cho Tô Chiết, liền ngay cả Nhu Ca chính mình cũng nghĩ không thông tại sao mình sẽ như vậy nghe lời, ngoan ngoãn đem bình rượu cho Tô Chiết. Kỳ thực Nhu Ca tại nhìn thấy Tô Chiết quá độ thần uy, đồng thời ở trên không tay tình huống, lấy sức lực của một người đem hơn 30 mang theo côn đồng người toàn bộ đánh ngã, mà Tô Chiết bản thân mình lông tóc không tổn hại, vậy thì để Nhu Ca chính diện đối mặt Tô Chiết thời điểm liền đánh mất hết thể chú khí, cũng không dám nữa cái lời Tô Chiết ra lệnh. "Nhanh, thật nghe lời." Tô Triết cười cầm qua bình rượu, sau đó hắn lập tức đem bình rượu mạnh mẽ nện ở Nhu Ca trên đầu. Tô chết trong tay bình rượu tại Niu Ca trên đầu nở hoa rồi, vỡ thành đầy đất mảnh vỡ. Ân đỏ tiên huyết liền từ Niu Ca trên đầu chảy ra, hắn cảm giác toàn bộ đầu đều tại vang lên loằng ngoằng, thế nhưng Niu Ca cũng bất quá có phản ứng chút nào. Bị Tô chết cầm bình rượu nện về sau, Niu Ca không chỉ không dám phản kích, thậm chí ngay cả trên đầu lưu đi ra ngoài huyết, hắn cũng không dám đi lau. Vừa nãy ta thật giống nhớ rõ ngươi muốn phế ta một cái tay nha. Tô chết như có điều suy nghĩ nói ra, ngươi là muốn ta tay trái, còn là tay phải của ta? Không có, đây đều là đã hiểu lầm. Ngươi đại nhân có đại lượng liền bỏ qua ta một lần, ta về sau cũng không dám nữa. Niu Ca cấp vội xin tha, trên đất nằm một mảnh người. Để Niu Ca tràn ngập ý thức được sẽ có dạng gì hậu quả. Tô Chiết suy tư một lát sau, đột nhiên nói ra, được rồi, vẫn là hai cái tay đi. Nói xong, cũng không đợi Niu Ca làm xuất phản ứng chút nào, Tô Chiết liền mãnh liệt xuất thủ, hắn cấp tốc nắm lấy Niu Ca hai cái tay, sau đó dùng lực méo một cái, nhất thời Niu Ca hai cái tay liền quay thành một cái không bình thường góc độ rồi. Tô Chiết vừa để xuống mở Niu Ca thủ, Niu Ca liền lập tức ngã trên mặt đất kêu rên, hắn hiện tại hai cái tay đều bị Tô Chiết cho bẻ gãy, không chỉ khiến không ra bất kỳ sức lực, hơn nữa lúc này còn đau đến sống không bằng chết. Ngươi về sau tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, tô chết cũng không có lại để ý tới trên đất kêu gen Ca, hướng về quý dĩnh đi đến. Thằng đến tô chết đi tới quý dĩnh bên người, quý dĩnh còn là một bộ ngơ ngác biểu lộ nhìn tô chết. Bởi vì mới vừa tình cảnh thật sự là quá mức đã kích thích, coi như là hiện tại quý dĩnh còn là chưa kịp phản ứng. Nếu để cho quý dĩnh lựa chọn, nàng càng thêm tin tưởng vừa nãy chỉ là tại quay phim mà thôi, mà không phải chân thật. Bởi vì vừa nãy tô chết biểu diễn so với điện ảnh còn muốn khoa trương, liền điện ảnh đều không có tinh như vậy màu, mà xưa nay đều chưa từng thấy như vậy trạng diện quý dĩnh. Hiện tại sẽ không phản ứng kịp cũng là chuyện rất bình thường. Bởi vì vừa nãy Tô chết biểu hiện ra thực lực thật sự là quá mức do người, một quyền liền đem một cái như cao mã đại đại hán cho đánh bay ra đến, hơn nữa một cái gần như có to bằng cánh tay gỗ thật côn, bị một đại hán nện ở Tô chết trên bả vai, thậm chí ngay cả gỗ thật côn đều cắt thành hai đoạn dưới tình huống, thế nhưng Tô chết vẫn như cũ như là người không liên quan như thế, chuyện này làm sao không cho Quý Dĩnh cảm thấy giận mình. Quý Dĩnh chính là một cái bình thường người, nàng bình thường sinh hoạt cũng rất phổ thông, xưa nay liền chưa từng thấy như Tô chết mạnh mẽ như vậy người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Chương 630, ngươi là người sao? Chương 630, ngươi là người sao? Tô Chiết thủ tại Quý Dĩnh trước mắt rung đến mấy lần, Quý Dĩnh mới phục hồi tinh thần lại. Ngươi là người sao? Không phải, ngươi là thần sao? Vẫn là siêu nhân. Phản ứng lại sau, Quý Dĩnh bắt đầu hỏi. Bất quá bởi vì căng thẳng, nàng đều không biết mình đang hỏi cái gì. Nghe xong Quý Dĩnh mấy cái không biết nên khóc hay cười vấn đề sau, Tô Chiết không khỏi mặt sẩm lại, cũng không biết làm sao trở về đáp Quý Dĩnh vấn đề. Bất quá Tô Chiết cũng biết vừa nãy hắn biểu hiện ra võ lực, đối với Quý Dĩnh tôi nói, đích thật là rất thần kỳ. Ta là người, được rồi, chúng ta đi thôi. Cuối cùng tô chết chỉ là đơn giản trả lời Quý Dĩnh vấn đề sau, liền cùng Quý Dĩnh tiếp tục đi lộ thiên trong quán rượu. đã đến lộ thiên sau quán ba, Quý Dĩnh đi lấy trở về ví tiền của mình, cùng với cùng bảy rượu người phụ trách thanh toán tiền lương, mà tô chết ở lại bên ngoài chờ nàng. Quý Dĩnh tại lộ thiên quầy rượu trên sân khấu hát là có nhắm rượu đầu thỏa thuận của nàng tiền lương là một tuần kết một lần, mặc dù bây giờ còn chưa tới một tuần, thế nhưng xảy ra chuyện như vậy sau. Hiện tại lộ thiên quán ba là ước gì Quý Dĩnh cùng bọn họ không có bất kỳ quan hệ gì mới tốt, bởi vì lộ thiên quán ba không muốn bởi vì Quý Dĩnh quan hệ mà dính líu vào, gian tiếp đắc tội rồi nêu ca bọn hắn cho nên quý dĩnh vừa đến lộ thiên quán 3, người phụ trách nơi này lập tức liền đem tiền lương cho quý dĩnh thanh toán, không kém chút nào đem tiền lương tính cho quý dĩnh, căn bản không dám cùng quý dĩnh cãi cọ, cùng với khất nợ tiền lương. Hiện tại lộ thiên quán 3 là hy vọng quý dĩnh sớm một chút rời đi nơi này là tốt nhất, hiện tại bọn hắn nơi nào còn dám kéo dài quý dĩnh thời gian, sớm một chút đem tô chết cùng quý dĩnh hai người đưa đi mới là chính sự, nếu như bị nhưu ca bọn hắn phát hiện quý dĩnh cùng tô chết cùng lộ thiên quán 3 còn có liên hệ, bọn hắn cũng không biết tìm ai nói rõ lý lẽ đi rồi. Hơn nữa Lộ Thiên quậy rượu người cũng rất bội phục Tô chết cùng Quý Dĩnh vào lúc này còn dám trở về, bọn hắn không hiểu Quý Dĩnh cùng Tô chết liền không lo lắng bị Như Ca bọn hắn phát hiện, mà bị bọn hắn bắt được sao. Kỳ thật cũng không khó quái Lộ Thiên quậy rượu người sẽ như vậy sợ sệt Như Ca bọn hắn, điều này là bởi vì Như Ca bọn hắn bình thường tại vùng này làm mưa làm gió, xây dựng ảnh hưởng quá sâu. Để cho bọn họ cũng không dám đi cãi lời, mà Quý Dĩnh cùng Tô chết đắc tội rồi Như Ca bọn hắn, Tô chết thậm chí tại trước mặt mọi người một cước đem Như Ca cho đá bay. Đã triệt để đắc tội chết Như Ca bọn hắn, dưới tình huống như vậy Tô chết cùng Quý Dĩnh còn dám quang minh tránh đại trở về Lộ Thiên quán ba, làm sao không để cho bọn họ cảm thấy ngạc nhiên. Đây cũng là bởi vì Lộ Thiên quẹt rượu người còn không biết, vừa nãy Tô Chết cùng Quý Dĩnh ở nửa đường lên đã gặp Ca, hơn nữa còn bị Ca dẫn theo hơn 30 người bao vây lại, chỉ bất quá bị Tô Chết lấy sức lực của một người, toàn bộ ung dung giải quyết xong mà thôi, nếu như Lộ Thiên quẹt rượu người biết những chuyện này lời nói, nhất định sẽ càng thêm kinh ngạc. Bất quá vừa nãy Tô Chết đã nặng nghề dạy dâu rượu Ca bọn hắn, lượng Yuka bọn hắn cũng không khả năng lại ở nơi này làm mưa làm gió rồi, hơn nữa cũng không có năng lực này. Bởi vì Ngưu Ca cùng với Tân Biêu hai cái này nhân vật trọng yếu, đều bị Tô Chít phế bỏ hai cái tay, hơn nữa Ngưu Ca thủ hạ phần lớn đều cho Tô Chít cho đánh phế bỏ, chỉ cần là ra tay tàn nhẫn người, đều hào không ngoại lệ cho Tô Chít cho đánh phế, không phải đứt tay chính là đứt chân. Điều này là bởi vì Tô Chít thấy bọn họ ra tay tàn nhẫn, bình thường khẳng định không làm thiếu qua tang thiên hại lý sự tình, cho nên Tô Chít ra tay mới nặng nề một chút, để cho bọn họ về sau đều không thể làm tiếp những chuyện này. Những người này cho dù chữa trị xong sau đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít lưu lại một chút gì chứng về sau. Bình thường sinh hoạt hàng ngày liền không có vấn đề, thế nhưng muốn làm tay chân khi dễ người liền không dùng lại trông cậy vào. Cho nên Lưu Ca nhóm người này đã bị tô chết một người toàn bộ tiêu diệt. Về sau lại cũng không khả năng đi ra bắt nạt dân bá thế rồi. Bởi vậy quý dĩnh cho dù là tiếp tục lưu lại Lộ Thiên trong quán rượu hát cũng không cần lo lắng Lưu Ca sẽ tìm nàng trả thù. Lưu Ca bọn hắn cũng không có cái này, Dũng khí cũng không có năng lực này. Thế nhưng Lộ Thiên quán ba nơi như thế này rất phức tạp, tam giáo cửu lưu hạng người gì đều có. Cho dù về sau tại Lộ Thiên quán ba không cần lo lắng Lưu Ca bọn hắn thế nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ gặp phải cái khác các bá. Cho nên Lộ Thiên quán ba hoàn cảnh như vậy, Trung quy không thích hợp Quý Dĩnh như vậy nữ sinh công tác. Quý Dĩnh bản thân mình cũng không muốn ở chỗ này làm, nàng hiện tại đến Lộ Thiên quán ba nơi này thanh toán tiền lương sau, về sau thì sẽ không tới nơi này nữa ca hát, nàng sẽ đi những địa phương khác tìm công việc. Không có bao nhiêu thời gian, Quý Dĩnh liền đem hết thể thủ tục làm xong, kỳ thực cũng không có cái gì thủ tục, bởi vì Lộ Thiên quán ba cùng Quý Dĩnh như vậy ca sĩ, giữa hai người chỉ có đầu lươi thỏa thuận, là không có chính thức thu nhận công nhân hợp nghị, cho nên chỉ cần Lộ Thiên quán ba không làm khó dễ lời nói, thật là cho dễ dàng thông qua trực tiếp cầm tiền là có thể đi rồi. Tại làm Lý hảo nghị việc thủ tục sau, tô chết cùng Quý Dĩnh tự ly khai rồi nơi này. Tô chết cùng Quý Dĩnh rời khỏi Lộ Thiên Quán ba không lâu, Quý Dĩnh đột nhiên dừng bước, nàng đem trên người mình tất cả tiền đều móc ra, tính toán một chút cũng chỉ có một hơn hai nghìn khối. Số tiền này trước tiên trả lại cho ngươi, tiền còn lại ta về sau sẽ trả lại cho ngươi có thể không? Quý Dĩnh ngữ khí tràn đầy ấy nãy, nàng đem một nghìn hai trăm khối đều đưa cho tô chết, mà trên người nàng chỉ là còn lại mấy chục khối. Tôi chết không cần tiếp, chỉ là yên lặng nhìn nàng, muốn biết nàng đột nhiên cho hắn tiền là nguyên nhân gì. Ta biết ngươi vừa nãy dùng tiền điểm ca là vì vì giúp ta, cho nên những này điểm ca tiền, ta nhất định phải trả đưa cho ngươi." Quý Dĩnh giải thích: "Trước đó Tô Chiết cùng Như Ca tại Lộ Thiên quán 3 cạnh tranh điểm ca tạm thời, Tô Chiết bỏ ra 20.000 khối sau mới đã lấy được điểm ca quyền, mà để quý Dĩnh miễn cho tại trước công chúng thành thập bát mô như vậy ca khúc, quý Dĩnh biết Tô Chiết là vì trợ giúp nàng mới làm như vậy, cho nên quý Dĩnh mới sẽ muốn đem Tô Chiết điểm ca mất tiền trả lại Tô Chiết. Chỉ là bởi vì quý Dĩnh cùng Lộ Thiên quán 3 là có qua hiềm nghi, từ khách nhân đạt được đến tiền boa là năm, năm, cho nên Tô Chiết điểm ca tiền, Lộ Thiên quán 3 là muốn lấy đi một nửa." Quý Dĩnh cuối cùng chỉ có thể bắt được một vạt khối, cho nên tiền còn lại, quý Dĩnh là định dùng tiền của mình tiếp tế tô chết. Thế nhưng quý Dĩnh tại Lộ Thiên quán 3H, một ngày tiền lương cũng bất quá là 200 khối, nếu như thêm vào tiền hoa lời nói bình quân xuống tại 300 khối khoảng trường, tuy rằng này thu nhập đã không ít, nhưng là vì quý Dĩnh chỗ cần dùng tiền rất nhiều, cứ việc bình thường nàng đã bất an bất mặc, tận lực đem tiền tiết kiệm được đến, nhưng là đến cuối cùng, quý Dĩnh thu nhập cuối cùng vẫn là còn thừa không có mấy, hơn nữa quý Dĩnh tại Lộ Thiên quán 3 mới công tác vẫn chưa tới thời gian một tháng, cũng không có kiếm được bao nhiêu tiền. Tuy rằng vừa nãy quý Dĩnh vừa mới lãnh lương Thế nhưng cũng không quá 14 ngày mà thôi, cũng không có cái gì tiền, thêm vào trong bao tiền tiền, toàn bộ tính được cũng chỉ có hơn 2000, cho nên Quý Dĩnh bây giờ căn bản tập hợp không đủ còn dư lại 1000 khối. Bởi vậy Quý Dĩnh dự định trước trả 1200 cho Tô chết, tiền còn lại sẽ chậm rãi còn, hơn nữa hiện tại Quý Dĩnh trả lại tiền sau, trên người cũng chỉ có mấy chục khối. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 631: Trở lại trốn cũ. Chương 631: Trở lại trốn cũ Quý Dĩnh đã quyết định về sau cũng không tại Lộ Thiên quán 3K, nói cách khác nàng hiện tại đã không có thu nhập. Nếu như Quý Dĩnh đem này 1200 khối trả lại Tô Chiết lời nói, cái kia tại Quý Dĩnh tìm tới công tác trước đó, nàng liền chỉ có thể dựa vào còn dư lại mấy mươi đồng tiền sống qua ngày rồi. Ta chỉ là bởi vì muốn nghe những khác ca mà thôi, cho nên ngươi không cần quá để ý. Tô Chiết cũng không hề đem tiền nhận lấy, mà là trực tiếp từ tuyệt. Tuy rằng Tô Chiết cùng Quý Dĩnh biết thời gian không lâu, thế nhưng trải qua mới vừa tiếp xúc, Tô Chiết cũng có thể nghĩ đến Quý Dĩnh một cái như vậy nữ sinh sẽ ở Lộ Thiên trong quán rượu hát, nhất định là bởi vì rất cần tiền, Quý Dĩnh mới sẽ đến Lộ Thiên quán ba hát kiếm tiền, nếu không, lấy Quý Dĩnh tính cách hẳn là là không thể nào đến Lộ Thiên quán ba phức tạp như vậy địa phương mà bây giờ quý dĩnh không có lộ tiền quán ba này công việc liền đã không có thu nhập, cho nên tô chết hiện tại lại làm sao có khả năng lấy thêm đi tiền của nàng? Nhưng là ngươi là vì giúp ta mới làm như vậy, ta lại tại sao có thể nắm tiền của ngươi? Quý dĩnh cắn môi nói ra, tiền ngươi liền không cần trả lại, ta sẽ không nhận lấy. Nếu như ngươi thật sự muốn cảm tạ lời của ta, vậy chờ ngươi về sau mở buổi biểu diễn rồi sẽ ở trong buổi biểu diễn vì ta hát một bài ca. Tô chết sau khi nói xong liền tiếp tục hướng phía trước đi rồi, tiền này đối tô chết tới nói không tính là cái gì, thế nhưng đối quý dĩnh tới nói lại là rất trọng yếu. Quý dĩnh vội vàng đi theo. Hiện tại Quý Dĩnh rất rõ ràng biết nàng về sau hẳn là là không thể nào lại bước lên sân khấu ca hát, tuy rằng Quý Dĩnh rất yêu thích hát, thế nhưng nàng vốn là không thích xuất đầu lộ diện người, mà Quý Dĩnh sẽ tới Lộ Thiên trong quán rượu hát cũng là bị bức ép bất đắc dĩ, là vì sinh hoạt cần thiết, không được với mới sẽ chọn này công việc. Nhưng là Quý Dĩnh hiện tại đã rời khỏi Lộ Thiên quán bar, về sau cũng sẽ không lại về Lộ Thiên quán bar ca hát. Vậy thì biểu thị Quý Dĩnh sẽ không còn có cơ hội gì lên đài ca hát, cho nên nàng lại làm sao có khả năng có cơ hội mở buổi biểu diễn? Quý Dĩnh biết Tô Triết là vì nàng nhận lấy số tiền này mới sẽ nói như vậy, cũng biết Tô Triết bây giờ là dù như thế nào cũng sẽ không thu số tiền này, cho nên quý Dĩnh chỉ có thể buông tha cho cái ý nghĩ này. Tô Triết mang theo Tiểu Hồi đem quý Dĩnh đưa đến cửa nhà, quý Dĩnh không có cùng người nhà đồng thời ở, người nhà của nàng cũng không tại Yến Vân thị bên trong, quý Dĩnh bây giờ là cùng bằng hữu thuê chung một cái phòng ở bất quá để Tô Triết có chút hết ý là, quý Dĩnh nơi ở nếu là Tô Triết lần trước tham gia buổi đấu giá. Tại lúc trở về hắn ngồi sai rồi xe mà đi tới địa phương. Lúc đó còn xảy ra không ít bất ngờ, tại trên xe buýt, Tô Triết bị một người nữ sinh hiểu lầm nói hắn trộm bóp tiền của nàng. Sau đó tô chết vì chứng minh mình thuần khiết, giúp nữ sinh nắm lấy tiểu đầu, cùng với cầm lại nữ sinh bóp tiền. Sau đó nữ sinh để tỏ lòng ấy nấy của mình, cùng với cảm tạ tô chết, xin mời tô chết ở phụ cận đây tiệm cơm ăn cơm. Tô chết còn nhớ hắn vì trả thù một cái nữ sinh, cố ý ở quán cơm điểm thật nhiều món ăn để nữ sinh đau lòng không thôi. Kỳ thực tô chết lúc đó cũng biết nữ sinh thu nhập không cao, hắn lại làm sao có thể sẽ để nữ sinh tiêu tốn quá nhiều tiền. Tô chết chỉ là vì để nữ sinh trước tiên đau lòng một cái mới sẽ điểm rất nhiều món ăn, mà sau đó tô chết đã lén lút đi trước trả tiền hắn là không thể nào để nữ sinh mời khách, chỉ bất quá sau đó phát sinh quá nhiều sự tình rồi, tại tô chết cùng nữ sinh lúc ăn cơm, tiệm cơm đến không ít lưu manh đến thu bảo hộ phí, cuối cùng tô chết ra tay giúp đỡ tiệm cơm hai vợ chồng, còn bị cảnh sát mang tới đồn công an. Cũng vào lúc đó, tô chết nhận thức phụ thân của lăng Nhược tuyết lăng nhất chấn, là lăng nhất chấn giúp tô chết giải quyết xong phiền phức, còn nghiêm khắc trừng phạt có liên quan vụ án đám người, còn tô chết một cái công đạo. hiện tại tô chết lại tới đến nơi này, hắn không khỏi nghĩ tới những chuyện này, bây giờ muốn vừa nghĩ vẫn là rất thú vị. Chỉ Bất Quá Tô Triết hiện tại còn không biết nữ sinh danh tự, mặc dù biết nàng ở tại phụ cận, thế nhưng nhưng lại không biết nàng cụ thể địa chỉ. Nữ sinh niên kỷ cùng Quý Dĩnh ngược lại là gần như lớn bằng. Quý Dĩnh thấy Tô Triết đến sau này, khoe miệng liền một mực mang theo ý cười, có vẻ tâm tình rất tốt như thế, nàng không khỏi có chút ngạc nhiên, ngươi làm sao đột nhiên cao hứng như vậy? Không có, chỉ là đột nhiên nhớ tới một người bạn, nàng cũng là ở tại phụ cận." Tô Triết cười nói, "Ta có thể biết tên của nàng sao, xem ta có biết hay không?" Bạn của Tô Triết ở nơi này, để Quý Dĩnh càng thêm tò mò. Kỳ thực ta cũng không biết tên của nàng. Ta chỉ là biết nàng liền ở ở phụ cận đây mà thôi. Quý Dĩnh bó tay rồi, Tô Triết liền bằng hữu danh tự cũng không biết, thật đúng là kỳ nhân một cái. Tô Triết cùng Quý Dĩnh đi tới một tòa kiểu cũ nhà lầu thời điểm, Quý Dĩnh dừng lại, nói ra, "Ta đến nhà, cảm ơn ngươi đưa ta về nhà. Vậy ta hãy đi về trước rồi, gặp lại." Sau đó Tô Triết liền cùng Tiểu Hôi đi trở về. Đợi được Tô Triết thân ảnh biến mất tại khúc quanh lúc, Quý Dĩnh đột nhiên vỗ một cái chán của mình, bởi vì nàng hiện tại mới nhớ tới thời điểm này, nàng hẳn là mời Tô Triết đi tới ngồi một chút, Tô Triết giúp nàng ơn tình lớn như vậy. Quý dĩnh cho rằng về tình về lý ít nhất cũng phải mời Tô chết đi tới uống chén trà mới đúng. Hơn nữa quý dĩnh còn quên để lại Tô chết phương thức liên lạc, cho nên Tô chết đi lần này, hay là quý dĩnh về sau đều không có cơ hội gặp phải Tô chết rồi, Yến Vân thị nói lớn không lớn, thế nhưng nói nhỏ lại không coi là nhỏ, nhân khẩu mấy trăm vạn, quý dĩnh nghĩ tại Yến Vân thị gặp phải gặp lại Tô chết, vẫn là rất xa vời, một cái đừng, hay là quý dĩnh khả năng sẽ không còn được gặp lại Tô chết rồi. Cho nên hiện tại quý dĩnh mới sẽ như vậy hối hận, bất quá bây giờ Tô chết đã rời khỏi, quý dĩnh cũng không tiện lại đi truy Tô chết rồi, cho nên cũng chỉ có thể coi như thôi. Quý Dĩnh muốn đến tối hôm nay gặp phải Tô chết sau chuyện xảy ra, nghĩ đến Tô chết đem nàng hộ ở phía sau, còn thập phần anh dũng đánh bại hết thảy lưu manh hỗn đản, Quý Dĩnh trong lòng không khỏi cảm giác rất ngọt ngào. Cho nên Quý Dĩnh tại trở về phòng đi thuê sau, khóe miệng một mực mang theo ý cười, tâm tình rất tốt, làm cho nàng bạn cùng phòng vẫn là nghi hoặc, không hiểu Quý Dĩnh tối hôm nay tại sao sẽ như vậy cao hứng. Nữ sinh tổng là ảo tưởng tại gặp phải nguy hiểm thời điểm, sẽ có anh hùng đi ra cứu các nàng, Quý Dĩnh cũng là sẽ không ngoại lệ. Mà hôm nay Quý Dĩnh liền thực hiện của mình ảo tưởng, bị lưu ca bọn hắn những ngày ác bá làm có dễ là tôi chết xuất hiện tại quý dĩnh trước mặt, hóa giải tất cả nguy hiểm, tại quý dĩnh trong lòng, tôi chết chính là một cái đỉnh thiên lập địa anh hùng. Bất quá để quý dĩnh trong lòng hơi có chút tiếc nuối là, nàng hay là từ nay về sau đều không có cơ hội gặp lại tôi chết rồi. Thế nhưng đây cũng là bởi vì như thế, càng làm cho quý dĩnh trong lòng tràn đầy càng nhiều hơn ảo tưởng, quý dĩnh sẽ tại trong lòng chính mình từ từ biến đẹp tôi chết, để tôi chết ở trong lòng trở thành một trọn vẹn không sức mẹ bạch mã vương tử. Chính là bởi vì về sau rất ít cơ gặp được rồi, cho nên mới phải càng thêm có quên, đối phương tại trong lòng chính mình sẽ càng thêm hoàn mỹ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Việt. Chương 632, 300 triệu 80 vạn. Chương 632, 300 triệu 80 vạn tối hôm nay chuyện đã xảy ra, đối với Tô Triết tới nói chỉ là một cái nho nhỏ nhặt đệm mà thôi. Tuy rằng chuyện tối hôm nay đối Quý Dĩnh tới nói là rất khó quên, bởi vì cái này trong đó tràn ngập kích thích cùng nguy hiểm, là Quý Dĩnh bình sinh gặp phải lớn nhất bất ngờ, nếu như cuối cùng không có Tô Triết xuất hiện, Quý Dĩnh sẽ tao nộ dạng gì hậu quả đều có khả năng, nói chung Quý Dĩnh không sẽ may mắn như vậy đã trôi qua rồi. Thế nhưng điều này là bởi vì Quý Dĩnh chỉ là một cái rất bình thường người bình thường, mà Tô Triết liền không giống nhau từ khi chí tôn hệ thống giáng lâm tại tô chiết trên người của, trung quanh hắn chuyện xảy ra cũng không phải đơn giản như vậy. đối với bây giờ tô chiết tới nói, chuyện tối hôm nay còn thật sự không coi vào đâu, điều này là bởi vì hắn đối với thực lực mình tự tin, cho nên tối hôm nay chuyện đã xảy ra, đối tô chiết đến nói thật chỉ là một cái nho nhỏ nhạt đệm, bởi vì tô chiết cùng quý dĩnh hai người tâm thái không giống với, cho nên đối với chuyện này coi trọng cũng sẽ khác nhau. hay là không lâu sau, tô chiết liền sẽ rất nhanh sẽ di quên hết, hắn sẽ không đem chuyện này để ở trong lòng. tô chiết cùng tiểu hồi lúc về đến nhà, trong nhà rất yên tĩnh, nghĩ đến an hân cùng an huyên hai tỷ bội vào lúc này. Đều hẳn là trở về phòng nghỉ ngơi, dù sao hiện tại đã không còn sớm. Vì không ảnh hưởng các nàng nghỉ ngơi, Tô Chí động tác tận lực thả nhẹ rồi, không làm ra bất kỳ cái gì tiếng vang. Tại sau khi rửa mặt, Tô Chí trở về phòng bên trong, mặc dù bây giờ thời điểm đã không còn sớm, thế nhưng Tô Chí lại là không hề có một chút buồn ngủ. Tô Chí dựa lưng vào đầu giường, đánh hốt thuốc hồi đới thương thành xem lướt qua bên trong phương thuốc. Bởi vì Tô Chí cảm giác mình bây giờ tốc độ tu luyện càng ngày càng chậm, hiện tại hắn phải nghĩ biện pháp mượn ngoại lực đến tăng lên chính mình thực lực, nếu không, Tô Chí đơn đơn chỉ là dựa vào tu luyện luyện thể thuật lời nói, thực lực của hắn tăng lên sẽ càng ngày càng chậm. Tuy rằng Tô Chiết xuất hiện tại lúc tu luyện, đều sẽ mượn nhân sơn cùng Tuyết Liên Hoa các loại dược liệu phụ trợ, nhưng là vì Tô Chiết chỉ là sinh ăn dược liệu, như vậy dược lực hấp thu lên tới hiệu suất quá thấp, có thể nói là 10 không còn 1, phần lớn dược lực Tô Chiết còn đến không kịp hấp thu, cũng đã tiêu tán mất rồi, Tô Chiết chỉ có thể hấp thu trong đó một phần rất nhỏ, như vậy tu luyện biện pháp thật là lãng phí dược liệu. Hơn nữa cho dù Tô Chiết hấp thu trong đó một phần nhỏ dược lực, nay muốn lợi dụng cũng không phải một chuyện dễ dàng, muốn đem hấp thu được dược lực chuyển hóa thành thực lực cũng thật không đơn giản, cần thời gian không ngắn. Cho nên tại chí tôn hệ thống xuất hiện phương thuốc hồi đới thương thành cái này từ hệ thống sau, Tô chết cho tới nay đã nghĩ tại phương thuốc hối đoán trong thương thành hối đoán phương thuốc, chỉ cần tô chết đổi phương thuốc là có thể đem dược liệu luyện thành đan dược, thuốc kia tài phần lớn dược lực cũng có thể bảo lưu xuống, sẽ không không công tiêu tán, hơn nữa dược liệu luyện thành đan dược sau, tô chết hấp thu hắn dược lực cũng sẽ đơn giản rất nhiều. Như vậy hấp thu thời gian sẽ giảm mạnh, cho nên đem dược liệu luyện thành đan dược thật là cần thiết. Trước đó, tô chết một mực không có hối đoán nguyên nhân, là bởi vì hắn tích phân một mực không đủ hối đoán, mà bây giờ bởi vì Trường Hoa xưởng chế thuốc sản xuất mấy khoản dược phẩm lượng tiêu thụ đều vô cùng tốt, tôi chết bởi vậy đã nhận được rất nhiều tích phân. Hiện tại tô chiết có tích phân đã đạt đến 1.2 triệu điểm, hoàn toàn đủ để hối đoái phụ trợ tu luyện phương thuốc đi ra. Hơn nữa tô chiết chí tôn vũ quán hậu thiên sẽ chính thức khai trường, tô chiết cũng sớm đã dự định để chí tôn vũ quán thành vi thiên hạ đệ nhất võ quán, cũng lại trở thành thế lực của hắn đến cùng những thứ khác thế lực đối địch chống lại. Muốn đạt thành như vậy mục tiêu, cái kia chí tôn vũ quán nhất định phải thu môn đồ khắp nơi hơn nữa tô chiết còn cần nghĩ trăm phương ngàn kế cung cấp võ quán đệ tử thực lực, tô chiết ngoại trừ cần làm đệ tử cung cấp tu luyện võ công tâm pháp bên ngoài, vẫn cần phải nghĩ biện pháp tăng lên tốc độ tu luyện của bọn hắn, như vậy chí tôn vũ quán mới có thể hấp dẫn càng nhiều người gia nhập, chậm rãi phát triển chí tôn vũ quán thế lực. vậy bây giờ tô chiết hối đoái phụ trợ tu luyện phương thuốc cũng rất có cần thiết, phương thuốc hối đoái trong thương thành phương thuốc số lượng nhiều lắm, dù cho trải qua chọn sau, vẫn là còn lại không ít phương thuốc, cuối cùng tô chiết xem không ít thời gian sau mới tìm được một cái hắn cho rằng rất thích hợp tình huống bây giờ phương thuốc. Một cái khoản phương thuốc không chỉ thích hợp Tô Chiết tu luyện, cũng có thể cung cấp cho những đệ tử khác tu luyện, chỉ cần đem luyện chế đan dược dược liệu niên đại hạ thấp, cái kia sức thuốc liền sẽ giảm yếu rất nhiều, như vậy đan dược là có thể cho đệ tử mới nhập môn, phụ trợ giúp bọn hắn tu luyện. Bất quá một cái khoản phương thuốc cần hối đoái tích phân là 800.000 điểm, cùng với cần 3 ức 8000 vạn tiền tài, Tô Chiết tích phân mặc dù nhưng đã đạt đến hối đoái yêu cầu, nhưng là của hắn tiền tài cũng không đủ hối đoái. Hiện tại Tô Chiết trong tài khoản chỉ có hơn 40 triệu, cái hối đoái điều kiện còn kém rất nhiều, cho nên Tô Chiết bây giờ muốn đem phương thuốc nói đổi lại cũng không có cách nào, chỉ có thể trước để đó, về sau lại hối đoái. Nhìn chúng một cái khoản phương thuốc về sau, tô chết cũng không có tâm tư lại đi tìm thay thế phương thuốc rồi, cho nên hắn liền đem phương thuốc hồi đoái thương thành đóng. Mặc dù bây giờ tô chết hồi đoái không được đan dược phương thuốc, thế nhưng hắn cũng không đổi, tô chết tin tưởng rất nhanh hắn liền có đầy đủ tiền tài đưa cái này phương thuốc đoái đổi lại rồi. Bởi vì chỉ cần mấy ngày nữa. Trường Hoa Sưởng chế thuốc bên kia liền sẽ cho tô chết thanh toàn tháng trước mua sắm trị liệu nước thuốc tiền hàng. Tô chết tháng trước chọn bẹn cung cấp 11 triệu mở lở trị liệu nước thuốc cho Trường Hoa Sưởng chế thuốc. Tô chết bán ra cho Trường Hoa Sưởng chế thuốc trị liệu nước thuốc mua sắm giá tiền là 1ml 50 khối, 11 triệu mở lở trị liệu nước thuốc cũng chính là 500 triệu năm ngàn vạn rồi. Đến lúc đó tô chết có này 500 triệu năm ngàn vạn, hồi bái đan dược phương thuốc liền rửa sức rồi. Cho nên tô chết hiện tại mới sẽ không đổi vã hồi bái đan dược phương thuốc. Mặc dù bây giờ tôi chết rất cần đan dược đến phụ trợ tu luyện, thế nhưng cũng không gấp với này mấy ngày. Chỉ là mấy ngày, tôi chết vẫn có cái này kiên trì chờ. Cho nên tô chết tại biết phương thuốc hồi đoái điều kiện là cần 800.000 tích phân cùng 3 ước 8.000 vạn, hắn mới không có gấp gáp như vậy, bởi vì tô chết đã thỏa mãn cái thứ nhất hồi đoái điều kiện, cái thứ hai hồi đoái điều kiện, qua mấy ngày cũng có thể đạt đến, cho nên tô chết cũng liền không cần phải gấp rồi, không cần nghĩ trăm phương ngàn kế đi kiếm tiền. Tô chết hiện tại chỉ phải chờ đợi lý trường hoa đem 500 triệu 5.000 vạn tiền hàng chuyển cho hắn là được rồi, đến lúc đó tô chết là có thể trực tiếp hồi đoái phương thuốc rồi vì rằng 500 triệu năm ngàn đã không là một số lượng nhỏ thế nhưng tô chiết tin tưởng trường hoa xưởng chế thuốc là có thể cầm ra được bởi vì giải đông linh ngũ Tất linh cùng với tỉnh thần thuốc viên này ba khoản dược phẩm vào tháng trước tổng lượng tiêu thụ đều đạt đến 20 triệu trở lên riêng là giải đông linh một cái khoản dược phẩm trường hoa xưởng chế thuốc một tháng liền nhận được gần như bốn nước tiền hàng rồi cho nên hiện tại trường hoa xưởng chế thuốc thanh toán 500 triệu năm ngàn vạn cho tô chiết là hoàn toàn không có áp lực hơn nữa lý Trường hoa cũng cùng tô chiết đã hảo chiêu hô rồi qua mấy ngày tiền liền sẽ chuyển cho tô chiết chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu cùng thiệu chiến gặp mặt Chương 633, cùng Thiệu Chiến gặp mặt sáng ngày thứ hai, Tô Thiết lái xe đi tới Chí Tôn Vũ quán. Tuy rằng Tô Thiết đã tới đến mức rất sớm, nhưng là hôm nay có một người làm đến so với Tô Thiết còn phải sớm hơn, cái kia chính là Thiệu Chiến rồi. Thiệu Chiến đứng ở Chí Tôn Vũ quán phía trước, chậm chạp không có đi vào, hắn nhìn Chí Tôn Vũ quán, tâm tình có thể nói là cực kỳ phức tạp. Thiệu Chiến tại Tống gia Võ quán trở thành 10 năm huấn luyện viên, nhìn Tống gia Võ quán từng bước từng bước phát triển lớn mạnh, lại từ huy hoàng đi hướng sa sút, tại những năm gần đây Tống gia Võ quán bị Tống Tư tưởng tiếp nhận sau, càng là đổi thành Tống gia kiện thân phòng, từ đây mất đi Tống gia Võ quán danh dự. Bây giờ bị Tống gia kiện thân phòng lại bị Tống Tư tưởng bán cho Tô chết, lần này Tống gia võ quán cũng lại không tồn tại nữa, Thiệu Chiến 10 năm này chờ đợi cũng ở nơi đây một khắc bên trong hóa thành hư vô, cho nên hiện tại Thiệu Chiến đứng ở chỗ này, trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối cùng tiếc hận. Bất quá Tống gia kiện thân phòng bị Tô chết thu mua sau khi xuống tới, hiện tại lần nữa chuyển thành võ quán, lại bắt đầu lại từ đầu thu đồ đệ thụ nghiệp, cũng làm cho Thiệu Chiến trong lòng có chút than ủi. Thiệu Chiến đứng ở chỗ này rất lâu, trong ánh mắt của hắn có tiếc hận ở ngoài, còn có một đoàn nhiệt liệt đang thiêu đốt trong, bởi vì Thiệu Chiến biết Tô chết mục tiêu, hắn muốn cho trước mắt Chí Tôn Vũ quán thành vị thiên hạ đệ nhất võ quán. Thiệu Chiến biết Tô Triết không phải ăn nói bừa bãi. Nếu Tô Triết nói với Thiệu Chiến ra lời nói như vậy, liền biểu thị Tô Triết có lòng tin này, mà Thiệu Chiến đều sẽ tại Chí Tôn Vũ quán bên trong đưa đến tác dụng to lớn, Thiệu Chiến sẽ cùng Tô Triết đồng thời thực hiện này lời nói hùng hồn, để Chí Tôn Vũ quán thành vi thiên hạ đệ nhất võ quán, thành vị những thứ khác võ quán ngưỡng vọng đối tượng. Thiệu Chiến lòng của vẫn không có lạnh, tiên huyết còn tại nóng bỏng sôi trào, hắn nhất định sẽ trả giá suốt đời tâm huyết đến hoàn thành một cái cái nhìn như xa không thể chạm mục tiêu. "Tiểu thúc, ngươi làm sao không vào được?" Tô Triết đi tới Tiêu Chiến trước mặt, hỏi, "Chỉ là muốn nhìn xem này võ quán biến hóa, đi thôi." Chúng ta đi vào tán gâu." Triệu Chiến nhìn thấy Tô chết sau, cười nói. Sau đó Tô chết cùng Triệu Chiến đi vào võ quán bên trong. Nếu như võ quán tính phòng dưới đất lời nói, tổng cộng có 3 tầng lầu, có thể sử dụng diện tích đạt đến 2800 bình phương. Ngoại trừ phòng dưới đất chiếm 600 bình phương bên ngoài, lầu 1 cùng lầu 2 phân biệt có 1100 chừng 5 thước vuông diện tích. Bởi vì phòng dưới đất không mở ra cho người ngoài, hơn nữa cũng đã thỏa mãn Tô chết yêu cầu, cho nên tầng hầm xuất hiện tại không có biến động. Mà những địa phương khác trải qua trang trí sau, bây giờ đã có biến hóa không nhỏ, hiện tại phần lớn máy tập thể hình đều bị chuyển đi lên lầu 2 mà phòng nghỉ ngơi cùng cọ rửa thất cũng đều tập trung ở lầu 2 bên trong. Mà lâu một chính là giáo sư võ nghệ địa phương, ngoại trừ dùng để chiêu đãi tiền thính bên ngoài. Còn mặt khác cũng một cái chiếm không ít diện tích phòng khách. Ngoài ra, những địa phương khác đa số bị chia làm gian phòng, những này diện tích của căn phòng cũng là không nhỏ, đều là cho huấn luyện viên dùng để giáo sư võ quán đệ tử địa phương. Giàn lược trang sức công ty không hổ là trang trí ngành nghề bên trong nổi danh nổi danh nhãn hiệu, tuy rằng thu phí không thấp, thế nhưng thực lực cũng là không thấp, không chỉ thỏa mãn tô chết hết thể yêu cầu, còn căn tứ võ quán tình huống thực tế thiết kế ra trang trí phương án, hiện tại kết quả đi ra Tô Chết cùng Thiệu Chiến đều phi thường hài lòng. Hiện tại Trí Tôn Vũ quán trang trí giản lược lại không đơn giản. Cách cục cũng là rất thích hợp võ quán, này làm cho Tô Chết nhìn vô cùng thư thái, hiện tại cái này lắp ráp tiền tính là không có bạch hóa rồi. Tô Chết là cái này Trí Tôn Vũ quán quán chủ. Thiệu Chiến là Trí Tôn Vũ quán tổng giáo luyện, bọn hắn đều có được thuộc với phòng làm việc của mình, đều là lầu một bên trong. Bởi vì trí Tôn Vũ quán tại bắt đầu lắp ráp thời điểm, Triệu Chiến cũng đã rời khỏi hiến Vân thị, hiện tại mới trở lại chưa bao lâu, mà hôm nay là Triệu Chiến lần đầu tiên tới trang trí sau Chí Tôn Vũ quán, cho nên tô chết đầu tiên là cùng Triệu Chiến quan sát một lần võ quán trang trí sau, vừa mới đến trong phòng làm việc đàm phán. Ở trong phòng làm việc, tô chết thương lượng với Triệu Chiến rất nhiều liên quan với Chí Tôn Vũ quán về sau phát triển. Triệu Chiến làm Triệu Chiến tổng giáo luyện, tô chết sẽ đem Chí Tôn Vũ quán lớn nhỏ hạng mục công việc đều giao cho Triệu Chiến quản lý. Mà trước đây Triệu Chiến cũng là quản lý tống gia võ quán phương diện này sự tình, hắn có quản lý võ quán kinh nghiệm phương diện này cho nên tô chiết đem chí tôn vũ quán giao cho thiệu chiến quản lý, hắn là phi thường yên tâm. Liên quan với chí tôn vũ quán, tô chiết trong lòng có kế hoạch của mình, hắn mở chí tôn vũ quán không phải là vì kiếm tiền làm mục đích, chỗ lấy chí tôn vũ quán sẽ không giống cái khác võ quán như thế thương nghiệp hóa. Đối với một gian võ quán tới nói, chiêu thu học đồ là chuyện quan trọng nhất, đối với chí tôn vũ quán tới nói cũng là cực kỳ trọng yếu đại sự, càng không thể qua loa. Bởi vì tô chiết không có ý định để chí tôn vũ quán thương nghiệp hóa, cho nên tại võ quán đệ tử phương diện này, tô chiết là ôm thả thiếu không cầu tâm thái, trong lòng hắn có một bộ võ quán đệ tử tiêu chuẩn, không đạt đến tiêu chuẩn người. Trí Tôn Vũ quán là một mực không thu, là sẽ không như cái khác võ quán như thế, chỉ cần đóng học phí, nên cái gì người cũng có thể thu. Tô Chiết sẽ vì trí Tôn Vũ quán chuyên môn thiết lập cái kế tiếp đào thải chế độ, tại chí Tôn Vũ quán khai trương sau liền lập tức thực thi một cái đào thải chế độ. Từ vừa mới bắt đầu báo danh tham gia chí Tôn Vũ quán bắt đầu, liền sẽ tiến vào khảo hạch kỳ, một khi phát hiện không thỏa mãn tiêu chuẩn người, cũng sẽ bị đào thải đi, chỉ muốn thông qua lần thứ nhất khảo hạch kỳ sau, mới có thể trở thành chí Tôn Vũ quán đệ tử, sau đó mới sẽ bắt đầu ta võ. Triệu Chiến đối Tô Chiết đề ra đào thải chế độ cũng rất tán thành. Hắn cũng không muốn Chí Tôn Vũ quán trở thành thương nghiệp hóa võ quán, người nào cũng có thể thu vào đến, bại phôi võ quán danh tiếng, hơn nữa không là võ quán đệ tử nhiều là có thể thành vi thiên hạ đệ nhất, từ Tô chiếc kế hoạch đến xem, Thiệu Chiến đã có thể thấy được Tô chiếc là có quyết tâm làm tốt Chí Tôn Vũ quán. Tô chiếc trải qua cùng Thiệu Chiến thương lượng sau, quyết định đem cái khảo hạch này kỳ trước tiên ổn định ở 10 ngày, đến lúc đó lại căn cứ thực tế tình huống tiến hành biến động. Đương nhiên Chí Tôn Vũ quán đối với đệ tử phẩm hạnh sẽ có nghiêm khắc yêu cầu, chỉ cần phẩm hạnh người không tốt, Chí Tôn Vũ quán là sẽ không nhận lấy, bởi vì Chí Tôn Vũ quán không phải là vì kiếm tiền. Tôi chết là muốn trí tôn vũ quán trở thành hắn dựa dẫm, cho nên chỉ cần là trí tôn vũ quán đệ tử, chính là trí tôn vũ quán một phần tử. Tôi chết là không biết cái gì đều nhận lấy. Chỉ bất quá một người phẩm hạnh không phải một mắt cũng có thể thấy được tới, cần muốn thông qua thời gian thử thách mới có thể phân rõ một người phẩm hạnh. Chỉ cần phẩm hạnh bất lương người, dù cho hắn tập vũ thiên phú cho dù tốt, tôi chết như thế sẽ đem hắn loại bỏ ra ngoài, cho dù hắn là thông qua khảo hạch kỳ đệ tử, ở phương diện này lên đồng dạng là không có thương lượng. Bởi vì phẩm hạnh bất lương đệ tử đối trí tôn vũ quán tới nói là bách hại không một lợi, nhận lấy cũng vô dụng. Tô Chít cùng Thiệu Chiến tại võ quán bên trong thương lượng rất nhiều chuyện, bởi vì Tô Chít võ quán quản lý là kiến thức nửa đời. Hắn trước đây không có chút nào hiểu rõ võ quán, thậm chí hắn đều không có tiến vào bất kỳ một gian võ quán tập võ qua, chớ nói chi là quản lý kinh nghiệm, cho nên Thiệu Chiến ý kiến đối Tô Chít tới nói là rất trọng yếu. Tô Chít cần Thiệu Chiến cho hắn đưa ra kiến nghị, dễ dàng để Tô Chít cải thiện hắn đối chi tôn vũ quán quy hoạch. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Chương 634, 634. dành cho tâm pháp. Chương 634. Dành cho tâm pháp bởi vì trí tôn vũ quán ngày mai sẽ chính thức khai trường, có một số việc nhất định phải tại khai trường trước đó trước tiên định ra đến, nếu không, đợi được ngày mai khai trường lúc, liền sẽ có vẻ luôn cuống tay chân, chuyện này đối với chí tôn vũ quán đều sẽ rất bất lợi. Chính vì như vậy ở bên ngoài người xem ra chí tôn vũ quán rất không chuyên nghiệp, sẽ cho rằng mới mở này chí tôn vũ quán không phải tránh quy võ quán, đối chí tôn vũ quán cũng không đủ tự tin. Vì để tránh cho xuất sư chuyện bất lợi phát sinh, Tô chết Cùng Thiệu Chiến nhất định phải trước đó đem chí tôn vũ quán sự tính sắp xếp thỏa đáng, hơn nữa Tô chết Cùng Thiệu Chiến bọn hắn còn thừa cơ hội này đem chí tôn vũ quán các loại quy định quy định san xuống. Mặc dù bây giờ Tô chết Cùng Thiệu Chiến quyết định xuống quy định còn không phải rất đầy đủ, thế nhưng ít nhất có một cái cơ bản dàn giáo, như vậy về sau cũng có thể từ từ cải thiện. Đã đến hôm nay, Tô chết mới biết mở một nhà võ quán cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy, quá nhiều chuyện cần phải làm rồi, may là còn có kinh nghiệm tương đối phong phú Thiệu Chiến giúp Tô Thiết một tay, nếu không, Tô Thiết còn thật sự không biết phải làm gì mới tốt. Tôi chết cùng Thiệu Chiến hai người tại Chí Tôn Vũ quán bên trong tham khảo thời gian rất dài, mới đem Chí Tôn Vũ quán về sau cơ bản phương hướng quy định săn xuống. Trước đây Tống gia kiện thân phòng mời mọc tập thể hình huấn luyện viên, chỉ cần chính bọn hắn nguyện ý, cũng có thể tiếp tục lưu lại Chí Tôn Vũ quán tiếp tục công việc, bởi vì bọn họ trước đó đều là theo quá Thiệu Chiến luyện qua quyền, đều có được không sai cơ sở công. Tôi chết cùng Thiệu Chiến dự định khiến những này tập thể hình huấn luyện viên phụ trách võ quán đệ tử lần thứ nhất khảo hạch, lấy những này tập thể hình huấn luyện viên cơ sở, đến huấn luyện võ quán đệ tử cơ sở công, cùng với lần thứ nhất khảo hạch là hoàn toàn không có vấn đề mà những này thông qua khảo hạch đệ tử mới xem như là trí tôn vũ quán đệ tử chính thức đều sẽ do thiệu chiến mấy người đệ tử phụ trách giáo sư võ nghệ làm tổng giáo luyện thiệu chiến liền sẽ những đệ tử này từ đó chọn lựa ra đặc biệt đệ tử ưu tú do hắn tự mình truyền thụ võ công khiến cho trở thành trí tôn vũ quán trụ cột đem trí tôn vũ quán cơ bản giản giáo định sau khi xuống tới tô chiết mới xem như là an tâm một ít thương lượng xong những chuyện này sau tô chiết cho thiệu chiến rót một chén trà nước sau tô chiết lấy ra một quyển sách đưa cho thiệu chiến xem cầm lấy trên trà đang chuẩn bị uống trà thiệu chiến khi hắn tiếp nhận tô chiết sách với ý mặt chữ sau. Tay của hắn không khỏi run lên mấy lần, nước trà đều đổ đi ra, tung tóe trên tay hắn, mà hắn còn không tự biết. Này một trên quyển sách có vài cái chữ to, viết vạn gia quyền ba chữ lớn, này ba cái nhìn như thật đơn giản chữ lại cho Thiệu Chiến trong lòng đã mang đến sự đả kích không nhỏ, cũng là bởi vì này vạn gia quyền ba chữ để Thiệu Chiến kích động liền nước trà đều tung đi ra, bởi vì Thiệu Chiến rất rõ ràng vạn gia quyền ba chữ này đại biểu thắng nghĩa. Vào lúc này, Tô Triết đột nhiên nắm một quyển sách cho hắn, cái kia chính là biểu thị quyển sách này chính là Tô Triết trước đó đáp ứng Thiệu Chiến võ công tâm pháp, điểm này Thiệu Chiến rất rõ ràng, cho nên hắn mới sẽ kích động như thế. Tiểu Chiến một đời đều si mê với võ đạo một đường lên, hắn một đời đều đang đeo đuổi võ đạo địch phong. Thế nhưng Tiểu Chiến nhưng bởi vì không có võ công tâm pháp nguyên nhân, mà khiến thực lực của hắn những năm này một mực rậm chân tại chỗ. Không tại cảnh giới này đã lâu, đối với Tiểu Chiến như vậy cao thủ võ đạo mà nói, là cỡ nào khát vọng cũng có võ công tâm pháp. Đây là người thường căn bản vô pháp lý giải. Mà bây giờ Tô chết lấy ra một quyển võ công tâm pháp cho Tiểu Chiến, làm sao để Tiểu Chiến không cảm thấy kích động? Trước đây bởi vì trên mặt đất đã mất đi thiên địa nguyên khí, mà khiến hết thảy võ công tâm pháp đều mất đi tác dụng. Lúc đó Tiểu Chiến cùng dư lao thực lực đều dừng lại tại tướng cấp tiền kỳ lên hai người thực lực không kém nhiều, mà tới cấp tiền kỳ tại lúc đó đã coi như là cao nhất vũ lực rồi. Phàm, binh, trường học, tướng, xoáy, vương này sáu trọng cảnh giới trong lòng pháp mất đi tác dụng tình huống, cho dù tài hoa hơn người thiên tài cũng chỉ có thể dừng bước tại tầng thứ 4 tướng cấp tiền kỳ. Sau đó ở cảnh giới võ đạo rất khó tiến thêm một bước nữa rồi. Tuy rằng lúc đó thiệu chiến vẫn như cũ kiên trì tu luyện hình ý quyền, thế nhưng thiệu chiến cũng cho là mình đã không thể lại có cơ hội đột phá. Nhưng là theo thiên địa xuất hiện biến hóa, thiên địa nguyên khí quay về đại địa, võ công tâm pháp một lần nữa đốt thả ra hào quang. Dư Lão càng là dựa vào lần này tiên Địa Biến Hóa, dựa vào Thái Cực Quyền Tâm Pháp. Tại ngắn ngủi này thời gian mấy năm bên trong, từ tướng cấp tiền kỳ tu luyện đến tướng cấp hậu kỳ, mà Thiệu Chiến lần này trở về sau càng là nghe nói, Dư Lão đã bước chân vào soái cấp cảnh giới này lên. Này làm cho Thiệu Chiến nguyên bản vốn đã làm lạnh lòng của lại lần nữa giấy lên hy vọng. Thế nhưng Thiệu Chiến hao tốn không ít thời gian, nhưng vẫn tìm không được hình ý Quyền Tâm Pháp, hoặc là cái khác Tâm Pháp. Mà ngay tại lúc này, Tô Chiết xuất hiện một lần nữa cho Thiệu Chiến hy vọng, bởi vì Tô Chiết cùng Thiệu Chiến hứa hẹn đều sẽ cung cấp võ công Tâm Pháp cho hắn. Thiệu Chiến tin tưởng Tô Chiết là người. Cho nên đối với Tô Chí Hứa hẹn, Thiệu Chiến một mực không có ôm ấp hoài nghi chi tâm, nhưng khi Tô Chí đem Võ Công Tâm Pháp đặt ở Thiệu Chiến trước mặt lúc, Thiệu Chiến vẫn là cảm thấy khó có thể tin, bởi vì hắn tha thiết ước mơ Võ Công Tâm Pháp, hiện tại nếu liền bày ở trước mặt của hắn, hơn nữa Thiệu Chiến bây giờ còn có thể tùy ý lần xem quyển này tâm pháp. Thiệu Chiến chăm chú nhìn điệu ngoài, qua không ít thời gian sau, tâm tình của hắn mới chậm rãi bình phục lại, tại mở ra quyển này tâm pháp thời điểm, Thiệu Chiến thủ đều còn có chút run rẩy. Trong lúc này, Tô Chí một mực vẫn không mở miệng quấy rầy Thiệu Chiến. Hắn biết một quyển tâm pháp đối thiệu chiến tới nói quan trọng đến cỡ nào, cho nên tô chết có thể rõ ràng thiệu chiến tâm tình lúc này. Thiệu chiến nhìn một hồi bên trong sách ghi lại nội dung sau, tâm tình của hắn càng thêm không bình tĩnh rồi. Lấy thiệu chiến nhiều năm tu luyện hình ý quyền kinh nghiệm, hắn đã có thể trong thời gian rất ngắn nhìn ra quyển này tâm pháp thật xấu rồi. Hiện tại thiệu chiến đã biết cuốn này tâm pháp tuy rằng không phải hình ý quyền tâm pháp, thế nhưng là có thể thích hợp bất kỳ quyển pháp người tu luyện. Hơn nữa cuốn này vạn gia quyển tâm pháp uy lực thậm chí so với hình ý quyển tâm pháp mạnh hơn, cũng phi thường thích hợp thiệu chiến tu luyện. Nếu như bây giờ có hình ý quyển tâm pháp cùng với vạn gia quyển tâm pháp đặt tại trước mặt, để thiệu chiến lựa chọn. Tiểu Chiến nhất định sẽ không chút do dự lựa chọn Vạn Gia Quyền Tâm Pháp, bởi vì Vạn Gia Quyền Tâm Pháp là tập hợp thiên hạ quyền pháp mà thành. Vạn Gia Quyền uy lực sẽ không chỉ so với Hình ý quyền hơn một chút, tu luyện hiệu suất cũng sẽ cao hơn không ít. Này Vạn Gia Quyền Tâm Pháp đã vượt qua Tiểu Chiến trong lòng kỳ vọng nhiều lắm, để tâm tình của hắn lúc này thật lâu không thể bình phục lại. Tiểu Chiến đã không biết mình có bao nhiêu năm chưa từng thử qua kích động như vậy đã qua. Hiện tại Tiểu Chiến có cuốn này Vạn Gia Quyền Tâm Pháp, hắn tin tưởng chính mình cảnh giới võ đạo khẳng định có thể lại tiến lên trước một bước, cùng dư lão như thế bước vào tầng thứ năm xoáy cấp cũng không là vấn đề, thậm chí Tiểu Chiến còn có thể một lần vượt qua dư lão, cũng là có hy vọng bởi vì Thiệu Chiến biết cuốn này Vạn Gia Quyền Tâm Pháp so với Dư lao Thái Cực Quyền Tâm Pháp lợi hại hơn, tu luyện hiệu suất cũng sẽ so với Thái Cực Quyền Tâm Pháp muốn nhanh hơn không ít, cho nên Thiệu Chính mới có lòng tin này. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 635, Thiệu Chiến tin phục. Chương 635, Thiệu Chiến tin phục cảm tạ. Rất lâu, Thiệu Chiến khoái động tâm tình bình phục lại, hắn đem trong tay Tâm Pháp khép lại sau, đối với tô Chích nói ra. Mặc dù chỉ là thật đơn giản hai chữ, thế nhưng cũng là biểu thị ra Thiệu Chiến lòng cảm kích. Thiệu Chiến biết đầu lười ngữ điệu thì không cách nào cảm tạ một cái phần tình. Hắn đem sẽ dùng hành động thực tế để báo đáp Tô Triết. Tô Triết nở nụ cười, bởi vì hắn biết rõ Thiệu Chiến là người, Thiệu Chiến hiện tại nhận lấy Vạn Gia Quyền Tâm Pháp sau, cũng đã biểu thị hắn về sau đều sẽ ở lại Chí Tôn Vũ quán bên trong, phụ trợ Tô Triết phát triển võ quán, này làm cho Tô Triết cao hứng phi thường. Sau đó Tô Triết biết Thiệu Chiến hiện tại khẳng định cần thời gian tiêu hóa một cái, hơn nữa Thiệu Chiến mới được Vạn Gia Quyền Tâm Pháp, hiện tại hắn khẳng định muốn lập tức thử một chút tu luyện, hơn nữa Thiệu Chiến càng nhanh nắm giữ Vạn Gia Quyền Tâm Pháp, Tô Triết liền càng cao hứng. Cho nên Tô Triết vì cho Thiệu Chiến lưu lại thời gian, hắn đem Vạn Gia Quyền Tâm Pháp giao cho Thiệu Chiến sau, Sau đó không lâu liền rời đi Chí Tôn Vũ Quán, để Thiệu Chiến có thời gian trước tiên thử một chút tu luyện. Thiệu Chiến đưa đi Tô chết sau, hắn không hề rời đi Chí Tôn Vũ Quán, mà là thừa dịp hiện tại, Thiệu Chiến dự định tại Chí Tôn Vũ Quán bên trong tu luyện Vạn Gia Quyền Tâm Pháp. Bởi vì Thiệu Chiến đã khát vọng đạt được võ công Tâm Pháp đã lâu, hiện tại có một quyển Vạn Gia Quyền Tâm Pháp đặt ở Thiệu Chiến trong tay, hắn làm sao có khả năng chịu được một cái phần cấp thiết. Bất quá, Thiệu Chiến biết dục tốc thì bất đạt, hắn tuy nhiên đã đại khái nắm giữ Vạn Gia Quyền bí quyết, thế nhưng hắn không có lập tức bắt đầu tu luyện. Thiệu Chiến mà là mở ra Vạn Gia Quyền Tâm Pháp, tiếp tục tỉ mỉ tìm hiểu Tâm Pháp, mỗi một nơi hắn đều nhìn rất rõ ràng, tận lực không buông tha bất kỳ chi tiết nhỏ, chỉ có triệt để nắm giữ vạn gia quyền tâm pháp như vậy tu luyện, hiệu suất mới sẽ cao nhất. làm cao thủ võ đạo, tu luyện hình ý quyền mấy chục năm thiệu chiến, tự nhiên không thể không biết đạo lý này rồi. nhìn kỹ nhiều lần vạn gia quyền tâm pháp sau, thiệu chiến khép lại tâm pháp, hắn vẫn không có bắt đầu tu luyện, mà là nhắm mắt lại, ở trong đầu mô phỏng tâm pháp vận hành bước đi. đã qua thời gian rất dài, thiệu chiến mới rốt cục mở mắt ra, lúc này hắn đứng lên, bắt đầu đánh tới hình ý quyền. tại đánh lần thứ hai hình ý quyền thời điểm. Triệu Chiến rốt cuộc ở trong người vận hành lên Vạn Gia Quyền Tâm Pháp, một bên luyện hình ý quyền, một bên tu luyện Vạn Gia Quyền Tâm Pháp. Trước lúc này, Triệu Chiến tuy rằng mỗi ngày đều sẽ tiêu tốn thời gian mấy tiếng đến tu luyện hình ý quyền, nhưng là vì không có hình ý quyền Tâm Pháp nguyên nhân, thực lực của hắn từ lâu ngừng lại, cũng sẽ không bao giờ tiến bộ một phần, cho dù tu luyện hình ý quyền nhiều thêm lần, cũng chỉ có thể duy trì thực lực sẽ không rút lui, về phần tăng cao thực lực. Triệu Chiến đã sớm không đi hy vọng xa vời. Thế nhưng hiện tại Triệu Chiến vừa mới bắt đầu tu luyện Vạn Gia Quyền Tâm Pháp, chỉ là chỉ trong chốc lát, Triệu Chiến cũng cảm giác chính hắn đã rất lâu chưa từng xảy ra biến hóa cảnh giới hiện tại nếu bắt đầu xuất hiện buông lỏng, Thiệu Chiến cảm giác lực lượng của mình đang chậm rãi tăng lên, tuy rằng tăng lên phạm vi rất dưới, nhưng là đối với Thiệu Chiến như vậy cao thủ võ đạo tới nói, lại là có thể dễ dàng cảm giác được trên thân thể mình biến hóa. Hơn nữa dù cho này tăng lên lại chậm chậm, tuy nhỏ, thế nhưng cái này cũng là thật thật tại tại tăng lên, không có nửa điểm giả tạo. Để thực lực đã nhiều năm không tiếp tục tiến bộ Thiệu Chiến phi thường kích động. Bất quá Thiệu Chiến cũng biết mình tại trạng thái tu luyện ở dưới, tâm tình không thể quá mức phàm phong, cho nên hắn tận lực để cho mình bình tĩnh lại, chuyên tâm tu luyện hình ý quyền cùng vạn gia quyền tâm pháp. Tại trong quá trình tu luyện. Tiêu Chiến phát hiện hắn hình ý quyền cùng Vạn Gia Quyền Tâm Pháp phối hợp thập phần hoàn mỹ, vận hành bên trong Vạn Gia Quyền Tâm Pháp không hề có một chút bại xích hình ý quyền. Chẳng trách Vạn Gia Quyền Tâm Pháp là được xưng dung hợp thiên hạ quyền pháp mà thành, Tiêu Chiến hiện tại vừa tu luyện, liền biết Vạn Gia Quyền Tâm Pháp quả nhiên là danh bất hư truyền. Trước đó, Tiêu Chiến còn chưa có bắt đầu tu luyện Vạn Gia Quyền Tâm Pháp thời điểm, liền biết Vạn Gia Quyền Tâm Pháp là có thể phối hợp hình ý quyền tu luyện, sẽ không xuất hiện bại xích vấn đề. Thế nhưng Tiêu Chiến không nghĩ tới Vạn Gia Quyền Tâm Pháp cùng hình ý quyền giữa hai người có thể như thế hoàn mỹ phối hợp, cái này thật sự là vượt quá Tiêu Chiến dự liệu, này cho Tiêu Chiến to lớn kinh ngạc. Hơn nữa Thiệu Chiến cho rằng cho dù hiện tại hắn tu luyện Hình Ý Quyền Tâm Pháp, cũng không có vạn gia quyền Tâm Pháp hiệu suất cao, điều này là bởi vì vạn gia quyền Tâm Pháp cấp bậc so với Hình Ý Quyền Tâm Pháp cao, hơn nữa vạn gia quyền vẫn là hòa tan thiên hạ quyền pháp tinh tụy mà thành, tu luyện đương nhiên phải so với Hình Ý Quyền Tâm Pháp hiệu suất cao. Một quyền Hình Ý Quyền Tâm Pháp hồi đới điều kiện cũng bất quá là 100.000 điểm tích phân, mà vạn gia quyền Tâm Pháp lại là cần 38 vạn tích phân, đưa từ một điểm này là có thể xem ra Hình Ý Quyền cùng vạn gia quyền trên liệt rồi. Thiệu Chiến nhiều năm kiên trì tu luyện Hình Ý Quyền, hiện tại rốt cuộc nhìn thấy chỗ tốt rồi, vậy vì Thiệu Chiến một mực kiên trì tu luyện Hình Ý Quyền Dù cho thực lực của hắn cũng không còn cách nào đạt được tăng lên, Triệu Chiến cũng không có làm lỡ qua tu luyện Hình Ý Quyền, một mực kiên trì không ngừng cố gắng, hiện tại rốt cuộc có chỗ hồi báo. Tuy rằng những năm này Triệu Chiến thực lực một mực không có biến động qua, nhưng là vì Triệu Chiến này trải qua thời gian dài một mực kiên trì tu luyện Hình Ý Quyền, trụ cột của hắn là càng đánh càng sâu. Cho nên hiện tại Triệu Chiến vừa tu luyện Vạn Gia Quyền Tâm Pháp, bên trong thân thể của hắn tiềm năng đã bị không ngừng khai quật ra, hắn xuất hiện tại tu luyện là làm ít mà hiệu quả nhiều, tu luyện hiệu suất là vô cùng cao, cuối cùng là ông trời không phụ lòng người. Này ngừng lại nhiều năm cảnh giới rốt cuộc bắt đầu xuất hiện buông lỏng này làm cho Thiệu Chiến tu luyện quyết tâm liền càng gia tăng thậm chí đều đạt đến mất ăn mất ngủ mức độ Thiệu Chiến tại chí tôn vũ quán tu luyện sau hắn là liên gia cũng không muốn đi trở về bởi vì chí tôn vũ quán trong tầng hầm ngầm còn lưu trữ một chút lương khô Thiệu Chiến tùy tiện ăn một chút tại điền đầy bụng sau liền tiếp tục tu luyện vạn gia quyền tâm pháp nếu không phải là bởi vì bụng rỗng tu luyện tâm pháp sẽ ảnh hưởng đến tu luyện hiệu suất cái tiếc Thiệu Chiến còn thật sự không muốn ăn chẳng qua là vì duy trì tốt nhất trạng thái tu luyện Thiệu Chiến mới sẽ dừng lại trước tiên điền đầy bụng tu luyện nữa. Vạn gia quyền tâm pháp hiệu quả càng tốt, Thiệu Chiến lại càng cảm kích Tô Chiết, bởi vì là Tô Chiết đem Vạn gia quyền tâm pháp lấy ra cùng Thiệu Chiến chia sẻ, Thiệu Chiến hiện tại mới có cơ hội tu luyện Vạn gia quyền tâm pháp, cho nên này làm cho Thiệu Chiến càng thêm quyết định, từ nay về sau hắn sẽ càng thêm tận tâm tận lực phụ trợ Tô Chiết phát triển trí Tôn Vũ Quán. Hơn nữa có này Vạn gia quyền tâm pháp sau, Thiệu Chiến cũng cho rằng trí Tôn Vũ Quán thành vi thiên hạ đệ nhất võ quán, cũng không tiếp tục là phiêu miểu hư vô sự tình rồi. Hiện tại Thiệu Chiến rốt cuộc biết Tô Triết vì sao lại có như vậy hùng tâm tráng chí, trước đây Thiệu Chiến là cho rằng như vậy mục tiêu quá mức rộng lớn rất khó lấy thực hiện, thế nhưng hiện tại tô chiết có vạn gia quyền tâm pháp nơi tay, cần gì yêu sầu chí tôn vũ quán không có thể thành vi thiên hạ đệ nhất võ quán. Thiệu chiến tin tưởng chỉ cần tô chiết nguyện ý đem vạn gia quyền tâm pháp để trí tôn vũ quán đệ tử tu luyện, chỉ cần trí tôn vũ quán có đầy đủ thời gian phát triển lớn mạnh, cái kia trí tôn vũ quán liền có nhất định có thể thành vi thiên hạ đệ nhất võ quán. Đây là Thiệu chiến tu luyện vạn gia quyền tâm pháp sau tự tin. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 636 mua sắm dược liệu. Chương 636 mua sắm dược liệu tôi chiết rời đi trí tôn vũ quán thời điểm đã là hoàng hôn thời điểm rồi. Cho đến giờ phút này. Tô chết mới biết Nguyên Lai like vừa nãy hắn và Triệu Chiến đã tán gẫu lâu như vậy rồi, từ sáng sớm một mực thảo luận đến hoàng hôn, thậm chí bọn hắn liền bữa trưa đều quên ăn. Bất quá Tô chết bọn hắn cũng không có lãng phí vô ích thời gian, ít nhất là Chí Tôn Vũ quán định ra rồi một cái cụ thể dàn giáo, mà Chí Tôn Vũ quán có cái này dàn giáo sau mới có thể tốt đẹp vận hành, lời nói như vậy, Tô chết cùng Triệu Chiến có thời gian từ từ đi cải thiện cái này dàn giáo. Về phần giao cho Triệu Chiến vạn gia quyền tâm pháp, là Tô Thiết đến Chí Tôn Vũ quán thời điểm liền mang ở trên người rồi, vốn là Tô Thiết đem vạn gia quyền tâm pháp hối đoái đi ra sau, liền nghĩ tới giao cho Triệu Chiến tu luyện chỉ bất quá bởi vì quãng thời gian này bên trong Thiệu Chiến rời khỏi Hiến Vân Thị một mực chưa có trở về, mà bây giờ Thiệu Chiến trở về rồi, Tô Chiết liền trước tiên đem Vạn Gia Quyền Tâm Pháp giao cho Thiệu Chiến đến rồi. đương nhiên Tô Chiết giao cho Thiệu Chiến Vạn Gia Quyền Tâm Pháp cũng không phải Tô Chiết từ võ học hối đoái trong Thương Thành hối đoái đi ra ngoài nguyên bản. Thiệu Chiến xuất hiện ở trong tay Vạn Gia Quyền Tâm Pháp chỉ là phó bản mà thôi, là Tô Chiết căn cứ nguyên bản phục in ra. đương nhiên trong phó bản này nội dung là cùng Vạn Gia Quyền Tâm Pháp nguyên bản là giống nhau, hoàn toàn là một chữ không kém. Vạn Gia Quyền Tâm Pháp nguyên bản bị Tô Chiết cất giữ đi ra, hắn đây muốn dùng đến thu gom. Hơn nữa Thiệu Chiến chỉ là cần tâm pháp mà thôi. Nguyên bản cùng phó bản đối thiệu chiến tới nói, chỉ cần bên trong tâm pháp như thế, đối thiệu chiến hai người là như thế, không cần muốn nhất định phải vạn ra quyền tâm pháp nguyên bản mới có thể tu luyện, cho nên Tô Chíết mới sẽ photo copy xuất một quyển vạn ra quyền tâm pháp phó bản đi ra, mà đem vạn ra quyền tâm pháp nguyên bản lưu lại. Tô Chíết rời khỏi Chí Tôn Vũ quán sau, tại về nhà trước đó, hắn lái xe đi Lưu thị nhà thuốc Đông y một chuyến. Bởi vì trong nhà luyện chế trị liệu nước thuốc cùng hồi thần đan thuốc bắc hiện tại cũng đã dùng hết rồi. Trong nhà đã không có hàng tích trữ, cho nên Tô Chíết hiện tại mới sẽ đến Lưu thị nhà thuốc Đông y để hắn muốn đặt hàng một nhóm thuốc bắc trở lại. Lần này Tô chết đại khái ước lượng một chốc, sau đó hắn tại lưu thị nhà thuốc Đông y một lần đặt hàng khoảng nửa tháng số lượng. Sở dĩ tô chết hiện tại chỉ đặt hàng khoảng nửa tháng số lượng, đó là bởi vì tô chết đoán trồng lại qua thời gian nửa tháng, hắn tại tô sủng chi ra vườn gieo trồng gieo trồng dược liệu, hẳn là có thể dùng để luyện chế trị liệu nước thuốc cùng hồi thần đan rồi. Gần 50 mẫu đất nhà ấm liệu lớn, tô chết đều trồng lên dược liệu. Chủng loại đa dạng, không đơn thuần chỉ có luyện chế trị liệu nước thuốc cùng hồi thần đan dược liệu, cái khác phẩm loại dược liệu cũng đa số có loại thực. Tuy rằng chỉ trồng 50 mẫu đất, thế nhưng tôi chết tin tưởng này tương lai thu hoạch, nhất định là không phải ít bởi vì tô chết gieo trồng dược liệu sinh thời gian dài ít nhất rút ngắn mười mấy lần người khác gieo trồng dược liệu cần thời gian mấy năm mới có thể thu hoạch thế nhưng tô chết gieo trồng dược liệu nhiều nhất chỉ là cần mấy tháng liền đủ để đây là tô chết hết sức khống chế dược liệu sinh thời gian dài nếu không này sinh thời gian dài sẽ càng làm người ta giận mình chính là bởi vì tô sùng chi ra vườn gieo trồng dược liệu hiện tại chỉ cần lại qua thời gian nửa tháng mới có thể thu hoạch rồi cho nên tô chết hôm nay mới tại lưu thị nhà thuốc đông ý chỉ đặt hàng khoảng nửa tháng số lượng tô chiết tin tưởng lại đặt hàng lần này về sau liền không dùng trở lại lưu thị nhà thuốc đông y đặt hàng rồi trực tiếp để Tô Sủng chi ra vườn gieo trồng đưa tới, cũng đủ để Tô chết luyện chế rất nhiều trị liệu nước thuốc, cùng với hồi thần đan rồi, đến lúc đó Tô chết liền không dùng lại cần hướng ngoại giới mua sắm dược liệu rồi. Lần này Tô chết mua sắm dược liệu số lượng không ít, lấy Tô chết xe thì không cách nào thả xuống nhiều như vậy dược liệu, cho nên Tô chết tại trả tiền sau, liền để Lưu thị nhà thuốc đồng ý đem dược liệu giúp hắn đưa tới nhà. Chỉ cần tại Lưu thị nhà thuốc đồng ý mua sắm số lượng nhất định, là có thể để cho bọn họ giao hàng tới cửa, hơn nữa lấy Tô chết cùng Lưu thị nhà thuốc đồng ý quan hệ, cho dù lần này dược liệu mua sắm số lượng không đủ, Tô chết muốn Lưu thị nhà thuốc đồng ý hỗ trợ đường bọn hắn cũng là sẽ không tự tuyệt bởi vì tô chiết buổi tối liền cần dùng đến những dược liệu này đến luyện chế trị liệu nước thuốc rồi, cho nên hắn để nhà thuốc đông y tận lực sớm một chút đưa tới. Sau tô chiết cũng không có chờ bọn hắn chuẩn bị kỹ càng dược liệu, liền lái xe về trước. Buổi tối, tại trên bàn ăn, an huyên cùng tô chiết cùng an huyên không ngừng chia sẻ nàng ở trong trường học sinh hoạt, còn thường thường nhắc lên của nàng bạn ngủ, xem ra an huyên đã hoàn toàn thói quen trường học khác sinh sống, này làm cho tô chiết cùng an hân an tâm không ít, bọn hắn chỉ lo lắng an huyên sẽ không quen mới trường học, bất quá bây giờ xem ra tô chiết cùng an huyên lo lắng là dư thừa, này khai giảng một tháng, an huyên đã hoàn toàn thích ứng mới hoàn cảnh. Ta hiện tại thật nhiều bạn học đều phi thường ước ao ta xem qua nhiều như vậy động vật." An huyên Dương Dương đắc ý nói, "Lần trước nghỉ, nàng đi theo Tô Triết bọn hắn đi rồi Tô sủng chi ra dưỡng thực trường, này quả là làm cho nàng tại trong đám bạn học có rất lớn để tài câu chuyện rồi." Dù sao Tô Triết Tô sủng chi ra dưỡng thực trường bên trong động vật, có không ít động vật coi như là vườn thú cũng rất ít cơ hội có thể nhìn thấy, mà An huyên không nhưng thấy đến nơi này sao nhiều loại động vật, không chỉ khoảng cách gần tiếp xúc, hơn nữa còn có thể cùng nhiều như vậy động vật tiến hành chuyển động cùng nhau. Lúc đó An Huân đập không ít bức ảnh đi ra, khi nàng trở lại trường học, đem những hình này lấy ra cùng các bạn học chia sẻ thời điểm, Nhưng là để bạn học của nàng phi thường ước cao nàng. Nếu như bạn học của ngươi nghĩ đến lời nói, ngươi cũng có thể dẫn nàng tới. Tô chiết cười nói. Thật sự có thể không? An huyên vui vẻ nói. nay có cái gì không thể, bạn học của ngươi nghĩ đến, ngươi dẫn bọn họ tới chơi nha. Tô chiết không để ý nói, đây cũng không tính phiền phức. Quá tốt rồi, cảm ơn ca ca. An huyên hoan hô nói, thời điểm ở trường học liền có rất nhiều bạn học hy vọng An Huyên nàng có thể dẫn bọn họ cùng nhau chơi đùa, thế nhưng An Huyên lo lắng Tô Chết có ý kiến, cho nên nàng một mực không dám đồng ý, nhưng là không nghĩ tới hôm nay Tô Chết sẽ chủ động nhắc tới, để An Huyên có thể mang bạn học đi Tô Sùng Chi gia dưỡng thực trường chơi này làm cho An Huyên cảm thấy hết sức kinh hỉ, hắn bạn học của nó, An Huyên có thể không dẫn các nàng đến, thế nhưng nàng mấy cái cảm tình cực kỳ tốt bạn ngủ, An Huyên là vẫn muốn dẫn các nàng đi Tô Sùng Chi gia dưỡng thực trường đùa, lần này An Huyên rốt cuộc có cơ hội này làm được, hơn nữa còn là To Chết chính mình đáp ứng, người chơi thì chơi, đừng quên học tập. Bên cạnh An Huyên lo lắng An Huyên cả ngày chỉ lo vui đùa mà không để mắt đến học tập, cho nên không nhịn được nhắc nhở. Làm việc và nghỉ ngơi hợp lý nha, học tập sau khi vẫn còn cần tỉnh cờ buông lòng một chút. Hơn nữa ta tin tưởng Tiểu Huyên là sẽ không làm lỡ học tập. Tô Triết biết An Huyên tại phương diện học tập vẫn là rất tự giác, là sẽ không quên học tập. Kaka nói không sai, tỷ, ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ không cho ngươi cùng Kaka thất vọng có Tô Triết chỗ dựa, An Huyên là càng có sức lực rồi. Đối với cái này, An Hân cũng chỉ có thể cảm thấy bất đắc dĩ. Hơn nữa An Huyên cũng đã làm bảo đảm, nàng cũng liền không nói gì nữa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 637, nhóm ly nhiên lễ vật. Chương 637, nhập ly niên lễ vật vừa mới ăn cơm tối xong, Lưu thị nhà thuốc Đông y công nhân viên liền đem dược liệu đưa đến Tô Triết trong nhà. Tô Triết lưu một chút dược liệu tại trong phòng của hắn, chuẩn bị chờ một chút luyện chế trị liệu nước thuốc, hắn dược liệu của nó đều bị Tô Triết toàn bộ chuyển tới lầu 2 phòng chứa bên trong. Sắp xếp cẩn thận dược liệu sau, Tô Triết liền lập tức trở về phòng bên trong, bắt đầu luyện chế lên trị liệu nước thuốc rồi. Hiện tại Tô Triết dùng trí tôn đỉnh luyện chế trị liệu nước thuốc là càng ngày càng thành thục, không chỉ tiêu hao thần lực càng ngày càng ít, luyện chế thời gian cũng là càng ngày càng ít, hiệu suất là từng bước tăng cao. Liên như tối hôm nay như thế, tô chết bỏ ra hơn 3 giờ thời gian, liên luyện chế ra 200.000 mL cao độ tinh khiết trị liệu nước thuốc đi ra, so với vừa mới đạt được trí tôn đỉnh thời điểm, hiện tại tô chết luyện chế trị liệu nước thuốc tốc độ ít nhất là nhanh gấp đôi có thừa. Tháng này, tô chết ít nhất sẽ cung cấp 12 triệu đến 15 triệu mL tả hữu trị liệu nước thuốc cho trường hoa xưởng chế thuốc, thêm vào tối hôm nay tô chết vừa mới luyện chế ra tới trị liệu nước thuốc, trí tôn trong đỉnh đã chứa đựng được 800.000 mL trị liệu nước thuốc rồi. Hơn nữa này 800.000 ML trị liệu nước thuốc, đều là cao độ tinh khiết trị liệu nước thuốc, đổi thành phổ thông tỷ lệ trị liệu nước thuốc có thể chế biến ra 800 vạn ML đi ra, này tính toán ra, hiện tại Tô Triết đã gần như hoàn thành tháng này hơn phân nửa nhiệm vụ. Hôm nay bất quá là hai số mà thôi, còn có còn lại 29 ngày thời gian cho Tô Triết luyện chế trị liệu nước thuốc, lại luyện chế ra 700 vạn ML trị liệu nước thuốc đi ra hoàn toàn là không có vấn đề, hơn nữa trị liệu nước thuốc còn có thể thêm ra không ít đi ra. Bởi vì bây giờ còn còn lại không ít hồi thần đan, cho nên Tô Triết tối hôm nay cũng không có luyện chế hồi thần đan rồi, hắn luyện chế tốt trị liệu nước thuốc sau liền thu thập một chút gian phòng còn giữ lại dược liệu. Sau đó, tô chiết tại sau khi rửa mặt, liền rất sớm trở về phòng nghỉ ngơi. Bởi vì chí tôn vũ quán ngày mai sẽ chính thức khai trường, cho nên tô chiết hiện tại phải nuôi đủ tinh thần, lấy trạng thái tốt nhất nên tiếp ngày mai. Suốt đêm không nói chuyện, một ngày rất nhanh đã trôi qua rồi. Bởi vì hôm nay chí tôn vũ quán chính thức khai trường, cho nên tô chiết là thức dậy đặc biệt sớm, sáng sớm liền đem tất cả mọi chuyện quản lý tốt. Tại tô chiết thay xong quần áo sau, nhậm ly nhiên đánh tới một cú điện thoại lại đây, này làm cho tô chiết phi thường nghĩ hoặc, không biết nhậm ly nhiên ở đây sao sớm thời điểm tìm hắn có chuyện gì. Tô Chiết mang theo nghi hoặc, nhận nghe điện thoại. Ở trong điện thoại, Nhậm Ly Nhiên đầu tiên là hướng về Tô Chiết biểu thị ra ấy nấy, nói hắn hôm nay tới không được tham gia chí tôn vũ quán khai trương đền lễ, hắn biểu thị rất xin lỗi. Bởi vì tại Tô Sùng Chi gia dưỡng thực trường thời điểm, Tô Chiết mời Nhậm Ly Nhiên tới tham gia chí tôn vũ quán khai trường, kỳ thực Tô Chiết không chỉ mời Nhậm Ly Nhiên, những người khác hắn đều mời. Bất quá Tô Chiết cũng biết Nhậm Ly Nhiên phi thường bận rộn, hắn đã đoán chừng Nhậm Ly Nhiên hôm nay là tới không được, mà bây giờ quả nhiên không ngoài dự đoán, Nhậm Ly Nhiên cứ gọi điện thoại đã tới. Sau đó, Nhậm Ly Nhiên còn ở trong điện thoại thần thần bí bí nói ra. Tuy rằng ta hôm nay là tới không được, bất quá ta đưa một phần lễ vật cho ngươi, hy vọng ngươi sẽ thích. Hiện tại đã tại các ngươi cửa tiểu khu rồi, ngươi đi nhìn một chút đi. Sau đó Nhậm Ly Nhiên liền kết thúc cuộc nói chuyện, để tô Chiết không kịp hỏi là lễ vật gì. Nhậm Ly Nhiên thái độ như vậy càng làm cho tô Chiết tràn ngập tò mò, hắn hiện tại càng thêm muốn biết Nhậm Ly Nhiên sẽ tặng quà gì, cho nên tại trò chuyện sau khi kết thúc, tô Chiết liền đổi giày, hắn quyết định ra ngoài bên ngoài nhìn một chút Nhậm Ly Nhiên trôi nói lễ vật, rốt cuộc là cái gì? Rất nhanh, To Chiết tự đi, đi tới cửa tiểu khu rồi. Lúc này cửa tiểu khu dừng một chiếc xe vận tải hơn nữa hiện tại đang đem đồ vật gì từ trong xe vận tải rời đi ra nghĩ đến hàng này xe chính là nhậm ly nhiên đưa cho tô chiết lễ vật tô chiết thật sự là đoán không được đến tối cùng lễ vật gì cần muốn sử dụng xe vận tải đến đưa không đến bao lâu tô chiết rốt cuộc biết nhậm ly nhiên đưa hắn là lễ vật gì rồi là một chiếc siêu cấp xe thể thao làm tô chiết lần đầu tiên nhìn thấy chiếc này siêu cấp xe thể thao sau hắn liền thích chiếc xe này rồi người nam nhân nào sẽ không thích xe tốt chớ nói chi là siêu cấp xe thể thao hơn nữa tô chiết trước mắt chiếc này siêu cấp xe thể thao là siêu xe bên trong siêu xe là đại đa số người tha thiết ước mơ siêu cấp xe thể thao Tại nhìn thấy một cái khoản siêu cấp xe thể thao về sau, đôi chiếc ánh mắt ưu rốt cuộc không rời ra, trước mắt chiếc này siêu cấp xe thể thao chủ thể lên là màu đen, chỉ cần là hơi chút hiểu rõ siêu xe người, cũng có thể nhận thức ra chiếc này màu đen siêu xe là cái gì xe, bởi vì cái này một chiếc siêu cấp xe thể thao chính là bổ gạ tỷ vậy dần 16. Bốn bổ gạ tỷ vậy dần danh tự này là bắt nguồn từ đã từng điều khiển bổ gạ tỷ 57 thắng được 1939 tỉ mạt giáo. Ma 16. Vỏ xì ẩn bốn bề ngoài chính là 16 cái khí vại cùng bốn cái tua bin tăng F khí. 80 tăng không thăng V đốt 16 vại bốn tua bin tăng F động cơ là cả xe trái tim cung cấp 1.001 tớt mã lực cùng 1250 Nm mô men xoắn đã có thể khởi động một chiếc cỡ trung xe tăng. Mạnh mẽ động lực mang tới kết quả rõ ràng, khởi động ô tô kết quả chính là bụ gạ tỷ có thể tại hai. 5 giây bên trong do bất động đến 100 km/h, 73 giây đến 200 km/h, 16. 7 giây đi vào 300 km/h, bụi gạ tỷ với dần cao nhất tốc độ có thể đạt đến 430 km/h, thế nhưng chính là do ở cái này mạnh mẽ động cơ mang cho uy lông mập mạp lên án, cả xe độ rộng, áp sát 2 mét. Thân xe là do cường độ cao nhôm hợp kim thêm carbon dây nối chế tạo. Nghiên cứu phát minh cùng chế tạo quá trình đã dính đến F1 cùng hàng không hàng thiên đợi công nghệ cao lĩnh vực, trọng lượng nhẹ, cường độ cao, tuy rằng vận dụng rất nhiều nhẹ định lượng kỹ thuật, thế nhưng bù gà thì vẩy dần xe nặng như trước đạt đến 1.888 kg, áp sắt 1.9 tấn. Bù gà thì ngoại hình thiết kế khắp nơi lộ ra Mỹ học cùng vận động khí tức, công trình sư nhóm tại vẻ đẹp cùng tốc độ thiết kế lên tìm tới hoàn mỹ cân bằng, khiến cho nhìn lên lại như một cái tuyệt hảo tác phẩm nghệ thuật. Bụi gạ tỷ vậy dần tốc độ có thể so với F1, gia tốc sánh vai phun khí thức chiến đấu cơ, mà có thể có được bộ này tầng trời thấp phun khí máy bay người thực sự quá may mắn. Nhưng là vì bụi gạ tỷ đắt giá chi phí cùng hy hữu sản lượng, này chung quy chỉ có thể là mọi người trong lòng tự sướng đối tượng. Bụi gạ tỷ trung ương ống xả nhìn lên có chút thu bạo, nhưng nếu như ngươi xem rốt cục bộ thêm vào hai cái ống xả cùng quấy nhiều lưu bàn sau, ngươi sẽ cảm giác nó thậm chí còn lộ ra hung ác sát khí, không thể coi thường. Đây là mạnh nhất trên thế giới sức lực ô tô, đồng thời cũng là nhanh nhất kiểu dáng xe một tròng, nó chính là bụi gạ tỷ vậy bất quá nếu muốn con ngựa chạy trốn nhanh cũng phải nhường con ngựa ăn nhiều thảo, tuy rằng bổ gạ tỷ bình xăng dung tích đạt đến 100 thăng, ngoài ra còn tại xe ngoại bộ còn gia tăng rồi dầu máy ra nhập cậu. Thế nhưng kỳ thực 100 thăng bình xăng đối với 8 không thang 16 vại động cơ thật sự mà nói là như mối bỏ biển, nếu như tại tốc độ thấp lúc cũng còn tốt, bách km tổng hợp lượng dầu tiêu hao có thể khống chế tại 20 thăng khoảng trường, nhưng nếu như đạt đến 400 km cực tốc lúc, 100 thăng bình xăng vẹn vẹn chỉ có thể chống đến 12 phút mà thôi. Có người nói coi như là tiện nghi nhất bổ gạ tỷ vậy dần giá bán cũng đang 25 triệu trở lên chúng chi nhậm ly nhiên đưa cho tô chiếc chiếc này vụ gạ tỷ vệ dần cũng không phải phổ thông bản, hàn ra bán càng là đắt đỏ. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 638 thử xe chương 638 thử xe siêu cao giá cả đương nhiên là thích ứng một chiếc siêu cường xe, vụ gạ tỷ vệ dần là công trình học thượng kế tác, một cái có thể lấy mỗi giờ 253 trăm anh tại mặt đường phi hành tác phẩm nghệ thuật, vụ gạ tỷ vệ dần là ô tô cùng máy bay kết hợp, điêu khắc cùng tốc độ phi phản kết hợp, cùng bất kỳ một chiếc xe đều rất khác nhau, là siêu xe bên trong siêu xe. Tôi chết là tuyệt đối không ngờ rằng Nhậm Ly Nhiên nếu đã biết sẽ đưa một chiếc có giá trị không nhỏ siêu xe cho hắn. đương nhiên tôi chết hiện tại sở dĩ có thể xác định trước mắt chiếc này bù gạ tỷ vậy dần là Nhậm Ly Nhiên đưa cho hắn là vì xe vận tải công nhân viên tại đem bù gạ tỷ vậy dần dỡ hàng sau khi xuống tới trong đó một cái công nhân viên bỏ chạy đến cùng tôi chết xác nhận thân phận đồng thời còn để tôi chết ký nhận chiếc này bù gạ tỷ vậy dần rồi cho nên tôi chết bây giờ là hoàn toàn có thể xác định chiếc này bù gãy tỵ vậy dần là Nhậm Ly Nhiên đưa cho hắn lấy vật. Tuy rằng tôi chết phi thường yêu thích chiếc này bù gãy tỵ vậy dần. Hắn trước đây cũng là phi thường khát vọng qua có thể được đến như vậy một chiếc phi phàm siêu xe. Hiện tại Nhậm Ly Nhiên nếu đem bù gạ tỷ vệ dần làm lễ vật đưa cho Tô Chiết. Thế nhưng dù sao bù gạ tỷ vệ dần giá trị quá cao. Tô Chiết lại là không tốt không công nhận lấy. Liên ở Tô Chiết dự định gọi điện thoại cho Nhậm Ly Nhiên thời điểm đem bù gạ tỷ vệ dần lùi lúc trở về. Nhậm Ly Nhiên lại vừa vặn đến tới. Nhìn đến thế nào, còn thích sao? Nhậm Ly Nhiên ung dung mà hỏi. Xe này là rất tốt, nhưng là ta tại sao có thể? Tô Chiết nói được nửa câu liền cho Nhậm Ly Nhiên đã cắt đứt. Ngươi đừng nói với ta ngươi không thu nhà, ta đưa đi đồ vật, tuyệt đối là sẽ không thu hồi lại. Sau đó ngươi không muốn lời nói, liền trực tiếp giúp ta nện. Nhậm Ly Nhiên trực tiếp đã cắt đứt Tô Chiết lời nói, không để cho mở khẩu từ chối. Sau, Nhậm Ly Nhiên nói tiếp, hơn nữa ta cho rằng ngươi tặng cho ta truy ảnh, giá trị cũng sẽ không so với chiếc xe này thấp. Nói đến, hay là ta chiếm tiện nghi của ngươi. Vậy thì cảm ơn ngươi rồi. Nhậm Ly Nhiên dĩ nhiên đã nói đến phân thượng này rồi, Tô Chiết cũng không tiện cự tuyệt nữa rồi. Hơn nữa Tô Chiết cho rằng nếu như hắn bây giờ còn cự tuyệt, khả năng Nhậm Ly Nhiên trong cơn tức giận thật sự khả năng đem chiếc mặt chiếc này bổ gạ tị vậy dần nện thành sắt vụn, hơn nữa thậm chí sẽ đem truy ảnh trả lại cho Tô Chiết. Nếu quả như thật làm đến bước này, nói cách khác nhậm ly nhiên cùng tô chết cũng không có bằng hữu có thể làm rồi, tô chết còn không muốn mất đi nhậm ly nhiên người bạn này, cho nên tô chết hiện tại không thể làm gì khác hơn là nhận lấy chiếc này bù gạ tỷ vậy dần. Bất quá nhậm ly nhiên cũng nói được không có sai. Tô chết đưa cho nhậm ly nhiên truy ảnh, giá trị không nhất định có thể so với trước mắt bù gạ tỷ vậy dần thấp, bởi vì truy ảnh tiềm năng rất lớn, chỉ cần ngày sau trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, cái kia truy ảnh khẳng định có thể trở thành đua ngựa giới minh tinh kỳ thực tô chiết cũng là phi thường yêu thích trước mắt bù gạ tỷ vậy dần, hắn đã từng cũng nghĩ tới chính mình mua một chiếc mở ra, chỉ là bởi vì nghĩ tại tông nước mua bù gạ tỷ vậy dần thật là việc phức tạp, thủ tục rất nhiều, mà tô chiết lại không biết mua con đường, cho nên tô chiết cuối cùng vẫn là không có mua xe. nhưng là không nghĩ tới nhậm ly nhiên hôm nay nếu đã biết, sẽ đột nhiên đem bù gạ tỷ vậy dần đưa đến trước mặt hắn, chuyện này đối với tô chiết tới nói là phi thường lớn vui mừng ngoại ý muốn rồi. người thích hoan là tốt rồi, ta còn có việc, sẽ không cấy giày ngươi thử xe rồi, ta cúp đây. nhậm ly nhiên cười nói xong sau, liền cúp điện thoại rồi. Tô Chiết nhìn trước mắt bũ gạo tỷ vệ dần là càng xem càng yêu thích, rất muốn bây giờ lập tức liền thử mở một cái. Tô Chiết nhìn một chút điện thoại di động thời gian, bây giờ còn sớm, còn có đầy đủ thời gian cho Tô Chiết thử xe, cho nên Tô Chiết đã nghĩ hiện tại thử một chút. Nhâm Ly Nhiên làm việc rất chú đáo, trước mắt bũ gạ tỷ vệ dần hắn đã thay Tô Chiết làm tốt hết thể thủ tục, giấy phép cũng đã hảo hẳn rồi. Tô Chiết hiện tại đã có thể mở ra bũ gạ tỷ vệ dần hợp pháp lên đường, cho nên Tô Chiết cảm thấy hiện tại thời gian còn sớm, trên đường cũng sẽ không có người, hiện tại thử xe qua một cái nghiện là tốt nhất thời điểm. Bởi vậy Tô Chiết lập tức ngồi trên bũ gạo tỷ vệ dần rồi. Tô chết cảm thụ một cái bù gạ tỷ vậy dần cùng hắn bình thường lái xe có những gì không giống sau. Sau đó liền đã phát động ra bù gạ tỷ vậy dần, tại nổ vang một tiếng, bù gạ tỷ vậy dần tự lấy đuổi theo không kịp tốc độ lao ra khỏi đường cái. Thời điểm vừa mới bắt đầu, Tô chết còn bị sợ hết hồn, hắn còn không có bao nhiêu chuẩn bị tâm tư, bù gạ tỷ vậy dần thì đến được một cái khoa trường tốc độ xe, để Tô chết quả thực là bị dọa một cái. Bất quá Tô chết rất nhanh sẽ thích hướng này cực tốc chạy cảm thụ, thứ khoái cảm này để Tô Chiết có chút muốn ngừng mà không được. Trước đây Tô Chiết mở mình mua vùn vụ s tám lúc, hắn là không có chút nào muốn tăng tốc độ, chỉ cần thời gian không đổi. Tô chết đều sẽ từ từ chạy. Thế nhưng hiện tại Tô chết vừa ngồi lên chiếc này bù gạ tỷ vỹ dần sau, Tô chết trong lòng lại là có thêm một loại phi thường to lớn, hắn một lần muốn lại mở nhanh một chút, có thể có bao nhiêu nhanh liền mở bao nhanh, đem bù gạ tỷ vỹ dần hết thể tính năng hoàn toàn khai quật ra, đem tốc độ phát huy đến mức tận cùng. Chiếc này bù gạ tỷ vỹ dần tính năng là không cần chất vấn, cho Tô chết đã mang đến không có gì sánh kịp vui vẻ. Hơn nữa Tô chết theo thể chất không ngừng tăng lên, phản ứng của hắn năng lực cũng là không ngừng tại tăng lên. Hiện tại tôi chết năng lực phản ứng nhưng là so với người bình thường muốn nhanh hơn rất nhiều lần, cho nên tôi chết rất nhanh sẽ thích ứng đủ gạ tỷ vệ giận tốc độ, tuy rằng vẫn không tính là thông thạo, thế nhưng lấy tôi chết bây giờ năng lực phản ứng nhưng có thể so với tay đua xe chuyên nghiệp càng thêm hoàn mỹ trưởng không đủ gạ tỷ vệ giận đối với đột phát tình hình tôi chết có thể càng thêm kịp thời khống chế lại đủ gạ tỷ vệ giận tận lực giảm bất sự cố phát sinh, đây là cái khác tay đua xe không cách nào so với so sánh. Bất quá này cuối cùng là tại nội thành bên trong, tuy rằng thời điểm này sẽ rất ít có người đi ra, thế nhưng khó tránh khỏi sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn cho nên lấy tô chiết cẩn thận, hắn vẫn là không yên lòng đem bù gạ tỷ vệ dần tốc độ phát huy đến mức tận cùng. Dựa vào cường đại nghị lực, tô chiết mới gian nan nhịn xuống trong lòng khát vọng, đem bù gạ tỷ vệ dần tốc độ thả chậm lại. Thế nhưng mặc dù như thế, bù gạ tỷ vệ dần bình quân tốc độ xe vẫn là đạt đến 100 km. Hát bất quá tại tốc độ như vậy, tô chiết hoàn toàn có lòng tin này bảo đảm sẽ không xuất hiện bất ngờ, hoàn toàn có năng lực khống chế đột phát tình hình. đương nhiên đây là bài trừ có người cố ý hướng về bù gạ tỷ vệ dần va dưới tình huống. Nếu có người làm như vậy, tô chiết liền không dám cam. Đan, thế nhưng ai lại có cái này dũng khí hướng về cực tốc chạy bù gạ tỷ vệ dần va? Tại nội thành bên trong, tô chiết không dám đem bù gạ tỷ vệ dần chân chính tốc độ phát huy ra, này làm cho hắn rất là khó chịu, trong lòng đều là tràn đầy tức tối. Bất quá khi tô chiết đem bù gạ tỷ vệ dần mở ra nội thành, lái lên người ở thưa thất trên đường cái lúc, tình huống này liền không giống nhau, bởi vì tô chiết lúc đó liền đem tốc độ xe báo táp đi lên, hắn trực tiếp một hơi đem xe nhanh tăng lên tới 300 km/h cho dù hiện tại có người nhìn thấy tô chiết bù gạ tỷ vệ dần, thế nhưng tại trong chấp mắt, tô chiết bù gạ tỷ vệ dần liền sẽ biến mất ở phần cuối, trực tiếp biến mất không thấy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương sáu trăm bái cường giả. Chương 639, xung bái cường giả bù gạ tỷ vệ dần không thẹn cho là thẳng tuyến thượng vương giả. Tại đây người ở thưa thất trên đường cái, tô chết là đem bù gạ tỷ vệ dần càng mở càng nhanh, thậm chí một lần đem bù gạ tỷ vệ dần tốc độ xe báo tấp đến 400 km/h trở lên. Vào đúng lúc này, tô chết rốt cuộc biết vì sao lại có nhiều như vậy người yêu thích đua xe rồi? Bởi vì đua xe mang tới khoái cảm, hết thảy cảnh vật toàn bộ trong nháy mắt bị bỏ lại đằng sau cảm giác thành công, đích thật là không có gì sánh kịp. Loại kích thích này cũng chỉ có nhận thức quá người mới có thể rõ ràng trong đó cảm thụ. Bất quá tô chiết cũng không dám đem bù gãy tỷ vẩy dần tốc độ xe một mực duy trì tại 400 km/h trở lên, bởi vì loại này tốc độ xe dưới, bù gãy tỷ vẩy dần lượng dầu tiêu hao thật sự là quá lớn. Vạn nhất chạy đến thích thú, bù gãy tỷ vẩy dần ở nửa đường lên đột nhiên không còn đón dầu, vậy thì đế cười đều không phải rồi. Hơn nữa tô chiết muộn chút còn muốn chạy đi chí tôn vũ quán, chủ trì khai trương điện lễ, tuyệt đối không thể làm trễ mai thời gian. Cho nên tô chiết chỉ là thể nghiệm một cái cực tốc chạy tốc độ sau, liền đem tốc độ xe hạ xuống, đồng thời duy trì tại hai km/h đến ba km/h khoảng trường, tại lượt một vòng sau. Tô Chiết mới đem bù gạ tỷ vệ dần dựa theo đường cũ lái trở về. Bởi vì An Hân cùng An Huyên hai tỷ mỗi hôm nay cũng sẽ đi theo Tô Chiết cùng đi chí tôn vũ quán. Tô Chiết bây giờ còn phải đi về tiếp các nàng cùng đi, cho nên Tô Chiết hiện tại cũng không hề lái xe trực tiếp đi chí tôn vũ quán. Sau khi về đến nhà, An Hân cùng An Huyên nhìn thấy bù gạ tỷ vệ dần sau, không khỏi đều hơi kinh ngạc, không rõ bạch Tô Chiết chỉ là ra ngoài bên ngoài một chuyến, làm sao lúc hắn trở lại liền sẽ lái một xe siêu cấp xe thể thao trở về rồi? Tuy rằng An Hân cùng An Huyên đối bù gạ tỷ vệ dần đều không hiểu rõ lắm, thế nhưng cũng biết chiếc xe này giá trị không thấp, tối thiểu cũng là ngàn và lên. Kaka, ngươi xuất đi mua xe sao?" An Huyên thêm đến bổ gạ tỷ vậy dần sau. Kinh ngạc hỏi: "Không phải, là bằng Hưu đưa cho ta, còn có hiện tại cái này sao sớm, ta đi nơi nào mua xe?" Tô Chiết cười hỏi: "Nói tới cũng đúng, xe này rất đẹp." An Huyên le lưới một cái, tiếp tục nói: "Kaka, xe này phải bao nhiêu tiền năng lực mua được, quý không quý, dường như chưa từng thấy người lái qua như thế. Xe này xác thực không có bao nhiêu người nắm giữ. Giá cả cũng là rất khó nói, ta cũng không rõ ràng lắm." Tô Chiết biết khủng lô tông nước dường như gộp lại cũng không quá chỉ có mấy chiếc bổ gạ tỷ vậy dần. Có thể ở trên đường cái nhìn thấy Bụ Gạo Tỷ Vỹ dần, chỉ là một cái rất nhỏ bé cơ hội. Về phần chiếc này Bụ Gạo Tỷ Vỹ dần thực tế giá cả, Tô Thiết cũng không rõ ràng, chỉ là biết Bụ Gạo Tỷ Vỹ dần tại tông nước giá bán thấp nhất cũng là 25 triệu lên, mà nhậm Ly Nhiên đưa cho Tô Thiết Bụ Gạo Tỷ Vỹ dần tự nhiên không thể nào là tiện nghi nhất phổ thông bản rồi, Tô Thiết đoán chừng chiếc này Bụ Gạo Tỷ Vỹ dần giá cả ít nhất cũng đang 50 triệu trở lên, thậm chí còn không thể chỉ. Đi thôi, thời điểm không còn sớm, buổi tối ta lại tải ngươi đi tăng gió. Tô Thiết xem một ít thời gian sau. Cười nói, quá tốt rồi, cảm ơn Kaka. An Huyên không khỏi hoan hô nói, sau đó Tô Trí liền cùng An Hân cùng với An Huyên, lái xe đi Chí Tôn Vũ quán. Tô Trí lái xe là ban đầu vốn Volkswagen vổ S80, hắn cũng không hề lựa chọn mở bù gạ tỷ vịễn dần đi Chí Tôn Vũ quán, bởi vì bù gạ tỷ vịễn dần chỉ có 2 cái chỗ ngồi, là không ngồi được Tô Trí cùng An Hân các nàng 3 người. Hơn nữa Tô Trí hôm nay cũng không muốn quá mức kiêu căng, không muốn quá mức làm người khác chú ý, cho nên Tô Trí liền đem bù gạ tỷ vịễn dần ngừng ở nhà, lựa chọn mở mượn Volkswagen vổ S80 đi Chí Tôn Vũ quán rồi. Làm Tô Trí cùng An Hân các nàng đi tới Chí Tôn Vũ quán thời điểm, tuy rằng thời gian còn sớm, Thế nhưng hiện tại đã có không ít người chính đang chuẩn bị khai trương điện lễ công tác. Tô Triết mang theo An Hân các nàng đi vào Chí Tôn Vũ quán sau, liền ở bên trong gặp được Triệu Chiến, hắn đang tại cho người sắp xếp công tác. Mặc dù bây giờ Triệu Chiến trên người mặc quần áo cùng ngày hôm qua không giống nhau, thế nhưng Tô Triết biết Triệu Chiến ngày hôm qua đã nhận được vạn gia quyền tâm pháp sau, liền không hề rời đi qua Chí Tôn Vũ quán, một mực trắng đêm không ngủ tu luyện tâm pháp, một bộ quần áo này còn là đệ tử của hắn sáng sớm mang tới cho hắn tắm rửa. Tô Triết có thể hiểu được Triệu Chiến tâm tình bây giờ, hắn chờ đợi nhiều năm như vậy tâm pháp, hiện tại rốt cuộc đã đến, hiện tại làm sao có thể sẽ không nắm chặt thời gian tu luyện. Chí Tôn Vũ quán bên trong từng cái công nhân viên hiện tại cũng mang theo ý cười, có vẻ tâm tình là cực kỳ tốt, làm việc đều là đặc biệt ra sức. Đương nhiên Chí Tôn Vũ quán những công việc này, nhân viên sẽ như vậy cao hứng, không phải là bởi vì tô chết mị lực cá nhân quá lớn, mà là vì tô chết tuyên bố một cái trọng đại tin tức tốt, cái kia chính là Chí Tôn Vũ quán bắt đầu từ bây giờ, bất kể là huấn luyện viên, vẫn là văn viên, nhân viên văn phòng, vẫn là cái khác chức vị công nhân, tiền lương đồng loạt cung cấp 50%. Tăng lương nước đương nhiên là đáng giá cao hứng sự tình rồi, hơn nữa còn là một lần thêm 50%, này càng là làm cho tất cả mọi người thập phần kinh hỉ cho nên bọn hắn công việc bây giờ lên mới sẽ đặc biệt ra sức, chỉ vì cho tô chết cái này mới quán chủ lưu lại ấn tượng tốt. Chí tôn vũ quán mỗi cái công nhân tại nhìn thấy tô chết sau, đều sẽ cung kính têu một tiếng quán chủ, mỗi người bọn họ xem tô chết ánh mắt bên trong đều tràn đầy tôn kính, thậm chí là sùng bái. Này không phải là bởi vì tô chết cho bọn họ tăng lương nước sự tình, nếu như chỉ là tăng lương nước chuyện này, bọn hắn tối đa cũng chỉ là cảm tạ mà thôi, không thể chỉ là bởi vì bỏ thêm tiền lương liền sùng bái tô chết. Sở dĩ Chí tôn vũ quán người sẽ sùng bái tôi chết, hay là bởi vì lần trước Vương Điền Long bọn họ chạy tới phá quán sự tình. Lúc đó tô chết một người giao đấu đối phương tạm cái luyện ra tử, tại lông tóc không tổn hại dưới tình huống, đem đối phương toàn bộ một quyền đánh bay, thậm chí coi như là Vương Điển Long cũng không ngoại lệ. Tại chí tôn vũ quán công tác mọi người hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua Vương Điển Long người này, đối Vương Điển Long vẫn tính là hiểu rõ, Vương Điển Long có thể bắt nạt đi lũng đoạn thị trường, thực lực của bản thân hắn chính là hắn chỗ dựa lớn nhất một trong hơn nữa mọi người đều biết vương điển long là không thể nào sẽ tới phối hợp tô chiết để tô chiết lập uy cái kia chính là nói minh vương điển long bọn họ đích xác là chân chính phá quán mà không phải lại đây phối hợp tô chiết diễn kịch đây chính là biểu thị tô chiết biểu hiện ra thực lực đều là chân tài thực học không có nửa điểm giả tạo rồi lúc đó ở đây công nhân viên không ít đều nhìn thấy tô chiết quá độ thần uy một màn cho dù ngày hôm đó không có nhìn thấy sau đó cũng đều nghe đồng sự miêu tả bất luận từ lúc nào mọi người đều là sẽ sùng bái cường giả mà đánh bại vương điển long bọn hắn tô chiết ở trong mắt bọn họ chính là cường giả đại danh tử cho nên bọn hắn hiện tại mới sẽ sùng bái tô chiết chỉ cần có người hướng về tô chiết chào hỏi, hắn đều sẽ từng cái cười đáp lại. tại thời điểm vừa mới bắt đầu, tô chiết nghe được đừng người gọi hắn là quán chủ thời điểm, hắn còn rất không quen. chỉ là sau đó mỗi người đều là như thế này gọi hắn sau, cũng là để tô chiết từ từ quen đi quán chủ danh sương này rồi. hơn nữa không đơn thuần thiệu chiến mấy người đệ tử lấy cùng cái khác công nhân gọi tô chiết là quán chủ, liền ngay cả thiệu chiến vào hôm nay nhìn thấy tô chiết sau, cũng là một mực sưng tô chiết là quán chủ. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 640 vạn gia quyền hiệu quả. Chương 640, vạn gia quyền hiệu quả kỳ thực hôm nay muốn nói tối cao hứng hay là thiệu chiến mấy người đệ tử, bởi vì bọn họ sư phụ quyết định ở lại chí tôn vũ quán đảm nhiệm tổng giáo luyện trước. Cứ như vậy, đỗ phi hán mấy người bọn hắn đệ tử cũng là có thể tiếp tục đi theo thiệu chiến luyện võ, đây đã là để cho bọn họ cao hứng vô cùng sự tình. Hơn nữa hiện tại đỗ phi hán mấy người bọn hắn đệ tử đều đã biết, tô chiết cung cấp một quyển võ công tâm pháp cho thiệu chiến sự tình rồi. Đỗ phi hán bọn họ cũng đều biết võ công tâm pháp hàng nghĩa, bọn hắn theo thiệu chiến nhiều năm như vậy, tự nhiên biết hiện tại võ công tâm pháp đối với tu luyện võ đạo người quan trọng đến cỡ nào. Mà bây giờ Thiệu Chiến từ Tô chết cái kia đạt được đến võ quán tâm pháp, cũng là nói Thiệu Chiến thực lực còn có tiến bộ rất lớn không gian, lại cũng không giống như kiểu trước đây chỉ có thể dừng lại không tiến thêm, cho nên Đỗ Phi Hãn bọn hắn đều thực vì Thiệu Chiến cao hứng. Hơn nữa Tô chết ngày hôm qua đem Vạn Gia Quyền tâm pháp giao cho Thiệu Chiến thời điểm, cũng đã nói qua, chỉ cần Thiệu Chiến đem Vạn Gia Quyền tâm pháp nắm giữ xuống, Thiệu Chiến liền đem tâm pháp truyền thụ cho Đỗ Phi Hãn mấy người bọn hắn, để cho bọn họ cũng có thể đồng thời đi theo tu luyện Vạn Gia Quyền tâm pháp, đây mới là để Đỗ Phi Hãn bọn hắn hưng phấn nhất sự tình. Nếu như không có võ công tâm pháp lời nói, Đỗ Phi hán bọn hắn vẹn vẹn dựa vào chính mình nỗ lực tu luyện hình ý quyền, không biết phải bỏ ra bao nhiêu mồ hôi, thực lực của bọn họ mới có thể tiến bộ một điểm, hơn nữa cho dù tiêu hao thời gian cả đời, cũng không nhất định có thể đạt đến bọn hắn sư phụ Thiệu Chiến bây giờ cảnh giới. Mà nếu như Đỗ Phi hán bọn hắn có võ công tâm pháp lời nói, vậy thì không giống nhau, bọn hắn tốc độ tu luyện có thể tăng lên rất nhanh, thậm chí vượt qua Thiệu Chiến thực lực bây giờ cũng không phải việc khó. Hiện tại Tô Chiết đã chính mình chính môn cùng Thiệu Chiến hứa hẹn rồi, cũng là biểu thị Đỗ Phi hán bọn hắn lại không lâu nữa là có thể đi theo Thiệu Chiến đồng thời tu luyện vạn gia quyền tâm pháp. Vậy thì khiến khỏe miệng của bọn họ một mực mang theo ý cười, thậm chí thiệu chiến nhỏ nhất đệ tử trang trai, còn cả ngày một người tại cười ngây ngô. Hiện tại Đỗ Phi hắn bọn hắn cuối cùng là đã minh bạch. Lúc đó tại liên hoan thời điểm, tại sao Tô Chí sẽ nói chỉ cần mấy người bọn hắn dụng tâm luyện, Tô Chí liền dám cam đoan thực lực của bọn họ sẽ ở trong vòng 2 năm đạt đến Tô Chí thực lực bây giờ. Xét thực, hiện tại Tô Chí lấy ra vạn gia quyền tâm pháp, Đỗ Phi hắn bọn hắn tin tưởng chỉ cần mình dụng tâm tu luyện, không bỏ bê thời gian, thực lực của bọn họ là có thể đạt đến Tô Chí cùng tiểu chiến cảnh giới. Chính là bởi vì biết những chuyện này sau, Đỗ Phi Hàn mấy người bọn hắn đối Tô chết là vô cùng cảm kích, cho nên bọn hắn bây giờ đối với Chí Tôn Vũ Quán cũng có càng lớn lòng trung thành. Chỉ để đem mình làm Chí Tôn Vũ Quán một phần tử, mà đây chính là Tô chết kết quả mong muốn. Thiệu Chiến an bài xong sự tình sau, đi tới Tô chết trước mặt, nói ra, ngươi nhìn một chút có không, có chỗ muốn cải thiện? Đỗ Phi thường hài lòng, Thiệu thúc, hôm nay khổ cực ngươi rồi. Tô chết cảm kích nói, ngươi đây là nói cái gì, lời nói a? Thiệu Chiến cười ha ha nói, tuy rằng Thiệu Chiến ngày hôm qua đến bây giờ đều không có nghỉ ngơi qua thế nhưng tô chết nhưng không thấy thiệu chiến có chút hề hoài thái độ, thiệu chiến trái lại so với hôm qua còn muốn tinh thần không ít. tô chết lúc gần lúc hiện cảm giác được thiệu chiến trải qua một buổi tối thời gian, thực lực của hắn khẳng định tăng lên không ít, cho nên tô chết không nhịn được tại thiệu chiến trên người sử dụng chân thị chi nhãn. không đến bao lâu, tô chết chân thị chi nhãn liền quan sát kết quả đi ra, tại ngày hôm qua tô chết cùng thiệu chiến lúc gặp mặt, thiệu chiến thể chất bất quá là 92 điểm khoảng trường, mà hôm nay thiệu chiến thể chất đã là đạt đến một điểm, chỉ là so với tô chết thấp ba điểm. chỉ bất quá một buổi tối thời gian, thiệu chiến thể chất nếu trực tiếp tăng lên mười giờ. Loại này tốc độ tiến bộ có thể nói là phi thường kinh khủng. Trong này có Vạn gia quyền tâm pháp tác dụng ở bên trong, thế nhưng càng nhiều hơn chính là bởi vì Thiệu Chiến quanh năm kiên trì tu luyện hình ý quyền nguyên nhân, cho nên đang tu luyện Vạn gia quyền tâm pháp thời điểm mới có kinh khủng như vậy tốc độ tiến bộ. đương nhiên nếu như không có Vạn gia quyền tâm pháp lời nói, Thiệu Chiến coi như là tu luyện lại nhiều năm hình ý quyền, thực lực cũng rất khó tiến bước. Hiện tại Vạn gia quyền tâm pháp đối với Thiệu Chiến tới nói chính là một cái kích nổ. Thiệu Chiến có Vạn gia quyền tâm pháp này kích nổ, tiềm năng của hắn mới có thể bộc phát ra. Không có vạn gia quyền tâm pháp lời nói, Thiệu Chiến mãi mãi cũng sẽ không bùng nổ ra tiềm lực bản thân, thực lực của hắn cũng là không cách nào tăng lên nữa. Hiện tại Tô Chiết xem Thiệu Chiến tốc độ tu luyện nhanh như vậy, một buổi tối liền tăng lên 14 giờ thể chất, này làm cho hắn cao hứng vô cùng, bởi vì đây là đại biểu Tô Chiết bỏ ra 38 vạn điểm tích phân hối đối vạn gia quyền tâm pháp là không hề phí phạm, hoàn toàn là vật tấn kỳ dụng. Tô Chiết cùng Thiệu Chiến hàn huyên một hồi liên quan với chờ một chút võ quán khai trương sự tình sau, Thiệu Chiến liền tiếp tục đi làm việc, hôm nay Chí Tôn Võ quán khai trương, phần lớn sự tình đều sẽ giao cho Thiệu Chiến xử lý, Tô Chiến là sẽ không chính diện lộ diện. Bởi vì tô chết không nghĩ quá nhiều người biết Chí Tôn Vũ quán quán chủ là hắn, Chí Tôn Vũ quán nội bộ nhân viên biết thân phận của tô chết vẫn không có gì quan trọng, thế nhưng ngoại giới người biết, tô chết hy vọng tốt nhất là người biết càng ít càng tốt, bởi vì tô chết không muốn bị ảnh hưởng đến cuộc sống của hắn. Trải qua Chí Tôn Vũ quán tuyên truyền sau, hiện tại đã có không ít người biết Chí Tôn Vũ quán hôm nay chính thức khai trương, tuy rằng Chí Tôn Vũ quán khai trương nghi thức vẫn không có chính thức bắt đầu, thế nhưng bên ngoài đã có không ít người đang vây xem, mà những người này trong đó có một nửa là trước đây tống gia kiện thân phòng hội viên. Những này tống gia kiện thân phòng hội viên hôm nay tới nơi này cũng là vì báo danh tham gia chí tôn vũ quán chiêu sinh này chủ yếu là bởi vì lần trước phá quán sự kiện khiến những này phòng tập thể hình hội viên đều biết chí tôn vũ quán quán chủ là có chân tài thực học là có công phu mà bọn hắn cho rằng nếu chí tôn vũ quán quán chủ lợi hại như vậy vậy khẳng định cũng sẽ dạy đệ tử tu luyện công phu thật cho nên bọn hắn đều ôm tâm tư này dự định gia nhập chí tôn vũ quán dù sao phần lớn người đều có võ hỷ mê gặp phải lần này có thể học được chân thực công phu cơ hội bọn hắn những người này là sẽ không bỏ qua cho nên bọn hắn hôm nay mới sẽ như vậy sớm liền đi tới nơi này chờ Hôm nay trí tôn vũ quán xem như là phi thường náo nhiệt, bây giờ còn chưa có khai môn cũng đã có nhiều người như vậy, này làm cho tô chiết cùng tiểu chiến bọn hắn đều phi thường hài lòng, bởi vì chỉ có muốn gia nhập trí tôn vũ quán rất nhiều người, như vậy tô chiết bọn hắn mới có thể từ đó chọn lựa ra nhân tài ưu tú đi ra. Đặc biệt tô chiết là trí tôn vũ quán chế định ra một cái đào thải chế độ, nếu như muốn hoàn mỹ chấp hành cái này đào thải chế độ lời nói, cái kia nhất định phải cần rất nhiều người tham gia mới có thể, nếu như tham gia báo danh trí tôn vũ quán người không nhiều, rất có thể trải qua đào thải chế độ sàng lọc sau, cuối cùng chỉ là còn lại mấy người mà thôi. Tinh cảnh như thế. Tôi chết là tuyệt đối không muốn nhìn đến, thế nhưng tôi chết đối với võ quán đệ tử yêu cầu lại là tha thiếu không độ, hắn là sẽ không bởi vì thông qua ít người liền hạ thấp tiêu chuẩn, cho nên càng nhiều người có hứng thú gia nhập Chí Tôn vũ Quán, đối tôi chết tới nói lại càng tốt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 641, khai trương nghi thức. Chương 641, khai trương nghi thức tại Chí Tôn vũ Quán khai trương nghi thức bắt đầu trước, bạn của tôi chết đều lục tục đến rồi. Đầu tới trước là Dư Hiên Hạo cùng Dư Tô Y thì hai huynh muội, sau thúc tiến cùng Giang Tiểu Nam cũng tới, sau đó Nhan Vũ Yên cũng mang theo bảo bảo từ Quan Châu thị bên trong chạy tới tham gia Chí Tôn Vũ quán khai trương nghi thức, bất quá trầm sơ hạ không có cùng đi. Nhất làm cho người Tô Triết im lặng là dư hiên hạ bọn hắn đều đi theo Chí Tôn Vũ quán người như thế, đều gọi Tô Triết là quán chủ, để Tô Triết rất là bất đắc dĩ, chỉ có thể liên tục cười khổ. Chí Tôn Vũ quán khai trương nghi thức đúng giờ cử hành, trang trai đốt lên trước cửa pháo, sau đó mời tới Mùa sư đội, tại tiếng pháo bắt đầu đặc sắc biểu diễn. Đợi Mùa sư biểu diễn qua đi, Thiệu Chiến đại biểu Tô Triết đi tới mặt của mọi người trước, nói ra: "Các vị được, ta là Thiệu Chiến, đều sẽ đảm nhiệm Chí Tôn Vũ quán tổng giáo luận trước." Đầu tiên ta trước tiên ở nơi này, cảm tạ các vị có thể tới tham gia Chí Tôn Vũ quán khai chương nghi, cảm ơn mọi người rồi." Thiệu Chiến nói rồi vài câu sau, liền khiến hắn đại đệ tử Đỗ Phi hãn lên lại hướng về mọi người tuyên đọc chí tôn vũ quán báo danh điều kiện. "Quán chủ, ngươi không đi lên dạng vài câu sao?" Tại hờ ưu trường dư Hiên Hạo đối với Tô Chí cười nói, "Không được, ta liền không đi lên đều xấu." Tô Chí lắc đầu cười nói. Làm Dư Hiên Hạo từ trên đài Đỗ Phi hãn biết rồi chí tôn vũ quán còn có đào thải chế độ sau, hắn không khỏi khổ cơn mặt, nói ra, "Quán chủ, ngươi này còn có thể đào thải, nếu như ta không thông qua, ta làm sao hướng về Thái gia Ra gia bảng giao, đến lúc đó ngươi cần phải chiếu cô ta một cái, tuyệt đối đừng đem ta đào thải. Tiên tâm, ta sẽ đối với ngươi đặc biệt chiếu cố, đối yêu cầu của ngươi có thể so với những người khác cao gấp đôi. Tô Chiết cười nói. Bị Tô Chiết vừa nói như vậy, Dư Hiên Hạ mặt không khỏi càng thêm khổ, để mọi người đều nở đủ cười. Chí tôn vũ quán khai trương nghi thức thuận lợi kết thúc. Làm chí tôn vũ quán tuyên bố bắt đầu tiếp thu học viên lúc ghi tên. đã có một đại người nối nghiệp đến lĩnh chí tôn vũ quán báo danh bề ngoài. Cuối cùng chí tôn vũ quán thu không ít báo danh bề ngoài trở về. đương nhiên nộp báo danh bề ngoài sau cũng không có nghĩa có thể liền như vậy trở thành Chí Tôn Vũ Quán học viên, Tô Triết bọn hắn sẽ từ đó sàng lọc một sinh đi ra, để cho bọn họ trở thành Chí Tôn Vũ Quán nhóm đầu tiên học viên mà có đầy đủ thời gian đến Chí Tôn Vũ Quán tập võ người, Tô Triết bọn hắn sẽ ưu tiên cân nhắc. Dù sao cho dù điều kiện cho dù tốt, thế nhưng là không có bao nhiêu thời gian tập võ lời nói, cũng là không có tác dụng. Tôi khiến Tô Triết không có nghĩ tới là Dư Hiên Hạo nếu cũng đi nhận được hai phần báo danh bề ngoài, chính mình lưu một phần, một phần khác cho Dư Tô Ý. ý Khi bọn họ điền xong báo danh bề ngoài giao cho Tô Triết thời điểm, còn để Tô Triết cảm thấy phi thường ngạc nhiên, Dư Hiên Hạo còn cố ý nhắc nhở Tô Triết để tôi chết ngàn vạn muốn để cho bọn họ gia nhập Chí Tôn Vũ Quán, không nên vừa bắt đầu vẫn không có dẫn tới trở thành học viên tư cách, liền trực tiếp cho đào thải. Vừa bắt đầu, Tô Chết cho rằng Dư Hiên Hạo bọn hắn chỉ đang nói đùa mà thôi, cũng không hề thật sự muốn tiến vào Chí Tôn Vũ Quán. Thế nhưng hiện tại đã nói rõ Dư Hiên Hạo cùng Dư Tô Ý Nhi đều là chăm chú, bọn họ là thật sự muốn tiến vào Chí Tôn Vũ Quán tập võ. Bất quá thì cũng thôi. Dư lão đều đã bưng lời, muốn Dư Hiên Hạo cùng Dư Tô Ý Nhi đến Tô Chết Chí Tôn Vũ Quán ta võ. Dư lão tại Dư gia xưa nay đều là nói một không hai, Dư gia người không có một cái có can đảm vì ngộ Dư lão lời nói cho nên dư hiên hạo cùng dư Tô y cho dù lại không thích tập võ bọn hắn cũng phải đàng hoàng đến chí tôn vũ quán đưa tin muốn là bọn hắn bị chí tôn vũ quán đào thải đi lời nói liền không có cách nào trở về cùng dư lao khai báo tô chết nhận dư hiên hạo cùng dư Tô y khai báo danh bề ngoài sau hỏi lần nữa các ngươi là chăm chú sao dư hiên hạo cùng dư Tô y đều là thập phần khẳng định gật gật đầu không có một kia do dự đã như vậy tô chết liền quyết định là chí tôn vũ quán nhận dư hiên hạo cùng dư tố y này hai người đệ tử rồi hắn lấy ra một cái con dấu đến sau đó tại dư hiên hạo cùng dư tô y lìa báo danh bề ngoài tất cả ấn một cái ấn này con dấu chính là biểu thị dư hiên hạo cùng dư tô y lìa đã thỏa mãn điều kiện hiện tại có thể trở thành chí tôn vũ quán nhóm đầu tiên học viên này làm cho dư hiên hạo cùng dư tô y lìa đều cao hứng vô cùng tuy rằng dư hiên hạo cho rằng lấy bọn hắn cùng tô chết quan hệ chí tôn vũ quán hẳn là là không thể nào sẽ cự thu bọn hắn thế nhưng mọi việc đều có ngoại lệ không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất nếu như vạn nhất thật sự bị chí tôn vũ quán cự thu rồi Dư Hiên Hạo cùng Dư Tô Y nghi đều không biết làm sao trở lại cùng Dư Lao nói, cho nên Dư Hiên Hạo cùng Dư Tô Y trong lòng vẫn là có một chút thấp thỏm, bất quá bây giờ cuối cùng là không cần lo lắng, bởi vì Tô Chiết đã trực tiếp thông qua được. Sau đó Tô Chiết liền đem hai phần báo danh bề ngoài giao cho văn viên, nhân viên văn phòng, rồi để cho bọn họ xử lý. Tuy rằng Tô Chiết thông qua được Dư Hiên Hạo cùng Dư Tô Y báo danh bề ngoài, thế nhưng cũng là biểu thị những ngày an nhàn của bọn hắn liền muốn chấm dứt, bởi vì Dư Lao đã hạ tử mệnh lệnh, đối thực lực của bọn họ có nghiêm khắc yêu cầu nếu như dư hiên hạo cùng dư tô y thì không có đạt đến tiêu chuẩn tương lai nhất định là sẽ không dễ chịu cho nên cho dù tô chiết không đi buộc bọn họ dư hiên hạo bọn hắn cũng không dám lười biếng tại khai trương nghi thức sau khi kết thúc tô chiết mời mọi người đi phụ cận khách sạn ăn cơm bất quá nhan vũ yên chưa cùng đi bởi vì nàng muốn chạy về quan châu thị đi công ty xử lý sự tình thế nhưng nhan vũ yên đem bảo bảo lưu lại tuy rằng bảo bảo hiện tại đã bắt đầu lên vườn trẻ nhưng là vì bây giờ là quốc khánh nghỉ bảo bảo cũng không cần đi vườn trẻ mà nhan vũ yên cùng trầm sơ hạ gần nhất bởi vì chuyện của công ty bận rộn bận quá không có thời gian đến bảo bảo Cho nên Nhan Vũ Yên mới sẽ để bảo bảo tại Tô Triết bên này chơi mấy ngày, ủy thác Tô Triết chiếu cố bảo bảo, đợi được quốc khánh kỳ nghỉ vừa qua, Nhan Vũ Yên liền sẽ mang bảo bảo về Quan Châu thị. Tô Triết lạ gì bảo bảo ở lại Yến Vân thị, bồi tiếp bên cạnh hắn, tốt nhất vĩnh viễn không nên rời đi, cho nên Tô Triết đương nhiên sẽ không cự tuyệt Nhan Vũ Yên điều thỉnh, cầu này rồi, mà bảo bảo cũng là phi thường yêu thích cùng với Tô Triết. Sau khi ăn cơm xong, Tô Triết cùng Thiệu Chiến bọn hắn trở về trí Tôn Vũ quán bên trong, bởi vì Tô Triết bọn hắn còn muốn tại trước hôm nay Đem báo danh bề ngoài sàng lọc một lần, đồng thời còn muốn chọn ra người thích hợp trở thành trí tôn Vũ quán nhóm đầu tiên học viên, mà dư hiên hạ bọn hắn hay đi về trước rồi. Trải qua thống kê sau, hôm nay trình báo danh bề ngoài người đã có hơn 300 người, bất quá trí tôn Vũ quán hiện tại đương nhiên không thể đem này hơn 300 người đều nhận. Tô chết đã quyết định trí tôn Vũ quán nhóm đầu tiên học viên nhân số liền định vì 100 người, tuy rằng ít nhất sẽ có 2 phần 3 người bị trí tôn Vũ quán người cự thu rồi. Hiện tại lần đầu tiên sàng lọc công tác cũng không phức tạp, dù sao cũng chỉ là trên giấy tư liệu, cho nên chỉ cần đem thỏa mãn điều kiện người trước tiên chọn lựa ra là được rồi mà công việc như vậy rất nhanh sẽ có thể hoàn thành. Từ hơn 300 phần báo danh trong ngoài chọn 100 phần đi ra sau, Tô Chất bọn hắn liền bắt đầu hướng về những người này phát ra thông chi, để thông qua người đến lúc đó đến Chí Tôn Vũ quán đưa tin, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 642, Cam gió. Chương 642, Cam gió này 100 thông qua sàng lọc người, tại trở thành Chí Tôn Vũ quán nhóm đầu tiên học viên sau, liền sẽ bắt đầu tiếp thu kỳ hạn 10 ngày cơ sở huấn luyện. Tại 10 ngày này bên trong, chỉ cần có học viên không có đạt đến Tô Chất cùng Triệu Chiến quyết định tiêu chuẩn, cũng sẽ bị đào thải đi. Chỉ có chịu đựng qua 10 ngày này cơ sở huấn luyện sau, còn giữ lại học viên mới xem như là Chí Tôn Vũ quán đệ tử chính thức, sẽ bắt đầu đi theo Đô phi hắn mấy người bọn hắn tu luyện võ nghệ. Thế nhưng này 100 cái học viên bên trong, sẽ có bao nhiêu học viên bị loại bỏ đi, lại sẽ có bao nhiêu cái học viên thông qua được cơ sở huấn luyện, hiện tại còn khó nói, liền ngay cả Tô chết cùng Tiêu Chiến trong lòng đều không có cái đấy ngon ngon, dù sao đây là Chí Tôn Vũ quán lần thứ nhất thử nghiệm, Tô chết cùng Tiêu Chiến đều không có kinh nghiệm phương diện này. Bất kể là báo danh tham gia Chí Tôn Vũ quán, vẫn là 10 ngày cơ sở huấn luyện, Chí Tôn Vũ quán cũng sẽ không thu lấy bất kỳ học phí. Tất cả đều là miễn phí tiến hành, mà trở thành chí tôn vũ quán đệ tử chính thức sau, mới sẽ bắt đầu thu lấy học phí. Bất quá chí tôn vũ quán học phí, tô chết đã định ở một cái rất hợp lý giá cả lên, thậm chí cũng có thể xem như là rất thấp rồi, cho nên đệ tử không cần lo lắng không chịu trách nhiệm nổi chí tôn vũ quán học phí. Dù sao tô chết hiện tại hoàn toàn là không có tính toán dựa vào chí tôn vũ quán kiếm tiền, thậm chí chỉ cần chí tôn vũ quán có thể đạt đến tô chết mục tiêu, hắn cấp lại tiền tiến đi giúp bù cũng là không có vấn đề. Bởi vì hôm nay là chí tôn vũ quán ngày thứ nhất khai trương cho nên cứ việc võ quán vẫn không có chính thức huấn luyện học viên nhưng là vẫn có rất nhiều chuyện phải xử lý. cho nên tô chết một mực tại chí tôn vũ quán bên trong đợi đến chẳng vạng, mới đem võ quán sự tình hết bận rảnh rỗi đi về nhà. buổi tối tô chết liền thực hiện hứa hẹn của mình mang an huyên mở ra bủ gạ tỷ vệ dần căng gió đi rồi. bởi vì mang theo an huyên nguyên nhân cho nên tô chết bây giờ lái xe được không tính là nhanh. bất quá mặc dù như thế tô chết bủ gạ tỷ vệ dần đi qua địa phương đều sẽ khiến cho mọi ánh mắt bủ gạ tỷ vệ dần chính là vang dội đại danh tử, không người không bị hấp dẫn sự chú ý xuất hiện vào lúc này đã qua tan tầm giờ cao điểm rồi cho nên trên đường xe không coi là nhiều, thêm vào tô chiết bù gạ tỷ vẩy dần mở không tính nhanh, đã có một ít xe cố ý đi theo tô chiết bên cạnh. nắm điện thoại di động đối với tô chiết bù gạ tỷ vẩy dần chụp ảnh. Bởi vì yến vân thị còn chưa từng có bù gạ tỷ vẩy dần cấp bậc như vậy siêu xe từng xuất hiện, cho nên những người khác cảm thấy ngạc nhiên cũng không kỳ quái. bất quá để tô chiết cảm thấy chán ghét là mấy chiếc quay chung quanh ở bên cạnh xe thể thao, này mấy chiếc xe thể thao hẳn là yến vân thị con nhà giàu mở. nếu như là bình thường, bọn hắn này mấy chiếc xe thể thao mở ở trên đường vẫn tính là phong cách, cũng làm cho gây lên người khác khoe khoang ánh mắt. Nhưng là hôm nay tại tô chiết bù gạ tỷ vệ dần trước mặt mấy cái này con nhà giàu mở xe thể thao liền không coi vào đâu tại bù gạ tỷ vệ dần trước mặt lập tức liền ảm đạm phai mờ rồi bị tô chiết đoạt danh tiếng này làm cho mấy chiếc xe thể thao chủ xe làm sao có khả năng nhịn được cho nên này mấy chiếc xe thể thao không ngừng quay chung quanh tại tô chiết bên người tại siêu tô chiết xe lúc bên trong xe thể thao chủ xe còn hướng về tô chiết so với một cái khinh bị bên trong chỉ ra thậm chí này mấy chiếc xe thể thao còn cố ý mở tại tô chiết trước mặt ngang ở tô chiết trước mặt diều vò dương oai này làm cho tô chiết lửa giận là từ từ kéo lên kaka bọn hắn tại sao có thể bắt nạt như vậy người sao ngồi ở tô chết bên cạnh an huyền cũng là rất tức giận hảo tâm của nàng tình toàn bộ bị mấy cái này con nhà giàu toàn bộ phá hư hết cái này mấy cái con nhà giàu cho rằng tô chết không dám tăng tốc độ cho nên bọn hắn hiện tại mới sẽ như vậy trắng trợn tiểu huyền ngươi sợ sẽ sao tô chết đột nhiên nói ra an huyền hơi chút sững sờ sau đó liền hiểu được nàng đã biết tô chết ý tứ rồi lập tức nói lại ta không sợ vậy thì tốt sau khi nói xong tô chết liền đột nhiên đạp xuống chân ga hắn bủ ga thì vậy dần tốc độ lập tức liền báo tố thăng lên rồi. Tô Chiết bù gã tỷ vậy dần trong nháy mắt liền vượt qua phía trước mấy chiếc xe thể thao, trong đó một chiếc xe thể thao cũng bởi vì Tô Chiết vượt qua thời điểm, cách xe thể thao của hắn quá quá gần rồi, không nghĩ tới Tô Chiết sẽ điên cuồng như vậy xe thể thao chủ xe, liền tay lái đều suýt chút nữa không nắm vững rồi. Kaka, ngươi hảo lợi hại. Bên trong xe An Huyên Hoan Hồn nói, rốt cục xả được cơn giận. Tô Chiết nở nụ cười, hắn hiện tại thông qua sau coi kính, có thể xem đến phần sau mấy chiếc bị hắn vượt qua xe thể thao, đoán chừng bọn hắn hiện tại cũng rất căm giận bất bình, đều đang liều mạng ra tốc bên trong. Bởi vì Tô Chiết hôm nay đã mở không ít thời gian rồi. Vừa nãy lại hao tổn không ít dầu, hiện tại tô chiếc bổ gạ tỷ vỹ dần bên trong dầu đã gần như dùng hết rồi, cho nên tô chết tại lái lên xa lộ trước đó, đem xe ngừng lại, cho bổ gạ tỷ vỹ dần cố gắng lên. Siêu xe chỉ một điểm này không tốt, hao xăng thực sự quá kinh người rồi, đặc biệt là cực tốc trạng thái, xe kia dầu tiêu hao tốc độ càng thêm kinh người. Mà trước đó cái kia mấy chiếc xe thể thao mở tại tô chết trước mặt sau, cũng đều ngừng lại trốn thoát xe nổ lực lên, bất quá tại giữa bọn họ lại thêm một chiếc siêu xe, mà ở mới vừa thời điểm, tô chết cũng chưa từng nhìn thấy chiếc này siêu xe, nói cách khác chiếc này siêu xe là vừa mới xuất hiện. Mới xuất hiện siêu xe bên trong Chạy ra một người đàn ông trẻ tuổi tử, cái khác xe thể thao chủ xe tựa hồ lấy hắn là đầu như thế, dồn dập quay chúng quanh tại Tô Chiết bên người, hơn nữa còn đối với Tô Chiết chỉ chỉ trò trò. Kaka, bọn hắn dường như tại nói chúng ta nói xấu. Đứng ở bên cạnh An Huyền, nói với Tô Chiết. Không cần đi để ý đến bọn họ, chẳng qua là mấy cái người nhảm chán mà thôi. Tô Chiết thản nhiên nói. Phía trước nam tử trẻ tuổi mang theo những người khác đi tới Tô Chiết trước mặt, hắn nhìn lên tu dưỡng rất tốt, bất quá Tô Chiết nhưng có thể từ trong ánh mắt của hắn nhìn ra một tiếng cuồng. Tô chết xem người nam tử trẻ tuổi này tựa hồ có chút quen thuộc như thế, bất quá nhất thời nhưng là nghĩ không nổi đã gặp ở nơi nào. Ta là Trịnh gia Trịnh Thiên Hạo, xíu xe đạp của ngươi không sai, có hứng thú hay không cùng chúng ta so với một hồi. Trịnh Thiên Hạo thấy tô Chết mở bụng gạ tỷ về dần ca bảng số là Yến Vân Thị bản địa, cái kia tô Chết liền nhất định nghe nói qua Trịnh gia. Yến Vân Thị người địa phương không quen biết Trịnh gia người còn thật sự không nhiều, hơn nữa Trịnh Thiên Hạo cho rằng nếu như tô Chết thường tại biểu xe, liền nhất định nghe nói qua hắn Trịnh Thiên Hạo danh tự này. Nguyên lai like này Trịnh Thiên Hạo cùng Trịnh Viêm là huynh đệ cùng trịnh viêm về mặt dung mạo ngược lại là có thêm hai phần quen biết không trách tô chiết sẽ cảm thấy trước mắt trịnh thiên hạo có chút quen thuộc. bất quá này trịnh thiên hạo theo tô chiết rõ ràng cho thấy không sánh được trịnh viêm rồi, chẳng qua là công tử bột một cái mà thôi. hơn nữa tô chiết cũng từng nghe nói qua trịnh thiên hạo tên con em nhà giàu này, trịnh thiên hạo ngoại trừ sống phóng túng ở ngoài, một điểm chính sự đều không làm, trịnh thiên hạo chỉ biết là phá của, đặc biệt là yêu thích đua xe. tại yến vân thị bên trong trịnh thiên hạo danh tiếng thậm chí so với minh tinh còn nổi danh hơn, bởi vì trịnh thiên hạo dựa vào trịnh gia cái này chỗ dựa, ở bên ngoài thường thường gây chuyện thị phi. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện. Chương 643, Trịnh Thiên Hạo lòng dạ. Chương 643, Trịnh Thiên Hạo lòng dạ, Trịnh Viêm là Tô chết hiện tại đối thủ lớn nhất, hai người bọn họ quan hệ có thể nói là xung khắc như nước với lửa, cho nên thậm chí toàn bộ Trịnh gia cũng coi như là Tô chết lớn nhất ẩn tại đối thủ. Hơn nữa cho dù không có Trịnh Viêm này một mối liên hệ, Trịnh gia sớm muộn cũng là không tha cho Tô chết, bởi vì Tô chết Trường Hoa Sưởng chế thuốc cùng Trịnh gia Trịnh Thị Dược Nghiệp Tập đoàn là đối thủ cạnh tranh, Trịnh Thị Dược Nghiệp Tập đoàn một mực mơ ước Trường Hoa Xưởng chế thuốc giải Đông Linh Đợi Phương Pháp phối chế, một mực nghị trăm phương ngàn kế muốn đem Trường Hoa Xưởng chế thuốc cũng mua. Gọi là đồng hành là hoàn gia. Này vẫn là hiện tại trường hoa sưởng chế thuốc bây giờ còn chưa có chân chính phát triển nếu không trường hoa sưởng chế thuốc sẽ là trịnh thị dược nghiệp tập đoàn một đại đối thủ cạnh tranh tương lai thế tất sẽ ảnh hưởng đến trịnh thị dược nghiệp tập đoàn nghiệp vụ cho nên cho dù tô chết cùng trịnh viêm loại hình không có trở mặt qua về sau trịnh gia vẫn là sẽ thư bất quá đối phó tô chết trịnh gia con vật khổng lồ này là tô chết tận tại đối thủ nay quả là làm cho tô chết không dám xem thường cho nên tô chết cơ bản đối trịnh gia từng có hiểu rõ biết người biết ta trăm trận trăm thắng tô chết hiện tại ngoại trừ muốn tăng lên chính mình thực lực bên ngoài còn hiểu hơn trịnh gia tiên địch nhân này tin tức năng lực tại sau đó tranh đấu cấp được tiên cơ cho nên tô chết mới sẽ với trước mắt Trịnh Thiên Hạo tư liệu có hiểu biết, bởi vì Trịnh Thiên Hạo một mực gây chuyện thị phi, lại chỉ biết là vui lùa, cho nên một mực không có bị Trịnh Gia nhìn thẳng vào qua. Tuy rằng Trịnh Thiên Hạo tuy rằng không phải Trịnh Gia nhân vật trọng yếu, thế nhưng dựa vào Trịnh Gia năng lượng, Trịnh Thiên Hạo vẫn là có thể tại Yến Vân Thị nơi này tiêu sái khoái hoạt, mà Trịnh Thiên Hạo tựa hồ cũng phi thường thỏa mãn xuất hiện tại cuộc sống như thế, chơi được là không còn biết trời đâu đó đâu. Tô chết với trước mắt Trịnh Thiên Hạo theo thói quen sử dụng gia chân thị chi nhãn, rất nhanh Trịnh Thiên Hạo thể chất tin tức trở về chuyện tới tô chết trong đôi mắt, để tô chết không có nghĩ tới là Trịnh Thiên Hạo tên con em nhà giàu này. Thể chất của hắn nếu cao tới 8 năm điểm, này làm cho Tô Chíệt vô cùng bất ngờ. Tô Chíệt biết Trịnh gia cũng cùng dư gia như thế, đồng dạng cũng có võ công tâm pháp. Thế nhưng một mực bị người xem thành là công tử bột Trịnh Thiên Hạo, thể chất nếu có thể đạt đến 8 năm điểm, vẫn để cho Tô Chíệt cảm thấy vô cùng giật mình, này tại trước đó, Tô Chíệt là tuyệt đối không ngờ rằng. Tô Chíệt không biết là Trịnh gia năng lượng quá mức khổng lồ, cho nên mới có thể để cho một cái công tử bột thực lực cũng có thể đạt tới mức này, hay là bởi vì Trịnh Thiên Hạo cái này trong mắt người khác công tử bột, chẳng qua là Trịnh Thiên Hạo ẩn giấu quá sâu. Thần Lửa gạt được mọi người khiến người khác đều không biết thực lực của hắn. Nếu như là người trước lời nói, cái Tiêu Trịnh Gia cũng quá quá kinh khủng, Trịnh Gia đối Tô Chiết Huy hiếp liền càng gia tăng. Nếu như là người sau lời nói, cái Tiêu Trịnh Thiên Hạo lòng dạ cũng quá sâu. Nếu đem tất cả mọi người ẩn giấu đi qua, khiến người khác đều cho là hắn chỉ là một cái hoàn toàn công tử bột. Rõ ràng Tô Chiết tuyệt đối là không muốn là khả năng thứ nhất tính, nói như vậy, Trịnh Gia thì càng thêm khó có thể đối phó. Dù sao Trịnh Gia có năng lực đem một cái công tử bột bồi dưỡng thành cao thủ võ đạo, cũng là biểu thị Trịnh Gia hay là giấu có rất nhiều cao thủ. Không người biết. Nếu như là người sau lời nói. Cái kia Trịnh Thiên Hạo cho dù lòng dạ sâu hơn, đối Tô Triết uy hiếp tương lộ đối giảm rất nhiều. Bất quá mặc kệ cái nào một khả năng tính, trước mắt Trịnh Thiên Hạo cũng không thể khinh thị, đây là một cái cần Tô Triết gây nên chú ý đối thủ. Vào đúng lúc này, Trịnh Thiên Hạo tại Tô Triết trong lòng ấn tượng hoàn toàn cải biến. Trịnh Thiên Hạo hiện tại tìm đến Tô Triết đua xe, rất rõ ràng là muốn vì hắn mấy cái tiểu đệ ra mặt, cái này cũng là rất phù hợp Trịnh Thiên Hạo công tử bột thân phận này, cùng hắn bình thường tác phong là giống nhau. Tô Triết biết Trịnh Thiên Hạo tại Yến Vân thị đi đua xe nhất tộc là nổi danh, xiếc xe đạp vô cũng tốt, cho nên Trịnh Thiên Hạo hiện tại mới sẽ tới khiêu chiến Tô Triết, hắn có lòng tin này. Hơn nữa Trịnh Thiên Hạo mở siêu xe cũng so với những người khác muốn tốt rất nhiều. Hắn lái là một chiếc xe thể thao màu đỏ là Ferrari 488, một cái kỳ hạng cấp siêu cấp xe thể thao. Với 2013 năm tháng 3 tại trong ngày ngói xe dương lần đầu biểu hiện lấy thay thế được Ferrari tiểu giang xe. Ferrari giới hạn số lượng 499 cái. Ferrari chọn dùng được gọi là Hyks hỗn hợp hệ thống động lực một đại sáu ba thăng V12 tự nhiên hấp khí động cơ có thể phát ra 588 kW công suất lớn nhất động cơ điện phát ra 120 kW động lực làm cho liên hợp phát ra công suất cao tới 708 kW. Phaerazi cực hạn tính năng tiềm lực, đồng dạng cần phối hợp một bộ phi thường đặc biệt lốp xe phối trí, bánh trước trang bị chính là quy cách là 265/30 R19 lốp xe, sau đó vòng quy cách nhưng là 345/20 R20. Những này bảo đảm Phaerazi tại tất cả trường hợp dưới siêu phàm điều khiển lật thú, cùng với thế giới nhất lưu tính năng biểu hiện. Phaerazi bách km gia tốc chỉ cần 3 giây không tới, mà 7 giây bên trong liền có thể từ bất động gia tốc đến mỗi giờ 200 km, không 300 km h càng chỉ cần 15 giây, mà Phaerazi cực tốc cao tới 350 km/h trở lên. Phejazi tại cát lì Mascherano đường đua đơn độc vòng nhanh nhất thành tích không tới một phân hai giây, so với sắp rồi 5 giây, thậm chí so với đều nhanh 3 giây nhiều. Bởi vậy, Phejazi việc đáng làm thì phải làm mà trở thành mạ giặt nghệ dội từ trước tới nay nhanh nhất đường cái xe thể thao, nắm giữ siêu phẩm cực hạn tính năng biểu hiện, không khí động lực hiệu suất cùng với điều khiển tính, là siêu cấp xe thể thao tạo mới cột tiêu. Hơn nữa chiếc này Phejazi còn không biết có hay không bị Trịnh Thiên Hạo cải chăng qua, hẳn tính năng có thể hay không khả năng so với Quan Phương Tư liệu còn cao hơn. Hơn nữa Trịnh Thiên Hạo đối kỹ thuật lái xe của mình cực kỳ tự phụ. Cho nên trịnh thiên hạo hiện tại mới sẽ hướng về tô chết phát ra khiêu chiến, hắn tự tin chính mình là không thể nào thất bại. Như thế nào, có hay không không dám cùng hạo ca so với. Một cái đứng ở trịnh thiên hạo bên cạnh, nhuồn tóc trắng thanh niên, phách lối nói. Tô chết nhớ rõ người này, vừa nay chính là thanh niên tóc trắng này hướng về tô chết phát ra khiêu khích, tại vượt qua đồng thời, còn hướng về tô chết so với ngón ấn giữa, mới khiến cho tô chết không nhịn được đua xe. Thanh niên tóc trắng mở là phe da ZF430, mà phe da ZF430 là phe nhập môn cấp xe thể thao. Với năm 2004, Pajero xe dương lần đầu biểu hiện là đời trước nhập môn xe thể thao Pajero 360 nối nghiệp tiểu dáng xe, cũng là Pajero tối bình dân hóa một cái xe thể thao. Mặc dù nói Pajero F430 là nhập môn cấp, thế nhưng Pajero F430 tính năng vẫn cứ rất chất việt, ngoại hình cũng là tương đương có lực rung động. Bất quá thanh niên tóc trắng Pajero F430 tại tô chết bù gạ tỷ vậy giận, cùng với tại Trịnh Thiên Hạo Pajero trước mặt liền ảm đạm phai mở rồi. Cho nên khi thanh niên tóc trắng tại trên đường cái gặp phải tô chết thời điểm, liền có một ít thẹn quá thỉnh giận, cho rằng tô chiết đoạt hắn danh tiếng mà đối với nam tử tóc trắng như vậy công tử bột làm sao có khả năng chịu đựng xuống được đến, cho nên sau đó thanh niên tóc trắng mới sẽ cùng những người khác bằng hữu đồng thời khiêu khích Tô Triết. Tại thời điểm vừa mới bắt đầu, thanh niên tóc trắng còn tương đương ngắc ý, cho rằng Tô Triết chỉ là một cái tùy ý bọn hắn khiêu khích, mà không dám phát hỏa người, liền đua xe cũng không dám, chỉ là không có nghĩ đến Tô Triết mặt sau nghiêm túc, liền đem thanh niên tóc trắng bọn hắn toàn bộ bỏ lại đằng sau rồi, để cho bọn họ truy đều không đuổi kịp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 644, đánh đuôi xe. Chương 644, đánh cửa xe chính là bởi vì thanh niên tóc trắng bọn hắn cảm giác bị Tô chết bẻ đi vi phòng, cảm giác trên mặt tối tâm thanh niên tóc trắng bọn hắn đã tìm được Trịnh Thiên Hạo, muốn Trịnh Thiên Hạo thay bọn hắn ra mặt, cho nên Trịnh Thiên Hạo mới sẽ xuất hiện tại nơi này. Thanh niên tóc trắng bọn hắn đều cho rằng Tô chết có thể thắng bọn hắn, hoàn toàn là dựa vào có một chiếc cực phẩm xe thể thao, mà không phải Tô chết đi xe đạp so với bọn họ được, cho nên bọn hắn cũng cảm giác nếu như Trịnh Thiên Hạo xuất thủ, khẳng định có thể giúp bọn hắn hòa nhau một ván, bởi vì Trịnh Thiên Hạo không khỏi xiết xe đạp được, hơn nữa còn nắm giữ một chiếc phe da gì. Cứ như vậy, Thanh niên tóc trắng bọn hắn cho rằng Tô chết cùng Trịnh Thiên Hạo so lời nói, Tô chết liền mất đi bất kỳ ưu thế, căn bản là không có phần thắng chút nào. Tô chết không nhìn thẳng thanh niên tóc trắng lời nói, thậm chí cũng không nhìn hắn cái nào, hoàn toàn bỏ qua hắn, này làm cho thanh niên tóc trắng cảm giác thập phần không còn mặt mũi, càng là lựa giận liên tục, thế nhưng Trịnh Thiên Hạo còn không có lên tiếng, thanh niên tóc trắng cũng không dám phát tác ra. Ta vì cái gì muốn cùng ngươi so với? Tô chết rất là tùy ý nói ra. Gọi ngươi so với liền so với, chớ nói nhảm nhiều như vậy, không phải vậy cẩn thận chúng ta phế bỏ ngươi. Một cái khác thanh niên tóc vàng thập phần ngông cuồng kêu gào nói. Ngươi có gan đến thử một lần a?" Rát rưởi. Tô Chít căn bản cũng không quan tâm thanh niên tóc vàng, bởi vì ở trong mắt hắn, thanh niên tóc vàng chính là một cái không dùng được rát rưởi. Thanh niên tóc vàng đâu chịu nổi như vậy khí, gào gào kêu to, liền muốn xông lên muốn cùng Tô Chít liều mạng. Bất quá Trịnh Thiên Hạo ngăn trở hắn, đối Tô Chít cười nói, "Ngươi là không dám, vẫn là không muốn. Ta là cảm thấy vô vị, chỉ bất quá tại lãng phí thời gian mà thôi." Tô Chít biết đây là Trịnh Thiên Hạo phép khí tướng, hắn căn bản là không để mình bị đẩy vòng vòng. Hơn nữa Tô Chít trong lòng cũng có tính toán của mình. Sau khi nói xong, Tô Chiết mang theo An Huyên phải trở về trong xe rồi. Tiền đặt cược 500 vạn. Thế nào? Như vậy có ý tứ sao? Trịnh Tiên Hạo sau lưng Tô Chiết, bổ sung một câu. Tô Chiết nghe vậy dừng bước, hắn xoay người lại, làm suy nghĩ hình dáng, sau đó nói, bài bạc cũng rất vô vị rồi. Liên ở Trịnh Tiên Hạo bọn hắn cho rằng Tô Chiết kế tiếp chắc chắn sẽ không đáp ứng, Tô Chiết nhất định sẽ cự tuyệt thời điểm. Tô Chiết đột nhiên cười nói, giận hơn liền miễn, liền đánh cược xe đi. Người đây là ý gì? Trịnh Tiên Hạo muốn không rõ bạch Tô Chiết cái gọi là đánh cược xe là có ý gì. Đánh cược hai người chúng ta xe. Người thua liền đem xe vô điều kiện chuyển cho đối phương, thế nào? Trịnh Thiên Hạo không nghĩ tới tô chết nếu muốn bắt xe làm tiền đặt cược, này làm cho Trịnh Thiên Hạo không khỏi chần chừ, nhất thời không dám đồng ý. Dù sao bất kể là tô chết bù gạ tỷ vậy dần, vẫn là Trịnh Thiên Hạo phe ra gì, ít nhất giá trị đều tại 50 triệu trở lên, như vậy đánh cược, dù cho Trịnh Thiên Hạo là Yến Vân Thị lớn nhất công tử bột, cũng không quá tùy ý đồng ý thanh niên tóc trắng bọn hắn lúc này cũng không dám lại cùng tô chết kêu gào rồi, bởi vì bất luận tiền đánh cuộc là năm vạn, vẫn là cùng tô chết đánh cờ xe, bọn họ đều là không đánh cuộc được, tuy rằng gia cảnh của bọn họ cũng không tệ. Nhưng là trong nhà cũng không khả năng sẽ lấy ra 500 vạn cho bọn họ đua xe thi đấu, chớ nói chi là đánh cược 50 triệu lên xe thể thao, cho nên bọn hắn vào lúc này đều hiểu ngầm giữ vững Trầm Mặc coi như không dám, đừng lãng phí thời gian của ta rồi. Tô Triết thấy Trịnh Thiên Hạo bọn hắn đều không nói lời nào, liền xoay người muốn chạy. Trịnh Thiên Hạo vội vàng gọi lại Tô Triết, nói ra, ta cá là, hãy cùng ngươi cả xe. Nếu như bây giờ Trịnh Thiên Hạo không dám cùng Tô Triết đánh cuộc, chuyển tới, Trịnh Thiên Hạo trong cái vòng tròn này liền không có gì mà mũi, Trịnh Thiên Hạo làm Yến Vân thị tối đại công tử bột, nhưng là đem mặt mũi nhìn đến so cái gì đều trọng yếu hơn. Hơn nữa quan trọng nhất là, vừa nãy Trịnh Thiên Hạo cũng ở phía sau chạy đến tô chiếc lái xe, hắn cho rằng tô chiếc siết xe đạp rất bình thường, căn bản không thể nào cùng tô chiếc so với, cho nên đây mới là Trịnh Thiên Hạo dám cùng tô chiếc so với nguyên nhân. Trịnh Thiên Hạo không cho là mình cùng tô chiếc so với đua xe thất bại. Nói đi, ngươi muốn làm sao so với? Tô Chiết nói ra, phía trước có cái trạm xăng dầu, cách nơi này đại khái có 30 km lộ trình. Xe của ai tới trước điểm cuối, ai liền thắng, có vấn đề sao? Trịnh Thiên Hạo nói ra lần này so tại quy định, không thành vấn đề. Tô Chiết thuận miệng đáp ứng rồi. Tô chết tại với bắt đầu biết Trịnh Thiên Hạo cùng Trịnh Viêm quan hệ sau, hắn đã nghĩ cùng Trịnh Thiên Hạo so tài, tuy rằng Trịnh Thiên Hạo dĩ vãng cùng tô chết không có bất kỳ ân oán, thế nhưng xuất hiện tại toàn bộ Trịnh gia đều xem như là tô chết kẻ địch, đương nhiên cũng bao quát Trịnh Thiên Hạo ở bên trong. Cho nên tô chết đã nghĩ cùng Trịnh Thiên Hạo so sánh với một hồi, tháng lần trước rồi, hơn nữa lần này vẫn là Trịnh Thiên Hạo chính mình tìm tới cửa, cho nên tô chết tự nhiên không sẽ bỏ qua lần này cơ hội. Tô chết đối với mình cùng bổ gạ tỷ vậy dần rất tin tưởng, tuy rằng tôi chết rất ít điên cuồng đua xe, hơn nữa tôi chết biết Trịnh Thiên Hạo xiết xe đạp không sai, thế nhưng lấy tôi chết bây giờ năng lực phản ứng đã đủ để nghĩ bổ một cái thế yếu rồi. Hắn có lòng tin đem bổ gạ tỷ vệ dần tính năng toàn bộ phát huy ra. Hơn nữa quan trọng nhất là tô chết đối này đường cái cũng coi là quen biết, hắn biết này đường cái phần lớn đều là đường thẳng, có rất ít đường rẽ, cho dù có đường rẽ phạm vi cũng không tính lớn. Đối bổ gạ tỷ vệ dần tới nói rất có ưu thế, bởi vì tại dạng này trên đường cái, bổ gạ tỷ vệ dần có thể phát huy đến mức tận cùng. Chính là bởi vì mấy cái này nguyên nhân, cho nên tô chết mới sẽ quyết định cùng Trịnh Thiên Hạo đua xe, hơn nữa trực tiếp đánh cược đối phương xe. Vừa bắt đầu tô chết không đáp ứng đua xe, chẳng qua là hắn vì sâu Trịnh Thiên Hạo khẩu vị làm cho tiền đặt cuộc này có thể càng gia tăng hơn một điểm. Chờ một chút, ta trước tiên gọi điện thoại gọi cái luật sư đến, miễn cho đến lúc đó có người không công nhận. Thanh niên tóc trắng đột nhiên nói ra. Thanh niên tóc trắng đối Trịnh Thiên Hạo siết xe đạp rất tin tưởng, hắn cho rằng Trịnh Thiên Hạo là không thể nào thất bại, cho nên thanh niên tóc trắng hiện tại mới sẽ muốn tìm luật sư lại đây, đến xử lý xe thể thao thủ tục chuyển nhượng. Thanh niên tóc trắng này là muốn đánh tô chết mặt, biểu hiện ra phía bên mình có đầy đủ tự tin. Sau khi nói xong, thanh niên tóc trắng thật sự lấy điện thoại di động ra thông chi một luật sư lại đây. Tô chết không có đi để ý tới thanh niên tóc trắng tùy ý hắn đi gọi điện thoại, thanh niên tóc trắng tại tô chết trong mắt chẳng qua là một cái vai hề mà thôi, tô chết ngồi vào trong xe của mình. Ca, ngươi thật sự muốn cùng bọn họ so với a? bọn hắn nhiều người như vậy. An Huyên lo lắng nói, nàng cho rằng đối phương nhiều người như vậy, đối tô chết rất bất lợi. yên tâm đi, tin tưởng ca, ta sẽ không cho ngươi thất vọng. tô chết khẽ mỉm cười, nói ra. Ừm, ca, ta tin tưởng ngươi. An Huyên chỉnh trọng nói, trong lòng nàng đối tô chết có mủ quá tự tin. chính thiên hạ bọn hắn cũng đều trở về xe thể thao của mình bên trong, bắt đầu chuẩn bị đua xe. đến lúc này, tình hình trận chiến động một cái liền bùng nổ. Đối với Tô Triết cùng Trịnh Thiên Hạo tới nói, hối hận đã là không kịp sự tình. Bất kể là Tô Triết, vẫn là Trịnh Thiên Hạo đều không cho phép tại cuộc tranh tài này bên trong thất bại, cho nên bọn hắn đều sẽ đem hết toàn lực. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 645, thủ đoạn hèn hạ. Chương 645, thủ đoạn hèn hạ Trịnh Thiên Hạo bọn hắn bên này, một người thanh niên phụ trách chỉ huy, cầm trong tay của hắn một cái vải trắng. Hết thảy xe thể thao đều thêm đủ lớn nhất mã lực, động cơ phát ra đình tai nhức óc tiếng nổ vang, xe thể thao lốp xe bởi vì cùng mặt đất điên cuồng ma sát, mà dâng lên khói đen. Thanh niên cầm vải trắng bung mấy lần sau, Sau đó liền đem vải trắng hướng về không trung ném đi. Nhất thời tại động cơ tiếng nổ vang rền, cùng với mấy cái công tử bột điên cuồng tiếng kêu kỳ quái dưới, hết thảy xe thể thao đồng thời về phía trước xuất phát. Đem vải trắng làm mất đi, sau đó thanh niên vội vàng chạy đến xe thể thao của mình bên trong, hướng về bọn hắn đuổi theo. Như vậy đặc sắc đua xe thì đấu, hắn có thể không muốn bỏ qua rồi. Tô Chiết tại Bạch Bốn ném đến không trung lúc, hắn liền bỗng nhiên giấm tờ ơn ở chân ga, Bù gạ tỷ vậy dần 16 vải động cơ nhất thời phát ra mạnh mẽ động lực, phát ra lớn nhất mã lực đi ra, chỉ là tại trong nháy mắt bụ gạ tỷ vậy dần liền bùng nổ ra tốc độ kinh người đi ra mà Trịnh Thiên Hạo phe Zaji cũng không chịu yếu thế. Mà ngay tại lúc này, phía trước một chiếc phe Zaji F430 đột nhiên cấp tốc chuyển biến, ngăn ở bụi gạ tỉ vẩy dần trước mặt, cản trở tô chiếc đường đi. Nếu không phải tô chiếc đúng lúc phanh lại, thả chậm tốc độ xe lời nói. Hiện tại tô chiếc xe đã đụng phải phe Zaji F430. Mà Trịnh Thiên Hạo phe Zaji dựa vào một cơ hội này, cấp tốc cùng tô chiếc kéo dài khoảng cách. Phía trước phe Zaji F430 tại cản trở tô chiếc đường sau, liền bắt đầu thả chậm tốc độ xe, để tô chiếc không cách nào đem bụi gạ tỉ vẩy dần tốc độ phát huy ra. Hơn nữa phe F430 còn tại phía trước quẹo trái rẻ phải để Tô chết bổ gạ tỷ vậy dần không cách nào lại qua. Bọn hắn tại sao có thể như vậy? Bọn hắn tại dối trá. An Huyên bị cả kinh một thân mồ hôi lạnh tất cả đi ra rồi. Nàng tức giận nói: "Tô chết biết phía trước ngăn trở đường phe ra gì F430, hắn chủ xe chính là thanh niên tóc trắng. Hắn cũng không nghĩ tới bọn hắn sẽ hèn hạ như vậy. Đây là Tô chết cùng Trịnh Thiên Hạo hai người thi đấu, hiện tại thanh niên tóc trắng đã dùng thủ đoạn như vậy đến quá nhiều Tô chết. Thanh niên tóc trắng cùng Trịnh Thiên Hạo phối hợp như thế hiểu ngầm, rất hiển nhiên, Trịnh Thiên Hạo là lặng yên hứa bạch xanh lên năm làm như vậy, bọn hắn bình thường khẳng định làm không ít qua chuyện như vậy." Trịnh Thiên Hạo ngồi ở phe da Ji bên trong, thông qua sau coi kính, nhìn thấy tô chết bù gạ tỷ vệ dần bị thanh niên tóc trắng phe Ra Ji ép bốn ngăn trở đỡ được, không cách nào tăng tốc độ xe sau. Trịnh Thiên Hạo không khỏi thỏa mãn bật cười. Tuy rằng Trịnh Thiên Hạo đối kỹ thuật lái xe của mình rất tin tưởng, thế nhưng hắn cũng lo lắng lật thuyền trong mương. Dù sao lần tranh tài này lộ trình, đối tô chết bù gạ tỷ vệ dần rất có ưu thế, cho nên hiện tại thanh niên tóc trắng chủ động làm như vậy, Trịnh Thiên Hạo là cảm thấy vô cùng hài lòng. Hơn nữa tuy rằng lần này thanh niên tóc trắng sử dụng thủ đoạn hèn hạ đi ra thế nhưng trịnh thiên hạo cũng không lo lắng tô chiết thất bại không công nhận bởi vì trịnh thiên hạo tin tưởng lấy trịnh gia năng lượng tô chiết là không dám đối kháng hơn nữa trịnh thiên hạo cũng có đầy đủ thủ đoạn để tô chiết thua thi đấu sau chính mình ngoan ngoãn đem đủ gạ tỷ vệ dần giao ra đây trịnh thiên hạo hiện tại đã cho rằng lần này kết quả của cuộc so tài hắn là thắng chắc trịnh thiên hạo nghĩ đến rất nhanh sẽ có thể đạt được tô chiết đủ gạ tỷ vệ dần hắn không khỏi càng thêm nghi phấn. tiểu huyên ngồi vững vàng tô chiết đột nhiên quay đầu nói với an huyên một câu tô chiết thấy thanh niên tóc trắng một mực chặn ở mặt trước hoàn toàn không để cho đường dự định sau hắn cũng nảy sinh gắt đầu Ngay sau đó, Tô Chí đem chân ga giẫm lên phần cuối, trong nháy mắt bổ gạ tỷ vậy giận tốc độ liền phát huy đến mức tận cùng, xem Tô Chí bây giờ tư thế, hoàn toàn là muốn hướng về thanh niên tóc trắng phe ra GF430 trên người va. Nguyên bản còn tại Dương Dương đắc ý thanh niên tóc trắng, tại sao khi thấy được mặt điên của bổ gạ tỷ vậy giận, không khỏi giật mình. Mới đầu thanh niên tóc trắng còn cho rằng Tô Chí là đang hư trương thanh thế, không thể thật sự dám đụng vào, nhưng là vì lý do an toàn, thanh niên tóc trắng vẫn là đem tốc độ xe thả nhanh hơn một chút. Thế nhưng sau đó thanh niên tóc trắng thấy bổ gã tỷ vậy giận vẫn là thẳng tắp lái lên đến, hoàn toàn không có né tránh ý tứ. Này quả là làm cho thanh niên tóc trắng trong lòng không đáy mọn rồi. Liên ở bù gạ tỷ vẩy dần thật sự muốn đụng vào thanh niên tóc trắng xe thể thao lúc, thanh niên tóc trắng cũng lại duy trì không được tính táo, tại mặt Lâm sợ hãi tử vong dưới, thanh niên tóc trắng cấp đem xe quẹo phải, không dám cùng Tô chết đánh cái này đánh cược. Điên cuồng lên Tô chết vạn nhất là đến thật sự, đây chính là muốn mất mạng, thanh niên tóc trắng không dám cầm mạng của mình đến đánh cược Tô chết can đảm là, cho nên hắn cuối cùng vẫn là tránh được. Mà Tô chết tại bủ gạ tỷ vẩy dần muốn va vào phe ra gì thời điểm, đột nhiên phương hướng nhanh quay ngược trở lại, phía bên trái đến cái tiểu thiên chơi đi bởi vì tô chiết đã chú ý tới thanh niên tóc trắng liền muốn quẹo hướng phải, cho nên hắn liền hướng trái mở, tránh được thanh niên tóc trắng phe ra gì 430. đồng thời trong nháy mắt liền vượt qua mất, hướng về trịnh thiên hạo phe ra gì cực tốc đuổi theo. tô chiết tại vượt qua thời điểm, bù gã tỷ vậy dần cách thanh niên tóc trắng phe ra gì 430 khoảng cách rất gần, liền giống như đã muốn đụng phải như thế, này làm cho thanh niên tóc trắng chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, hắn vội vàng đạp xuống phanh lại, bởi vì thanh niên tóc trắng không muốn rơi xuống xe hư người chết mức độ, tính mạng của hắn còn phi thường bí giá, không muốn cùng tô chiết liều mạng. Liên ở thanh niên tóc trắng may mắn xe của mình không có cùng tô chích va vào, tránh khỏi một hồi hai nạn giao thông thời điểm, mặt sau một mực theo sát bọn hắn mấy chiếc xe thể thao, bởi vì thanh niên tóc trắng phanh lại quá mức đột nhiên nguyên nhân, để phía sau mấy chiếc xe thể thao tại không có chuẩn bị dưới, đều liên hoàn đụng vào. Cứ việc phía sau mấy chiếc xe thể thao tại phát hiện thanh niên tóc trắng lúc dừng lại, cũng đã liều mạng đạp xuống phanh lại, thế nhưng cuối cùng vẫn là không ngừng được đụng phải thanh niên tóc trắng phe Feza GF430, đồng thời còn toàn bộ đụng vào nhau rồi. Mà thanh niên tóc trắng Feza GF430 bị mấy chiếc xe thể thao đụng vào sau, bị xông tới dưới. Ferrari F430 còn đụng vào bên cạnh cách Ly lan lên, hơn nữa ngồi ở bên trong thanh niên tóc trắng còn bị bóp đồng kéo, đầu của hắn đụng vào trên tay lái, lập tức liền thấy màu rồi. Thêm vào thanh niên tóc trắng của mình Ferrari F430, trước trước sau sau 5 chiếc xe thể thao đụng vào nhau, này 5 chiếc xe thể thao tổng giá trị đã vượt xa ngàn vạn cấp bậc, này nếu như bị truyền thông biết rồi, khẳng định có thể trở thành đầu đề tin tức, bởi vì 5 chiếc có giá trị không nhỏ xe thể thao ngũ hoàng trạm vào nhau, đây chính là rất ít thấy tai nạn giao thông, là một cái ảnh hưởng không nhỏ tin tức, chuyện như vậy đủ để gây nên bình dân bách tính lực chú ý rồi. Này năm chiếc đụng nhau xe thể thao làm tổn thương đều không nhỏ, cơ bản cũng là muốn đưa đi đại tu rồi, mà thanh niên tóc trắng phe ra GF430 càng là nghiêm trọng làm tổn thương, này làm cho thanh niên tóc trắng chỉ có thể khóc không ra nước mắt. Tuy rằng thanh niên tóc trắng là bị va người, thế nhưng điều này là bởi vì hắn đột nhiên phanh lại mới đưa tới tai nạn xe cộ, nếu như thanh niên tóc trắng không có sát xe, khả năng liền không sẽ xảy ra chuyện như thế, những người khác không tìm thanh niên tóc trắng phiền phức, đã coi như là may mắn, cho nên thanh niên tóc trắng cũng không thể đối cái khác người phát hỏa, hắn chỉ có thể chính mình ở trong xe gào gào kêu to, phát tiết trong lòng mình lựa giận. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 646, điên cuồng đua xe. Chương 646, điên cuồng đua xe kỳ thực vừa nãy Tô chết làm như vậy là phi thường mạo hiểm. Chỉ muốn hơi chút không cẩn thận, Tô chết bù gạ tỷ vậy dần cũng rất dễ dàng, cùng thanh niên tóc trắng phe ra GF430 chạm vào nhau, chỉ cần thanh niên tóc trắng vừa bắt đầu không chuyển biến tránh ra lời nói, cho dù bù gạ tỷ vậy dần phanh lại hệ thống cho dù tốt, tại khoảng cách như vậy, bù gạ tỷ vậy dần cũng tuyệt đối không thể may mắn thoát khỏi đụng vào. Nếu như lúc đó phê ra GF430 không có hướng về cửa phải, mà là phía bên trái lời nói Cái kia tô chết bù gạ tỷ vẩy dần cũng sẽ cùng phe ra gì 430 chạm vào nhau. Hơn nữa tại cuối cùng vượt qua thời điểm, tô chết còn đến cái cực tốc trôi đi. Đây càng là thập phần nguy hiểm. Bù gạ tỷ vẩy dần suýt chút nữa sắt lên phe ra gì 430. Bằng không thanh niên tóc trắng cũng sẽ không vội vàng đạp xuống phanh lại, tránh đi bù gạ tỷ vẩy dần rồi. Tại toàn bộ quá trình bên trong, chỉ cần tô chết phán đoán hơi chút xuất một một chút lầm lôi, liền tuyệt đối tránh không được chạm vào nhau cái hậu quả. Mà ở lúc đó song phương tốc độ xe mà nói, hậu quả kia sẽ phi thường đáng sợ. Tô chết dám làm như vậy, là bởi vì hắn đối với mình có đầy đủ tự tin. Tô chết tin tưởng thanh niên tóc trắng tuyệt đối sẽ lựa chọn tránh đi, cũng tin tưởng chính mình hoàn toàn có thể hoàn mỹ vượt qua mà sẽ không phát sinh sự cố. Trên thực tế, Tô chết thắng cực rồi, hắn bây giờ xác thực bình yên vô sự vượt qua rồi. Bởi vì tại tình huống lúc đó, Tô chết không có lựa chọn nào khác. Nếu như Tô chết không lựa chọn đánh cược một lần lời nói, cái kia cuộc tranh tài này liền sẽ hào không ngoại lệ thua, chỉ cần lại bị thanh niên tóc trắng kéo dài nhiều trong một đoạn thời gian lời nói, vậy lần này thi đấu, Tô chết cũng không còn trở mình cơ hội rồi, không thể đổi tiếp lên trình thiên hậu rồi. Cho nên tôi chết lúc đó chỉ có lựa chọn đánh cược một bản, mới có cơ hội có thể tiếp tục làm hạ thấp đi. Tô chết đại khái đoán chừng còn dư lại đường xe, hắn cho rằng bây giờ còn có rất lớn cơ hội đuổi theo Trịnh Thiên Hạo. Chỉ cần bổ gạ tỷ vỹ dần nhanh hơn chút nữa là được rồi. Tại ý niệm như vậy dưới, tô chết bổ gạ tỷ vỹ dần tốc độ xe lần nữa tăng vọt. Rất nhanh liền tăng lên tại 350 km, hắt trở lên, cuối cùng duy trì tại 380 km, hắt lúc này bổ gạ tỷ vỹ dần liền giống như là hỏa tiễn đồng dạng, tại bằng phẳng trên đường, cái chạy như bay. Tại tốc độ như vậy dưới, không đến bao lâu, tôi chết liền gặp được phía trước phe ra gì, này làm cho tôi chết ý cười càng thêm lẫm đẫm lên rồi. Trịnh Thiên Hạo thấy mặt sau đột nhiên tăng vọ suất một chiếc xe đi ra, khi hắn thấy rõ sau mới phát hiện là tô chiết bù gạ tỷ vậy dần, không khỏi làm Trịnh Thiên Hạo lấy làm kinh hãi. Trịnh Thiên Hạo không nghĩ tới tô chiết sẽ nhanh như thế liền đuổi kịp. Này làm cho Trịnh Thiên Hạo không khỏi thầm mắng thanh niên tóc trắng là rất dại, một chút tác dụng đều không có, mới quấy nhiễu tô chiết thời gian ngắn như vậy. Chiếc này phe ra gì? Trịnh Thiên Hạo còn vừa mới đạt được thời gian không lâu, hắn còn chưa kịp đi cái trang, cho nên chiếc này phe ra gì, cao nhất tốc độ cũng bất quá là ba km/h, này so với bù gạ tỷ vậy dần đến, Trịnh Thiên Hạo phe ra gì là ở vào rất lớn thế yếu. Bất quá bây giờ Trịnh Thiên Hạo đã không lo lắng, chỉ cần tô chiếc bù gạ tỷ vậy dần không lại tốc độ tăng lên lời nói. Trịnh Thiên Hạo liền có lòng tin thắng, bởi vì trạm sang dầu liền cách nơi này không xa. Lấy song phương tốc độ bây giờ, Trịnh Thiên Hạo phe ra gì tuyệt đối sẽ trước tiên so với bù gạ tỷ vậy dần tới trước trạm sang dầu. Lần này so tài thắng bại, tại Trịnh Thiên Hạo xem ra vẫn không có huyền niệm. Bởi vì bù gạ tỷ vậy dần tuy rằng cao nhất tốc độ có thể đạt đến 407 km, thế nhưng đây là tại chuyên nghiệp thẳng tắp trên đường đua, mà tại dạng này trên đường cái là không người nào dám đem vũ gạ tỷ vậy dần chạy đến tốc độ 400 km, cho dù có người điên cuồng lựa chọn làm như vậy, cũng chỉ là rơi cái xe hư người chết kết cục. Trịnh Thiên Hạo tin tưởng Tô Chiết không làm được, cũng không dám làm như vậy, cho nên Trịnh Thiên Hạo cho rằng Tô Chiết bây giờ tốc độ xe đã là cực hạn, không thể mau hơn nữa. Bởi vậy Trịnh Thiên Hạo vẫn như cũ cho rằng lần này thi đấu là sẽ không xuất hiện hết ý, cuối cùng vẫn là hắn thu được sò so tài thắng lợi. Nhưng mà nếu như Trịnh Thiên Hạo biết Tô Chiết bù gạ tỷ vậy dần là Nhậm Ly Nhiên đưa lời nói, hắn liền sẽ không như vậy nghĩ đến. Bởi vì nhậm Ly Nhiên đưa Tô chết bù gạ tỷ vậy dần cũng không phải phổ thông bản, chiếc này bù gạ tỷ vậy dần là trải qua cải thiện thăng cấp qua, tính năng đã chiếm được tăng lên rất nhiều, cho nên hiện tại Tô chết bù gạ tỷ vậy dần, cao nhất tốc độ cũng không cũng chỉ có 407 km rồi. Bởi vậy tại đây trên đường cái, tốc độ 380 km, hắn cũng không phải Tô chết bù gạ tỷ vậy dần, có khả năng đạt tới cực hạn, hơn nữa lấy Tô chết bây giờ năng lực, hắn cũng có thể không chỉ chỉ có thể nắm giữ 380 km, hắn tốc độ xe chính là bởi vì như vậy, cho nên Tô chết tại nhìn thấy Trịnh Tiên Hạo phe ra gì sau, Bụ Gà tỷ vậy dần tốc độ xe lần nữa tăng vọt. Trong nháy mắt tăng lên điên cuồng đến 400 km/h coi như là tại dạng này cực tốc trạng thái, Tô Chiết Y Nguyên Hay vẫn có thể hoàn mỹ điều khiển. ở Bụng Gà Tỷ Vệ Dần, mà chưa từng xuất hiện bất kỳ bất ngờ, Bụng Gà Tỷ Vệ Dần tại dạng này tốc độ xe dưới, từ từ ép phe ra gì, cứ như vậy, Tô Chiết cùng Trịnh Thiên Hạ phần thắng sẽ rất khó dự liệu. Tô Chiết sáng sớm hôm nay đang thử xe thời điểm, hắn cũng đã thử qua tốc độ như vậy, Tô Chiết vững tin chính mình có thể điều khiển như vậy cực tốc, cho nên Tô Chiết hiện tại mới dám tại mang theo anh viên dưới tình huống, còn dám đem Bụng Gà tốc độ xe tiêu thăng đến mức độ như vậy nếu như tô chiết không chắc chắn lời nói, hắn là tuyệt đối không dám làm như vậy thử nghiệm, trừ phi an huyên bây giờ không có ở đây bên trong xe. nhìn mặt sau cực tốc đuổi theo bủ gạ tỷ vậy dần, trịnh thiên hạo tránh không được bị sợ hết hồn, hắn không nghĩ tới tô chiết nếu điên cuồng như vậy, hơn nữa nhất làm cho trịnh thiên hạo không có nghĩ tới là, tô chiết thật sự làm được, này làm cho trịnh thiên hạo lần thứ nhất xuất hiện khủng hoảng, không còn mới vừa tự tin rồi. bởi vì tại tốc độ như vậy dưới, ai thắng ai thua, hiện tại còn khó nói, trịnh thiên hạo cũng không còn sung túc nắm chắc, có thể thắng được thắng lợi cuối cùng rồi. tại bốn km/h như vậy cực tốc trả thái, tô chiết bủ gạ tỷ vậy dần. Khoảng cách Trịnh Thiên Hạo phe Ra Di là càng ngày càng tới gần. Lần tranh tài này điểm cuối chạm xăng dầu hiện tại cũng thấy ở xa xa rồi. Tô Chiết cùng Trịnh Thiên Hạo thắng bại rất nhanh liền có thể phân ra. Liên ở cái cuối cùng thẳng tắp lúc, Tô Chiết bù gạ tỷ vậy dần tốc độ xe lần nữa điên cuồng tăng vọt, mà bây giờ bù gạ tỷ vậy dần tốc độ xe sắp đạt đến trình độ nào? Tô Chiết hiện tại đã không có tinh lực đi xem, bởi vì tại tốc độ như vậy dưới, cho dù là Tô Chiết cũng nhất định phải hết sức chăm chú, tuyệt đối không cho phép phân tâm, bằng không khó bảo toàn sẽ không xuất hiện bất ngờ. Tuy rằng không biết bù gã tỷ vậy dần bây giờ tốc độ đạt đến bao nhiêu, nhưng là có thể xác định một điểm là. Bù gà tỷ vậy dần bây giờ tốc độ sớm đã vượt qua 407 km rồi, không thể chỉ rồi. Tại cuối cùng đường thẳng lên, tại điên cùng như vậy tốc độ xe, Tô chết bổ gà tỷ vậy dần một lần vượt qua Trịnh Thiên Hạo phe ra gì, -Gi, đồng thời trước tiên đặt đến điểm cuối trạm xăng dầu, sau đó, Trịnh Thiên Hạo phe ra Di -Gi mới đến trạm xăng dầu. Hiện tại kết quả của cuộc so tài đã là không nghi ngờ chút nào rồi, Tô chết dựa vào thực lực của mình, thắng được lần này điên cùng đua xe thi đấu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 647, khó chịu Trịnh Thiên Hạo. Chương 647 khó chịu Trịnh Thiên Hạo Tô Chiết cùng Trịnh Thiên Hạo đồng thời xuống xe. Bất quá hai người lúc này biểu lộ rất khác nhau. Bây giờ Tô Chiết là tươi cười rạng rỡ, mà Trịnh Thiên Hạo hoàn toàn khác biệt. Hắn lúc này mặt buồn rầu, ai cũng có thể nhìn ra được Trịnh Thiên Hạo hiện tại rất khó chịu, liền muốn buộc phát ra. Trịnh Thiên Hạo là tuyệt đối không ngờ rằng Tô Chiết tại vừa bắt đầu bị thanh niên tóc trắng quấy nhiễu rồi mất đi tiên cơ, tại rơi ở phía sau xa như vậy dưới tình huống tại bước mặt cuối cùng Tô Chiết còn có thể chuyển bại thành thắng, mà Trịnh Thiên Hạo vừa nghĩ tới hắn hiện tại thua thi đấu, không đơn thuần đem mình pha ra di đưa cho Tô Chiết, hơn nữa truyền đi sau cũng làm cho hắn trong cái vòng tròn này thập phần không còn mãn mũi. "Ca, chúng ta thắng sao?" Cứ việc hiện tại đã đạt tới điểm cuối, An Huyên vẫn là cảm thấy có chút khó có thể tin. An Huyên vừa nãy là ngồi ở tô chết trong xe, toàn bộ hành trình quan sát thi đấu, An Huyên đối vừa nãy chuyện đã xảy ra là phi thường rõ ràng, chính là bởi vì như vậy, cho nên tô chết tại vừa nãy dưới tình huống như vậy, còn có thể thắng được thi đấu, để An Huyên cao hứng vô cùng đồng thời, cũng làm cho nàng cảm giác rất khó tin tưởng đây là sự thực. Tô chết gật đầu cười, trả lời An Huyên cái vấn đề này. "Quá tốt rồi, ca, ngươi hảo lợi hại." An Huyên không khỏi hoan hô đạt sao. Tô Chiết trong lòng nàng hình tượng lại là cao lớn hơn không ít. Hiện tại Tô Chiết tại An Huyên trong lòng đã cùng xe thần gọi câu. Vừa nãy An Huyên ngồi ở Tô Chiết bùi gạ thì vậy dần, nàng là chân thực cảm thụ chân chính tốc độ. Tại điên cùng như vậy tốc độ xe dưới, An Huyên là vừa cảm giác được sợ sệt sợ hãi, lại là cảm giác phải vô cùng kích thích chơi vui. Này hai tầng cảm giác dưới, trái lại để An Huyên cảm thấy rất hưởng thụ. Cái cảm giác này, An Huyên cảm giác được mình là mãi mãi cũng quên không được. Tại Trịnh tiên Hạo trong hai, An Huyên theo như lời nói là cỡ nào chói hai, quả thực là tại trên vết thương của hắn sắp mới, để Trịnh Thiên Hạo càng thêm cảm thấy trên mặt tối tăm. Loại này sĩ nhục cảm giác đã sắp muốn đem Trịnh Thiên Hạo bao phủ lại, khiến hắn rất là khó chịu, muốn đem Tô chết cùng An Huyên đều hủy diệt ở nơi này. Sau đó, thanh niên tóc trắng bọn hắn từ từ đến muộn. Vốn là thanh niên tóc trắng bọn hắn gộp lại tổng cộng có 6 chiếc xe thể thao, thế nhưng Tô chết phát hiện bọn hắn hiện tại chỉ là còn lại 4 chiếc xe. Vừa nãy một mực cùng Tô chết kêu gào thanh niên tóc trắng cùng thanh niên tóc vàng, lúc này đều không có mở xe của bọn hắn đã tới. Hơn nữa trừ thời đó phụ trách ném vài trắng thanh niên, mở xe thể thao không có làm tổn thương bên ngoài, cái khác 3 chiếc xe thể thao đều có nhiều chỗ làm tổn thương. Hơn nữa còn là thật nghiêm trọng, có thể mở tới nơi này đã là rất miễn cưỡng. Tô Chí đương nhiên không biết lúc đó hắn vượt qua chi sau chuyện đã xảy ra rồi, hắn căn bản không nghĩ tới năm chiếc xe thể thao liên hoàn đụng nhau cảnh tượng. Vừa nãy năm chiếc xe thể thao chạm vào nhau, thanh niên tóc trắng cùng thanh niên tóc vàng xe thể thao đều là nghiêm trọng làm tổn thương rồi, hiện tại đã không có thể mở rồi, đều bị bọn hắn bỏ vào ven đường. Chuẩn bị gọi người đến xử lý rồi, mà thanh niên tóc trắng cùng thanh niên tóc vàng chỉ ngồi xe của người khác đã tới. Mà cái khác 3 chiếc xe thể thao tuy rằng còn có thể thúc đẩy, thế nhưng bây giờ có thể chạy đến trạm xăng dầu đến, cũng đã là phi thường miễn cưỡng lúc đó phụ trách ném vải trắng thanh niên bởi vì bị trì hoãn thời gian, cất bước chậm rất nhiều, cho nên hắn mới có thể tránh miệng giống như những người khác đụng vào, hắn tính là may mắn, bởi vì chỉ có một mình hắn xe thể thao không có bất kỳ làm tổn thương. nếu như tô chiết biết vừa mới xảy ra chuyện như vậy lời nói, hắn nhất định sẽ càng thêm cao hứng. ai kêu thanh niên tóc trắng muốn khiến một ít thấp hèn thủ đoạn, mấy nếu tô chiết thắng thi đấu, thanh niên tóc trắng này bọn hắn xem như là trộm gà không được còn mất nắm gạo, tiền mất tật mang, bọn họ là tự làm tự chịu rồi. Thanh niên tóc trắng bọn hắn cũng biết điều này, vì để tránh cho Đệ Tô Triệt có cơ hội cười trên sự đau khổ của người khác, cho nên dù cho thanh niên tóc trắng bọn hắn đối Tô Triệt hận tấu xương, nhưng là bọn hắn đối vừa mới phát sinh tai nạn xe cộ là ngậm miệng không để cập tới, một câu cũng không nói. Bởi vì mới vừa tai nạn xe cộ, thanh niên tóc trắng đầu còn bị đụng bị thương rồi, thế nhưng thanh niên tóc trắng vì xem Tô chết chuyện cười, xem Tô Triệt bị thua bộ dáng, cho nên thanh niên tóc trắng vẫn là nhịn được, cố ý chạy tới, hắn muốn xem Tô Triệt đem bộ gạ tỷ vậy dẫn giao cho Trịnh Thiên Hạo lúc biểu lộ, bởi vì chỉ có như vậy Thanh niên tóc trắng mới sẽ cảm thấy hạ giận, mà những người khác cũng cùng thanh niên tóc trắng như thế ôm mĩ niệm như vậy. Nhưng khi thanh niên tóc trắng bọn hắn chạy tới nơi này sau, mới phát hiện tình huống của nơi này có chút không đúng, hoặc là nói cùng bọn họ tưởng tượng không giống nhau. Hiện tại Trịnh Thiên Hạo mặt tối sương lại, mà Tô chết lại là vẻ mặt tươi cười, này cùng thanh niên tóc trắng bọn hắn tưởng tượng cảnh tượng là hoàn toàn khác nhau, lúc này Tô chết cùng Trịnh Thiên Hạo biểu lộ, chẳng lẽ không phải hẳn là thay đổi lại đây mới đúng không? Thấy đến bây giờ tình cảnh, thanh niên tóc trắng đầu của bọn họ đều có điểm không xoay chuyển được đến, đến rồi. Vừa nãy tô chết rất lại phía sau xa như vậy khoảng cách là tuyệt đối không thể thắng trịnh thiên hạo. Thế nhưng hiện tại lại tính là cái gì tình huống? Trịnh thiên hạo thấy thanh niên tóc trắng bọn hắn đều chật vật như vậy, không khỏi hỏi: các ngươi đều làm sao vậy? xảy ra chuyện gì? Thanh niên tóc trắng nghe được trịnh thiên hạo câu hỏi sau, vì không cho tô chết nghe được, thanh niên tóc trắng đi tới trịnh thiên hạo bên người, ở bên tai của hắn nhẹ giọng đem vừa nãy chuyện đã xảy ra, toàn bộ nói cho trịnh thiên hạo biết. Giác rưỡi, đều là giác rưỡi. Trịnh thiên hạo biết chuyện vừa rồi sau, sắc mặt liền càng thêm khó coi, hắn không nhịn được mắng bị Trịnh Thiên Hạo coi như mặt của nhiều người như vậy chưa mắng, thanh niên tóc trắng cảm giác phải vô cùng lúng túng. thế nhưng thanh niên tóc trắng lại không dám đối Trịnh Thiên Hạo phát hỏa, cho nên hắn chỉ có thể vẽ mặt đưa đám, ngoan ngoãn bị mắng. thanh niên tóc trắng lấy là tiếng nói chuyện của chính mình nấp nhỏ, tô chiết là không thể nào nghe được. không biết, thanh niên tóc trắng lời mới vừa nói, bị tô chiết nghe được rõ rõ ràng ràng. tô chiết biết rồi, vừa nãy hắn sau khi rời đi chuyện đã xảy ra sau, không khỏi thoải mái cười ha ha. này làm cho thanh niên tóc trắng càng thêm tức giận, suýt chút nữa liền không nhịn được xông lên cùng tô chiết liều mạng mà ngay tại lúc này, một chiếc phổ thông xe con chạy đến trạm xăng dầu nơi này đến, từ trên xe bước xuống hai nam tử, hai người kia đều là ăn mặc cầu phục, trang điểm đều có chút chính thức. trong đó một cái nam tử hơi chút năm lâu một chút, gần tuổi nhau 40 tuổi, mà một cái khác nam tử so sánh tuổi nhỏ hơn một chút, tựa hồ là bên cạnh lớn tuổi nam tử trợ thủ. nay hai nam tử nhìn thấy tô chết đám người sau, liền hướng về tô chết bọn hắn bên này đi tới. trải qua bọn hắn sau khi giới thiệu, tô chết mới biết hai người kia là ai, tới nơi này làm gì, nghe bọn hắn sau khi giới thiệu. Tô chết ý cười càng thêm dày đặc, mà Trịnh Thiên Hạo sắc mặt nhưng là càng thêm khó coi, mà thanh niên tóc trắng lúc này biểu lộ lại là rất lung túng, bởi vì cái này mới vừa tới hai người, trong đó lớn tuổi chính là nam tử nghề nghiệp là luật sư, tuổi nhỏ hơn một chút nam tử nhưng là người luật sư này trợ thủ, mà hai người kia chính là thanh niên tóc trắng tại vừa nãy trước thi đấu, để cho bọn họ tới nơi này, lúc đó là vì cho Tô chết cùng Trịnh Thiên Hạo công việc tương quan thủ tục chuyển nhượng, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 648, một nguyên mua phe ra gì, -Gi. chương 648. Một nguyên mua phe gia di lúc đó thanh niên tóc trắng sở dĩ sẽ gọi luật sư lại đây là vì thanh niên tóc trắng cho rằng cuộc tranh tài này Trịnh Thiên Hạo là thắng chắc, cho nên hắn cứ gọi luật sư lại đây chỉ là vì đánh tô chết mặt. Kết quả không nghĩ tới cuối cùng tô chết kết quả bất ngờ, thắng trận này đua xe thi đấu, cho nên hiện tại luật sư lại đây cũng không phải là tô chết mặt mà là Trịnh Thiên Hạo cùng thanh niên tóc trắng mặt rồi, cho nên Trịnh Thiên Hạo sắc mặt mới sẽ này khó coi. Vừa vặn bớt đi ta không ít phiền phức, cảm ơn. Tô chết tại biết luật sư ý đồ đến sau, cố ý đối với thanh niên tóc trắng nói ra, cuộc tranh tài này là tô chết thắng mà thanh niên tóc trắng đem luật sư kêu đến, liền có vẻ thanh niên tóc trắng dường như chuyên môn là giúp tô chết gọi luật sư lại đây công việc thủ tục, cho nên tô chết lời nói tại trịnh thiên hạo cùng thanh niên tóc trắng nghe tới là tràn đầy trào phúng, thế nhưng này ngậm bù hòn, bọn hắn cũng chỉ có thể ăn đi, ai bảo bọn hắn thua lần này thì đấu. Trịnh thiên hạo bây giờ nhìn thanh niên tóc trắng ánh mắt liền giống như muốn đem hắn nuốt sống như thế, để thanh niên tóc trắng trong lòng không dét mà run. Kỳ thực thanh niên tóc trắng trong lòng cũng ớn ức, hắn muốn là phải giúp trịnh thiên hạo đánh tô chiết mặt, kết quả lại là vất vả không có kết quả tốt, không những không đánh được tô chiết mặt, trái lại còn bẹ đi trịnh thiên hạ mặt. Quan trọng nhất là thanh niên tóc trắng vì Trịnh Thiên Hạo thắng được lần này đua xe thi đấu, còn đâm nát xe thể thao của mình, này quả là làm cho thanh niên tóc trắng đau lòng gần chết, thế nhưng nhưng bây giờ trái lại bị Trịnh Thiên Hạo ghi hận, trực tiếp trách tội lên. Mới vừa tới đến luật sư, tự nhiên không biết là Tô chết cùng Trịnh Thiên Hạo giữa bọn họ chuyện gì xảy ra, hắn chỉ là đến hoàn thành công việc của mình mà thôi. Người luật sư này rất chuyên nghiệp, tại thanh niên tóc trắng thông báo hắn lại đây sau, người luật sư này cùng trợ lý liền lập tức bắt đầu chuẩn bị. Hiện tại hợp đồng thỏa thuận các loại, bọn hắn cũng đã mang tới, cho nên chỉ cần Tô chết cùng Trịnh Thiên Hạo tại trên hợp đồng trên thẻ che tên của mình là được rồi mà một tiện sự này liền tính hoàn thành rồi. Đến một bước này, Trịnh Thiên Hạo cũng không tiện lại chơi xấu, vốn là vừa nãy thanh niên tóc trắng giúp Trịnh Thiên Hạo rối trá, cuối cùng Trịnh Thiên Hạo vẫn thua đua xe thi đấu, này đã để Trịnh Thiên Hạo thập phần thật mất mặt. Nếu như hiện tại Trịnh Thiên Hạo còn chơi xấu, không công nhận lời nói, cái tiêu Trịnh Thiên Hạo trong cái vòng tròn này sẽ không có tốt danh tiếng, cũng không cần lại giống như tại đây Phạm Vi La Lộn. Đây chính là sẽ để cho hắn không ngóc đầu lên được, bởi vì thua không coi vào đâu, thế nhưng thua còn không công nhận, là bị người cho rằng không thua nổi, nhất làm cho người xem thường sự tình. Bởi vì tôi chết cùng Trịnh Thiên Hạo lần này đua xe thi đấu là dùng bù gạ tỷ vậy dần cùng phe gia di làm làm tiền đặc cược cho nên bất kể như thế nào cho dù trịnh thiên hạo hiện tại lại đau lòng hắn cũng phải đem vừa mới đạt được không lâu phe gia di trực tiếp vô điều kiện chuyển cho tô chiết đây là vấn đề mặt mũi coi trọng nhất mặt mũi trịnh thiên hạo không muốn vì một chiếc xe thể thao liền để cho mình lần nữa làm mất đi mặt mũi dù cho chiếc này xe thể thao giá trị lại cao hơn trịnh thiên hạo hiện tại cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhức bỏ đi yêu thích giao nó cho tô chiết cho nên tô chiết tại trên hợp đồng trên thẻ che tên của mình sau mặt tối sầm lại trịnh thiên hạo cũng theo ký rồi tên của mình này quả là làm cho hắn phi thường đau lòng chính vì như vậy vừa đến, chính Thiên Hạo phe ra gì chính là tô chết được rồi. Tại chính Thiên Hạo trên thẻ che tên của mình sau vào đúng lúc này lên, chính Thiên Hạo chiếc này phe ra gì liền là hoàn toàn thuộc về tô chết được rồi. Cùng chính Thiên Hạo lại cũng không có quan hệ, kỳ thực lần này cũng không chọn bệ xem như là vô điều kiện chuyển nhượng, bởi vì trên hợp đồng đã ghi chú rõ, lần này phe ra gì chuyển nhượng Kim Nhạc là một nguyên. Nói cách khác, tô chết xuất hiện đang dùng một nguyên mua giá trị mấy ngàn vạn phe ra gì. Một cái khoản buôn bán để tô chết không khỏi đại thắng kiếm một rồi. Bởi vì chính Thiên Hạo lúc xuống xe chìa khóa cũng không hề lấy xuống. Cho nên hiện tại chìa khóa còn ở trên xe, hơn nữa Feza Ji hết thẻ giấy chứng nhận cũng còn thả ở trong xe, miễn cho Tô Triết còn cần lại cùng Trịnh Tiên hạo nắm. Hiện tại Tô Triết có 2 chiếc xe thể thao, thế nhưng An Huyên lại là không biết lái xe, cho nên Tô Triết liền ủy thác luật sư trợ lý, khiến hắn hỗ trợ mở về nhà mình bên trong. Tô Triết việc này, luật sư trợ lý đương nhiên sẽ không cự tuyệt, trước tiên không nói Tô Triết là bọn hắn khách hàng, giúp Tô Triết điểm này bận dụng, bọn hắn cũng không thể chối từ. Hơn nữa rồi lại nói, Feza Ji cũng không phải ai cũng có cơ hội mở, bình thường muốn tận mắt thấy một mắt đều rất khó. Mà bây giờ luật sư trợ lý có cơ hội tự mình mở một hồi trước, hắn làm sao có khả năng còn có thể không vui, chuyện tốt như vậy, luật sư trợ lý là ước gì nhiều thêm mấy lần mới tốt, cho nên hắn căn bản không thể nào biết từ chối. Lời nói như vậy, liền giải quyết xong Tô Chí một cái phiền phức rồi, miễn cho hắn còn phải lại gọi người đi tới, đem phe ra gì lái trở về. Tô Chí lái xe rời đi trạm xăng dầu, đi ngang qua Trịnh Thiên Hạo thời điểm, hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện. Cho nên Tô Chí đem xe ngừng ở Trịnh Thiên Hạo trước mặt, quay kính xe xuống sau, Tô Chí đối Trịnh Thiên Hạo nói ra, "Đúng rồi, ngươi xem ta chỉ nhớ này, còn thiếu chút nữa liền quên mất, thực sự là xin lỗi rồi." Sau khi nói xong, tô chiếc từ trong túi tìm tới như thế con vật nhỏ, sau đó bắn ra đến Trịnh Thiên Hạo trước mặt. Trịnh Thiên Hạo theo bản năng lấy tay tiếp nhận. Sau tô chiếc mới lái xe rời khỏi. Trịnh Thiên Hạo xem trong tay đồ vật sau, không khỏi cồn giận lên, bởi vì trong tay hắn rộng mở là một quả tiền xu. Trịnh Thiên Hạo minh bạch tô chiếc đây là chuyên môn dùng để chào phúng hắn, này làm cho Trịnh Thiên Hạo không kìm lòng được cầm thật chặt tại tiếp đón năm đấm, lực sức lực to lớn, thậm chí để tiền xu đều hoàn toàn vặn mẹo. Tô chiếc nêu dám như thế sỉ nhục hắn, Trịnh Thiên Hạo vào đúng lúc này phát thệ, mối thù này Trịnh Thiên Hạo nhất định là sẽ trả lại. Trịnh Thiên Hạo là sẽ không để Tô Triết dễ chịu, từ nay về sau, hắn muốn cùng Tô Triết chết thể không lưỡng lẫn. Bởi vì Tô Triết tại muốn lúc rời đi, đột nhiên nhớ tới lần này Trịnh Thiên Hạo phe ra gì, còn cần chuyển nhượng phí một nguyên, cho nên hắn vừa nãy mới sẽ làm mất đi một viên tiền xu cho Trịnh Thiên Hạo, coi như tác dụng đến mua Trịnh Thiên Hạo phe ra gì. Đương nhiên Tô Triết làm như vậy nguyên nhân, cũng là ôm kích thích một cái Trịnh Thiên Hạo một cái, ai kêu là Trịnh Thiên Hạo chủ động cố ý đến gây chuyện Tô Triết, hơn nữa Trịnh Thiên Hạo vẫn là Trịnh gia người, chỉ cần điểm này, Tô Triết cũng sẽ không khiến hắn dễ chịu. Hơn nữa vừa nãy tại thời điểm tranh tài, Thanh niên tóc trắng còn đối tôi chết sử dụng một ít thấp hèn thủ đoạn, quấy nhiễu tôi chết thắng được thi đấu, trong lúc này nhất định là có Trịnh Tiên Hạo ngầm đồng ý, thanh niên tóc trắng mới sẽ làm như vậy, cho nên tôi chết hiện tại mới sẽ cố ý kích thích Trịnh Tiên Hạo, coi như làm trả thủ chuyện vừa rồi. Nghĩ đến nếu như lần này là Trịnh Tiên Hạo thắng được tranh tài, cái kia Trịnh Tiên Hạo cùng thanh niên tóc trắng bọn hắn nhất định sẽ làm được càng thêm quá đáng, sẽ nghĩ tất cả biện pháp xử nhục tôi chết, đem luật sư sớm hơn kéo đến, liền đủ để chứng minh hết thảy, chẳng qua là bởi vì kết quả cuối cùng là ngược lại, mới để cho bọn họ dự định toàn bộ thất bại, cho nên tôi chết làm như vậy, hoàn toàn không cảm giác mình quá đáng. So với Trịnh Thiên Hạo bọn hắn, Tô Chiết thủ đoạn vẫn tính là nhân tử. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 649, Bảo Bảo muốn vũ hình tỷ tỷ. Chương 649, Bảo Bảo muốn vũ hình tỷ tỷ. Tô Chiết cùng An Huyên sau khi về đến nhà, Tô Chiết còn chưa mở lời nói chuyện. An Huyên liền không nhịn được đem vừa mới phát sinh tất cả mọi chuyện đều cùng An Hân cùng Bảo Bảo nói rồi. Bởi vì cái này đối An Huyên tiểu cô nương này tới nói, chuyện tối hôm nay thật sự là quá mức kích thích. Nàng xưa nay đều không có trải qua chuyện như vậy qua, cho nên An Huyên mới sẽ vừa về tới nhà, liền không nhịn được đem một kiện sự này cùng An Huyên cùng Bảo Bảo chia sẻ. Đừng nói là An Huân rồi, coi như là tôi chết cũng chưa từng thử qua chuyện như vậy qua, tối hôm nay là tôi chết lần thứ nhất cùng người khác đua xe, còn thắng giá trị mấy ngàn vạn xe phe ra gì trở về, vậy cũng là phi thường khó được một lần trải qua, chẳng qua là Trịnh Thiên Hạ bọn hắn không may mà thôi. Tuy rằng Bảo Bảo bây giờ còn nhỏ, bất quá nhìn ra được Bảo Bảo cũng là phi thường ao ước mộ An Huân, rất hiển nhiên Bảo Bảo cũng muốn cùng An Huân đồng thời có thể gặp phải chuyện như vậy. Bất quá bây giờ Bảo Bảo tuổi còn quá nhỏ rồi, tôi chết không đồng ý nàng trải qua như vậy chuyện kích thích, cho nên cũng không có đáp ứng mang Bảo Bảo ra ngoài hóng gió. Tôi chết sau khi về đến nhà, ngồi một hồi cảm thấy đem bù gạ tỷ vậy dần cùng phe ra gì cứ như vậy ngừng ở bên ngoài dường như không tốt lắm như thế dù sao bù gạ tỷ vậy dần cùng phe ra gì hai chiếc xe giá trị gộp lại ít nhất qua trăm triệu rồi cứ như vậy ngừng ở bên ngoài lộ thiên chỗ đỗ xe lên tô chết cảm thấy này rất không thích hợp Tô chết đối cái này hai chiếc xe thể thao có thể là phi thường yêu thích này đặt ở bên ngoài chỗ đỗ xe vạn vừa phát sinh cái gì ngoài ý muốn này quả là làm cho tô chết sẽ phi thường đau lòng cho nên tô chết suy nghĩ một chút cuối cùng hắn vẫn là hướng về tiểu khu tần quản lý thuê lại một cái gaza chỉ bất quá bởi vì hiện tại đã quá muộn Hiện tại tiểu khu tầng quản lý đã không có người làm taxi kho thủ tục, cho nên xe này kho là quản lý nơi bảo an cho tô chết tạm thời cho thuê. Ngày mai lại để cho tô chết lại đây bổ sung thủ tục. Nay chủ yếu là bởi vì bổ gạ tỷ vậy dần cùng phe ra gì giá trị quá cao, tiểu khu tầng quản lý cũng lo lắng đặt ở bên ngoài xảy ra vấn đề, vạn nhất xuất chuyện, chuyện này đối với tiểu khu quản lý nơi tới nói cũng là phiền toái không nhỏ. Cho nên bảo an mới sẽ đem nhàn rỗi ra trước tiên cho tô chết sử dụng, sau đó ngày mai đợi được những người khác sau khi đi làm, lại bổ sung thuê bằng thủ tục. Cái xe này kho không coi là nhỏ, ít nhất cũng có thể dừng lại 4 chiếc xe. Cho nên thả xuống Tô Triết bủ gạ tỷ vậy dần cùng phe gia gì, là hoàn toàn không có vấn đề. Hơn nữa quan trọng nhất là, cái xe này kho cách Tô Triết nhà không tính xa, chỉ là cách mấy gian phòng ốc mà thôi, cho nên Tô Triết muốn tới ga gia lấy xe cũng là phi thường phương tiện. Có ga gia sau, Tô Triết lúc này đem bủ gạ tỷ vậy dần cùng phe gia gì lái vào, tại ngừng tốt sau, Tô Triết liền đem ga gia cho khóa kỹ, như vậy Tô Triết buổi tối liền có thể an tâm ngủ một giấc rồi, không cần lo lắng hắn cái này hai chiếc siêu xe sẽ xảy ra bất trắc rồi. Bất quá Tô Triết cũng không hề đem chiếc đây mờ vụn vụn vổ S80 cũng ngừng ở xe Cuji vẫn là đem vụn vụ S80 ngừng tại cửa nhà chỗ đỗ xe, cứ như vậy. Bình thường dùng xe cũng là phi thường thuận tiện. Dù sao buồn vụ S80 giá trị không cao lắm, hơn nữa tô chết lại mua không ít thời gian rồi, ngừng ở bên ngoài cũng một mực chưa từng xuất hiện bất ngờ, cho nên cho dù tiếp tục ngừng ở bên ngoài chỗ đỗ xe cũng là không có vấn đề. Tô chết đem hai chiếc siêu xe thu xếp sau, mới yên tâm về nhà. Tuy rằng bảo bảo đã không ở tô chết nơi này ở rồi, thế nhưng nàng trước đó ngủ căn phòng, một mực không nhúc nhích qua, coi như là tôi vô hình mỗi lần nghỉ trở về, cũng không có tại gian phòng này ngủ qua, này vẫn cho là gian phòng này đều là vì bảo bảo giữ lại. Bất cứ lúc nào chuẩn bị bảo bảo lại đây ở hơn nữa tô chiết bọn hắn lục tục cho bảo bảo mua quần áo, nàng lần trước lúc trở về cũng không có đồng thời mang về, toàn bộ đều lưu ở trong phòng. Cho nên lần này quốc khánh nghỉ, bảo bảo trở về tô chiết trong nhà ở, nàng cái gì cũng không cần mang, chỉ cần người khác trở về là được rồi. Những thứ khác, nơi này đều có, đồng thời đều cho bảo bảo chuẩn bị xong. Đợi an hơn là bảo bảo tắm xong sau, tô chiết đem bảo bảo ôm vào trên giường, dùng điện chung gió cho nàng thổi khô mái tóc. Bảo bảo ngồi ở trên giường ngoan ngoãn cho tô chiết thổi mái tóc. Kaka, vũ huynh tỷ tỷ tại sao không trở về nhà? Bảo bảo đột nhiên hỏi bởi vì vũ huynh tỷ tỷ trường học có hoạt động, cho nên liền không về được nhà. tô chiết cười hỏi bảo bảo làm sao vậy? phải hay không muốn vũ huynh tỷ tỷ? Ừm, bảo bảo muốn vũ huynh tỷ tỷ. bảo bảo gật gật đầu, có chút mất mắt nói, Nhà, cái kia bảo bảo có muốn hay không thấy vũ huynh tỷ tỷ? tô chiết biết bảo bảo cùng tô vũ huynh tình cảm của các nàng đều tốt vô cùng, hiện tại bảo bảo không thấy được tô vũ huynh, sẽ thất lạc cũng là bình thường sự tình. tuy rằng tô vũ huynh cùng bảo bảo mới vừa quen thời điểm, trong lúc đó từng có một điểm nhỏ mâu thuẫn, bất quá tại mâu thuẫn hóa dài sau, tình cảm của các nàng lại là một ngày dễ chịu một ngày. Tại lần trước Tô Vũ Hinh vừa mới biết Bảo Bảo bị người nhà mang lúc trở về, Tô Vũ Hinh còn vì này đã khóc rồi. Bảo Bảo rất nhớ rất nhớ nhìn thấy Vũ Hinh tỉ tỉ, ca ca, có thể không? Bảo Bảo mong đợi nói ra. Bảo Bảo tóc đã đều làm khô, Tô Chít một bên đem điện trùng gió để tốt, vừa hướng Bảo Bảo cười nói, "Này đương nhiên không có vấn đề." Sau khi nói xong, tại Bảo Bảo chờ đợi ánh mắt bên trong, Tô Chít đi rồi dàn phòng. Không có bao nhiêu thời gian, Tô Chít lại trở về rồi, lần này trong tay hắn có thêm cái sổ ghi chép. Tô Chít đem sổ ghi chép đặt ở Bảo Bảo trên giường, mở máy sau, Tô Chít liên hệ với Tô Vũ Hinh. Rất nhanh, Tô Vũ Hinh liền đáp lại, sau Tô Chiết liền hướng về Tô Vũ Hinh phát khởi video nói chuyện thiếm, Tô Vũ Hinh cũng lập tức đồng ý cứ như vậy, bảo bảo là có thể tại trong máy vi tính nhìn thấy Tô Vũ Hinh rồi, bảo bảo lập tức nói rằng, "Cảm ơn ca ca. Vũ Hinh tỷ tỷ, bảo bảo rất nhớ ngươi." Bảo bảo đối với trong video Tô Vũ Hinh nói ra. Ừm, tỷ tỷ cũng rất muốn bảo bảo, bất quá bảo bảo nhớ bao nhiêu tỷ tỷ. Tô Vũ Hinh nhìn thấy bảo bảo sau, cũng là cảm thấy vô cùng kinh hỉ. Thời điểm này, Tô Vũ Hinh cũng hẳn là gần như buồn ngủ, bởi vì lúc này Tô Vũ Hinh mặc trên người buồn ngủ, hơn nữa còn là ở trên giường. Bảo Bảo rất muốn rất nghĩ, rất muốn rất muốn vũ hình tỷ tỷ. Bảo Bảo tựa hồ cảm giác được coi như là lập lại, vẫn là biểu đạt không được của mình tưởng niệm, cho nên Bảo Bảo còn mở ra hai cái tay, thêm vào động tác biểu đạt nói rõ. Bảo Bảo nghĩ như vậy vũ hình tỷ tỷ. Bảo Bảo biểu lộ động tác đều cho tô Vũ Hình cảm giác phải vô cùng đáng yêu, vô cùng trẻ trung, chọc Cho tô Vũ Hình khách khách cười không ngừng. Tựa hồ tại video bên kia, tô Vũ Hình tiếng cười đưa tới nàng bạn cùng phòng chú ý, bởi vậy đều tiến tới, đều tụ tại To Vũ Hình trên giường, cho nên rất nhanh trong video liền xuất hiện vài tờ mỹ lệ rõ ràng mặt, xem tình huống này, To Vũ Hình cùng nàng bạn cùng phòng quan hệ đều rất tốt. Tô Vũ Hinh mấy cái bạn cùng phòng tại trong video nhìn thấy bảo bảo sau, đều dồn dập nói xong thật đáng yêu, rất nhớ ôm một cái. Lời nói này làm cho Tô Vũ Hinh phi thường tự hào, bởi vì bảo bảo là muội muội của nàng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của tàng thư Viện. Chương 650, Thất Linh tẩy tùy thủy. Chương 650, Thất Linh tẩy tùy thủy Tô Chí đem sổ ghi chép ở lại bảo bảo trong phòng, sau đó hắn liền trở về trong phòng của mình, để bảo bảo cùng Tô Vũ Hinh hai người các nàng chậm rãi tán gẫu. Sau khi trở lại phòng của mình, Tô Chí bắt đầu ở phương thuốc hồi đới trong thương thành tìm kiếm thích hợp phương thuốc bởi vì tô chiết cảm thấy muốn cho càng nhiều người đối chí tôn vũ quán sản sinh hứng thú, để càng nhiều người lựa chọn gia nhập chí tôn vũ quán. Đầu tiên điều kiện tiên quyết là chí tôn vũ quán cần nắm giữ hấp dẫn người điều kiện. Mặc dù bây giờ tô chiết đã vì trí tôn vũ quán cung cấp vạn gia quyền tâm pháp, thế nhưng tô chiết cũng không tính để tất cả mọi người tu luyện vạn gia quyền tâm pháp. Chí tôn vũ quán đệ tử nhất định phải trải qua tầng tầng sàng lọc sau, tại thỏa mãn tô chiết quyết định tiêu chuẩn điều kiện sau mới có thể tu luyện vạn gia quyền tâm pháp. Mà không có thỏa mãn điều kiện đệ tử là không có cơ hội tu luyện vạn gia quyền tâm pháp cho nên tô chức muốn trí tôn vũ quán cần người lời nói nhất định phải mặt khác nghi biện pháp mà không có thể dựa vào vạn gia quyền tâm pháp. Bởi vì hiện tại toàn cầu phần lớn quốc gia đều tại phổ biến toàn dân tập võ kia thể, đồng dạng tông nước cũng là không ngoại lệ. căn cứ vào nguyên nhân này, cho nên toàn quốc các nơi phải không đoạn hưng khởi các loại võ quán, đạo quán, mọi người lựa chọn nhiều đồng thời, cũng là đại biểu những này võ quán cùng đạo quán trong lúc đó cạnh tranh cũng biến thành tương đối lớn. hiện tại võ quán cùng đạo quán nếu như không có độ nổi tiếng lời nói là thu không được bao nhiêu đệ tử. tô chức trí tôn vũ quán cũng là bởi vì tiền thân là tống gia võ quán, sau đó đổi thành tống gia kiện thân phòng nguyên nhân. Có nho nhỏ độ nổi tiếng, chủ yếu nhất vẫn là bởi vì lúc đó Vương Điền lòng dẫn người đến phá quán, trái lại bị Tô Triết đánh gần chết, lúc này mới chí tôn vũ quán một lần thành danh, hấp dẫn không ít người báo lại tên. Nếu không, hôm nay là tuyệt đối không thể có hơn 300 người đến chí tôn vũ quán báo danh. Đổi lại cái khác mới mở võ quán, tại ngày thứ nhất lúc có thể có mấy chục người báo lại tên, cũng đã muốn cười chục rồi. Tuy rằng ngày thứ nhất có hơn 300 người báo danh, thế nhưng cuối cùng Tô Triết bọn hắn chỉ là chọn 100 cái thỏa mãn điều kiện người, làm chí tôn vũ quán nhóm đầu tiên học viên. 100 cái học viên đối cái khác võ quán cùng đạo quán tới nói Đã coi như là vô cùng tốt, nhưng là đối với Chí Tôn Vũ Quán tới nói, Tô chết cảm thấy còn xa xa chưa đủ, bởi vì cái này 100 học viên tương lai có thể thông qua đào thải chế độ, trở thành Chí Tôn Vũ Quán đệ tử chính thức người, khẳng định không thể nào biết nhiều. Cho nên càng ngày càng nhiều người tham gia Chí Tôn Vũ Quán là tốt nhất. Như vậy Tô chết bọn hắn chứa đựng có thể từ đó chọn lựa ra đệ tử ưu tú nhất đi ra, mà không cần thật giả lẫn lộn, người nào đều thu vào đến. Bởi vậy Tô chết hiện tại nhất định phải nghĩ biện pháp để Chí Tôn Vũ Quán tại Yến Vân thị hết thảy võ quán, hoặc là đạo quán buộc lộ tài năng, để càng nhiều người lựa chọn Chí Tôn Vũ Quán hơn nữa tô chiết cũng muốn để một ít nguyên bản không người luyện võ cũng gia nhập vào mà muốn đạt tới cái này dạng mục tiêu, cái tiêu chí tôn vũ quán nhất định phải có đầy đủ hấp dẫn người điểm sáng khiến người không thể cự tuyệt. cho nên tô chiết ngoại trừ người chí tôn vũ quán nắm giữ vạn gia quyền tâm pháp sau, còn nhất định phải mặt khác tìm những khác phương thuốc mà bây giờ tô chiết hay là tại làm chuyện như vậy rồi. không đến bao lâu, tô chiết liền ở phương thuốc hồi đói thương thành tìm tới một cái phương thuốc, hắn cảm thấy rất thích hợp chí tôn vũ quán sử dụng. bởi vì cái này một cái phương thuốc chủ yếu tác dụng là dùng để trị liệu luyện võ không làm mà lưu lại thương tích, còn có có thể khôi phục thể lực cùng tiêu trừ mệt mỏi. Điểm này cùng tình thần thuốc viên có chút tương tự, bất quá một cái khoản phương thuốc hiệu quả càng thêm rõ ràng một điểm. Hơn nữa Tô Chíết nếu như tại phương thuốc gì gả vào cường hóa thần lực lời nói, còn có thể để luyện võ hiệu quả càng thêm rõ ràng một điểm. Một cái khoản phương thuốc hối đoán điều kiện là 12 vạn điểm tích phân, cùng với 20 triệu tiền tài, tuy rằng này hối đoán điều kiện rất cao, thế nhưng Tô Chíết cảm thấy lấy phương thuốc mang tới hiệu quả đến xem, này hối đoán điều kiện vẫn là có thể tiếp nhận. Hơn nữa những này hối đoán điều kiện, Tô Chíết đều thỏa mãn. Cho nên Tô Chíết hơi chút suy tư một hồi, liền quyết định đem phương thuốc hối đoán đi ra. Tô Chiết bỏ ra 12 vạn điểm tích phân cùng 20 triệu tiền tài, đem Vương Thuốc Hối Đoái đi ra sau. Tại kiểm tra một hồi chỗ dược liệu cần thiết sau, hắn liền lập tức bắt đầu chuẩn bị. Bởi vì là những dược liệu này, trong nhà đều có thể tập hợp, cho nên Tô Chiết cũng không cần đi bên ngoài mua sắm, hơn nữa thời điểm này ra ngoài, cũng không có khả năng lắm có thể mua được dược liệu. Đang xử lý tốt dược liệu sau, Tô Chiết lập tức bắt đầu luyện chế ra, lần này Tô Chiết còn tiếp tục dùng trí tôn đỉnh luyện chế. Một cái khoản phương thuốc tên là Bảy Linh Tẩy Nước, bởi vì cái này Bảy Linh Tẩy Nước chủ yếu là do bảy loại dược liệu luyện chế mà thành. Bảy linh tẩy nước luyện chế rất đơn giản, thậm chí so ra trị liệu nước thuốc cùng hồi thần đan còn muốn dễ dàng rất nhiều, hơn nữa luyện chế cần thời gian cũng rất ít. Vì để cho bảy linh tẩy nước hiệu quả càng thêm khá một chút, tôi chết ở bên trong gia nhập cường hóa thần lực cùng trị liệu thần lực đi vào đồng thời luyện chế, cứ như vậy lời nói, luyện chế ra tới bảy linh tẩy nước, không chỉ trị liệu thương tích cùng tiêu trừ mệt mỏi hiệu quả càng thêm khá hơn nhiều, hơn nữa còn có thể để cho uống bảy linh tẩy nước học viên đang luyện võ thời điểm có thể hấp thu hàn dược lực, như vậy luyện võ là có thể làm ít mà hiệu quả nhiều. Kỳ thực có không ít người sở dĩ không luyện võ là vì một là không gặp được tốt võ quán cùng đạo quán, hai là vì luyện võ rất dễ dàng khiến thân thể bị thương tổn, lưu lại ẩn tật. Hơn nữa chủ yếu nhất là vì luyện võ thấy hiệu quả quá chậm, cần phải kiên trì thời gian dài luyện võ mới có thể nhìn thấy hiệu quả, mà phần lớn người đều không có nảy nghị lực kiên trì. Cũng tỷ như một cái thăng cấp trò chơi như thế, nếu như thăng cấp quá chậm, đánh lâu như vậy quá, ấy, đẳng cấp vẫn là bậc nhất lời nói, cái kia tin tưởng rất nhiều người cũng sẽ không chơi như vậy trò chơi, mà luyện võ cũng là như thế này, muốn thăng cấp là rất khó thực hiện sự tình. Hơn nữa hiện tại phần lớn người đều cần đi làm mà ở vừa mới luyện võ thời điểm, cả người đều sẽ bủn rủn đau đớn, về vải không thể tả, như vậy sẽ ảnh hưởng đến đi làm trạng thái, đây là để rất nhiều người từ bỏ luyện võ. Nhưng mà nếu như có bảy linh tẩy nước liền không giống nhau, đang luyện đến sức cùng lực kiệt thời điểm, phục dụng bảy linh tẩy nước sau, không chỉ sẽ tiêu trừ về vải, bảo đảm sẽ không ảnh hưởng đến đi làm tinh thần, hơn nữa còn có thể chữa trị luyện võ lưu lại thương tổn, mà không cần lo lắng sẽ bởi vì luyện võ cho thân thể lưu lại ở thật. Quan trọng nhất là bởi vì tô chiết cho bảy linh tẩy nước gia nhập cường hóa thần lực, như vậy ăn vào sau đang luyện võ thời điểm sẽ cảm giác làm ít mà hiệu quả nhiều, luyện võ hiệu quả sẽ tốt hơn rất nhiều lần, thì tương đương với trò chơi nhân vật ăn kinh nghiệm hoàn như thế, thăng cấp hiệu suất lập tức đề cao, thăng cấp trở nên dễ dàng hơn nhiều. Nếu như chí tôn vũ quán đờ ơi ra bảy linh tẩy nước lời nói, nhất định sẽ có rất nhiều nguyên bản không muốn người luyện võ, cũng sẽ đối luyện võ sản sinh hứng thú, do đó lựa chọn gia nhập chí tôn vũ quán, càng đừng nói cái khác yêu thích người luyện võ. nắm giữ bảy linh tẩy nước chí tôn vũ quán chính là cho nên người luyện võ cuối cùng lựa chọn, mà tôi chết luyện chế bảy linh tẩy nước cũng là vì cái mục đích này. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 651, luyện chế. Chương 651, luyện chế có này Thất Linh Tẩy Tủy Thủy, Tô Chiết tin tưởng trí Tôn Vũ quán khẳng định có thể tại nhiều như vậy võ quán, đạo trong quán chổ hết tài năng. Thất Linh Tẩy Tủy Thủy luyện chế rất đơn giản, không đến bao lâu, Tô Chiết liền luyện chế hoàn thành. Bất quá trong nhà mặc dù có luyện chế Thất Linh Tẩy Tủy Thủy bảy dạng dược liệu, nhưng là vì bình thường rất dùng một phần nhỏ đến, cho nên này bảy dạng dược liệu chuẩn bị cũng không nhiều, cuối cùng Tô Chiết cũng là luyện chế ra 100ml đi ra. Mặc dù chỉ là luyện chế 100ml đi ra, Nhưng là vì sử dụng dược liệu niên đại cũng không thấp, cho nên này Thất Linh Tẩy Tủy Thủy dược lực cũng là phi thường mạnh mẽ, người bình thường căn bản nhưng không dùng được loại này Thất Linh Tẩy Tủy Thủy, nhất định phải trải qua pha luân sau, người bình thường mới có thể dùng đến rồi, nếu không, vừa mới luyện võ người bình thường là không thể chịu đựng hắn dược lực. Cho nên Tô Chí đang luyện chế tốt sau, liền lập tức lấy một so với một trăm tỷ lệ cùng nước cất pha loãng, cứ như vậy, Thất Linh Tẩy Tủy Thủy liền có 1000ml rồi. Tuy rằng 1000ml Thất Linh Tẩy Tủy Thủy không coi là nhiều, thế nhưng Tô Chí muốn chí ít có thể để cho Chí Tôn Vũ quán chiêu mới thu một trăm cái học viên. Dùng đến khảo hạch kỳ hẳn là không có vấn đề. Loại này tỷ lệ thất linh tẩy thủy thủy, Tô chết căn cứ đại khái mỗi người chỉ là cần dùng đến 10 ml khoảng chừng là được rồi, tối đa cũng chỉ là cần dùng đến 20 ml mà thôi, trừ phi đang luyện võ thời điểm, bị thương đặc biệt nghiêm trọng, mới cần dùng đến càng nhiều hơn số lượng. Nếu không, bình người là không cần dùng nhiều như vậy, bởi vì là người bình thường thân thể hấp thu năng lực dù sao cũng là không mạnh, dùng quá nhiều lời nói, không hấp thu được trong đó dược lực, cũng chỉ là uổng phí hết rơi mất, không sẽ đưa đến tác dụng gì. Có này thất linh tẩy tủy thủy sau, Tô chết liền so sánh an tâm một chút hắn đem thất linh tẩy tùy tùy để tốt chuẩn bị ngày mai mang tới chi tôn vũ quán đi vừa lúc đó có người gõ cửa phòng tô chiết đi tới mở cửa phòng vừa nhìn nguyên lai like là bảo bảo kaka máy vi tính này trả lại cho ngươi bảo bảo trong tay ôm máy vi tính sách tay hai mắt của nàng nửa mở mở ra một bộ tựa hồ rất khốn biểu lộ vốn là tô chiết còn tưởng rằng bảo bảo đã ngủ rồi thế nhưng hắn không nghĩ tới bảo bảo đến bây giờ còn không có ngủ nếu cùng tô vũ huynh hàn huyên muộn như vậy tô chiết chú ý tới bảo bảo trong tay máy vi tính sách tay đã sáng lên đèn đỏ đây là lượng điện chưa đủ cảnh báo Vừa nãy Tô chết đem máy vi tính cầm đi cho Bảo Bảo cùng Tô Vũ Hinh video nói chuyện trời đất thời điểm, máy vi tính sách tay lượng điện vẫn là đầy, có thể thấy được Bảo Bảo cùng Tô Vũ Hinh hàn huyên có bao lâu. Tô chết tiếp nhận máy vi tính sách tay, sau đó để ở một bên, sau đó hắn ôm lấy Bảo Bảo, nói ra, "Bảo Bảo, hiện tại muộn lắm rồi, ngươi buồn ngủ." Ừm. Bảo Bảo bị nốt, ngày mai sẽ cùng Vũ Hinh tỷ tỷ nói chuyện. Bảo Bảo mí mắt đều nhanh muốn không mở ra được, vẫn là nhớ thương cùng Tô Vũ Hinh tầng gấu. "Được, Cà ca ngày mai lại để cho Bảo Bảo cùng Vũ Hinh tỉ tỉ nói chuyện tiếp, hiện tại Bảo Bảo trước tiên đi ngủ." Tô Chiết cười nói, sau đó tô chiết đem bảo bảo ôm trở về trong phòng của nàng, giúp nàng đắp kín miệng. Kaka, ngủ ngon. Bảo bảo không thể kiên trì được nữa rồi, con mắt của nàng hiện tại đã là khốn đến không mở ra được. Bảo bảo, ngủ ngon. tô chiết hôn một cái bảo bảo cái chán, nhẹ giọng nói ra. không đến bao lâu, tô chiết liền phát hiện bảo bảo đã ngủ, bất quá trong miệng của nàng vẫn là ở nghĩ linh tinh. nhớ kỹ ngày mai cùng tô vũ hinh nói chuyện tiếm, nhìn lên thập phần đáng yêu, tô chiết không nhịn được cười, nở nụ cười. nhìn một lát sau, tô chiết vững tin bảo bảo đã ngủ say đi qua, hắn liền dón dén đi trở về phòng của mình. sáng sớm. Tô chết mang theo trong nhà sùng vật chạy bộ sáng sớm sau, liền dẫn Thất Linh Tẩy Tủy Thủy đi tới chi Tôn Vũ quán bên trong. Thiệu Chiến cũng đã sớm tới chi Tôn Vũ quán, hắn hiện tại đang tại một gian phòng huấn luyện tu luyện, Tô chết cái kia cầm Thất Linh Tẩy Tủy Thủy tìm tới hắn. Thông qua Tô chết giới thiệu, Thiệu Chiến Thất Linh Tẩy Tủy Thủy tác dụng sau, cảm thấy hiếu kỳ vô cùng, chính hắn thử một điểm. Thiệu Chiến bản thân liền là một cái cao thủ võ đạo, đối một ít phụ trợ tu luyện dược phẩm cũng có hiểu biết, hơn nữa hiện tại Thiệu Chiến lại tu luyện Vạn Gia Quyền Tâm Pháp, ở phương diện này, hắn càng là có thể phân biệt ra được hiệu quả đến. Đã nếm thử sau, Triệu Chiến thì biết do Tô Chí Chú nói đều là thật, này Thất Linh Tẩy Tủy Thủy hiệu quả thật sự tốt vô cùng, đối với vừa mới tu luyện võ công người bình thường có tác dụng rất lớn, là phổ thông dược phẩm căn bản không sánh được rồi. Hơn nữa Triệu Chiến tại biết Tô Chí là chuẩn bị nắm Thất Linh Tẩy Tủy Thủy, cho Chí Tôn Vũ quán học viên thời gian sử dụng, cũng cảm thấy vô cùng giật mình. Bởi vì tại Triệu Chiến nhận thức, nắm giữ như vậy hiệu quả nước thuốc, nhất định là có giá trị không nhỏ, người bình thường căn bản không tiêu hao nổi, không phải người có quyền thế căn bản vô pháp có thể dùng đến loại dược thủy này đến nhậm môn. Thế nhưng xuất hiện tại không nghĩ tới tô chết nếu chuẩn bị nắm loại dược thủy này cho đồng phục học viên dùng, này có thể không phải người bình thường cam lòng lấy ra, cũng làm cho thiệu chiến càng thêm cảm thấy tô chết quyết tâm rất lớn hơn rồi. Nếu không, cũng sẽ không lấy ra quý giá như thế nước thuốc đi ra. Tuy rằng tô chết xác thực đối chi tôn vũ quán kỳ vọng rất lớn, thế nhưng trên thực tế này thất linh tẩy tùy thủy cũng không hề thiệu chiến nghĩ chân quý như vậy, ngoại trừ hối đoái thất linh tẩy tùy thủy phương thuốc lúc tô chết tiêu hao không ít tích phân cùng tiền tài bên ngoài luyện chế thất linh tẩy tùy thủy dược liệu kỳ thực cũng không tính quá mức quý giá, đều là một ít rất phổ thông dược liệu, giá trị không cao lắm. Nếu Tô Chiết nguyện ý cho Chí Tôn Vũ quán đệ tử cùng với học viên sử dụng thất linh tẩy tùy thủy, Thiệu Chiến cũng là phi thường tình nguyện, bởi vì cái này đối Chí Tôn Vũ quán tới nói là chuyện tốt tới, có lợi cho Chí Tôn Vũ quán phát triển, chỉ bất quá Thiệu Chiến lo lắng Tô Chiết sẽ thanh toán xong không được đắt giá như vậy chi ra. Bất quá Tô Chiết hướng về Thiệu Chiến bảo đảm, chỉ phải bỏ ra không phải vốn phí, những chuyện khác, Thiệu Chiến có thể không cần lo lắng, cho dù nhiều thêm thất linh tẩy tùy thủy, Tô Chiết cũng cung cấp đi ra. Nay 1000ml thất linh tẩy tùy thủy, chỉ là Tô Chiết tạm thời cho Chí Tôn Vũ quán chiêu mới thu học viên tại khảo hạch kỳ chuẩn bị. Sau đó Tô chết khẳng định còn có thể lượng lớn đến đâu luyện chế, sẽ không nói này 1000ml Thất Linh Tẩy Tủy Thủy dùng xong sau, liền cũng không còn còn rồi. Nếu như Tô chết chỉ là luyện chế 1000ml Thất Linh Tẩy Tủy Thủy, liền không nữa luyện chế lời nói, cái kia Tô chết bỏ ra 12 vạn điểm tích phân cùng 20 triệu tiền tài hối đoái Thất Linh Tẩy Tủy Thủy phương thuốc, cũng không có ý nghĩa có thể nói. Chỉ có nhiều như vậy Thất Linh Tẩy Tủy Thủy, căn bản là chống đỡ không được bao lâu, mà Tô chết cũng không có cần thiết chuyên môn hối đoái phương thuốc đi ra, hắn trực tiếp cho học viên đưa vào trị liệu thần lực và cường hóa thần lực là được rồi cũng là bởi vì tô chiết chuẩn bị đại lượng luyện chế thất linh tẩy tủy thủy, hắn mới sẽ hối đoái phương thuốc. Nếu không, cũng không có tính giá so có thể nói. Chỉ có luyện chế rất nhiều thất linh tẩy tủy thủy, mới sẽ so trực tiếp sử dụng cường hóa thần lực phải tiết kiệm nhiều lắm. Bởi vì tô chiết thần lực phần lớn đều phải cung cấp cho trường hoa xưởng chế thuốc, căn bản không có dư thừa đến cung cấp cho trí tôn vũ quán, cho nên tô chiết chỉ có hối đoái phương thuốc, cho trí tôn vũ quán luyện chế thất linh tẩy tùy thủy, như vậy mới có thể tiết kiệm thần lực. Nếu không, tô chiết thần lực căn bản không đủ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương sáu đào thải chế độ. Chương 652, đào thải chế độ có tô chết bảo đảm sau, Thiệu Chiến liền yên tâm rất nhiều, bắt đầu suy nghĩ làm sao hợp lý lợi dụng này thất linh tẩy tùy thủy, là Chí Tôn Vũ Quán tạo thế. Ngày hôm qua Chí Tôn Vũ Quán hướng về thông qua sàng lọc người phát ra 100 phần thông báo, đều đã có đáp lại, không có một phần thất bại. Mà bây giờ này 100 người hiện tại cũng đã đến Chí Tôn Vũ Quán, đang tại công việc thủ tục, đăng ký tư liệu của bọn họ, mà Dư Hiên Hạo cùng Dư Tô Ý hai người cũng ở trong đó, đợi những thủ tục này làm tốt sau, bọn hắn liền sẽ trở thành Chí Tôn Vũ Quán nhóm đầu tiên học viên. Nay 100 cái học viên bên trong có phần lớn đều là trước kia tống gia kiện thân phòng tập thể hình hội viên vốn là bọn hắn tại tống gia kiện thân phòng tốt nghiệp thời điểm là chuẩn bị đổi mặt khác một nhà phòng tập thể hình. bất quá tại một ngày kia nhìn thấy tô chiết biểu hiện ra thực lực sau, bọn hắn rồn dập đều cải biến chú ý, chuẩn bị gia nhập chí tôn vũ quán luyện võ. đợi hết thảy thủ tục đều xử lý tốt, thiệu chiến liền để hết thảy học viên mới tụ tập ở trong đại sảnh. đối mặt này 100 cái học viên mới, tô chiết không có lại trốn ở hờ ưu trưởng, chưa hề đi ra, mà là đi tới những học viên này trước mặt. mọi người khỏe, ta là tô chiết, là nơi này quán chủ, rất vinh hạnh các ngươi gia nhập chí tôn vũ quán bên trong. Tô chết đầu tiên là đến đến mặt của mọi người trước sau, tự giới thiệu mình. Nay 100 cái học viên bên trong đại đa số đều ngày hôm đó gặp Tô chết rồi, mà số ít chưa từng thấy người, cũng tại người bên cạnh giới thiệu sau nhận thức Tô chết, làm hiện tại bọn hắn nhìn thấy Tô chết sau, lúc này đều có chút kích động. Tô chết vỗ tay một cái, ra hiệu mọi người yên tĩnh xuống, sau đó mới tiếp tục nói, ngày hôm qua Võ quán tổng cộng nhận được 358 phần báo danh bên ngoài, mà thỏa mãn điều kiện người chỉ có 100 người, cũng chính là các ngươi. Các ngươi chính là chí tôn vũ quán nhóm đầu tiên học viên. Những học viên này bây giờ mới biết nguyên lai like không phải báo danh là có thể gia nhập Chí Tôn Vũ quán lúc, đều hơi kinh ngạc, cũng có chút may mắn cùng tự hào, bởi vì bọn họ hiện tại có thể trở thành 100 người một trong. Đương nhiên các ngươi hiện tại cũng đừng cao hưng quá sớm, bởi vì các ngươi này 100 người đem sẽ tiến vào đào thải chế độ, chỉ có thông qua khảo nghiệm mới có thể trở thành Chí Tôn Vũ quán đệ tử. Tô chết đột nhiên nghiêm túc. Ngày hôm qua tại Khai trương Nghi thức thời điểm, Đỗ Phi hắn cũng đã trước mặt mọi người tuyên bố Chí Tôn Vũ quán chế độ, lúc ấy tuy nhiên những học viên này đều ngừng đã đến, nhưng là bọn hắn đều không có quả nhiên. Bởi vì con này là trí tôn vũ quán hấp dẫn người mánh lưới mà thôi, thế nhưng hiện tại tô chết lại lần nữa nói một lần sau, mới gây nên những học viên này coi trọng. Nguyên lai like trí tôn vũ quán đào thải chế độ không phải chỉ là nói xuông, mà là thật sự phải nghiêm khắc chấp hành, nếu không, 358 người báo danh, cuối cùng chỉ là tuyển chọn 100 người, này đã coi như là lần thứ nhất khảo nghiệm, mà này lần thứ nhất thử thách liền trực tiếp đào thải 258 người. Vượt qua 2 3. Hơn nữa không trách trí tôn vũ quán hiện tại không thu học phí, mà là phải chờ tới sau 10 ngày mới bắt đầu thu học phí. Những học viên này cuối cùng đã rõ ràng là chuyện gì xảy ra rồi. Nguyên lai like là bởi vì là trong những học viên này sẽ có không ít người sẽ bị loại bỏ rồi. Nếu như Chí Tôn Vũ quán thu học phí lời nói cũng đem học viên đào thải đi lời nói, tương lai cũng là có phiền vãi không nhỏ. Bất luận tiên phú của các ngươi tốt bao nhiêu, điều kiện có cỡ nào ưu tú, thế nhưng chỉ cần không nỗ lực, không phục tùng huấn luyện viên lời nói, cũng giống vậy sẽ bị loại bỏ đi. Nhưng là ta tin tưởng các ngươi chỉ cần cố gắng, liền có rất lớn cơ hội thông qua khảo hạch. Tô Triết tiếp tục đối với học viên phát biểu, cuối cùng vẫn là khích lệ một cái, làm rõ ràng chính mình có thể bị Chí Tôn Vũ quán đào thải sau. Phía dưới những học viên này lại cũng không dám xem thường, không dám ở Tô Chiết nói chuyện thời điểm xì xào bàn tán rồi, từng cái từng cái thế đứng đều trở nên đặc biệt kiên cường, có vẻ đặc biệt có tinh thần. Tô Chiết thấy đến phía dưới học viên sau khi biến hóa, không khỏi hài lòng nở nụ cười. Ta biết các ngươi hiện tại quan tâm nhất là, tại Chí Tôn Vũ quán bên trong có thể học được cái gì, ta chỉ có thể nói chỉ muốn các ngươi ở nơi này bỏ ra mồ hôi, thì sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Tô Chiết bắt đầu cổ động bầu không khí. Lúc này một người học viên đột nhiên giơ tay lên, biểu thị có vấn đề muốn hỏi, Tô Chiết giá hiểu hắn hỏi lên. Quán chủ, phải hay không thông qua khảo hạch sau? là có thể trở thành đệ tử của ngươi." Cái này học viên mang theo kỳ vọng mà hỏi, mà cái vấn đề này cũng là học viên khác đặc biệt quan tâm, bởi vì bọn họ những người này phần lớn đều là ôm cái mục đích này tới. "Không phải, thông qua khảo hạch sau, để cho bọn hắn phụ trách giáo dục." Tô Triết chỉ vào Đỗ Phi hắn bọn hắn nói ra, hắn hiện tại tạm thời còn không có tính toán thu đệ tử, cho nên hắn xuất hiện đang minh xác cùng học viên bọn hắn nói rồi. Những học viên này biết thông qua khảo hạch sau, cũng không thể lấy trở thành Tô Triết đệ tử sau, cũng không khỏi có chút thất vọng. Tô Triết cũng nhìn ra tâm tình của bọn họ, một khi bọn hắn đánh mắt hứng thú lời nói, Hiệu suất liền sẽ thấp rất nhiều, chỉ có đối luyện võ duy trì sung túc hứng thú mới có thể làm ít mà hiệu quả nhiều. Cho nên vì sửa lại tâm lý của bọn họ, tô chết quyết định để Đỗ phi hán bọn hắn tại học viên trước mặt lộ ra một tay, điều động những học viên này trở thành Đỗ phi hán bọn hắn đệ tử quyết tâm. Tô chết đầu tiên là để những học viên này lựa chọn một ra đến đánh bao cát, không ít học viên đều nóng lòng muốn thử, nghĩ ra được biểu hiện một phen, đương nhiên đều là một ít nam học viên. Cuối cùng tô chết lựa chọn một cái tên là đơn ưng nam học viên đi ra bởi vì hắn là đông đảo học viên bên trong nhìn lên cường tráng nhất một cái, nhất làm cho người có sức thuyết phục. Hơn nữa tô chiết cũng phát hiện đơn đương thể chất đạt đến 15 điểm, xem như là học viên bên trong mạnh nhất một trong. Bất quá đơn đương thể chất mặc dù có 15 điểm, thế nhưng lấy tô chiết trong mắt có thể phán đoán ra đơn đương là không có luyện qua võ, thuần túy là tiên thiên ưu thế. Chuyện này đối với trí tôn vũ quản tới nói, đơn đương xem như là khả tạo chi tài. Đơn đương đi tới tô chiết bên cạnh, cùng tô chiết đứng chung một chỗ, cao không sai biệt cho lắm tô chiết nửa cái đầu, người bình thường đứng ở bên cạnh hắn, đều sẽ cảm giác được áp lực. Tô chiết trước hết để cho đơn đương mang theo quyển sáo sau đó chỉ vào bên cạnh bao cát. đối với các học viên nói ra, đây là một cái rất phổ thông bao cát, bất quá chất lượng coi như không tệ, trọng lượng là 75 kg. sau khi nói xong, tô chết liền để đơn ứng hướng về bao cát toàn lực đánh tới một quyền. đơn ứng nghe vậy, chỉ là hơi chút chuẩn bị một cái, liền dụng hết toàn lực một quyền đánh vào trên bao cát, này nặng 75 kg bao cát bị một cái cô man lực đánh bay lên, phạm vi rất lớn. đơn ứng biểu hiện không tệ, chỉ cần nhìn phía dưới học viên biểu lộ cũng có thể thấy được đến, lực lượng như vậy không phải người bình thường có thể đánh đi ra ngoài. rất tốt, vô cùng tốt. Tô chiết đầu tiên là biểu dương một câu sau mới tiếp tục nói, bất quá sức mạnh này vẫn là kém một chút, ngươi có thể đánh vỡ bao cắt sao? Đơn Ung thành thành thật thật lắc lắc đầu, biểu thị mình làm không tới, cái này bao cắt chất lượng tốt vô cùng, muốn đánh vỡ độ khó là phi thường lớn, Đơn Ung tự nhận mình bây giờ là không làm được đến mức này. Trang huấn luyện viên, làm phiền ngươi đi ra, hướng về mọi người làm mẫu một cái. Tô chiết để Đơn Ung đi về trước sau, lại để cho chàng Trai đi tới. Chàng Trai biết Tô chiết ý tứ, cho nên hắn tại tự giới thiệu mình sau, tại mặt của học viên trước, không có quá nhiều động tác, hắn trực tiếp một quyền đánh vào trước mặt bao cát bên trong chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 653 trừ tiền lương chương 653 trừ tiền lương lần này bao cát không có giống trước đó đơn nâng như thế bị đánh bay rồi nhưng là tất cả học viên đều toàn bộ nhìn ngẩn ra rồi cũng bao quát đơn nâng ở bên trong bởi vì bao cát mặc dù không có bị trang trai cho đánh bay lên thế nhưng là bị trang trai một quyền trực tiếp đánh xuyên qua rồi không phải phá vỡ bao cát mà là trực tiếp một quyền đánh đi xuyên qua trang trai quả đấm xuyên đến bao cát một mặt khác đi một quyền đánh vỡ bao cát đã là chuyện phi thường khó khăn tình rồi mà một quyền đánh xuyên qua bao cát càng là khó càng thêm khó sự tình So với đánh vỡ bao cắt không biết muốn khó hơn bao nhiêu lần, mà bây giờ chàng trai lại là dễ dàng liền làm được, này làm cho học viên làm sao có khả năng không nhìn ngây người, này mang cho bọn hắn xung kích lớn vô cùng. Xem ra lần này tô chít mục đích đã đạt đến, tô chít chính là vì để những học viên này biết đại khái chàng trai thực lực của bọn họ, bởi vì chỉ có như vậy, những học viên này mới sẽ coi trọng trở thành chàng trai bọn hắn đệ tử cơ hội, mà làm này bỏ ra nỗ lực cùng mồ hôi, cho nên tô chít mới sẽ để chàng trai đi ra làm mẫu một cái đồng thời tô chiết trước đó còn để học viên bên trong có thực lực nhất đơn độc cương đi ra trước tiên làm mẫu, bởi vì có so sánh sau, bọn hắn mới có thể càng rõ ràng hơn trang trai thực lực, cũng sẽ không đối với cái này sản sinh hoài nghi. mà những học viên này ý nghĩ hiện tại rất rõ ràng đều cải biến, nhìn bọn họ vẻ mặt sùng bái, liền biết bọn hắn hiện tại phi thường khát vọng trở thành trang trai đệ tử. rất tốt, bất quá ta không để cho ngươi đánh vỡ bao cát, lần này bao cát tiền trừ tiền lương của ngươi. tô chiết đột nhiên nói ra, không nên, ta là nghe theo quán chủ của ngươi dặn dò mới đánh vỡ. trang trai không phục, lập tức kháng nghị nói. Phía dưới học viên đều biết Tô chết Cùng chàng trai đang nói đùa, cũng không khỏi bật cười. Các ngươi còn dám cười, nếu như các ngươi rơi xuống trong tay ta lời nói, ta bảo đảm sẽ để cho các ngươi khắc khổ khắc sâu trong lòng, cả đời khó quên." Chàng trai đối với phía dưới học viên uy hiên nói. Chàng trai vừa nói, phía dưới học viên rồn dập đều im lặng, không còn dám nở nụ cười, tuy rằng bọn hắn biết chàng trai chỉ là nói nói mà thôi, nhưng là bọn hắn đều muốn trở thành chàng trai đệ tử, cho nên bọn hắn hiện tại liền phải tận lực biểu hiện ngoan ngoãn một điểm, để chàng trai cảm thấy thỏa mãn, cơ hội mới sẽ lớn một chút. Chàng trai đáp ý cười một lát sau, liền đi hướng về phía hắn bọn hắn để tôi chiết tiếp tục nói chuyện, rất ước ao sao? các ngươi có muốn hay không nắm giữ loại sức mạnh này? tôi chiết khẽ mỉm cười, nói ra, muốn. học viên cùng nói, âm thanh thập phần vang dội, rất tốt, chỉ muốn các ngươi có thể chịu được cực khổ, thông qua khảo hạch kỳ sau, rất nhanh cũng có thể nắm giữ loại sức mạnh này, thậm chí người cá biệt có thể tại khảo hạch kỳ trước khi kết thúc liền làm đến một điểm này. tôi chiết hứa hẹn nói, Kỳ thực vừa nãy trang trai một quyền đánh xuyên qua bao cát, đối với người bình thường tới nói thật là khó mà tin nổi, rất khó làm được, nhưng là đối với chân chính cao thủ tới nói, cái này cũng không có thể đương nhiên nếu như là trực tiếp dùng man lực đánh xuyên qua bao cát lời nói sẽ tương đối khó khăn một điểm. Trang trai tuy rằng có thể làm đến một điểm này nhưng là sẽ không như vừa nãy dễ dàng như vậy. Vừa nãy trang trai dễ dàng một quyền liền đánh xuyên qua bao cát, dường như là không phí khí lực gì như thế. Điều này là bởi vì trang trai vận dụng một ít suất lực kỹ xảo, sẽ so trực tiếp dùng man lực dùng ít sức rất nhiều. Cho nên tô chiết hiện tại mới dám cho học viên hứa hẹn, chỉ cần bọn hắn thông qua khảo hạch sau, không tốn thời gian dài, cũng là có thể giống như trang trai, một quyền đánh xuyên qua bao cát. này lại cũng không phải chuyện khó mà tin nổi. Các biệt học viên ưu tú thậm chí tại khảo hạch kỳ trước đó liền cũng có thể làm đến một điểm này rồi. Bởi vì tại khảo hạch này, bên trong cơ sở huấn luyện không phải dễ dàng như vậy, Tô chết cùng Triệu Chiến đều định ra rồi rất nghiêm khắc huấn luyện tiêu chuẩn, lại tăng thêm thất linh tẩy tùy tùy tác dụng, tin tưởng bọn hắn tại đây 10 ngày, thực lực đều sẽ chất thay đổi. Đương nhiên này mấu chốt muốn học viên chính mình phối hợp huấn luyện, đồng thời còn muốn ăn được hộ, nếu không, cũng là không có tác dụng. Nhưng mà nếu như học viên không nỗ lực luyện võ lời nói, Tô Thiết cũng sẽ để cho bọn hắn trực tiếp rời đi, để cho bọn họ không cần ở lại Chí Tôn Vũ quán nơi này lãng phí thời gian, cũng lãng phí Chí Tôn Vũ quán tài nguyên. Tô chết đem học viên luyện võ hứng thú đề cao lên sau, liền để hết thầy học viên đi đổi chí Tôn Vũ quán quần áo luyện công, chuẩn bị bắt đầu chính thức huấn luyện. Huấn luyện này học viên mới công tác, đương nhiên không cần Tô chết tới làm rồi, mà là trước đây Tống gia kiện thân phòng tập thể hình huấn luyện viên phụ trách huấn luyện học viên. Vốn lúc trước Tống gia kiện thân phòng tập thể hình huấn luyện viên là có 7 cái, bất quá trong đó 2 cái tập thể hình huấn luyện viên bởi vì không cách nào tiếp tục tiếp tục làm, mà lựa chọn từ trước, cái khác 5 cái tập thể hình huấn luyện viên hiện tại cũng ở lại chí Tôn Vũ quán bên trong, tiếp tục đảm nhiệm huấn luyện viên trước. Những này huấn luyện viên thực lực tuy rằng cũng không tính là cao, Thể chất của bọn họ cũng là đều tại 15 điểm đến 20 điểm trong lúc đó, nhưng là dùng để phụ trách học viên cơ sở huấn luyện, là hoàn toàn không có vấn đề. Hơn nữa, tô chết cùng Thiệu Chiến đối với mấy cái này huấn luyện viên cũng rơi xuống yêu cầu, nói chung học viên hết thể cơ sở huấn luyện, này năm cái huấn luyện viên nhất định phải đều phải làm được, tô chết tuyệt đối không cho phép liền huấn luyện viên đều làm không được cơ sở huấn luyện. Không đến bao lâu, 100 cái học viên đều thay xong quần áo luyện công, một lần nữa tụ tập ở trong đại sảnh. Học viên trên người bây giờ mặc quần áo luyện công đều là màu trắng, này màu trắng quần áo luyện công là tôi chết trước đó chuyên môn đi đánh làm, một lần đặt hàng không ít, các loại số đo đều có mỗi người đều phát ra hai bộ quần áo luyện công, xem như là chí tôn vũ quán đưa qua học viên lễ vật, bởi vì đây là không thu lệ phí. Những này màu trắng quần áo luyện công đều là vì chí tôn vũ quán học viên chuẩn bị. Nếu như thông qua khảo hạch lời nói, trở thành chí tôn vũ quán đệ tử, cái kia phát quần áo luyện công liền sẽ khác nhau rồi, thì sẽ không nữa là màu trắng. Tô chết đối với bọn họ không có yêu cầu khác, bọn hắn tại huấn luyện quá trình đem quần áo luyện công làm nhiều bẩn cũng có thể, nhưng là thứ hai ngày tới thời điểm, nhất định phải duy trì quần áo luyện công gọn gàng sạch sẽ, sẽ không bẩn thỉu. Nếu như làm không điểm này lời nói, cũng sẽ trừ điểm một khi phân số không đạt đến tiêu chuẩn, vậy bọn họ cũng chỉ có thể rời đi chí tôn vũ bảng rồi. Thay xong quần áo luyện công sau, tô chết liền đem địa phương dừng lại, cho năm cái huấn luyện viên huấn luyện học viên. Một thân trắng đoán vừa vặn quần áo luyện công mặc lên người, có vẻ những học viên này rất là thần thái sang láng. Hơn nữa 100 cái học viên đứng chung một chỗ, cũng có vẻ rất có khí thế. Năm cái huấn luyện viên đầu tiên là tại học viên trước mặt tự giới thiệu mình sau, liền bắt đầu cơ sở huấn luyện. Đầu tiên năm cái huấn luyện viên đầu tiên là tại mặt của mọi người trước là mẫu chạm trang động tác, sau đó từng cái chỉ đạo học viên chạm trang chính xác thế đứng. Thời điểm vừa mới bắt đầu, huấn luyện viên muốn dạy chạm trang lúc. Học viên đều rất không để ý lắm, cho rằng Trạm Trang quá mức đơn giản, căn bản cũng không cần chuyên môn đến võ quán bên trong học, bọn hắn đến võ quán là tới học chân thực công phu, mà không phải đến học Trạm Trang, cho nên biểu lộ đều có chút tùy ý, có mấy người còn ôm ứng phó rồi việc thái độ. Hôm nay Trạm Trang đứng người không tốt, trừ điểm. Thế nhưng theo trong đó một cái huấn luyện viên lời nói, những học viên này thái độ lập tức thay đổi, cũng không dám nữa qua loa cho xong rồi, chăm chú học tập chính xác Trạm Trang. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 654, Tam thể thức đứng như của gỗ trương 654, tam thể thức đứng như cọc gỗ này năm cái huấn luyện viên giáo học viên không phải phổ thông đứng như cọc gỗ mà là hình ý quyền tam thể thức đây là thiệu chiến lúc đó dạy bọn họ đợi hết thể học viên đều nắm giữ cơ bản đứng như cọc gỗ sau trong đó một cái huấn luyện viên nói ra hình ý quyền trúc cơ tam thể thức lại gọi tam tài thức tức thiên địa nhân tam tài huấn luyện viên nhìn xuống mặt học viên một mắt sau xác nhận học viên đều chú ý đều ở trên người hắn sau mới tiếp tục nói tam thể thức cũng là cọc công cùng hình ý quyền tất cả biến hóa bắt đầu chính là vạn biến không rời tam thể thức chính là cái đạo lý này đứng tam thể thức bình thường là dựa theo ba ba trụ ba chọn ba động Ba ôm, ba rủ xuống, ba khúc, ba rất đợi yếu lĩnh. Tam thể thức là tất cả võ thuật môn phái đều có nhập môn kiến thức cơ bản, tam tự kinh bên trong nói tam tài thiên mà người, ở nơi này đã nhận được thể hiện, thông tục giảng chính là thượng trung hạ ba bản, dùng sức muốn đạt đến ba bản hợp nhất, cũng chính là cái gọi là cả sức lực. Bán trung có hợp, hợp bên trong có mở, âm dương tranh đấu, âm dương tương sinh, mâu thuận thống nhất hình thức. Ngoại hình do mẫu trong bụng thai hình hướng về sau khi sinh lập hình, hậu thiên, giao hợp mà thành. Phía dưới học viên nghe xong huấn luyện viên đối tam thể thức sau khi giới thiệu, mới biết nguyên lai like đứng như cột gỗ là trọng yếu như vậy, cho nên cũng không dám lại khinh thị. Vạn nhất bị huấn luyện viên trừ điểm lời nói, liền không xong. Tam Thể Thức đứng như cọc gỗ là hình ý quyền trọng yếu nhất kiến thức cơ bản. Nó đem thân thể các bộ dựa theo hình ý quyền yếu linh sắp xếp thành một cái viên mãn hoàn chỉnh tư thế, hết thể hình ý quyền động tác đều không thể rời bỏ cái tư thế này cơ bản phát tắc. Các loại quyền lộ cứ việc biến hóa vạn đoàn, nhưng nguyên lý cùng yếu linh cùng Tam Thể Thức là nhất trí, cho nên có vạn pháp xuất phát từ Tam Thể Thức câu chuyện. Muốn học tập hình ý quyền, nhất định phải trước tiên học giỏi Tam Thể Thức đứng như cọc gỗ, nếu không, cuối cùng cũng chỉ là một chuyện không thành. Dừng lại Tam Thể Thức đứng như cọc gỗ trọng yếu nhất sự tình. Cho nên huấn luyện viên hiện tại mới sẽ đem tam thể thức đứng như cọc gỗ đặt ở người thứ nhất lên, đây là học viên nhất định phải nắm giữ tốt. Giới thiệu hết sau, huấn luyện viên liền để học viên bắt đầu chính thức dừng lại tam thể thức đứng như cọc gỗ. Những học viên này đứng lên đều là hữu mô hữu dạng, chỉ là thế đứng hơi hơi không đúng tiêu chuẩn, năm cái huấn luyện viên đều sẽ dưới đi dò xét, nhìn thấy học viên thế đứng không đúng tiêu chuẩn, liền sẽ tới góp ý lại đây. Tam thể thức là cơ bản bên trong cơ bản, tam thể thức luyện được được, người tựu ngang ngửa một tòa sẽ đi núi, đẩy chi không nổi, hồn nguyên nhất thể. Hô hấp muốn tự nhiên, tinh thần muốn tập trung, thân thể gắng đạt tới vững chắc. Huấn luyện viên nói ra Này nhìn như đơn giản tam thể thức đứng như cỗ gỗ, những học viên này tại học tập mới biết đây là có cỡ nào không dễ dàng, không có một hồi, những học viên này liền cảm giác hai chân của mình lại như quan chú khối chì tựa như, hơn nữa toàn thân đại hãn, vô cùng thống khổ. Rất nhanh, liền có học viên dẫn không kiên trì nổi trước, qué xuống đất, mà huấn luyện viên cũng không thèm quan tâm bọn hắn, tiếp tục chỉ đạo hắn học viên của nó. Không đến bao lâu, học viên một tên tiếp theo một tên ngã xuống, không kiên trì nổi học viên càng ngày càng nhiều. Tuy rằng những học viên này đều biết hiện tại xem như là một cái nho nhỏ thử thách, Hôm nay Tam thể thức đứng như cọc gỗ đứng tiêu chuẩn, đồng thời kiên trì thời gian dài học viên, nhất định sẽ cho huấn luyện viên lưu dưới một cái ấn tượng tốt, do đó đạt được huấn luyện viên đặc thù chiếu cố, thế nhưng này Tam thể thức đứng như cọc gỗ cũng không phải do học viên ý nguyện mà thay đổi. Đối với không có trụ cột học viên, muốn đứng lâu một là chuyện không thể nào, có thể kiên trì đến bây giờ, nghị lực cũng coi như là không tệ. Đến cuối cùng, 100 cái học viên chỉ là còn lại 5 cái còn đứng, một cái là trước đó đi ra làm làm mẫu đơn được ứng, mà hai người khác cũng là thể chất so với người bình thường toáng lớp 10 người, mà hai người khác chính là Dư Hiên Hạo cùng Dư Tô Y lý tại nhiều như vậy người trong. Dư Hiên Hạo cùng Dư Tô Y thế đứng là tiêu chuẩn nhất. Điều này là bởi vì Dư Hiên Hạo cùng Dư Tô Y thì từng có luyện võ cơ sở, tuy rằng hai người bọn họ không thích luyện võ, thế nhưng bình thường cũng sẽ bị Dư lão ép buộc với hắn luyện võ, mặc dù không có đạt đến Dư lão chỗ quyết định mục tiêu, thế nhưng ít nhất cơ sở lại là rất không tệ. Chỉ bất quá Dư Hiên Hạo cùng Dư Tô Y ẻ bình thường đi theo Dư lão học tập thái cực quyền vô cực cọc, mà không phải hình ý quyền tam thể thức đứng như có gỗ. Tuy rằng hai người không giống nhau, thế nhưng chỗ tích lũy được cơ sở lại là có thể thông hiểu đạo lý cho nên dư hiên hạo cùng dư tố y hiện tại học tập tam thể thức đứng như cọc gỗ thời điểm liền sẽ so với học viên khác ung dung rất nhiều, có thể càng nhanh hơn nắm giữ ở hắn yếu lĩnh. cứ như vậy, dư hiên hạo cùng dư tố y hiện tại có thể đứng so với học viên khác lâu, cũng là rất bình thường. tại học viên luyện tập tam thể thức đứng như cọc gỗ thời điểm, tô chiết cùng thiệu chiến bọn hắn cũng là đang chú ý học viên. chí tôn vũ quán đào thải chế độ không phải nói chơi, mà là sẽ nghiêm ngặt chất hành, bắt đầu từ bây giờ, đào thải chế độ là có thể bắt đầu áp dụng. này tam thể thức đứng như cọc gỗ cũng coi như là một khảo nghiệm, có thể để cho tô chiết đám người nhìn ra những học viên này tư chất cùng với nghị lực. Đương nhiên bây giờ không phải là nói kiên trì thời gian dài một học viên, tụi sẽ khiến Tô chết bọn hắn thỏa mãn, bởi vì Tô chết bọn hắn không phải vẹn vẹn xem một cái, bọn họ là muốn từ mọi phương diện phán đoán có hay không phù hợp ô bởi vì là trong những học viên này có một nhóm người nói từng có trụ cột, như vậy so với không có trụ cột học viên, bọn hắn ưu thế liền lớn hơn nhiều rồi, đứng lâu một cũng là bình thường, cho nên chỉ từ thời gian phán đoán, đối một ít học viên tới nói là không công bình. Đối với luyện võ tới nói, tư chất là rất trọng yếu, thế nhưng Tô chết bọn hắn cũng cho rằng người luyện võ, nghị lực so với tư chất còn trọng yếu hơn cho nên tô chết bọn hắn chủ yếu xem cái nào học viên rõ ràng đã đến tuyệt hạn, còn đang liều mạng kiên trì, hoặc là có cái nào học viên rõ ràng còn có dư lực, lại là rất sớm liền từ bỏ rồi. người trước cũng có thể thấy được bọn hắn nghị lực không tệ, người sau như vậy nghị lực thì không được, coi như là tư chất cho dù tốt, tại võ đạo một đường lên, cũng không khả năng đi được dài. cho nên tô chết bọn hắn đối nỗ lực kiên trì người, tương đối hài lòng. làm tam thể thức đứng như cọc gỗ sau khi kết thúc, đã có hơn 10 người tiến vào tô chết bọn hắn đào thải trong danh sách, những này hơn mười người phần lớn đều là nghị lực kém người, hoặc là đang luyện tập tam thể thức đứng như cọc gỗ thời điểm đầu cơ trục lợi nghĩ biện pháp lừa biến người người như vậy trí tôn vũ quán nhận cũng vô dụng mặc dù bây giờ còn sẽ không đào thải bọn hắn thế nhưng chỉ cần ở sau đó huấn luyện này hơn 10 người còn là dạng như vậy như vậy liền sẽ đào thải bọn hắn để cho bọn họ rời đi trí tôn vũ quán hắn rồi cho nên này đào thải trong danh sách hơn 10 người cuối cùng là đi hay là lưu chính là xem bọn hắn biểu hiện của mình rồi biểu hiện không tốt cũng chỉ có thể trách bọn hắn không cố gắng tại học viên lúc nghỉ ngơi tô chết bọn hắn đem đào thải danh sách giao cho mấy cái huấn luyện viên để mấy cái huấn luyện viên quan tâm kỹ càng một cái những này đối mặt đào thải học viên nhìn bọn họ kế tiếp biểu hiện. Thế nhưng huấn luyện viên không cần cố ý đi nhắc nhở bọn hắn, liền xem chính bọn hắn sẽ sẽ không chủ động cải chính, còn là tiếp tục như vậy đi xuống. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 655, cực hạn huấn luyện. Chương 655, cực hạn huấn luyện tại lúc nghỉ ngơi, hầu như hết thể học viên đều nằm trên đất, chỉ có số ít mấy nữ nhân học viên vì duy trì hình tượng còn ngồi nghỉ ngơi. Thế nào? Vẫn được sao? Tô chết Đi tới Dư Hiên Hạo cùng Dư Tô Y kia trước mặt, cười nói, "Ngươi so với Thái gia gia còn muốn tàn nhẫn a." Dư Hiên Hạo không có hình tượng chút nào nằm trên đất, hít khí vô lực nói ra, Tại một trăm cái học viên bên trong, Dư Hiên Hạo là kiên trì lâu nhất một cái. Này làm cho Tô Chết nhìn với cặp mắt khác xưa. Tuy rằng Dư Hiên Hạo là vì có cái này cơ sở tại mới có thể đứng được lâu nhất, thế nhưng chuyện này với hắn cái này tiểu xanh quán dưỡng thiếu gia tới nói, đã là rất hiếm có rồi. Đối với Dư Hiên Hạo oán giận, Tô Chết chỉ là cười cười, cũng không có để ở trong lòng. Hiện tại Dư Lão đối Dư Hiên Hạo đều hạ từ mệnh lệnh, nếu như Dư Hiên Hạo không có đạt đến mục tiêu lời nói, vậy hắn chắc chắn sẽ không dễ chịu. Cho nên cho dù Tô Chết không nói, Dư Hiên Hạo chính mình cũng sẽ nghiêm ngặt chấp hành, căn bản cũng không cần To Chết bọn hắn đến ép hắn. Dư Tô Ý Ý cũng là như thế, bất quá dư lão đối yêu cầu của nàng tương đối rộng rãi một điểm, cho nên dù sao dư Tô Ý thì so với dư Hiên Hạo muốn nhẹ lòng một chút. Cũng chính bởi vì điểm này, để dư Hiên Hạo thường thường đại thán không công bằng. Tô chết cùng dư Hiên Hạo cùng dư Tô Ý thì hàn huyên vài câu sau, hắn tiểu ly khai rồi, bởi vì thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi đã đi rồi, bọn hắn những học viên này lại muốn bắt đầu huấn luyện. Chí Tôn Vũ quán cho học viên an bài huấn luyện có rất nhiều loại, bất quá chủ yếu đều là một ít cơ sở huấn luyện, trọng tại rèn luyện bọn hắn cơ sở. Bởi vì đối với võ đạo một đường tới nói, cơ sở là rất trọng yếu, nếu như cơ sở không đánh tốt, tự coi như người luyện võ tư chất cho dù tốt, thành tựu tương lai cũng sẽ không cao. Đặc biệt Chí Tôn Vũ quán lần này chiêu thu học viên, tuổi tác đều tại 18 đến 25 tuổi trong lúc đó. Những học viên này đại đa số cơ sở đều rất kém cỏi, cho nên tôi chết bọn hắn liền để học viên, tại 10 ngày khảo hạch kỳ đánh xuống cơ sở. Cơ sở là rất trọng yếu, thế nhưng tại rèn luyện thời điểm, nhất định phải làm từng bước, tiến lên dần dần, dần không thể nóng độ. Nếu không, chỉ biết đạt được phản hiệu quả, không những không cách nào đánh xuống bền chắc cơ sở. Hơn nữa nóng vội lời nói, còn có thể thương tổn được thân thể, lưu lại thương tích. Cứ như vậy, dù cho ngươi luyện võ tư chất cho dù tốt, cũng sẽ bị phá hoại hầu như không còn. Tuy rằng Tô chết cùng Thiệu Chiến đều hiểu được cái này đạo lý, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ yêu cầu dạy luyện, cho học viên sắp xếp cực hạn huấn luyện. Cực hạn huấn luyện tuy rằng thấy hiệu quả nhanh, có thể tại thời gian rất ngắn là có thể xuất hiện hiệu quả rõ ràng, thế nhưng này cực hạn huấn luyện tai hại cũng rất đại. Bởi vì cực hạn huấn luyện là rất thương tổn thân thể. Thực lực của ngươi tại tiến bộ đồng thời, thân thể của ngươi cũng sẽ bị phá hoại, lưu lại tổn tật, như vậy liền không thể nói là bổ cơ sở chỉ là hoàn toàn ngược lại mà thôi. thế nhưng tô chết cùng thiệu Chiến vẫn như cũng lựa chọn làm như vậy. đương nhiên là có đạo lý của bọn họ rồi, bởi vì cực hạn huấn luyện cũng không phải là không thể bổ cứu. chỉ cần ngươi nắm giữ phụ trợ huấn luyện dược vật, cái tiêu cực hạn huấn luyện chẳng những có thể lấy cho ngươi tiến triển thần tốc, còn không dùng giờ nở sẽ thương tổn đến thân thể, cho thân thể lưu lại ẩn tật. mà bây giờ trí tôn vũ quan nắm giữ thất linh tẩy tùy thủy này tốt nhất dược vật, hơn nữa thất linh tẩy tùy thủy vẫn không có tác dụng phụ, đây là cuối cùng phụ trợ huấn luyện dược vật. có thất linh tẩy tùy thủy, cho dù học viên huấn luyện cường độ lại cao hơn, cũng không cần giờ nở sẽ cho thân thể lưu lại ẩn tật. Cho nên xuất hiện đang huấn luyện viên có thể thỏa thích thao luyện học viên, mà không cần dở nợ, sẽ đưa đến phản hiệu quả. Bất quá cứ như vậy, liền khổ học viên, tiềm lực của bọn hắn vào hôm nay toàn bộ bị bức bách đi ra, bởi vì huấn luyện viên cho học viên an bài huấn luyện cường độ, thật sự là quá quá nghiêm khắc cách rồi. Tuy rằng học viên khổ không thể tả, thế nhưng là không có một cái dám đứng ra phản đối. Điều này là bởi vì năm cái huấn luyện viên tại lúc huấn luyện, cũng cùng bọn họ làm vậy huấn luyện, thậm chí huấn luyện cường độ so với bọn họ còn cao hơn. Vậy thì để cho bọn họ không có tinh khí, chỉ có thể đàng hoàng tiếp thu huấn luyện. Phần lớn học viên thái độ đều cho Tô Triết rất là thỏa mãn, nhìn dáng dấp tuy rằng hôm nay chỉ là huấn luyện ngày thứ nhất, thế nhưng hiện tại những học viên này đã tiến vào trạng thái xem học viên huấn luyện đã tiến vào quỹ đạo sau, Tô Triết cùng Triệu Chiến hai người cũng yên lòng, bọn hắn để Đỗ Phi hắn bọn hắn hiệp trợ mấy cái huấn luyện viên, xem trọng những học viên này. Mà Tô Triết cùng Triệu Chiến tự nhiên là đi làm chuyện của mình, Tô Triết để Triệu Chiến cùng đi phòng dưới đất. Đi tới phòng dưới đất sau, Tô Triết liền vết hoa, tìm Triệu Chiến so tài. Bởi vì Tô Triết đợi cơ hội như vậy, đã đợi rất lâu rồi, hắn vẫn muốn cùng Triệu Chiến luận bàn, chỉ có như vậy tu luyện, hiệu suất mới sẽ cao. Hiện tại Tô Chiết thể chất đã đạt đến 109 điểm, hắn tu luyện luyện thể thuật thời điểm, đều sẽ sinh ăn nhâm sâm cùng tuyết liên hoa các loại dược liệu, hấp thu hắn dược lực đến phụ trợ tu luyện. Nhưng là vì Tô Chiết hấp thu hiệu suất không cao, dẫn đến dược lực phần lớn đều tiêu tán mất rồi, cho nên, lên không thể xài cho đúng tác dụng, đối tăng lên Tô Chiết thực lực bổng z hoa cũng không phải rất lớn. Hiện tại Tô Chiết tu luyện luyện thể thuật, dùng dược liệu đều là 40 năm, một nhánh niên đại 40 năm nhân sâm, chỉ có thể để Tô Chiết tu luyện 2 ngày. Mà một cái chi niên đại 40 năm nhân sâm, còn chưa đủ để tăng lên Tô Chiết một điểm thể chất, bình quân cần 2 chi nhân sâm mới có thể tăng lên một điểm cứ như vậy, tô chiết tốc độ tu luyện vẫn luôn tăng cao không đứng lên. tuy rằng tô chết bây giờ tốc độ tu luyện đối người khác mà nói đã là rất nghịch thiên rồi, thế nhưng tô chết ý nguyên hay vẫn không thỏa mãn. thế nhưng tô chết trước mắt mà nói lại là không có tốt ban pháp, bởi vì tô chết hấp thu hiệu suất có hiệu quả, cho nên cho dù dược liệu ăn nhiều thêm, niên đại lại cao hơn, vẫn không có bao nhiêu tác dụng, chỉ là huyễn phí hết quý báo nhân sâm mà thôi. nếu như tô chết có thể đem một con 40 năm nhân sâm, hắn dược lực toàn bộ hấp thu sạch sẽ, tuyệt đối không chỉ chỉ có thể tăng lên một điểm thể chất đơn giản như vậy một nhánh 40 niên nhân tham gia dược lực, đối với hiện tại Tô Chí tới nói, đủ để tăng lên 5 điểm thể chất trở lên, thế nhưng, bởi vì hấp thu hiệu suất có hiệu quả, khiến người ta tham gia dược lực phần lớn đều tiêu tán, cho nên mới chỉ có thể tăng lên Tô Chí một điểm thể chất. Này làm cho Tô Chí rất là vế rút lui này, thế nhưng một mực không có tốt ban pháp. Bất quá Tô Chí xuất hiện tại không có ban pháp tăng lên hấp thu hiệu suất, cũng chỉ có thể từ những địa phương khác vào tay. Nếu như đem dược liệu luyện chế thành đan dược, cái kia hấp thu lên đến liền sẽ dễ dàng rất nhiều, hiệu suất cũng sẽ tùy theo tăng cao, hơn nữa còn sẽ không lãng phí dược liệu, cho nên hiện tại Tô Chí cựu đợi đến đem phương thuốc hồi đối đi ra. Thế nhưng này tại trong lúc, Tô Chiết cũng chỉ có thể từ những địa phương khác tăng lên tu luyện hiệu suất rồi. Đối với hiện tại Tô Chiết tới nói, muốn tăng lên tu luyện hiệu suất lời nói, cũng chỉ có thực chiến cái này bàn pháp rồi. Chỉ có không ngừng thực chiến, mới có thể tăng cao Tô Chiết tu luyện hiệu suất, trí tôn đỉnh mới sẽ tỏa ra dự lực, để Tô Chiết hấp thu. Mà thiệu chiến, một cái tốt vô cùng đối tượng rồi, bởi vì thiệu chiến thực lực so với Tô Chiết thoáng cao hơn một chút, là một cái rất tốt khiêu chiến đối tượng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 656, luận bàn cùng đột phá Chương 656, luận bàn cùng đột phá hiện tại Tiêu chiến thể chất đã đạt đến tháng 1 năm không điểm, so với trước kia không có được vạn gia quyền tâm pháp thời điểm cao rất nhiều. Tiêu chiến thể chất tăng cao, đây chính là đại biểu thực lực của hắn cũng theo đề cao. Trước đó Tiêu chiến thể chất vẫn không có so với Tô Chiến cao, Tô Chiến liền đã không phải là đối thủ của Tiêu Chiến, cùng Tiêu Chiến luận bàn, Tô Chiến sẽ không có thắng được một lần. Hiện tại Tiêu chiến thể chất so với Tô Chiến còn cao hơn, chọn vẹn cao 1 1 điểm, giữa hai người này chênh lệch liền càng gia tăng. Cho nên hôm nay Tô Chiến vẫn là hảo không ngoại lệ, vẫn như cũ bị Tiêu Chiến đè lên đánh hơn nữa hôm nay so với trước đây còn muốn càng thêm triệt để tại ngắn ngủi này nửa giờ bên trong, tô chiết đã không biết mình bị thiệu chiến đánh đổ bao nhiêu lần. bất quá mỗi một lần bị thiệu chiến đánh đổ sau, tô chiết đều ngay lập tức sẽ bò lên tiếp tục cùng thiệu chiến đánh. mà trong lúc này, trí tôn đỉnh sẽ không ngừng tỏa ra tinh khiết dược lực đi ra để tô chiết hấp thụ, khôi phục trên thân thể thương thế, đồng thời cũng sẽ bồi thường tô chiết thể lực. cái này cũng là tô chiết có thể kiên trì nửa giờ nguyên nhân, nếu không chịu đến nhiều lần như vậy đả kích, tô chiết nơi nào còn có dư lực tiếp tục chiến đấu. bất quá coi như là trí tôn đỉnh dược lực phụ trợ đánh đổ giờ. Tô chết thể lực cũng là tại kịch liệt tiêu hao, hắn cũng lại không tiên trì được bao lâu. Cuối cùng, bị Tiệu Chiến dùng một phát toàn quyền đánh bay ra ngoài, kết thúc lần này chiến đấu. Lần này, Tô chết cũng không còn khí lực cùng Tiêu Chiến tiếp tục cắt tha rồi, hắn dựa vào ở trên vách tường không ngừng thở dốc. Tiêu Chiến vội vàng tới đỡ lên Tô chết, hắn biết Tô chết là thông qua biện pháp như thế, đến nhanh chóng tăng cao thực lực. Cái này cũng là Tiêu Chiến thưởng thức Tô chết địa phương, rất ít người có thể giống như Tô chết. An được khổ như thế, Tiêu Chiến khi chiếm được Tô chết cũng không hề trở ngại sau, hắn liền rời đi phòng dưới đất, lưu Tô chết một người ở phòng hầm bên trong bởi vì Thiệu Chiến biết Tô Chiết thói quen, Tô Chiết tại mỗi lần bị thương này sau đều ngay lập tức sẽ bắt đầu tu luyện, mà Thiệu Chiến cũng biết ở tình huống như vậy tu luyện hiệu suất đích xác rất cao, bất quá cái này cũng là rất mạo hiểm, người bình thường căn bản không dám thử nghiệm, bởi vì loại này cực đoan tu luyện biện pháp đối thân thể thương tổn rất lớn, thường thường sẽ hoàn toàn ngược lại, bất quá Thiệu Chiến tin tưởng Tô Chiết cũng rõ ràng điểm này, Tô Chiết lựa chọn như vậy phương thức tu luyện nhất định là có Tô Chiết đạo lý, cho nên Thiệu Chiến mới sẽ rời đi phòng dưới đất để Tô Chiết bắt đầu tu luyện tận lực khôi phục tốt thương thế, miễn cho lưu lại hậu họa. Tại Thiệu Chiến đi rồi. Tô chết lập tức bắt đầu tu luyện luyện thể thuật, đồng thời cũng không ngừng hấp thu trí tôn đỉnh tán mát ra dự lực. Một loại phương thức tu luyện sát thực có thể tăng cao tu luyện hiệu suất, nhưng là đồng thời cũng sẽ thương tổn đến thân thể, hơn nữa rất khó phục hồi như cũ, xử lý không tốt lời nói, sẽ cho thân thể lưu lại khó có thể khôi phục thương tích. Đối với phổ thông người luyện võ tới nói, tô chết chọn lựa phương thức tu luyện là không thích hợp. Tu luyện hiệu suất mặc dù sẽ tăng lên, nhưng là đồng thời cũng sẽ cho thân thể lưu lại mai phục. Mới bắt đầu thời điểm, còn phát hiện không được, thế nhưng một khi bộc phát ra lời nói, hậu quả đều sẽ rất nghiêm trọng thế nhưng tô chiết không phải phổ thông người luyện võ, một loại cực đoan phương thức tu luyện đối người khác mà nói là có hại vô ích, thế nhưng đối tô chiết tới nói lại là có thể tăng lên tu luyện của hắn hiệu suất. điều này là bởi vì tô chiết nắm giữ trí tôn đỉnh quan hệ, trí tôn đỉnh tan họp phát dược lực đi ra, khôi phục tô chiết thân thể bị thương tổn. mà tại trong quá trình này, tô chiết có thể dùng dược lực này đến tăng lên chính mình thực lực, đạt đến làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả. cho dù tô chiết không có trí tôn đỉnh, hắn tu luyện luyện thể thuật thời điểm cũng sẽ có khôi phục hiệu quả, tuy rằng hiệu suất tương đối chậm một điểm, thế nhưng cũng không cần lo lắng thân thể sẽ lưu lại mầm hoa. Hơn nữa Tô Triết còn có thể dùng Tam Thất đợi dữ liệu đến khôi phục thương thế của mình. Cho nên Tô Triết mới có thể trắng trận như vậy, sử dụng loại này cực đoan phương thức tu luyện, đây là Tô Triết một đại ưu thế. Đối với những người khác tới nói là rất thương thế nghiêm trọng, nhưng là đối với Tô Triết tới nói lại không coi vào đâu. Tại luyện thể thuật cùng trí tôn đỉnh song trọng dưới tác dụng, Tô Triết mới vừa rồi cùng Thiệu Chiến luận bản lưu lại thương thế, dùng một loại tốc độ kinh người khôi phục bên trong. Rất nhanh, Tô Triết thương thế liền không tổn tại nữa, mà thời gian lại không tốn thời gian dài. Nếu như không phải Tô Triết trên người mặc quần áo, bởi vì lúc tử thí là mỗ huệ cái kia người khác thậm chí không nhìn ra trước hắn còn bị tổn thương. hơn nữa tô chiết cũng dựa vào một cơ hội này, thể chất của hắn cũng đột phá một điểm, đã đạt đến tháng 1 năm một không điểm rồi. tô chiết thông qua hôm nay cùng thiệu chiến luận bàn, đại khái có thể biết thiệu chiến thực lực. vạn gia quyền tâm pháp tác dụng so với tô chiết trong tưởng tượng còn tốt hơn, thiệu chiến thực lực bây giờ tốc độ tăng lên, đã có thể dùng tăng nhanh như gió để hình dung. trước đó tô chiết thể chất so với thiệu chiến muốn cao hơn một chút, cho nên hắn có thể dựa vào cái này ưu thế, có thể kiên trì lâu một chút. tuy rằng điểm này ưu thế, không đến nỗi để tô chiết chiến thắng thiệu chiến, thế nhưng ít nhất cũng không thể nhanh như vậy liền bị thua. Mà bây giờ Thiệu Chiến bởi vì tu luyện Vạn Gia Quyền Tâm Pháp quan hệ, thể chất của hắn đã so với Tô Chiết cao hơn, cho nên Tô Chiết điểm này ưu thế cũng không có. Bởi vậy mới vừa luận bàn, Tô Chiết hoàn toàn là bị Thiệu Chiến đè lên đánh, có rất ít cơ hội phản kích, hơn nữa bị thua thời gian cũng rút ngắn rất nhiều. Tuy nhiên tại mới vừa luận bàn, Tô Chiết chưa dùng tới bạo liệt quyền, thế nhưng Tô Chiết tin tưởng hắn cho dù dùng tới bạo liệt quyền rồi, cũng không cải biến được kết quả cuối cùng. Bởi vì lấy bạo liệt quyền uy lực, tuyệt đối có thể trọng thương Thiệu Chiến, thế nhưng này điều kiện tiên quyết là, Tô Chiết bạo liệt quyền nhất định phải bắn trúng Thiệu Chiến mới được. Nhưng là lấy hiện tại triệu chiến thực lực, Tô chết bạo liệt quyền muốn đánh bên trong triệu chiến, cơ bản là chuyện không thể nào, ngược lại sẽ bị triệu chiến tìm tới cơ hội, cấp tốc đánh bại Tô chết. Trừ phi Tô chết thể chất, cùng triệu chiến thể chất như thế, hoặc là càng cao hơn, như vậy Tô chết bạo liệt quyền mới có cơ hội bắn trúng triệu chiến. Nếu không, Tô chết cho dù dùng tới bạo liệt quyền, cũng hơn nửa có thể so với triệu chiến né tránh ra. Đương nhiên triệu chiến thực lực có thể tăng lên cao như vậy, cũng không hoàn toàn là vạn gia quyền tâm pháp tác dụng, này có hơn phần nửa nguyên nhân. Là vì Thiệu Chiến quanh năm suốt tháng tu luyện hình ý quyền công lao ở bên trong trước đây Thiệu Chiến không có vạn gia quyền tâm pháp, cho nên thực lực của hắn một mực không cách nào đạt được tăng lên, thế nhưng hắn nhưng vẫn kiên trì tu luyện hình ý quyền, không, có thư gián qua. Nay liền tựa như trò chơi người chơi như thế, trò chơi đẳng cấp đã đạo đức, không cách nào nữa thăng cấp, thế nhưng bình thường đánh quái lấy được kinh nghiệm cũng không có biến mất, một mực bảo tồn lại. Hiện tại vạn gia quyền tâm pháp đối Thiệu Chiến tới nói, liền giống như có thể tăng cao đã đến đỉnh cấp bậc, nguyên bản chỉ có thể lên tới 50 cấp, có vạn gia quyền tâm pháp sau, là có thể lên tới 60 cấp, 70 cấp, thậm chí là 100 cấp cũng là có thể vậy thì muốn xem tích lũy được kinh nghiệm có bao nhiêu rồi mà Thiệu Chiến tích lũy rất nhiều kinh nghiệm xuống cho nên hắn tu luyện vạn gia quyền tâm pháp sau là có thể thăng cấp nhanh chóng rồi chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 657 đào thải danh sách chương 657 đào thải danh sách Thiệu Chiến thực lực càng lợi hại đối tô chết chỗ tốt lại càng lớn tô chết đem vạn gia quyền tâm pháp giao cho Thiệu Chiến cũng là vì để Thiệu Chiến có thể tăng cao thực lực bởi vì Thiệu Chiến thực lực để cao nay về sau đến đối kháng thế lực đối địch tỷ như trịnh gia thời điểm thì càng thêm có phần thắng rồi Đương nhiên Tô Chiết cũng không khả năng hoàn toàn ỷ lại ngoại lực phụ trợ, chính hắn bản thân cũng đang cố gắng tăng cao thực lực, nếu không, Tô Chiết cũng sẽ không như thế tu luyện điên cuồng. Chỉ bất quá tại Tô Chiết thực lực của mình, vẫn không có mạnh đến đủ để chống cự tất cả thế lực trước đó, thành lập tin được thế lực thật là có chuyện cần thiết, mà Thiệu Chiến có thể trở thành Tô Chiết phụ tá đắc lực. Đợi được thương thế hoàn toàn khôi phục tốt sau, Tô Chiết nhìn một chút thời gian, hôm nay học viên cơ sở huấn luyện cũng là gần như kết thúc, cho nên Tô Chiết liền thu công, hắn quyết định đi tới nhìn một chút. Quả nhiên Tô Chiết đi tới sau, Liên phát hiện hết thể học viên đều nằm trên đất, thiếu khí vô lực thở dốc, mồ hôi nhễ nhại, chính là không có một người học viên còn có thể đứng đấy. Cho dù thể chất đã đạt đến 15 điểm đơn độ ứng, lúc này cũng là mệt đến quá sức điều này là bởi vì mỗi cái học viên huấn luyện cường độ đều là không giống với, thể chất ưu tú người, huấn luyện cường độ sẽ tương đối lớn một điểm. Cho nên cho dù có học viên thể chất cao, thế nhưng huấn luyện qua sau cũng sẽ mệt đến không được. Tổng chi chí trí Tôn Vũ quán cơ sở huấn luyện, chính là đem học viên hết thể tiềm năng đều cho bức bách đi ra, đem học viên cuối cùng một tia thể lực đều đè ép đi ra. Hôm nay có 3 người không chịu khổ nổi, rời khỏi Tô Triết đi tới lầu một sau, Đỗ Phi hắn hay cùng Tô Triết báo cáo huấn luyện tình huống. Hơn nữa Đỗ Phi hắn trả lại cho Tô Triết một phần danh sách, đều là học viên biểu hiện hôm nay tình huống, mà chọn rời đi Chí Tôn Vũ quán ba người, đều là tại Tô Triết liệt kê đào thải trong danh sách. Ba người này sẽ rời đi Chí Tôn Vũ quán, chủ động từ bỏ học viên tư cách, cũng đang Tô Triết trong dữ liệu, bởi vì đang luyện tập tam thể thức đứng như cọc gỗ thời điểm, bọn hắn liền là qua loa cho xong, đầu cơ trục lợi. Hiện tại không chịu khổ nổi, cũng là phi thường bình thường sự tình, cho nên Tô Triết biết rồi sau chuyện này, cũng chỉ là gật gật đầu. Không có cảm thấy một tia bất ngờ. Đang luyện tập tam thể thức đứng như cọc gỗ thời điểm, tổng cộng có 13 người, tiến vào Tô chết bọn hắn đào thải trong danh sách, hiện tại có 3 người rời khỏi, còn xuất lại 10 người. Tuy rằng ở sau đó trong khi huấn luyện, này còn dư lại 10 người, có một ít cũng có thay đổi, nhưng là vẫn có mấy người ôm lười biếng thái độ. Tô chết nhìn một chút học viên phòng khách biểu hiện tình huống sau, liền đi tới mặt của học viên trước. Nằm trên đất học viên tại nhìn thấy Tô chết người quán chủ này sau, đại đa số người đều là nhịn được thân thể đau nhức, lựa chọn ngồi dậy đối mặt Tô chết. Đương nhiên học viên bọn hắn đều rất muốn đứng lên. Thế nhưng bây giờ đối với bọn hắn tới nói, bây giờ có thể ngồi lên đã hoàn toàn là dựa vào nghị lực mới có thể làm đã đến, muốn đứng lên cơ bản là chuyện không thể nào. Học viên là nằm, ngồi, vẫn là đứng đấy nghe Tô chết nói chuyện, Tô chết là không có chút nào quan tâm. Hơn nữa Tô chết cũng biết hiện tại để học viên đứng lên cũng là làm người khác khó chịu mà thôi, dù sao Tô chết rất rõ ràng hôm nay huấn luyện cường độ có bao nhiêu rồi. Phải hay không mệt chết đi, ta muốn nghe lời thật. Tô chết cười nói. Dưới đấy học viên trả lời, thật là mệt mỏi. Rất tốt, bất quá ta phải nói cho các ngươi một tin tức xấu, kế tiếp mỗi một ngày, huấn luyện cường độ còn có, có thể từ từ tăng cường. Tô chết hơi chút dừng lại một lát sau, mới tiếp tục nói, chỗ dùng các ngươi ăn không hết cái này khổ người, hiện tại là có thể không cần lãng phí thời gian, trực tiếp cách mở võ quán đi, hiện tại có người nào muốn rời đi? Tại Tô chết sau khi nói xong, lập tức liền có 3 cái học viên giơ tay lên, biểu thị muốn rời khỏi. Này 3 cái học viên trong, có 2 cái là nữ sinh, 1 cái là nam sinh. Chỉ có 3 người chọn rời đi, cũng là ngoài Tô chết ý liệu. Nguyên bản Tô chết cho rằng phía trước sẽ có một nửa người ăn không hết cái này khổ, xem ra mạnh mẽ vũ lực, vẫn là hết sức hấp dẫn người. Tô Triết đầu tiên là để Trí Tôn Vũ quán công nhân đưa 3 người này trở lại. Dù sao lấy bọn hắn bây giờ thể lực, ở trên đường rất dễ dàng sẽ xảy ra chuyện, cho nên để cho an toàn, tô chết vẫn để cho người đưa bọn hắn trở lại, có cái bảo đảm cũng tốt. Tại ba cái học viên sau khi rời đi, tô chết mới tiếp tục nói, được rồi, hiện tại ta đến tuyên bố trong các ngươi có ai bị loại bỏ. Xuất hiện tại không hề rời đi học viên, đều là rất hy vọng mình có thể tiếp tục lưu lại chí tôn vũ quán bên trong, cho nên bọn hắn biết rồi tô chết muốn tuyên bố ai bị loại bỏ lúc, biểu lộ đều có chút khẩn trương, bọn hắn ai cũng không muốn bị tô chết cho đào thải. Đặc biệt là cơ sở tương đối kém, thân thể không phải rất cường tráng học viên, lúc này càng là căng thẳng bởi vì bọn họ so ra cái khác cơ sở tốt học viên đào thải tỷ lệ sẽ lớn hơn nhiều cho nên khó tránh khỏi sẽ tương đối khẩn trương một điểm tại mọi người ánh mắt sốt sáng bên trong tô chiết đọc lên bốn người danh tự để cho bọn họ rời đi trí tôn vũ quán rất kỳ quái bị loại bỏ bốn người tố chất thân thể đều là rất không tệ so với người bình thường đều cường tráng hơn một điểm mà những kia tố chất thân thể kém người, lại không có một cái bị tô chiết đào thải nay bị tô chiết đào thải bốn người tự nhiên rất không phục rồi lập tức tại hiện trường bên trong hướng về tô chiết đưa ra nghi vấn tô chiết không có trả lời bọn hắn nghi vấn mà là nói ra tại trí tôn vũ quán bên trong cơ sở cùng tư chất cũng không tính là trọng yếu nhất, bởi vì cái này khác biệt cũng có thể cố gắng thông qua thay đổi. Tô chết liếc mắt nhìn bị loại bỏ bốn người sau, tiếp tục nói, cái nào sợ các ngươi cơ sở lại kém, thế nhưng chỉ muốn các ngươi bỏ ra nỗ lực, thì sẽ không bị loại bỏ. Nói tới chỗ này, bị loại bỏ bốn người đều hiểu vì sao lại bị loại bỏ rồi. Nếu như còn muốn tô chết rõ ràng nói, vậy thì rất không có ý tứ rồi, cho nên bọn hắn cũng liền không nói thêm gì, cũng là cúi đầu rời khỏi trí tôn vũ quán. Học viên cơ sở cùng tư chất đối tô chết tới nói, đều không quan trọng, tô chết cũng chưa hề nghĩ tới học viên cơ sở sẽ tốt bao nhiêu rồi. Đối Tô chết tới nói, quan trọng nhất là học viên sẽ vì này giao ra bao nhiêu mồ hôi, này mới là trọng yếu nhất, trên thế giới không có không làm mà hưởng sự tỉnh, bao quát luyện võ. Cho nên muốn tại võ đạo một đường lên, có thể một mực đi đi xuống, dù cho ngươi luyện võ tư chất cho dù tốt, cũng nhất định phải vì thế trả giá vô số mồ hôi. Bởi vậy, học viên có thể hay không bị Tô chết đào thải, ở mức độ rất lớn quyết định bởi với học viên nỗ lực trình độ. Cho nên hôm nay Tô chết đầu tiên đào thải phải không nỗ lực, chỉ muốn đầu cơ trục lợi học viên, học viên như thế cho dù luyện võ tư chất cho dù tốt, tương lai võ đạo thành tựu cũng sẽ không cao đi nơi nào. Mà Chí Tôn Vũ quán đem học viên như thế thu làm đệ tử, cũng là không có tác dụng, chỉ là hưởng phí hết tài nguyên, lãng phí song phương tài nguyên. Không có bị đào thải học viên, lúc này cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, may mắn chính mình còn có thể tiếp tục lưu lại Chí Tôn Vũ quán nơi này học tập võ công. Chương trình ủng hộ thương hiệu viện của Tàng thư viện. Chương 658, phân phối nước thuốc. Chương 658, phân phối nước thuốc hiện tại võ quán còn sót lại 90 học viên, này đã để Tô Thiết cảm thấy rất hài lòng. Hôm nay chỉ là rời đi 10 cái học viên, đã là phi thường chuyện không tồi, dù sao Tô Thiết cùng Triệu Chiến là Chí Tôn Vũ quán chế định đào thải chế độ tâm lý liền có chuẩn bị rồi. Lấy này đào thải chế độ tiêu chuẩn mà nói, cho dù hôm nay trực tiếp đào thải một nửa học viên, Tô Chết cùng Thiệu Chiến cũng sẽ không cảm thấy giận mình. Mà hôm nay chỉ là ít đi 10 người, đã là rất khó được sự tình. Kim Tiên chủ động chọn rời đi học viên, kỳ thực liền coi như bọn họ không có chọn rời đi, Tô Chết cũng sẽ trực tiếp đào thải bọn hắn, bởi vì cái này những người này đều không chịu khổ nổi đầu, đều tại Tô Chết đào thải chế độ bên trong. Chỉ là bọn hắn nếu chủ động lựa chọn sau khi rời đi, Tô Chí cũng không có đọc lên danh tự đến rồi. Còn dư lại 90 học viên Tôi chết cũng không biết cuối cùng sẽ có bao nhiêu có thể thông qua khảo hạch, dù sao bởi vì hôm nay chỉ là ngày thứ nhất, dù sao đã bùng lòng rất nhiều. Ngày mai bắt đầu, học viên huấn luyện cường độ sẽ càng ngày càng cao, hôm nay coi như làm bọn hắn vận động nóng người, hơn nữa đối học viên yêu cầu cũng sẽ càng ngày càng cao. Chỉ là một ngày thời gian, thiếu ít đi 10 người, này làm cho còn giữ lại học viên lại cũng không dám xem thường rồi, đối trí Tôn Vũ quán đào thải chế độ bắt đầu trở nên coi trọng rồi. Tô Chí đối còn giữ lại học viên hiện tại cũng đoan tránh thái độ sau, hắn phi thường hài lòng. Sau đó Tô Chí cũng không tiếp tục nói nhiều lời, hắn khiến người ta đem thất linh tẩy tùy thủy lấy ra sau đó đưa cho học viên uống. Mỗi một người học viên đều phần đã đến 10 ml khoảng trường. này không phải là bởi vì tôi chết hẹp hỏi, không nỡ cho học viên uống nhiều. Nếu như tôi chết hẹp hỏi lời nói, hắn cũng sẽ không nắm thất linh tẩy thủy thủy đi ra. Sở dĩ tôi chết chỉ làm cho mỗi cái học viên uống 10 ml, điều này là bởi vì những học viên này phần lớn cơ sở cũng không được, đều là vừa vặn tiếp xúc võ đạo người. Cho dù thất linh tẩy thủy thủy uống nhiều rồi, cũng là không hấp thu được dư lực. Hợp lý lợi dụng thất linh tẩy thủy thủy mới là chính sự, mà không phải phô trương lãng phí. Thất linh tẩy tủy thủy so với nước muốn nồng đặc rất nhiều, này hay là bởi vì tô chết cùng nước pha loãng đã qua, nếu không, vừa mới luyện chế ra tới thất linh tẩy tủy thủy, thủy. liền giống như là quả đông lạnh như thế thành thể rắn. Bởi vì luyện chế thất linh tẩy tủy thủy, thủy dư liệu, hắn màu sắc đều là không giống nhau, cho nên thất linh tẩy tủy thủy luyện chế ra đến sau, cũng là đủ mọi màu sắc, nhìn lên tập phần đẹp đẽ. Làm thất linh tẩy tủy thủy bị người lấy ra lúc, liền có một luồng mùi thuốc tung bay lái tới, để nghe thấy được người đều cảm giác tinh thần sảng khoái, tựa hồ thân thể vẻ ngoài cũng là đánh tan một tia. Chỉ bằng điểm này, học viên đều biết này thất linh tẩy tủy thủy là đồ tốt rồi, đừng nói là học viên Coi như là năm cái huấn luyện viên đối thất linh tẩy tủy thủy cũng là phi thường trong mà hiểm, hơn nữa bọn hắn so với học viên còn phải hiệu này thất linh tẩy tủy thủy quý giá. Lam Tô chiết cho mỗi một người học viên đều phân phối thất linh tẩy tủy thủy sau, đám huấn luyện viên là phi thường hâm mộ, bọn hắn vào đúng lúc này lên, ước gì mình là học viên. Bởi vì có mấy huấn luyện viên đều biết này thất linh tẩy tủy thủy, đối luyện võ có ích rất lớn, có thể để cho huấn luyện hiệu suất đạt đến làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả. Tô chiết cũng biết mấy cái huấn luyện viên tâm tư, bất quá hắn cũng không phải kẻ hỏi, tự nhiên không thể nào biết không cho huấn luyện viên rồi. Hơn nữa mấy cái này huấn luyện viên hôm nay đối huấn luyện công tác cũng là tận trùng cương vị công tác, cũng là bỏ ra không ít mồ hôi. Cho nên Tô Chí cũng cho mấy cái huấn luyện viên đều phân ra thất linh tẩy thủy thủy, hơn nữa số lượng cũng so với học viên nhiều hơn một điểm, mỗi cái huấn luyện viên có 20ml thất linh tẩy thủy thủy. Bởi vì huấn luyện viên thể chất so với học viên muốn xịn, cũng có thể hấp thu càng nhiều hơn dực lực, cho nên Tô Chí mới sẽ để cho bọn họ so với học viên dùng nhiều một điểm. Tô Chí ngoại trừ sẽ tăng lên học viên thực lực, đồng thời cũng sẽ nghĩ biện pháp tăng cao huấn luyện viên thực lực, cái này cũng là Tô Chí yêu cầu dạy luyện đi theo học viên huấn luyện trung môn nhân. Bởi vì tại huấn luyện sau Uống nữa Thất Linh tẩy tủy thủy lời nói, hiệu quả sẽ càng thêm được, cũng lợi cho hấp thu dược lực. Học viên cùng huấn luyện viên phân đến Thất Linh tẩy tủy thủy sau, trước tiên mượn đến cùng nước hỗn hợp, sau đó uống một hớp được sạch sành sanh, bọn họ cũng đều biết này là đồ tốt, không thể lãng phí. Thất Linh tẩy tủy thủy hiệu quả tốt vô cùng, hơn nữa lập tức liền thấy hiệu quả rồi, nguyên bản vốn đã sức cùng lực kiệt các học viên, phát hiện thân thể hề bài đã cấp tốc biến mất rồi, hơn nữa cũng sẽ không lại giống như trước đó như thế cả người bồn chồn vô lực rồi. Hiệu quả như vậy, để bọn họ đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cũng càng thêm may mắn chính mình không có bị đạo thải có thể tiếp tục lưu lại trí tôn vũ quán bên trong. Nếu không, hiện tại bọn hắn nơi nào có cơ hội đếm trải Thất Linh Tẩy Tủy Thủy tư vị. Đang uống Thất Linh Tẩy Tủy Thủy sau, học viên rất nhanh đều có sức lực đứng lên, cũng bắt đầu hoạt động một chút gân cốt. Hôm nay những học viên này trải qua cực hạn huấn luyện sau, lại tăng thêm Thất Linh Tẩy Tủy Thủy phụ trợ, Tô Chí tin tưởng rất nhanh sẽ có thể nhìn thấy hiệu quả, bọn hắn ngày mai là có thể cảm nhận được trên thân thể biến hóa rồi. Cũng là bởi vì Thất Linh Tẩy Tủy Thủy cường tác dụng lớn, cho nên Tô Chí mới sẽ để cho bọn họ tiến hành cực hạn huấn luyện, đem tiềm lực của bọn hắn đều phát huy ra, mà không cần lo lắng sẽ bị thương đến thân thể của bọn họ. Đang uống tất linh tẩy tùy thủy sau, Tô chết liền để các học viên về nghỉ ngơi, ngày mai tới nơi này nữa tiếp thu huấn luyện. Đương nhiên nếu như bọn hắn hối hận rồi, đột nhiên không nghĩ đến, cũng là không có quan hệ, Tô chết không để ý tại đây quốc khánh trong ngày nghỉ, huấn luyện của bọn hắn thời gian đều là từ sáng sớm đến xế chiều, mà quốc khánh kỳ nghỉ đã qua sau đó sẽ ngoại lệ trọng tân an bài thời gian huấn luyện. Dù sao có vài học viên cũng là cần phải đi làm, không thể mỗi ngày thời gian dài đều dừng lại ở võ quán bên trong huấn luyện. Tô chết đã làm quyết định, Kim Thiên chủ động rời đi học viên, đều sẽ tiến vào Chí Tôn Vũ quán danh sách đen lên rồi, về sau nếu như không chịu khổ luyện, mà chọn rời đi học viên cũng tương tự sẽ tiến vào danh sách đen bên trong. Tiến vào danh sách đen người, trừ phi có tình huống đặc biệt xuất hiện, nếu không, Chí Tôn Vũ quán một mực sẽ không lại để cho bọn họ gia nhập. Mà bất mãn đủ tiêu chuẩn bị loại bỏ học viên, vẫn có có thể có thể gia nhập Chí Tôn Vũ quán, một lần nữa trở thành học viên. Đương nhiên cũng không phải hết thảy bị loại bỏ học viên, đều sẽ có cơ hội lần nữa tiến vào, một ít bởi vì tình huống ác liệt học viên bị loại bỏ sau, cũng sẽ tiến vào Chí Tôn Vũ quán danh sách đen. Chỉ có một ít chỉ là hơi chút trái với chế độ, không tính đặc biệt nghiêm trọng học viên, tại đào thải sau, lại dùng tình huống mà làm quyết định. Dù sao có một ít học viên nhất định sẽ bởi vì một ít đột phát tình hình mà dẫn đến khảo hạch không thông qua, hoặc là không đạt đến tiêu chuẩn mà Chi Tôn Vũ Quán bị loại bỏ rồi. Này một phần học viên xem như là có thể thông cảm được, cho nên bọn hắn tại bị loại bỏ sau vẫn có cơ sẽ trở thành đám tiếp theo học viên. Bất quá đây đều là nói sau rồi, bởi vì tại đây nhóm đầu tiên học viên còn chưa kết thúc trước khảo hạch, Chi Tôn Vũ Quán là sẽ không lại tiếp nhận học viên mới. Chỉ có Chi Tôn Vũ Quán nhóm đầu tiên học viên kết thúc khảo hạch kỳ sau, Chi Tôn Vũ Quán mới sẽ lại bắt đầu lại từ đầu chiêu thu mới học viên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 660, hành động ám sát. Chương 660, hành động ám sát, ngày nay Thiên Quyền Bóng đi ngang qua điều tra sau, mới biết Tô chết tối ngày hôm qua tại sao chưa từng xuất hiện nguyên nhân. Nguyên lai Tô chết cũng không phải biết rồi quyển bóng tồn tại, tối ngày hôm qua mới không có đi qua nơi này, mà là Tô chết tại tối ngày hôm qua, chạy đi cùng người khác đua xe đi rồi, cho nên liền chưa từng xuất hiện. Tuy rằng cuối cùng chỉ là nháo cái ô long, thế nhưng quyển bóng cũng không hề cảm thấy tức đến nổ phổi, cẩn thận một điểm tổng là đúng, đặc biệt là đối quyển bóng như vậy sát thủ tới nói. Tại biết tình huống chân thực sau, tối hôm nay quyển bóng lại là rất sớm liền đi tới nơi này chuẩn bị tiếp tục mai phục tô chiết. đương nhiên vì cẩn thận để đạt được mục đích, khuyên ảnh hiện tại mai phục địa phương, cùng tối ngày hôm qua đã không ở cùng một nơi rồi. chỉ cần tô chiết xuất hiện, khuyên bóng liền có đầy đủ tự tin, đem tô chiết ám sát ở nơi này. mà khuyên bóng tự tin khởi nguồn, liền là đến từ trong tay hắn súng nắm rồi. một cái đem hát sát súng nắm, không phải trên thị trường phổ thông súng nắm, mà là khuyên bóng căn cứ tình huống của mình mà cải tạo ra, tính có thể cùng uy lực so với phổ thông súng nắm mạnh hơn rất nhiều. một cái thích hợp chính mình súng nắm, đối khuyên bóng như vậy sát thủ tới nói, là vô cùng trọng yếu, thậm chí nó có thể ảnh hưởng đến ủy thác nhiệm vụ hoàn thành, dẫn mà một cái đem hắc sát súng ngắm, đã kèm theo khuyến bóng thời gian rất lâu rồi, khuyến bóng đều quên là hắn dùng bên này súng ngắm giết bao nhiêu người. Không đơn thuần là một cái khẩu súng ngắm cải tạo qua, cho dù súng ngắm sử dụng đạn cũng không phải phổ thông đạn, mà là một loại đặc thù đạn, uy lực lớn. Một loại đạn không chỉ có bắn chính viễn, hơn nữa tại tiếp xúc được mục tiêu sau, ngay lập tức sẽ nổ tung, đối cá thể lực sát thương thập phần to lớn. Loại này sẽ nổ tung đạn, so trực tiếp xuyên thấu mục tiêu đạn uy lực muốn lớn hơn nhiều. Đối cao thủ võ đạo tới nói, một loại đạn càng có hơn uy hiếp lực, bởi vì chỉ cần bị đánh trúng, thậm chí cả người đều sẽ bị tạc phá hủy sống sót khả năng tính vô hạn tiếp cận bằng không, mà Quyền Bóng cũng là dựa vào một cái đem hắc sát súng nấm, cùng với như vậy đặc thù đạn, mới nhiều lần hoàn thành nhiệm vụ, thành công ám sát không ít tướng cấp võ giả, từ mà lên cấp làm tướng cấp sát thủ. Tuy rằng căn cứ tình báo, Tô Chiết rất có thể là cấp tá võ giả, thậm chí có thể là cấp tá hậu kỳ võ giả. Thế nhưng Quyền Bóng vẫn như cũ tin tưởng dạng như vậy bắn ra, có thể kết thúc Tô Chiết tính mệnh, đây là không nghi ngờ chút nào. Hơn nữa Quyền Bóng cũng có đầy đủ tự tin, dùng một cái khẩu súng ngắm bắn chúng Tô Chiết, cho nên Quyền Bóng tin tưởng, tối hôm nay chỉ cần Tô Chiết xuất hiện, hắn là có thể ở nơi này kết thúc Tô Chiết sinh mệnh hoàn toàn lần này ủy thác nhiệm vụ. Ám sát Tô Triết ủy thác nhiệm vụ, đối Huyền Bóng tới nói, chỉ là một cái rất phổ thông nhiệm vụ, chỉ là cho hắn tăng cường một ít lên cấp tích phân. Dù sao liền ngay cả tướng cấp võ giả, Huyền Bóng cũng đã ám sát từng thành công rồi, huống chi Tô Triết tối đa cũng chỉ là một cái cấp tá võ giả, cho nên Huyền Bóng không cho là lần này nhiệm vụ có chút khó khăn gì. Tô Triết tự nhiên không khả năng biết, có một cái tại giới sát thủ bên trong thanh danh hiển hách tướng cấp sát thủ ở mặt trước chờ hắn. Tối hôm nay, Tô Triết vẫn là lựa chọn bình thường đi qua đường, cùng ngày xưa không hề có sự khác biệt. Nhưng là hôm nay Tô Chiết đều là cảm giác có chút tâm thần không yên, đặc biệt là bước vào con đường này sau, cái cảm giác này thì càng thêm rõ ràng. Bất quá Tô Chiết cũng không hề để ý, hắn cho rằng có thể là chính mình nghi thần nghi quỷ, hoặc là tinh thần không tốt lắm, mới có thể xuất hiện loại cảm giác này. Mà ở trong bóng tối quần bóng, tại Tô Chiết xuất hiện trước tiên, hắn liền phát hiện Tô Chiết cái mục tiêu này rồi. Bất quá quyền bóng không có lựa chọn lập tức động thủ, mà là chờ Tô Chiết tới gần sau một ít sau mới sẽ động thủ, bởi vì khoảng cách càng gần, tỷ lệ thành công cũng lại càng lớn rồi. Tô Chiết cùng tiểu Hôi tốc độ di động đều rất nhanh, đối phổ thông sát thủ đời nói, căn bản là không chắc chắn bắn trúng Tô Chiết. Thế nhưng quỹ bóng không giống, lấy Tô Triết bây giờ tốc độ di động, hắn vẫn là có đầy đủ tự tin bắn chúng Tô Triết, đồng thời một thương trí mạng. Hiện tại Tô Triết khoảng cách quỹ bóng chỉ có tháng 1 năm 50m rồi, thế nhưng quỹ bóng vẫn không có động thủ, mà là tiếp tục nhắm chúng mục tiêu. Khoảng cách chỉ có 100m rồi, thế nhưng quỹ bóng vẫn là thờ ơ không động lòng, chỉ là của hắn ánh mắt, vào đúng lúc này tránh qua một kia ánh sáng lạnh léo. Liên ở Tô Triết khoảng cách quỹ bóng 80m thời điểm, quỹ bóng rốt cuộc động thủ, hắn súng ngắm đối với Tô Triết, nhấn xuống cò súng. Tại quỹ bóng súng ngắm nhắm ngay Tô Triết thời điểm, hắn liền cảm giác mình dường như bị độc xạ theo dõi như thế. Cái cảm giác này để tô chiết bắt đầu cảnh giác lên, mà ở khuynh bóng bó có xuống thời điểm, liền cho tô chiết dán độc xuất kích cảm giác. Tại cái cảm giác này sinh sôi thời điểm, tô chiết theo bản năng hướng về bên cạnh cực tốc chạy tới, mà ngay tại lúc này, một viên đạn liền xuyên qua tô chiết trước đó đứng địa phương. Này một viên đạn đi xuyên qua sau, trực tiếp đánh trúng mặt sau xa hơn 10 thước đại thụ, mà này một cây đại thụ đã bị trực tiếp nổ hủy rồi. Đại thụ thảm trạng, để tô chiết trong lòng dùng mình, không khỏi làm hắn cảm thấy nghi mà sợ. Nếu như bị này một viên đạn đánh trúng, tô chiết biết mình không thể so với đại thụ tốt hơn chỗ nào trong ngay mắt này, tô chiết sẽ hiểu xuất hiện ở trong bóng tối có người chuẩn bị lấy hắn tính mệnh, không trách trước đó tô chiết sẽ một mực tâm thần không yên rồi. tại đạn phát ra thời điểm, tô chiết liền phát hiện quuyển bóng nơi cất dấu địa, mà tiểu hôi cũng là phát hiện. quuyển bóng đối tô chiết nếu không có bị bắn chúng, tại bước ngoặt cuối cùng tránh ra rồi, hắn hiện ra phải vô cùng bất ngờ, này vượt quá dự liệu của hắn. tô chiết đối nguy hiểm năng lực nhận biết, quuyển bóng phát hiện mình còn đánh giá thấp, một cái phán đoán sai lầm, cũng làm cho quuyển bóng lần thứ nhất ra tay thất lợi. bất quá quuyển bóng đối thực lực của mình rất tin tưởng, cho nên hắn cũng không có vì vậy mà hoa mang. Dựa theo sát thủ nguyên tắc căn bản, lần thứ nhất đánh lén sau khi thất bại, đồng thời còn bị phát hiện rồi ẩn nút địa phương, nên ngay đầu tiên liền lựa chọn rút đi. Mà làm tướng cấp sát thủ khuyến bóng cũng phi thường rõ ràng điểm này. Tại quá khứ thời điểm, khuyến bóng chấp hành nhiệm vụ đều là nghiêm ngặt dựa theo nguyên tắc này. Nhưng là hôm nay, khuyến bóng nhưng không có làm như vậy, hắn không có lựa chọn rút đi, mà là điều chỉnh tốt súng nấm, tiếp tục nhắm vào tô chiết, dự định phát ra viên đạn thứ hai. Khuyến bóng tin tưởng lần này, tô chiết không thể lại có cơ hội tránh qua. Tuy rằng khuyến bóng biết làm như vậy là phi thường mạo hiểm, chuyện này ý nghĩa là hắn khả năng mất đi rút lui thiên cơ sẽ bị Tô Triết đuổi tới tới trước mặt. Thế nhưng quyển bóng đối thực lực của mình có rất lớn tự tin, quyển bóng tin tưởng cho dù cần chính diện đối mặt Tô Triết, hắn cũng sẽ không thua đối phương, quyển bóng tin tưởng chính mình vẫn như cũ có thể đứng ở thế bất bại, ít nhất sinh mệnh không có an nguy. Bởi vì căn cứ tổ chức tình báo, cùng với Trịnh Viêm có được tư liệu, đều hiện lên Tô Triết nhiều nhất chỉ là một cái cấp tá võ giả, mà quyển bóng đồng dạng cũng là một cái cấp tá võ giả, hơn nữa quyển bóng vẫn là sắp đột phá tướng cấp võ giả, cho nên hắn nhận thức là thực lực của mình tuyệt đối so với Tô Triết mạnh hơn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 661, Tiểu Hôi chúng đà Chương 661, tiểu hôi chúng đạn bởi vì quyền bóng đối lần này nhiệm vụ ám sát vẫn luôn là ôm nhất định phải được tâm lý. Hơn nữa quyền ảnh chi trước cũng cùng trịnh viêm định ra rồi lần này nhiệm vụ thời gian chỉ có 7 ngày, mà hôm nay đã là ngày thứ 5. Quyền bóng biết bỏ qua lần này cơ hội sau, muốn tại trong 2 ngày sau đó ám sát tô chết lời nói cơ bản đã là chuyện không thể nào. Cho nên kim thiên quyền bóng tuyệt đối không cho phép nhiệm vụ thất bại, bởi vậy viên đạn thứ nhất không hề đánh chúng tô chết, quyền bóng mới sẽ không có trước tiên rút đi. Tại điều chỉnh sau súng năm sau, quyền bóng lập tức nhắm ngay đuổi theo tới tô chết, tại tránh qua viên đạn thứ nhất sau. Tô chết liền đã biết ở trong bóng tối, có người cầm súng bắn tỉa nhắm vào hắn. Hơn nữa này súng ngắm uy lực cực lớn, bị đánh trúng, tuyệt đối là không có còn sống khả năng. Cho nên Tô chết hướng về sát thủ phương hướng chạy tới đồng thời, thân ảnh của hắn cũng đang không ngừng biến ảo trong, để tránh khỏi sẽ bị sát thủ lần nữa nhắm vào. Khuyến bóng rất nhanh sẽ lần nữa chụp xuống chốt, phát ra viên đạn thứ hai. Nhưng mà này viên đạn thứ hai, cũng không có như khuyến bóng dự liệu như thế bắn trúng Tô chết, chỉ là đánh tới Tô chết bên cạnh trên cây to rồi. Bởi vì Tô chết tốc độ quá mức kinh người rồi, hơn nữa chu vi còn có không ít cây tối làm hiểm bộ càng là gia tăng rồi nhắm chính xác độ khó, cho nên tô chết để khuyến bóng lần nữa đánh trận. khuyến bóng viên đạn thứ 2 không có đánh trúng tô chết sau, hắn súng ngắm tiêu đối tô chết mất đi tính chất uy hiếp rồi, bởi vì tô chết cùng hắn khoảng cách chỉ có 20 thước, khuyến bóng đã không có cơ hội, lại dùng súng ngắm nhắm vào tô chết rồi, cho nên tại chém vào sau, khuyến bóng lập tức liền bỏ qua súng ngắm, thế nhưng hắn vẫn không có đào tẩu. lần này không phải khuyến bóng không muốn chạy trốn đi rồi, mà là vì khuyến bóng phát hiện tô chết tốc độ quá mức kinh người rồi, lấy tô chết hiện tại biểu hiện ra tốc độ, tuyệt đối không phải một cái cấp tá võ giả có thể làm được. Này làm cho quyển bóng ý thức được hắn lần nữa đánh giá thấp Tô chết, do đó để cho mình rơi vào trong tuyệt cảnh. Nếu như quyển bóng tại lần thứ nhất không có đánh trúng Tô chết, hắn liền thả lập tức vứt bỏ đánh lén, ngay đầu tiên trốn chạy lời nói, lấy Tô chết khoảng cách với hắn, là rất có thể chạy trốn thành công. Thế nhưng hiện tại lấy quyển bóng cùng Tô chết khoảng cách, quyển bóng biết mình là không thể trốn được. Hiện tại quyền diễn viên hối hận đã không có dùng, hắn chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Cùng hắn đem phía sau lưng lưu cho địch nhân, gì không lưu lại đụng một cái. Tô Triết phát hiện quyển bóng bỏ qua súng năm sau, này làm cho trong lòng hắn vui vẻ, bởi vì súng ngắm uy lực quá lớn, đối Tô Triết rất có uy hiếp hiện tại quyền bóng buông tha cho súng ngắm sau đối tô chiết uy hiếp liền thấp xuống không ít vì để tránh cho quyền bóng lần nữa dùng đến súng ngắm tô chiết tốc độ lần nữa nhanh hơn một phần hơn nữa hắn cũng không lại tránh né mà là hướng về quyền bóng trực tiếp chạy đi điều này cũng làm cho tô chiết thân ảnh của toàn bộ bại lộ tại quyền bóng trước mặt không có cây cối che cản mà ngay tại lúc này buông tha cho súng ngắm quyền bóng nếu lần nữa móc ra một cái màu bạc súng ngắn đồng thời ngay đầu tiên liền nhắm ngay tô chiết chụp xuống chốt không có một tia chần chở nay đột phá tình huống để tô chiết hoàn toàn là ý không ngờ được hắn không nghĩ tới quyền bóng còn sẽ có một cây súng lục mà cái này sơ sẩy, để tô chết trực tiếp lâm vào trong nguy hiểm. Bởi vì tô chết cùng khiển bóng khoảng cách quá mức đến gần rồi, tô chết hiện tại đã hoàn toàn không có thời gian né tránh ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn đạn hướng về hắn bên này bay tới. ở này cái ngàn cân treo sợi tóc thời điểm, một cái bóng đen đột nhiên đánh tới, tại đạn chặn đánh bên trong tô chết thời điểm, chắn tô chết trước mặt, là tô chết đã ngăn được phát súng chí mạng này. nguyên lai là đi theo tô chết đồng thời đuổi tới tiểu hôi, nó tại nhìn thấy tô chết đối mặt sinh mệnh nguy hiểm thời điểm, không chút do dự và ra, dùng thân thể của mình là tô chết đỡ đạn. tô chết trơ mắt nhìn đạn bắn vào tiểu hồi thân thể, này từ uy lực của đạn to lớn. Lực trùng kích mang theo tiểu hôi đụng vào tô chiết trên người của. Tình cảnh này, để tô chiết làm xương sở, suýt chút nữa liền muốn nổi điên. Tô chiết vội vàng tiếp được tiểu hôi thân thể, mà hắn phát hiện quyền bóng lại là hướng về bọn hắn nã một phát súng. Thế là, tô chiết chỉ có thể ôm tiểu hôi, lan tới bên cạnh cây cối lên. Tô chiết nhìn quyền bóng, hướng về này vừa đi tới, còn chuẩn bị lần nữa nổ súng. Cho nên vào lúc này, tô chiết không thể làm gì khác hơn là trước tiên đem tiểu hôi thả trên mặt đất, sau đó hướng về quyền bóng nào tới. Tô chiết tốc độ di động cực kỳ nhanh, nhanh đến quyền bóng không kịp bắt giữ tô chiết thân ảnh của. Tô chiết cũng đã vọt tới quyền bóng trước mặt. Ngay đầu tiên, Tô Thiết liền đem quyển bóng trong tay súng ngắn đá bay ra ngoài. Mà quyển bóng không có súng ngắn, đối Tô Thiết uy hiếp liền không lớn. Quyển bóng thủ thương bị Tô Thiết đá bay sau, chỉ có thể lựa chọn cùng Tô Thiết đánh nhau tay đôi, cho nên quyển bóng trên người còn có một cây truy thủ, thế nhưng vào lúc này, Tô Thiết đã sẽ không lại cho hắn cơ hội móc ra rồi. Quyển bóng cùng Tô Thiết một giao thủ lên, hắn liền biết liên quan với Tô Thiết tình báo đều là sai. Tô Thiết căn bản là không vẹn vẹn chỉ là một cái cấp tá võ giả, lấy Tô Thiết hiện tại biểu hiện ra thực lực, ít nhất cũng là tướng cấp võ giả. Này làm cho quyển bóng trong lòng hoảng hốt, tuy rằng quyển bóng là một cái tướng cấp sát thủ, hơn nữa cũng ám sát qua chân chính tướng cấp võ giả qua thế nhưng vậy cũng là khuyển bóng ở trong bóng tối bên trong lấy súng ngắm một đòn giết chết mà không phải chứng minh đánh giết tướng cấp võ giả khuyển bóng thực lực chỉ có cấp tá hậu kỳ hắn chỉ có thể ở chỗ tối đánh giết tướng cấp võ giả mà ở bên ngoài khuyển bóng đối mặt tướng cấp võ giả căn bản không có phần thắng mà tình báo sai lầm cũng làm cho khuyển bóng lâm vào tuyệt cảnh bên trong dưới tình huống bình thường khuyển bóng tựu không khả năng là tô chết đối thủ thúng chi hiện tại bởi vì tiểu hôi trúng đạn mà khiến tô chết lâm vào trạng thái điên cuồng bên trong tô chết hiện tại hoàn toàn là liều mạng đấu pháp Hắn một lòng muốn đem giết chết trước mắt sát thủ, mà như vậy trạng thái, để Tô chết sức mạnh càng là tăng lên không ít. Hiện tại Tô chết bỏ qua tất cả phong ngự, lấy một quyền đổi một quyền đấu pháp, để khiển bóng mệt mỏi ứng phó. Đối mặt tướng cấp võ giả, khiển ảnh hiện tại đã không có bất kỳ ý chí chiến đấu, mà kia tiêu tan này trừng dưới, Tô chết cùng khiển bóng vừa mới giao thủ không đến bao lâu, khiển bóng đã bị Tô chết đánh chúng vào đến mấy lần. Tuy rằng khiển bóng cũng tương tự trả lại mấy lần, thế nhưng khiển bóng đánh Tô Chí một cái, chỉ có thể để Tô Chí thương nhẹ, mà khiển bóng chỉ cần lần lượt Tô Chí một quyền, cũng đủ để cho hắn chịu thương không nhẹ. Đúng lúc này, Tô Chí cùng khiển bóng quả đấm đồng thời đánh vào đối phương trên ngực. Tô chết chỉ là rút lui nửa bước, trái lại khuyến bóng lại là lui về sau vài bước, thẳng đến đụng vào phía sau trên tay mới ngưng được thế lùi. Ai mạnh ai yếu, vào lúc này đã là vừa xem hiểu ngay. Khuyến bóng lau một cái miệng tràn ra tiên huyết, hắn chỉ có thể cay đắng cười cười. Một quyền này đã để khuyến bóng bị trọng thương. Tô chết sức mạnh vừa xa khuyến bóng như đã đoán trước, thậm chí đã để khuyến bóng sinh ra tuyệt vọng ý nghĩ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 662, sơ thí bạo liệt quyền. Chương 662, sơ thí bạo liệt quyền bất kể là chính viêm vẫn là tổ chức cho khuyến bóng tình báo. Liên quan với Tô chết thực lực bộ phận đều sai lầm. Trên tình báo, Tô chết thực lực chỉ là cấp tá võ giả mà thôi. trước đó, quyển bóng cũng cho rằng Tô chết nhiều nhất chỉ là một cái cấp tá hậu kỳ, hoàn toàn đúng hắn, cấu không hơn uy hiếp. Thế nhưng cũng là bởi vì quyển bóng đối Tô chết xem thường, cùng với đối với thực lực mình tự tin, để quyển bóng bất cẩn. Cho tới để quyển bóng lần thứ nhất đánh lén thất bại tình huống, không có ngay đầu tiên lựa chọn rút lui, mà là tiếp tục đánh lén Tô chết, do đó để quyển bóng lâm vào hiện tại loại này tình cảnh nguy hiểm bên trong, cũng không có cơ hội nữa chạy ra nơi này. Lúc này Khuyển bóng biết mình đã không thể thoát được rồi, trước đó cơ hội chạy trốn đã là rất mong manh. Hướng chi, Khuyển bóng bây giờ còn bị trọng thương, càng là không thể nào trốn được. Khuyển bóng rất rõ ràng biết, nếu như hắn bây giờ chọn lựa xoay người trốn chạy lời nói, đem phía sau lưng lực điểm bạo lộ ra lời nói, hắn tuyệt đối sẽ càng chóng chết. Cho nên Khuyển ảnh hiện tại duy nhất có thể lựa chọn chính là cùng tô chết liều mạng một lần, hay là còn một chút hy vọng sống, trốn là không có hy vọng. Nghĩ tới đây, Khuyển bóng chỉ có nhịn xuống thương thế trên người, hướng về To chết xông tới. Mà To chết cũng là chuyển động theo, hắn Kim Thiên tuyệt đối là sẽ không bỏ qua Khuyển bóng. Nằm ở phẫn nội trạng thái Tô Triết, sử dụng mạnh nhất một đòn bạo liệt quyền. Quyền bóng biết Tô Triết một quyền này, tuyệt đối không thể cứng rắn chống đỡ, nếu không, chính là cựu tử nhất sinh. Thế nhưng Tô Triết tốc độ so với quyền bóng nhanh, cho dù quyền bóng muốn chống tránh, lúc này cũng đã là không thể nào làm được rồi. Quyền bóng chỉ có thể hai tay khoanh ngăn cản tại trước ngực, chỉ hy vọng có thể chống đỡ ở Tô Triết đòn đánh này. Sau một khắc, Tô Triết quả đấm liền giống như đạn pháo như thế, Âm âm đánh vào quyền bóng lên. Một quyền này chổ bao hàm sức mạnh. Trong nháy mắt để quyền bóng miệng phun tiên huyết, đồng thời bay ngược ra ngoài, mạnh mẽ va ở phía sau trên tay hơn nữa một cái cố lực sức lực tại đụng gậy phía sau cây chỉ là để rút lui su thế hơi chút giảm yếu một ít cuối cùng để khuyến bóng lăn xuống phía dưới trong sông tại đây đêm tối lờ mờ muộn bên trong khuyến bóng ngã vào trong sông sau liền cũng không gặp lại hình bóng rồi trực tiếp chìm tiến vào khuyến bóng hiện tại sống hay chết Tô chết cũng không biết mà hắn cũng không hề đuổi theo bởi vì hiện tại chúng đạn tiểu hôi còn không rõ sống chết đã khôi phục lý trí tô chết đương nhiên sẽ không không quan tâm tiểu hôi sự sống còn mà đi tìm khuyến ảnh cho nên tôi chết tại tỉnh táo lại sau liền lập tức chạy đến tiểu hôi bên người đến rồi tại tra xét tiểu hôi thương thế sau. Tôi chết hơi chút thở phào nhẹ nhõm, đạn cũng không hề đánh trúng chỗ yếu, hơn nữa còn là trực tiếp sâu vào rồi. Nếu như đạn ngừng ở trong người, đồng thời ở trong người xoay tròn lời nói, cái kia tiểu hôi thương thế, tuyệt đối sẽ càng thêm nghiêm trọng. Hơn nữa tiểu hôi hiện tại cũng rất khó giữ được tính mạng. Hiện tại đạn trực tiếp sâu vào rồi, thương tổn trái lại tiểu rất nhiều, chỉ là tiểu hôi tiên huyết lưu không ít, khiến nó rơi vào nửa hôn mê trạng thái. Chỉ cần đạn không có lưu ở trong người lời nói, liền không là việc khó gì. Tôi chết trực tiếp cho tiểu hôi đưa vào rất nhiều trị liệu thần lực, khôi phục tiểu hôi thương thế. Nếu như đạn hiện tại ở lại tiểu hôi trong cơ thể, cái tiêu tô chết liền sẽ phiền phức rất nhiều, bởi vì hắn trị liệu thần lực cũng không thể đem đạn trực tiếp bước đi ra, mà hắn cũng sẽ không làm giải phẫu, cũng không có chữa bệnh khí tài. mà bây giờ tô chết sẽ không có cái phiền não này rồi, hấp thu rất nhiều trị liệu thần lực sau, tiểu hôi chịu thương, rất nhanh sẽ khôi phục như lúc ban đầu. nguyên bản hôn mê tiểu hôi, hiện tại cũng tỉnh lại, lần nữa sinh long hoạt hổ lên rồi. thời khắc này, tô chết một mực nỗi lòng lo lắng, mới rốt cục an tâm xuống. về phần đã rơi vào trong sông sát thủ, hiện tại tô chết cũng không có tâm tình đi để ý tới. khuyên bóng chính diện tiếp tô chết bạo liệt quyền, tại đụng gãy cây tối dưới tình huống còn lăn tiến vào trong sông, nghĩ đến đã lành ít dữ nhiều, khả năng sống sót tính đã phi thường thấp. bị tô chiết bạo liệt quyền chính diện đánh trúng, cho dù quyền bóng may mắn sống sót, hắn cũng đã là một người phế nhân. bởi vì quyền bóng hai tay của đã bị tô chiết bạo liệt quyền đánh cho tàn phế, quyền bóng không có hai tay, đã không thể lại có cơ hội làm sát thủ. cho nên cho dù quyền bóng may mắn tiếp tục sống sót, cũng không khả năng đối tô chiết tạo thành nguy hiểm. đây là tô chiết lần thứ nhất đối người sử dụng bạo liệt quyền, bình thường hắn đều là một cái đang luyện tập bạo liệt quyền, còn thật không có thử qua dùng bạo liệt quyền cùng cao thủ đối kháng. mà bây giờ bạo liệt quyền biểu hiện ra uy lực đã vượt quá tô chết ban đầu dự liệu, để tô chết hết sức hài lòng. Ra chuyện như vậy sau, tô chết cũng không có tâm tư lại đi chạy bộ rồi, cho nên hắn mang theo tiểu hồi đường cũ trở về rồi. đương nhiên tại về trước khi đi, tô chết còn xử lý một chút hiện trường. Tô chết đem quyền bóng dùng súng ngắn, cùng với súng ngắn, toàn bộ đều đá tiến trong sông. Về phần bị đụng gãy cùng bị tạc liệt hai cây, tô chết cũng không có cách nào hoàn nguyên. Con đường này người ở thưa thớt, hẳn là thì sẽ không có người nhìn thấy chuyện vừa rồi rồi. Hơn nữa chung quanh đây đều không có quản chế, cho nên tô chết không cần lo lắng sự tình sẽ bại lộ. Tuy rằng một kiện sự này lên, Tô Chiết cũng không hề phạm tội, cho dù để cảnh sát người biết cũng không sao cả, thế nhưng khó tránh khỏi sẽ có một chút phiền toái, cho nên Tô Chiết không muốn để cho cảnh sát người biết chuyện này. Tại xử lý một chút hiện trường sau, Tô Chiết liền mang theo Tiểu Hôi đi trở về. Bây giờ Tiểu Hôi hoàn toàn không nhìn ra trước đó nó vừa nãy chúng một phát đạn. Tiểu Hôi vừa nãy sẽ chủ động lao ra, là Tô Chiết đỡ đạn, để Tô Chiết vô cùng cảm động. Nếu như không có Tiểu Hôi lời nói, hay là Tô Chiết hiện tại đã là không về nhà được. Bởi vì khiển bóng nhắm chính xác là Tô Chiết trái tim. Cho dù tô chiết thể chất đã thập phần cứng hãn, thế nhưng lấy tô chiết cùng khuyên bóng khoảng cách, lại là trái tim cái này chỗ yếu, bị đánh trúng, tuyệt đối là kiệu tử nhất sinh, khả năng sống sót tính rất thấp. Chính là bởi vì tiểu hôi anh dũng là tô chiết đỡ đạn, mới khiến cho tô chiết tránh được một tiếp. Trận này mạo hiểm chiến đấu, tuy rằng tô chiết cuối cùng chỉ là bị một chút thương nhẹ, cũng không hề trở ngại, thế nhưng cũng làm cho tô chiết trong lòng khai hỏa cảnh báo. Tại vừa bắt đầu, nếu không phải là bởi vì tô chiết đột nhiên cảm giác được nguy hiểm, đồng thời theo bản năng tránh thoát lời nói, khuyên bóng viên đạn thứ nhất cũng đã để tô chiết bỏ mạng tại này rồi. Lấy từ uy lực của đạn, tô chiết bị đánh trúng. Kết cục của hắn, so với bị tạc liệt đại thủ cũng không khá hơn chút nào. Này làm cho Tô Chết cảm giác được vô cùng may mắn, chỉ cần lúc đó Tô Chết hơi có chút chần chờ lời nói, hắn hiểu không khả năng tiếp tục còn sống. Hơn nữa Tô Chết cũng biết lần này là sát thủ bất cần rồi, hoặc là sát thủ đánh giá thấp Tô Chết thực lực, cho nên mới không có trước tiên rút lui. Nếu không, Tô Chết muốn đuổi theo đến cơ hội của hắn, phi thường xa vời. Dù sao tại hoàn cảnh như vậy, có nhiều như vậy có thể bí mật lên địa phương, hơn nữa Tô Chết cùng sát thủ khoảng cách cũng không gần nếu như sát thủ tại lần thứ nhất đánh lén sau khi thất bại, lập tức rút lui lời nói, là có khả năng rất lớn chạy mất dép, tô chiết căn bản không tìm được sát thủ. chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. chương 663, thù mới hận cũ. chương 663, thù mới hận cũ chính là bởi vì khuynh bóng đối tô chiết thực lực phán đoán sai lầm, mới khiến cho tô chiết có cơ hội phản kích. về phần tại sao sẽ có sát thủ đến ám sát tô chiết, kỳ thực tô chiết cũng không khó phán đoán ra. tuy rằng cùng tô chiết có quan hệ người, hoặc là thế lực không ít thế nhưng sẽ vận dụng đến sát thủ như thế phương thức cực đoan, đồng thời thuê tới sát thủ thực lực còn không thấp, này liền không phải là người nào đều có thể làm được. mà sẽ làm như vậy, cùng với có năng lực làm được người không nhiều, tô chết nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cho rằng là trịnh gia người, cái này hiểm nghi lớn nhất. tô chết là biết trịnh thị dược nghiệp tập đoàn tồn tại, hắn cũng biết trịnh thị dược nghiệp tập đoàn, lại nhiều lần muốn thu mua tô chết trường hoa sưởng chế thuốc, chỉ bất quá đều bị cự tuyệt rồi. trịnh gia thẹn quá thành giận, thuê sát thủ đến ám sát khả năng rất lớn. hơn nữa cho dù không có trường hoa sưởng chế thuốc này một mối liên hệ, tô chết bản thân cũng cùng trịnh gia người có quan hệ. Hiện tại Tô Chiết chính là không biết này sát thủ là Trịnh Viêm thuê, vẫn là Trịnh Thiên Hạo thuê. Người trước Trịnh Viêm đã nhiều lần cùng Tô Chiết sản sinh mâu thuẫn qua, Song Vương đều có muốn tiêu diệt ý nghĩ của đối phương, cho nên cho dù sát thủ là Trịnh Viêm thuê, Tô Chiết cũng cho rằng rất bình thường. Trịnh Viêm có thể chứa nhịn đến bây giờ, chậm chậm không có ra tay, đã là để Tô Chiết cảm giác được rất kỳ quái rồi. Mà người sau Trịnh Thiên Hạo, càng là tại tối ngày hôm qua rồi cùng Tô Chiết kết xuống tự oán, Trịnh Thiên Hạo tại Tô Chiết trước mặt, không chỉ có làm mất đi mặt mũi, hơn nữa liền giá trị mấy ngàn vạn phe ra gì, đều bị Tô Chiết cho thắng đi rồi. Tô chết biết hiện tại Trịnh Thiên Hạo khẳng định đối với hắn đã hận thấu xương, hiện tại Trịnh Thiên Hạo ước gì đem Tô chết lột da tháo xương, cho nên coi như là Trịnh Thiên Hạo thuê sát thủ. Tô chết cũng sẽ không cảm giác bất ngờ. Một cái là thù mới, một cái là hận cũ. Trịnh Viêm cùng Trịnh Thiên Hạo hai cá nhân đều có khả năng này. Bất quá Tô chết tỉ mỉ nghĩ đến rất lâu, vẫn là cho rằng Trịnh Viêm khả năng khá lớn. Bởi vì Trịnh Viêm động cơ khá lớn, hơn nữa hắn bây giờ còn là Trịnh Thị Dược Nghiệp Tập đoàn cao tầng một trong, sẽ nhớ đem tôi chết cái này trở ngại tiêu diệt, cũng là chuyện đương nhiên. Mà Trịnh Thiên Hạo là một cái công tử bột, loại người như hắn người làm mất đi mặt mũi sau nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế trước tiên thắng gặp mặt tử lại nói, mà không phải ngay đầu tiên liền tìm sát thủ. Hơn nữa quan trọng nhất là, Tô chết cùng Trịnh Thiên Hạo tại tối ngày hôm qua mới phát sinh mâu thuẫn, kết làm tiểu hận, Trịnh Thiên Hạo không thể tại ngày thứ 2 liền phái tới sát thủ, hiệu suất không thể cao như vậy. Lấy Trịnh Thiên Hạo thủ đoạn, cho dù muốn ám sát Tô chết, cũng sẽ trước tiên điều tra Tô chết bối cảnh, sau đó lại liên hệ sát thủ. Mà những chuyện này là không thể nào tại trong vòng một ngày là có thể hoàn thành, cho nên Trịnh Thiên Hạo khả năng so với Trịnh Viêm liền tiểu rất nhiều rồi. Tô Triết cũng phi thường may mắn chứng minh chân thật thực lực, không có bao nhiêu người biết. Đối thủ của hắn càng thêm không khả năng biết. Khả năng Trịnh Viêm bọn hắn đều cho rằng Tô Chí chỉ là một cái cấp tá võ giả, dù sao Tô Chí đối ngoại chiến tích, thực lực chỉ là thoáng cao nhạt chính lâm một ít. Mà nhạt chính lâm bất quá chỉ là một cái cấp tá sơ kỳ võ giả, cho nên bởi vậy phán đoán ra Tô Chí thực lực đi ra. Vào lúc này đợi, Tô Chí thực lực thật là một cái cấp tá võ giả, chỉ là mạnh hơn nhạt chính lâm một điểm. Thế nhưng Tô Chí bây giờ thể chất so với khi đó đã tăng gấp đôi rồi, thực lực của hắn càng là tăng lên không biết bao nhiêu. Cho nên muốn lấy Tô Chí thời điểm đó thực lực đến phán đoán, nhất định là muốn tại Tô Chí trước mặt chịu thiệt to lớn mà bây giờ khuyên bóng chính là như thế. Xem ra làm người điệu thấp một điểm, tận lực không nên đem chính mình chân thật thực lực bạo lộ ra, đây tuyệt đối là không có chỗ xấu. Sau khi về đến nhà, tô chiết cũng không hề đem chuyện này nói ra, miễn cho an hân các nàng trắng lo lắng vô ích. Hơn nữa hiện tại tiểu hôi trên người của cũng nhìn không ra bị thương, cho nên an hân các nàng cũng không hề phát hiện điểm này, chỉ là đối tô chiết cùng tiểu hôi hôm nay sẽ như vậy mau trở về đến, có chút kỳ quái mà thôi. Tuy nhiên tại cùng khuyên bóng vật lộn thời điểm, tô chiết bị thương, bất quá chỉ là ung dung mà thôi, cũng không sẽ có ảnh hưởng gì. So với tô chiết bình thường cùng tiểu chiến luận bản chịu thương. Hôm nay thương thế kia liền có vẻ rất vi bất tu đạo. Hơn nữa quy công cho chí tôn đỉnh chủ động hộ chủ. Tại tô chết sau khi bị thương, chí tôn đỉnh sẽ không ngừng tỏa ra dược lực đi ra, khôi phục tô chết thương thế. Tô chết tại về đến nhà trước đó, chí tôn đỉnh liền vì tô chết chữa tốt tất cả thương thế rồi, hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Tối hôm nay gặp phải sự tình, cho tô chết gõ cảnh báo. Tô chết biết Trịnh Viêm đã không nhịn được, bắt đầu hành động, mà thuê sát thủ chỉ là Trịnh Viêm bước thứ nhất. Nếu để cho Trịnh Viêm biết rồi sát thủ sau khi thất bại, kế tiếp khẳng định còn có thể dùng biện pháp khác đối phó tôi chết chuyện này để Tô chết vốn là hơi chút thư giãn xuống tâm, lần nữa nhắc tới, hắn biết muốn thời gian đã rất khẩn cấp rồi. vì ứng phó trịnh viêm kế tiếp chiêu số, Tô chết nhất định phải nắm chặt thời gian tăng lên chính mình thực lực, như vậy liền có năng lực cùng trịnh viêm đối kháng rồi. ngoại trừ muốn tăng lên chính mình thực lực bên ngoài, Tô chết cũng muốn gia tốc trí tôn vũ quán phát triển, tăng lên độ phi hạn thực lực của bọn họ. bởi vì Tô chết đối thủ không vẹn vẹn chỉ là một cái trịnh viêm, còn có trịnh thiên hạo, thậm chí cả toàn bộ trịnh gia. vẹn vẹn dựa vào tôi chết một người, dù như thế nào thì không cách nào cùng trịnh gia con vật khổng lồ này đối kháng hơn nữa ngoại trừ trí tôn vũ quán dùng tới đối phó trịnh ra bên ngoài, tô chiết cũng sẽ để cho trường hoa sưởng chế thuốc chống cự trịnh thị dược nghiệp tập đoàn. nếu trịnh thị dược nghiệp tập đoàn vẫn muốn chiếm đoạt trường hoa sưởng chế thuốc, cái kia tô chiết liền dùng trường hoa sưởng chế thuốc tới đối phó trịnh thị dược nghiệp tập đoàn. mặc dù bây giờ trường hoa sưởng chế thuốc quy mô còn rất nhỏ, tại trịnh thị dược nghiệp tập đoàn trong mắt, trường hoa sưởng chế thuốc rất bé nhỏ không đáng kể. thế nhưng thắng ở trường hoa sưởng chế thuốc phát triển tiền cảnh tốt vô cùng, tương lai quy mô cũng sẽ càng lúc càng lớn. Hơn nữa còn có phương thuốc hối bái thương thành cái này, mà máy nói dối tại tương lai trường hoa sưởng chế thuốc, bất luận một phương diện nào đều sẽ không thua Trịnh Thị Dược nghiệp tập đoàn. Đợi được trường hoa sưởng chế thuốc quy mô phát triển sau, lại dùng đến đánh lén Trịnh Thị Dược nghiệp tập đoàn. Tô Chiết biết bây giờ Trịnh Thị Dược nghiệp tập đoàn là Trịnh Gia phát triển trọng tâm, đã là Trịnh Gia trọng yếu nhất căn cơ rồi. Trịnh Thị Dược nghiệp tập đoàn chịu ảnh hưởng lời nói, Trịnh Gia nhất định cũng sẽ hổ thương gần động cuốt, mà một khi Trịnh Thị Dược Niệm tập đoàn bị tiêu diệt lời nói, cũng sẽ để cho Trịnh Gia rơi vào trong tuyệt cảnh. Nắm giữ trí tôn hệ thống Tô Chiết có năng lực này làm đến một điểm này, đây là không cần nghi vấn thế nhưng điều kiện tiên quyết là có đầy đủ thời gian để Tô Chí phát triển. Nếu không, hết thảy đều chỉ là nói suông, không hề có tác dụng. Bây giờ đối với Tô Chí tới nói, quan trọng nhất là thời gian, những thứ khác đối Tô Chí tới nói đều không trọng yếu. Chỉ cần có đầy đủ thời gian, Tô Chí nhất định sẽ không lại kinh hãi bất luận người nào. Cho nên Tô Chí hiện tại nhất định phải tranh thủ từng phút từng giây, tuyệt đối không thể lướt chế xuống, nắm chặt thời gian tăng cao thực lực đồng thời, cũng nhất định phải gia tốc phát triển thế lực của mình, dùng để đối kháng phía trước hết thảy trở ngại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 664, hồi đối phương tộc. Chương 664: hồi đói phương thuốc sáng sớm, Chí Tôn Vũ quán bên trong. Tuy rằng thời gian huấn luyện là từ 9h sáng bắt đầu, bất quá bây giờ mới vừa vận 8 điểm mà thôi, học viên đều cơ bản đến đông đủ. Mới đến học viên đều tại làm vận động nóng người, chuẩn bị nên tiếp chờ một chút huấn luyện, mà một ít là gan khá lớn một chút học viên, liền sẽ đi thỉnh giáo chí Tôn Vũ quán huấn luyện viên. Bình thường rất ít rèn luyện người, nếu như đột nhiên bắt đầu rèn luyện lời nói, ngày thứ 2 nhất định sẽ bủn rủn vô lực. Hơn nữa ngày hôm qua học viên tiếp nhận huấn luyện còn không phải phổ thông phương thức rèn luyện, hết thảy huấn luyện đều là cực hạn phép huấn luyện, đem học viên thể lực đều tiêu hao sạch sẽ. Cho dù một cái thường thường rèn luyện người, tiếp thu trí tôn vũ quán cực hạn rèn luyện, ngày thứ hai nhất định sẽ bắp thịt đau nhức, thậm chí ngay cả xuống giường đều rất khó làm được. Thế nhưng hiện tại trí tôn vũ quán học viên hoàn toàn không có cái phiền não này, một điểm đều không nhìn ra bọn hắn ngày hôm qua tiếp nhận rồi nghiêm khắc như vậy huấn luyện qua. Hết thể học viên hiện tại cũng tinh thần gấp trăm lần, tinh thần phấn chấn, thể lực dồi dào, không có một tia mệt mỏi biểu hiện. Này đương nhiên muốn quy công cho thất linh tẩy tùy thủy rồi, ngày hôm qua học viên tiếp nhận rồi cực hạn huấn luyện sau, tại về trước khi đi đều phục dụng thất linh tẩy tùy thủy, để cho bọn họ về bài toàn bộ đều biến mất, hơn nữa thể lực cũng khôi phục lại quan trọng nhất là, tổ chức đã có thể xác định ngày hôm qua cực hạn phép huấn luyện, hiện tại đã có hiệu quả. mặc dù chỉ là một ngày, thế nhưng học viên hiện tại cũng có không phải tiến bộ, thể chất đều cơ bản đề cao một điểm. này tăng lên đã rất rõ ràng rồi, học viên bản thân mình cũng cảm giác được đến tiến bộ của mình, cho nên đối với hôm nay huấn luyện đều tràn đầy chờ mong. cũng chính bởi vì học viên bây giờ đối với luyện võ đều lên hứng thú, cho nên mỗi người mới sẽ như vậy sớm lại tới. thời gian vừa đến, hết thể học viên đều tự giác xếp thành hàng, chuẩn bị tiếp thu huấn luyện, không có một cái học viên vắng chỗ. học viên thái độ để đám huấn luyện viên đều phi thường hài lòng. Không có quá nhiều phí lời, thời gian vừa đến, liền lập tức bắt đầu huấn luyện. Cũng giống như hôm qua, 90 học viên bắt đầu trước tam thể thức đứng như cọc gỗ, đây là cơ bản nhất huấn luyện, mỗi ngày đều nhất định phải làm. Đứng như cọc gỗ qua đi, học viên lại bắt đầu mục tiếp theo khóa trình huấn luyện. Hôm nay học viên huấn luyện cũng giống như hôm qua, vẫn như cũ chọn dùng cực hạn phép huấn luyện, hơn nữa huấn luyện cường độ so với hôm qua còn cao hơn, học viên thời gian nghỉ ngơi cũng càng ngày càng ít. Thế nhưng học viên hôm nay thái độ cũng sẽ không bao giờ như giống như hôm qua rồi, hiện tại bọn hắn toàn bộ đều nghiêm ngặt thi hành huấn luyện viên mệnh lệnh điều này là bởi vì các học viên cũng đã từ huấn luyện viên bên trong biết rồi, huấn luyện cường độ càng lớn, thất linh tẩy tủy thủy hiệu quả liền sẽ càng tốt. Có thất linh tẩy tủy thủy phụ trợ, trở thành cao thủ võ đạo. Đối trí tôn vũ quán học viên tới nói, cũng không tiếp tục là xa không thể chạm mộng từ rồi. Chỉ cần bọn hắn cố gắng, sẽ có cơ sẽ trở thành cao thủ võ đạo. Cho nên học viên xuất hiện ở nơi nào còn có thể khả năng thất lễ luyện võ, mà tô chết chính mình cũng không có thư gian xuống, tại nhàn rỗi, tô chiết cũng sẽ thường thường tìm tiểu chiến loại bàn. Tuy rằng tô chiết thường thường sẽ khiến cho đầy người đều là thường, thế nhưng hắn ý nguyên hay vẫn làm không biết mệnh làm như vậy. Băng không, tôi chỉ có một người chờ ở phòng hầm bên trong, tu luyện luyện thể thuật. Tình cờ, tôi chết cũng sẽ đi quan sát một chút học viên huấn luyện tình huống, đổi nữa thiện một cái học viên khóa trình huấn luyện. Mà một ngày cứ như vậy đi qua, rất nhanh lại đến trận vạng, học viên hôm nay khóa trình huấn luyện lại kết thúc. Dựa theo thông lệ, tôi chết bọn hắn lần nữa đi ra tuyên bố bị loại bỏ học viên. Hôm nay học viên biểu hiện tình huống, mặc dù so sánh ngày hôm qua tốt hơn rất nhiều, thế nhưng vẫn như cũ có 10 người bị loại bỏ rồi. Nay làm cho còn dư lại học viên, cũng không khỏi sốt sáng lên, bởi vì trí tôn vũ quán hiểu rõ đảo thải chế độ càng ngày càng nghiêm khắc. Tại tuyên bố đảo thải danh sách sau, Tô chết lại cho học viên cùng huấn luyện viên phân gia thất linh tẩy thủy thủy sau, hắn liền rời đi chí tôn vũ quán rồi. Ngày thứ hai, tô chết cũng không có đi chí tôn vũ quán, bởi vì trường hoa xưởng chế thuốc liên quan với trị liệu nước thuốc tiền hàng, hôm nay đã chuyển đến tô chết trong tài khoản rồi, tổng cộng có 500 triệu năm ngàn vạn. Có tiền này, tô chết vẫn muốn hối đoái phương thuốc, hiện tại đã hoàn toàn thỏa mãn hối đoái điều kiện, cho nên tô chết tại thu được tiền sau, lúc này lập tức mở ra phương thuốc hối đoái thương thành, bỏ ra tám điểm tích phân, cùng với ba ước vạn tiền tài, đem một cái tam chuyển luyện tùy đan phương thuốc hối đoái đi ra. Đổi tam chuyển luyện tùy đan phương thuốc sau. Tô chết tích phân còn sót lại gần 700.000 điểm tích phân, mà tài khoản của hắn hiện tại tiền còn lại chỉ có một ức 9.000 vạn rồi, thật đúng là xài tiền như nước. Nếu không phải, Tô chết có trường hoa sưởng chế thuốc cái này, máy kiếm tiền, cái kia rất nhiều chuyện, Tô chết hiện tại đều không làm được. Tại phương thuốc hối đoái trong Thương thành, so với Tam chuyển luyện thủy đan còn tốt hơn phương thuốc, còn có rất nhiều khoản. Tô chết sở dĩ lựa chọn hối đoái Tam chuyển luyện thủy đan, là vì Tam chuyển luyện thủy đan chủ yếu là tăng lên thịt, thể năng lượng, rất thích hợp Tô Triết dùng. Hơn nữa Tam chuyển luyện thủy đan luyện chế dược liệu, cũng không tính hiếm thấy, Tô Triết đều có biện pháp tập hợp mà cái khác phương thuốc không phải hối bái điều kiện quá cao, chính là luyện chế dược liệu cần thiết quá mức hiếm thấy, rất khó tìm đến, cho nên tô chiết cuối cùng mới sẽ hối bái tam chuyển luyện tùy đan phương thuốc, đem phương thuốc hối bái đi ra sau, tô chiết không có lập tức bắt đầu luyện chế, bởi vì tam chuyển luyện tùy đan dược liệu cần thiết, tô chiết còn kém mấy thứ, bất quá thiếu hụt dược liệu, tô sủng chi ra dược liệu vườn gieo trồng đều có loại thực, những dược liệu này hiện tại cũng có thể thu hoạch, cho nên tô chiết liền chuẩn bị đi một chuyến tô sủng chi gia dưỡng thực trường, dù sao tô chiết gần nhất luyện chế thất linh tẩy tùy thủy cũng thiếu hụt dược liệu, hắn liền định thừa dịp lần này đem dược liệu cần thiết đều đưa tới. Mà bây giờ tô chết liền đi tô sủng chi ra dưỡng thực trường trên đường rồi, mà cùng hắn đồng hành còn có mấy chiếc sủng vật xe vật tải, mang theo mấy trăm con bất đồng động vật. Những động vật này đều là tô chết tối ngày hôm qua, hồi nói đi ra ngoài, là đưa đi cho tô sủng chi ra dưỡng thực trường chăn nuôi. Đương nhiên tô chết không đơn thuần chỉ đổi mấy trăm con động vật, hắn lần này tổng cộng đổi gần 2.000 con động vật. Những thứ khác động vật, cũng đã trước tiên đưa qua, so với tô chết tới trước tô sủng chi ra dưỡng thực trường rồi hiện tại đã là cuối cùng một nhóm đưa đi tô sủng chi ra dưỡng thực trường động vật tô chết muốn đem tô sủng chi ra dưỡng thực trường chế tạo thành sủng vật vương quốc đương nhiên không thể chỉ là chăn nuôi 3.000 con sủng vật rồi hơn nữa ba nhà tô sủng chi ra cũng là cần không ít sủng vật đến bán ra cho nên tô chết sẽ lục tục hối đoái động vật đi ra đưa đi tô sủng chi ra chăn nuôi hôm nay hối đoái 2.000 con động vật đi ra cũng chỉ là trong đó một bước mà thôi về sau còn có thể càng ngày càng nhiều sủng vật đưa đến tô sủng chi ra dưỡng thực trường bên trong để tô sủng chi ra dưỡng thực trường thành là chân chính sủng vật vương quốc tô chiết không phải là nói một chút cho đủ hắn là có cái kế hoạch này cùng với bỏ ra hành động, hơn nữa nắm giữ sủng vật hối đoái thương thành, tô sủng chi gia dưỡng thực trường thành làm sủng vật vương quốc, cũng không phải xa không thể chạm giấc mơ. chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. chương 665 thu thập dược liệu. chương 665 thu thập dược liệu, tô chiết đem sủng vật đưa đến tô sủng chi gia dưỡng thực trường sau, hãy cùng Lý Hoa đi tới dược liệu vườn gieo trồng lên. hiện tại ba nhà tô sủng chi gia sủng vật bệnh viện, cùng với này tô sủng chi gia dưỡng thực trường đều là Lý Hoa một người đang quản lý, tô chiết rất ít hỏi đến, bởi vì tại Lý Hoa quản lý dưới ba nhà tô sủng chi gia sủng vật bệnh viện cùng tô sủng chi gia dưỡng thực trường phát triển đều vô cùng tốt cho nên để lý hoa quản lý phi thường thích hợp. bất quá cũng bởi như thế nguyên nhân cho nên lý hoa cách mỗi mấy ngày đều sẽ đi nơi khác một chuyến dù sao tô sủng chi gia sủng vật bệnh viện ngăn cách mấy địa hiện tại lý hoa chính đang chuẩn bị là ba nhà tô sủng chi gia sủng vật bệnh viện đồng thời cử hành sủng vật triển lãm sẽ bởi vì cái này kế hoạch cho nên lý hoa khoảng thời gian này càng là ruồi rảnh không xuống tuy rằng tô sủng chi gia sủng vật bệnh viện đều đã có từng người người quản lý thế nhưng lý hoa vẫn là không yên lòng mọi việc đều muốn tự thân làm lý hoa bỏ công như vậy là tô chết công tác. Tôi chết đương nhiên sẽ không lạnh lẽo công nhân lòng của, cho nên cho Lý Hoa tiền lương là phi thường hậu đãi, để Lý Hoa trả giá, đạt được xứng đáng hồi báo. Tôi chết cùng Lý Hoa đã đến dược liệu vườn gieo trồng sau, liền đem mình muốn dược liệu toàn bộ nói ra, để trong này công nhân viên hỗ trợ thu thập. Bất kể là sủng vật dưỡng thực trường, còn là dược liệu vườn gieo trồng, hiện tại cũng an bài một ít lý gia thôn thôn dân tiến làm việc. Đương nhiên những người này không phải quan hệ hộ, tôi chết cũng sẽ không đem quan hệ hộ chiêu đi vào, không công nuôi một ít đục mét con quặp. Tiến tới nơi này làm việc thôn dân, đều phải trải qua khảo hạch, thông qua khảo hạch sau, còn phải trải qua huấn luyện kỳ. Chỉ có đạt đến tiêu chuẩn người Mới đến tiến làm việc, Tô Sủng Chi ra mới sẽ an bài cương vị cho bọn họ. Không đạt đến tiêu chuẩn người cũng sẽ bị đưa trở về rồi. Dù sao sủng vật dưỡng thực trường cùng dược liệu vườn gieo trồng đều cần đại lượng nhân thủ. Mà Lý Gia thôn khoảng cách sủng vật dưỡng thực trường gần nhất, nếu như là Lý Gia thôn thôn dân ở nơi này tiến đến công việc cũng thuận tiện rất nhiều, cho nên mới phải chiêu thu Lý Gia thôn thôn dân. Hơn nữa nơi này dân phong thuần phác, thôn dân quản lý lên cũng phi thường dễ dàng, làm việc cũng là nhẫn nhục chịu khó. Lúc đó Tô Sủng Chi ra dưỡng thực trường chiêu thu nhân viên thời điểm, biết rồi tin tức này sau, Lý Gia thôn một ít chạy đến trong thành phố công tác thanh niên đều trở lại đến nhận lời mời tô sủng chi ra dưỡng thực trường tương vị dù sao trong thôn thanh niên ra ngoài chạy đi ra bên ngoài công tác cũng là vì nhiều kiếm tiền ai cũng không muốn rời nhà bây giờ đang ở trong thôn cũng có thể tìm được công tác hơn nữa quan trọng nhất là tô sủng chi ra dưỡng thực trường mở tiền lương thật sự là quá mức dụ mê người cho nên lý gia thôn thanh niên mới sẽ đều trở về trong thôn đến nhận lời mời tô sủng chi ra dưỡng thực trường công tác lúc đó xuất hiện tình huống này sau lý hoa lập tức liên hệ với tô chiết để tô chiết làm quyết định tô chiết cũng biết lý hoa lo lắng cái gì lý hoa chủ yếu chính là lo lắng lý gia thôn thôn dân Tiến vào Tô sủng chi ra dưỡng thực trưởng công tác sau, ỷ vào mình là người địa phương, mà thái độ làm việc lự nhác, không làm việc đàng hoàng. Cuối cùng Tô chết thoáng do dự một chút, sẽ đồng ý lý gia thôn thôn dân tiến làm việc rồi, bất quá hắn cũng làm cho Lý Hoa đối hết thệ công nhân đều đối xử bình đẳng. Làm sai liền phạt, không phục tùng quản lý người, bất kể là từ nơi khác xính mời tới, vẫn là bản địa thôn dân, một mực khai trừ, không có bất kỳ ân tình có thể giảng. Bất quá rất hiển nhiên Tô chết cùng Lý Hoa lo lắng, là dư thừa, bản địa thôn dân đều phi thường quý trọng này công việc, hơn nữa bọn hắn cũng lo lắng cho mình ở trong thôn thanh danh bất hảo cũng không muốn lại đi nơi khác công tác, cho nên bọn hắn đều hết chức trách, làm tốt công việc của mình. Dù sao tô sủng chi ra dưỡng thực trường phúc lợi tốt vô cùng, ai cũng không muốn mất đi công việc này. Dược liệu vườn gieo trồng dược liệu, hiện tại phần lớn cũng có thể thu hoạch rồi, chỉ có một ít sinh trưởng niên đại tương đối dài dược liệu, còn chưa tới thu hoạch thời gian, hắn dược liệu của nó, hiện tại cũng có thể thu thập rồi. Cho nên tô chết dược liệu cần thiết, công nhân rất nhanh đều giúp tô chết tìm đủ rồi. Lần này tô chết dược liệu cần thiết rất nhiều, luyện chế trị liệu nước thuốc, hồi thần đan, thất linh tẩy tủy thủy, cùng với tam truyền luyện tủy đan dược liệu cần thiết, tôi chết đều phải mang về. Về sau tô chiết đều không có ý định đi bên ngoài mua sắm, cho nên hiện tại hắn liền một lần mang về rồi. Bởi vì dược liệu số lượng nhiều, cho nên tô chiết để lý hoa sắp xếp một chiếc xe, hỗ trợ đưa đến trong nhà của hắn. Dược liệu giải quyết vấn đề sau, tô chiết cùng lý hoa thương lượng một chút sủng vật triển lãm sẽ. Hiện tại sủng vật triển lãm sẽ tuy rằng còn chưa có bắt đầu, bất quá tuyên truyền đều đã làm tốt rồi, đã không ít người đều biết sủng vật triển lãm sẽ sự tình rồi, cũng không ít người rất chờ mong lần này sủng vật triển lãm sẽ. Bởi vì làm chủ yếu lúc trước hai lần sủng vật triển lãm sẽ đều vô cùng thành công, chỗ bán ra sủng vật đều là cực kỳ ưu tú cho nên rất nhiều người đều muốn đi vào thu hoạch một con hợp tâm ý sùng vật. Hiện tại ba nhà tô sùng chi ra, đều đã trở thành khiến người ta hâm mộ máy kiếm tiền, không nói ra bán sùng vật một cái nghiệp vụ, cũng chỉ tính trị liệu sùng vật cùng làm hộ lý hai thứ này, ba nhà tô sùng chi ra lợi nhuận ròng một tháng liền đã đạt đến 300 vạn trở lên. Bởi vì ba nhà tô sùng chi ra sùng vật bệnh viện cửa hàng đều là thuộc về tốt chiết, đều không cần thêm vào trả giá tiền thuê, cho nên lợi nhuận liền so với cái khác sùng vật bệnh viện cao. Bây giờ người đối sùng vật đều phi thường quý trọng, đều đặc biệt quý giá cho nên vì để cho sủng vật thiếu bị chút tội, cho dù một ít cách khá xa người, chỉ cần sủng vật ngã bệnh, đều sẽ chuyên môn chạy tới tô sủng chi gia sủng vật bệnh viện trị liệu, bởi vì tại tô sủng chi gia sủng vật trong bệnh viện, sủng vật khôi phục thời gian là ngắn nhất. Hơn nữa sủng vật nhà sủng vật bệnh viện thu phí không tính bất giá, chi phí tại bình quân trình độ lên, cho nên rất nhiều người đều mang sủng vật nguyện ý lại đây. Bởi vậy tô sủng chi gia sủng vật bệnh viện là không cần lo lắng không có suy nghĩ, mức kinh doanh cao, lợi nhuận cũng là tùy theo tăng cao rồi. Nếu như tính luôn bán ra sủng vật nghiệp vụ, tô sủng chi gia lợi nhuận thì càng thêm cao hơn nữa hiện tại tô chiết có tô sùng chi ra dưỡng thực trường về sau càng là có thể đại lượng bán ra cực phẩm sùng vật từ đó kiếm lấy phong phú lợi nhuận hiện tại riêng là cử hành một lần sùng vật triển lãm sẽ liền không biết có bao nhiêu người sẽ chạy vào tô chiết trong túi nói ra tuyệt đối sẽ làm cho mắt người đỏ bởi vì làm sùng vật triển lãm sẽ đều là lý hoa một tay quản lý cho nên tô chiết cũng không có nhúng tay hứa hồ lý hoa đem mỗi một chuyện đều sắp xếp được thỏa đáng để tô chiết phi thường hài lòng cũng không có hẳn ý kiến của nó cho nên tô chiết nghe lý hoa báo cáo biết rồi sùng vật triển lãm sẽ bây giờ đại khái tiến trình những chuyện khác hắn đều không có nhúng tay phát biểu bất đồng ý kiến hiện tại sùng vật triển lãm có tất cả công tác tiến hành đều phi thường thuận lợi cũng không cần tô chết đi bận tâm cho nên tô chết chỉ là cùng lý hoa hàn huyên một hồi công tác sau tiểu ly khai rồi tô sùng chi ra dưỡng thực trường lái xe về đến vân thị đi rồi mà gánh chịu đại lượng dược liệu xe cũng đi theo phía sau của hắn cùng đi chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 666, tam chuyển tẩy tùy đan chương sáu tam chuyển tẩy tùy đan sau khi về đến nhà tô chết đem dược liệu toàn bộ sắp xếp cẩn thận Sau đó tô chết đem luyện chế đan dược dược liệu cần thiết toàn bộ chuyển tới trong phòng đi. Bởi vì tam chuyển tẩy tùy đan luyện chế cần dược liệu chính, niên đại đều là tương đối cao, dược liệu vườn gieo trồng dược liệu vẫn không có đạt đến tiêu chuẩn. Cho nên tô chết hôm nay từ dược liệu vườn gieo trồng bên trong thu thập dược liệu, cũng chỉ là tam chuyển tẩy tùy đan phó dược liệu, niên đại cũng không phải quá cao. Mà tam chuyển tẩy tùy đan chủ dược tài, tô chết ở nhà đều có loại thực, đồng thời niên đại đều đã đạt đến luyện chế yêu cầu. Cho nên tôi chết đem dược liệu vườn gieo trồng đưa tới dược liệu xử lý tốt, lại tại hậu viện bên trong đào một chút dược liệu đi ra, đang xử lý sạch sẽ sau, liền mang tới trong phòng. Luyện chế tam chuyển tủy tùy đan dược liệu chuẩn bị đầy đủ hết sau, Tô Chíệt liền không thể chờ đợi được nữa bắt đầu luyện chế ra. Này tam chuyển tủy tùy đan dược hiệu, chủ yếu là ôn dưỡng xương cốt, lấy tăng lên thịt, thể cường độ, tăng cường sức mạnh, mà thích hợp nhất như Tô Chíệt như vậy luyện thể người. Mà luyện chế tam chuyển tủy tùy đan trọng yếu nhất dược liệu, chính là nhân sâm núi, hơn nữa niên đại nhất định phải tại 30 năm trở lên, nếu như tuyển dụng nhân sâm núi năm thấp qua 30 năm, hoặc là nhân công người trồng chọn tham gia lời nói, vậy chẳng những dược hiệu sẽ thấp rất nhiều, hoặc là luyện chế tỷ lệ thành công cũng sẽ tùy theo hạ thấp. Tuy rằng tô Chiết không có nhân sâm núi, thế nhưng hắn dùng gia tốc thần lực đổi dưỡng ra được nhân sâm, hắn dược hiệu cũng sẽ không kém với cùng năm phần nhân sâm núi. Thậm chí tô Chiết người trồng chọn tham gia, dược hiệu so với phổ thông nhân sâm núi còn hơi chút cường một chút, cho nên dùng để luyện chế tam chuyển tẩy tùy đan hoàn toàn là không có vấn đề. Bởi vì hôm nay là tô Chiết lần thứ nhất thử nghiệm luyện chế tam chuyển tẩy tùy đan, cho nên hắn lựa chọn một viên niên đại 40 năm tả hữu nhân sâm núi làm tam chuyển tẩy tùy đan chủ dược tại. Tuy rằng To Chiết còn đủ có không ít niên đại cao hơn nhân sâm, thế nhưng lần này chỉ là luyện tập, cùng với nghiệm chứng một cái tam chuyển tẩy đan dược hiệu làm sao? Hơn nữa quan trọng nhất là, Tô chết bình thường tu luyện luyện thể thuật thời điểm, dùng để phụ trợ huấn luyện nhân sâm, nguyên đại đều là 40 năm tả hữu. Nếu như dùng nguyên đại càng cao hơn nhân sâm núi luyện chế tam chuyển tẩy tùy đan, Tô chết lo lắng hắn không hấp thu được hắn dược hiệu, cho nên một phen cân nhắc sau, Tô chết hay là dùng 40 năm nhân sâm, luyện chế tam chuyển tẩy tùy đan. Luyện chế tam chuyển tẩy tùy đan dược liệu, ngoại trừ nhân sâm núi này một vị thuốc bên ngoài, cái khác dược liệu cần thiết đều so sánh phổ thông, nguyên liệu đều không cần cao bao nhiêu, bất quá cần hảo hạng tiểu tuyết liên hoa, đến làm thuốc dẫn. Dược liệu toàn bộ sau khi chuẩn bị xong, Tô Chiết liền đem trí tôn đỉnh từ trong cơ thể triệu hoán đi ra rồi. Tô Chiết đem luyện chế tam chuyển tẩy tùy đan dược liệu cần thiết, từng cái đầu nhập vào trí tôn trong đỉnh, đồng thời đưa vào thần lực bắt đầu luyện hóa. Tam chuyển tẩy tùy đan thủ pháp luyện chế rất phức tạp, đối dược liệu thành phần cũng có nghiêm khắc yêu cầu, người bình thường lần đầu luyện chế tam chuyển tẩy tùy đan, tỷ lệ thất bại đều sẽ rất cao. Nhưng lại đối với Tô Chiết tới nói, liền hoàn toàn không có cái phiền não này rồi. Bởi vì có trí tôn đỉnh cái này thần binh lợi khí, Tô Chiết không cần như những người khác như thế, như vậy hao tâm tốn sức. Tô Chiết chỉ cần đem tất cả dược liệu đều đi vào, hắn dược liệu tỷ lệ cũng không cần nhiều hơn phân tâm, bởi vì trí tôn đỉnh sẽ chủ động văn tựa như lệ. Chỉ cần Tô chết luyện chế dược liệu cần thiết không có để sót lời nói, cái tiêu tam chuyển tẩy tùy đan liền sẽ không có sai sót bại khái niệm. Nếu như Tô chết không có trí tôn đỉnh lời nói, để chính hắn luyện chế tam chuyển tẩy tùy đan, không biết muốn lãng phí bao nhiêu quý báu dược liệu rồi, Tô chết vậy cũng lấy như hiện tại như thế ngồi mát ăn bát vàng. Luyện chế tam chuyển tẩy tùy đan quá trình lại phức tạp, đối với Tô chết tới nói, cũng bất quá là tiêu hao thần lực sẽ nhiều hơn không ít. Đại khái chừng nửa canh giờ, một cái lò tam chuyển tẩy tủy đan là được đan. Tuy rằng tiêu hao không ít thần lực, thế nhưng tổng thể tới nói, Quá trình luyện chế lại là rất dễ dàng. Tô Chiết không thể chờ đợi được nữa mở ra trí Tôn đỉnh nắp đỉnh, chỉ thấy bên trong đỉnh có so với long nhãn hơi nhỏ hơn đang ngưng tụ, toàn thân êm dịu, màu sắc vào nhạt, mặt ngoài tựa hồ như gợn nước như thế, tổng cộng có 10 viên. Một nhánh 40 năm nhân xâm núi, luyện chế ra 10 viên Tam chuyển tẩy tùy đan, đối Tô Chiết tới nói, vẫn tính thật hài lòng, kế tiếp chính là muốn xem này Tam chuyển tẩy tùy đan dược hiệu rồi. Nghĩ tới đây, Tô Chiết không thể chờ đợi được nữa cầm một viên Tam chuyển tẩy tủy đan đi ra, bởi vì Chí Tôn đỉnh có phong tỏa công năng có thể khiến đan dược dược hiệu không tung bay đi ra, cho nên vừa nãy tô chiết tuy rằng mở ra trí tôn đỉnh nắp đỉnh, thế nhưng là không có tỏa ra bất kỳ mùi vị đi ra. Thế nhưng hiện tại tam chuyển tẩy tùy đan vừa bị tô chiết lấy ra, trong phòng nhất thời tràn đầy mùi thuốc, khiến người ta nghe ngóng, tinh thần không khỏi vì đó run một cái. Đơn từ một điểm này xem, này tam chuyển tẩy tùy đan dược hiệu liền không giống bình thường. Này làm cho tô chiết đối tam chuyển tẩy tùy đan tự tin tăng nhiều, nghĩ đến này 800.000 điểm tích phân cùng 3 ước tám nghìn vạn tiền tệ, bây giờ là sẽ không lãng phí một cách vô ích. Bất quá tam chuyển tẩy tùy đan dược hiệu đến tận cùng làm sao, vẫn còn cần tô chiết thân thân thể sẽ sao? mới có thể được ra đáp án chính xác đi ra, cho nên tô chiết đem trí tôn đỉnh thu hồi trong cơ thể sau, liền đem đan dược rơi vào trong miệng, sau đó liền ngồi xếp bằng. Tam chuyển tẩy tùy đan cửa vào tức hòa tan, để tô chiết trong miệng tràn đầy mùi thuốc, mà tam chuyển tẩy tùy đan biến thành dược lực, không chờ tô chiết xúc động, dược lực liền chủ động chảy vào tô chiết trong đan điển. Kỳ lạ nhất là, này tam chuyển tẩy tùy đan dược lực tại tô chiết cảm rất dưới, nếu tại vùng đan điển một lần nữa hóa thành đan hình, sau đó này lấy thuần túy dược lực hóa thành đan dược, liền tại tô chiết trong đan điển không ngừng tỏa ra dược lực đi ra, tẩm bổ tô chiết thể, cường hóa xương cốt mà dược hiệu tương đương với tô chiết tu luyện luyện thể thuật hiệu quả như thế, đây cũng chính là nói tại dược lực không có tiêu hao hết trước đó, tô chiết thì tương đương với tùy thời tùy khắc đều đang tu luyện luyện thể thuật, bao quát hắn tại lúc nghỉ ngơi, bởi vì cái này dược lực không cần tô chiết đi dẫn dắt, mà là chủ động tản mắt ra, để tô chiết thân thể chậm rãi hấp thu. nếu như sử dụng đồng thời hai viên tam chuyển tỵ tùy đan, hiệu quả có thể hay không so với dùng một viên mạnh, tô chiết không khỏi nghĩ đến. vì nghiệm chứng điểm này, tô chiết lại từ trí tôn đỉnh nắm ra một quả tam chuyển tỵ đan đi ra, đồng thời lúc này ăn vào. nay quả thứ hai tam chuyển tỵ đan, cùng quả thứ nhất như thế, cỡ vào tức dùng đồng thời dược lực toàn bộ chạy vào tô chiết trong đan điện. Bất quá quả thứ 2 tam chuyển tẩy tùy đan có chút thoáng không giống, bởi vì cái này quả thứ 2 tam chuyển tẩy tùy đan cũng không hề tại tô chiết trong đan điện hình thành đan hình dáng, mà là trực tiếp sắp nhập vào quả thứ nhất tam chuyển tẩy tùy đan bên trong. Hai viên tam chuyển tẩy tùy đan dược lực dung hợp lại cùng nhau sau, chỉ là để đan trạng thể lớn hơn một vòng mà thôi, cái khác cũng không hề biến hóa, chỗ tản mát ra dược lực vẫn là cùng trước đó như thế, cũng không có vì vậy mà tăng cường. Nay đã nói lên dùng một viên tam chuyển tẩy tùy đan và dùng nhiều viên tam chuyển tẩy tùy đan, hắn hiệu quả là giống nhau. Hấp thu hiệu suất sẽ không theo chim mà gia tăng. Chỉ bất quá tam chuyển tẩy tùy đan dược hiệu kéo dài thời gian, sẽ theo đan dược số lượng mà tăng cường. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 667, Túc tín cầu cứu điện thoại. Chương 667, Túc tín cầu cứu điện thoại phục dụng 2 viên tam chuyển tẩy tùy đan, hấp thu hiệu suất vẫn là đồng dạng. Này làm cho tô chết tính toán lưu đồ rơi vào khoảng không. Vốn là tô chết cho rằng nếu như hấp thu hiệu suất sẽ nhất theo đan dược số lượng tăng cường mà tăng lên lợi nói. Cái kia tô chết là có thể một lần dùng nhiều viên tam chuyển tễ tùy đan, như vậy là có thể nhanh chóng tăng lên tô chết thực lực. Bất quá bây giờ trải qua thử nghiệm sau này rõ ràng cho thấy không thể thực hiện được, cho nên tô chiết cũng chỉ có thể từ bỏ. Sử dụng đồng thời nhiều viên tam chuyển tẩy tùy đan ý nghĩ. Trải qua tô chiết đoán chừng, một viên tam chuyển tẩy tùy đan nếu như một mực như vậy hấp thu, điều này cần khoảng 10 tiếng thời gian mới có thể hấp thu hoàn tất. Một viên tam chuyển tẩy tùy đan dược hiệu, đại khái có thể tăng lên tô chiết một điểm thể chất, dược hiệu này đã tốt vô cùng. Bởi vì trước đây tô chiết làm ăn nhân sâm đến phụ trợ tu luyện, bình quân cần 2 nhánh bốn năm nhân sâm, năng lực tăng lên một điểm thể chất, mà bây giờ một viên tam chuyển tẩy tùy đan là có thể tăng lên một điểm thể chất. Vừa nãy Tô chết tổng cộng luyện chế ra 10 viên Tam chuyển tẩy tùy đan, cũng không quá chỉ là dùng đi một nhánh 40 năm nhân sâm, này so với lúc trước tới nói, người này tham gia tiêu hao nhưng là so với trước đây thấp rất nhiều. Tuy rằng luyện chế Tam chuyển tẩy tùy đan không đơn thuần chỉ cần nhân sâm, còn cần những khác dược liệu, thế nhưng cái khác dược liệu năm yêu cầu cũng không cao, hơn nữa đều không có nhân sâm quý giá, cho nên dược liệu cần thiết, ngoại trừ nhân sâm bên ngoài, cái khác đều không coi vào đâu. Sở dĩ đem nhân sâm luyện chế thành Tam chuyển tẩy tùy đan, dược lực sẽ cường nhiều như vậy, này là nhân sâm luyện chế thành đã sao, dược lực thì sẽ không như dễ dàng tản mát ra rồi. Liên giống như hiện tại tam chuyển tủy tùy đan như thế, chỉ ở tô chết chậm giải tỏa ra dược lực đi ra, mà dư thừa dược lực sẽ không tỏa ra tô chết trong cơ thể. Như vậy cũng sẽ không tạo thành lãng phí. Bất quá này luyện hóa tam chuyển tủy tùy đan thời gian có chút dài rồi. Nếu cần dài đến thời gian 10 tiếng, này cũng không hề đạt đến tô chết yêu cầu. Thế nhưng tô chết muốn đây cũng là có biện pháp có thể tăng cao, cho nên hắn bắt đầu thử nghiệm bất đồng phương thức. Cuối cùng trải qua một phen thử nghiệm sau, quả nhiên là có biện pháp tăng lên dược hiệu hấp thu hiệu suất. Nếu như tô chết nơi với vận động, dược hiệu hấp thu hiệu suất liền sẽ tăng lên không ít, càng là kịch liệt vận động, hấp thu hiệu suất cũng là càng cao. Mà dược hiệu hấp thu hiệu suất cao nhất thời điểm là Tô Triết tu luyện luyện thể thuật thời điểm, hấp thu hiệu suất sẽ để cao trường gấp đôi. Tại Tô Triết tu luyện luyện thể thuật thời điểm, một viên tam chuyển tẩy tùy đan dược hiệu, đại khái chỉ cần khoảng 5 tiếng là có thể hoàn toàn tiêu hóa hắn dược hiệu rồi. Tuy rằng cần 5 giờ mới có thể luyện hóa xong hết thể dược hiệu, thế nhưng so với lúc trước cần 10 cái giờ, đã rất tốt. Sau đó Tô Triết nhìn một chút thời gian, thời điểm này, trí Tôn Vũ quán học viên huấn luyện hẳn là gần như muốn kết thúc. Cho nên Tô Triết cũng không có đi qua Chí Tôn Vũ quán rồi. Dù sao, bây giờ còn có chút thời gian Cho nên Tô Chiết liền bắt đầu luyện chế trị liệu nước thuốc cùng hồi thần đan rồi. Man đêm thâm thẳm, quen thuộc ngủ sớm an hơn các nàng, thời điểm này cũng đã ngủ, mà bảo bảo cùng Tô Vũ Hinh video tán gẫu sau, cũng đã ngủ rồi. Vào lúc này, trong nhà chỉ có Tô Chiết căn phòng, còn đèn đuốc sáng choang. Tô Chiết một người chờ ở trong phòng, không ngừng luyện chế nước thuốc. Hôm nay, Tô Chiết đã luyện chế không ít hồi thần đan cùng trị liệu nước thuốc rồi, Thất Linh Tẩy tùy thủy, cũng là luyện chế ra không ít. Chuyên môn dùng để tăng cao thực lực tam chuyển tẩy tùy đan, đương nhiên cũng không thể thiếu rồi, Tô Chiết cũng luyện chế ra không ít. Toàn bộ buổi tối Tô Triết đều là đang không ngừng luyện chế trong, thu hoạch khá rồi rào, khiến hắn hết sức hài lòng. Cuối cùng, hôm nay chuẩn bị xong dược liệu, đều cho Tô Triết toàn bộ tiêu hao sạch sẽ rồi. Bởi vì cái này thời điểm đã muộn rồi, Tô Triết cũng là lười lại đi lấy thuốc tài đến luyện chế đang dược, cho nên hắn chỉnh lý lại một chút gian phòng, chuẩn bị bắt đầu nghỉ ngơi. Liên ở Tô Triết chuẩn bị thay quần áo lúc nghỉ ngơi, nhận được túc tín điện thoại. Khiến người ta không có nghĩ tới là, cú điện thoại này nếu là túc tín cầu cứu điện thoại, túc tín nói cho Tô Triết một cái địa chỉ, để Tô Triết tờ ớn ở đi tới cứu hắn. Túc tín chính mình một cầu cứu điện thoại, để Tô Triết bán tiến bắn nghi bởi vì lúc trước Túc Tín đã đã lừa gạt không ít lần, hơn nữa lần này Túc Tín còn cố ý yêu cầu Tô Triết mang theo cờ lê đi. Tuy rằng trong lòng rất nghi hoặc, thế nhưng Tô Triết cuối cùng vẫn là quyết định qua đi xem một chút. Cho nên Tô Triết từ trong nhà trong hộp công cụ tìm tới một cái hoạt động cờ lê sau, liền lái xe đi ra. Túc Tín chôn nói địa chỉ là gia đình hắn phụ cận công viên, Tô Triết lái xe tới đến công viên sau, cứ dựa theo Túc Tín đưa cho chỉ thị tìm được Túc Tín vị trí. Thời điểm này đã muộn rồi, cho nên này trong công viên đã không có người. Hao tốn mấy phút sau, Tô Triết rút cuộc thẳng đến Túc Tín, hơn nữa vợ của hắn ta Giang Tiểu Nam cũng ở nơi đây. Giang Tiểu Nam chính nắm điện thoại di động không ngừng đối với Túc Tín chụp ảnh, hơn nữa còn cười đến không ngậm miệng lại được, này làm cho Tô chết thập phần nghi hoặc. Làm Tô chết đi tới sau, mới từ Giang Tiểu Nam bên trong biết rồi chuyện gì xảy ra, tại sao phải hắn vào lúc này chạy tới. Nguyên lai like Túc Tín cùng Giang Tiểu Nam hai người ra ngoài bên ngoài chơi, tại lúc trở lại, đi ngang qua công viên này. Tại công viên này bên trong, Túc Tín cùng Giang Tiểu Nam nhìn thấy bàn đu dây, Túc Tín chơi tâm nổi lên, trong miệng của hắn ghi nhớ muốn hào hảo hoài niệm tuổi thơ tháng ngày, hắn quyết định muốn lần nữa chơi một hồi đu dây lại trở về. Tốc Tín muốn chơi đu dây cũng không có gì ghê gớm lắm sự tình, điều này cũng rất bình thường. Thế nhưng túc tín hào chết không chết, một mực bắt đầu chơi nhi đồng bàn đu dây tại, cũng tạo thành bi kịch nguyên nhân. Thời điểm vừa mới bắt đầu, túc tín chơi phải vô cùng tận hứng. Thế nhưng sau đó túc tín đang chơi chán rồi sau, quyết định khi về nhà, bi kịch vừa lúc đó xảy ra. Bởi vì túc tín phát hiện hắn không ra được, bị nhi đồng bàn đu dây cho thẻ chủ, bất luận túc tín như thế nào dùng sức, đều không thể từ nơi này bàn đu dây bên trong đi ra, đi vào thời điểm dễ dàng. Hiện tại nhưng là không ra được, này làm cho túc tín khóc không ra nước mắt. Đây chính là cười hỏng rồi giang tiểu nam rồi, nàng lập tức lấy điện thoại di động ra, đập xuống này khó được màn ảnh. Túc Tín bị kẹt tại bàn đu dây bên trong không ra được, mà Giang Tiểu Nam cũng thử không ít biện pháp, cũng không có cách nào giúp Túc Tín từ bàn đu dây bên trong làm đi ra, sau đó Giang Tiểu Nam liền làm bông tha cho, chuyên tâm dùng di động giúp Túc Tín chụp hình. Bất đắc dĩ, bất đắc dĩ Túc Tín, không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại cho Tô Chiết, hướng về Tô Chiết cầu cứu rồi, cho nên mới phải để Tô Chiết mang theo cờ lê đến. Cũng coi như là Túc Tín may mắn, bởi vì cái này thời điểm, trong công viên đã không có những người khác rồi, cho nên cũng không có người phát hiện. Nếu không, túc tín tuyệt đối sẽ trở thành người vây xem đối tượng. Hơn nữa ngày thứ hai còn có thể bị truyền thông đưa tin, do đó bị toàn quốc nhân dân biết. Khi đó, túc tín liền thật không có mặt gặp người rồi. Tô chết tại biết cả kiện đầu đuôi sự tình sau, đồng thời nhìn túc tín khôi hài dáng rất sau, Tô chết cũng giống như Giang Tiểu Nam, cười đắp dừng lại không được. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 668, phân biệt sát khí. Chương 668, phân biệt sát khí Tô chết thật đúng là bội phục túc tín đầu, hắn đến cùng đang suy nghĩ gì? Này bàn đu dây Minh nhẵn liền có thể nhìn ra còn hơi nhỏ rồi, hắn còn một mực cứng rắn trên bảo nhìn túc tín hiện tại khôi hài giáng dấp, tô chiết thật đúng là không nhịn được ý cười. Bởi vì đây là là nhi đồng chuyên môn thiết kế bản đu dây, cho nên này bản đu dây độ cao cũng không cao. túc tín tới ngồi lên sau, hắn hai cái chân chẳng những có thể lấy chạm đến trên mặt đất, hơn nữa còn mọc ra khớp, điều này cũng làm cho túc tín bây giờ nhìn lại, một điểm hình tượng đều không có, hiện ra được rất là khôi hài. coi như là như vậy, nghe giang tiểu nam nói, vừa nay túc tín còn chơi phải vô cùng sung sướng, vui đến quên cả trời đất. tô chiết đều không rõ ràng, như thế thấp bản đu dây, túc tín chơi cái này, đến cùng có cái gì vui vị mà nói? chỉ có thể nói thanh niên sung sướng nhiều, túc tín cái này kỳ hoa tư duy, người bình thường là lý giải không được, cho nên tô chiết không nghĩ ra cũng rất bình thường. đừng chỉ chú ý cười a, mau đưa ta làm đi ra. túc tín túc dụng, ngươi là huynh đệ của ta, gặp phải khó khăn, ta nhất định sẽ giúp của ngươi, bất quá ngươi bây giờ trước hết để cho ta cười một hồi, không phải vậy, ta là thực sự chịu không được. tô chiết mang theo ý cười, đức quãng nói xong, sau khi nói xong, tô chiết lại là không nhịn được lần nữa cười ha ha, liền eo đều nhanh không thẳng lên được rồi. túc tín chỉ có thể ôm bàn du dây xích sắt, một mặt u ám nhìn cười lớn bên trong tô chiết cùng giang tiểu nam. Tuy rằng túc tín hiện tại rất muốn từ cái này đáng chết bàn đu dây đi ra, bất quá tô chết không tới giúp hắn, hắn cũng không có cách nào, cho nên chỉ có thể chờ đợi tô chết cười đủ rồi. Tô chết nhiều lần muốn nhịn xuống không cười, giúp túc tín từ bàn đu dây bên trong làm đi ra, thế nhưng hắn vừa thấy được túc tín bộ dáng, liền không nhịn được lần nữa lọt nụ cười. Túc tín đột nhiên rất chăm chú nói với tô chết, ngươi hãy nghe ta nói, cười hơn nhiều, đối thân thể không tốt, cho nên muốn tiết chế một điểm, gần như là được rồi. Bất quá túc tín lời nói kia không hề có tác dụng, tô chết vẫn không có lại đây giúp hắn cho nên túc tín chỉ có thể vẽ mặt đưa đám ôm xích sát yên tĩnh chờ tô chết cười đủ rồi tô chết cũng biết lấy túc tín như vậy thân thể dừng lại ở bàn đu dây bên trong khẳng định rất khó chịu cho nên tô chết cuối cùng chỉ có thể vừa cười một bên dùng cờ lê giúp bàn đu dây mở ra túc tín trải qua trăm cây nghìn đằng sau cuối cùng từ nhi đồng bàn đu dây bên trong giải phóng ra ngoài rồi vì báo đáp tô chết tận tình túc tín cuối cùng quyết định mời tô chết đi ăn khuya đương nhiên cái này chủ yếu là túc tín chính mình đói bụng nguyên nhân chỉ là lôi kéo tô chết cùng đi tô chết bọn hắn tại phụ cận tìm một cái đại bài đường điểm ấy món năn sáng vốn là túc tín còn muốn chút uống rượu, bất quá giang tiểu nam một mực trừng lên túc tín, khiến hắn chậm chạp không dám điểm. cuối cùng túc tín không thể làm gì khác hơn là đem tô chết kéo xuống nước rồi, hắn lộ vẻ tức giận nói ra, ngươi xem tô chết muốn uống chút rượu, ta không thể không điểm a. giang tiểu nam là không cho phép túc tín uống rượu, nhưng mà nếu như tô chết hiện tại muốn uống lời nói, giang tiểu nam cũng sẽ không ngăn cản túc tín, không cho hắn uống rượu, cho nên giang tiểu nam nhìn về phía tô chết, có lòng, ta không uống rượu. tô chết lúc này đem mình rũ sạch rồi, tiểu lượng của hắn không tốt, cũng không thích uống rượu. nghe vậy, giang tiểu nam lần nữa chừng lên túc tín, cứ như vậy. Túc Tín tính toán mưu đồ liền rơi vào khoảng không, cũng chỉ có thể đem uống rượu ý tưởng này cho bỏ đi. Món ăn vẫn không có lên trước khi đến, Túc Tín nói về hắn trước kia chuyện lý thú, để giết thời gian. Ta khi còn bé thành tích không tốt, có lần số học cuộc thi chỉ thi 18 phân, sợ sệt về nhà bị giáo huấn, cho nên ta lén lút đem phân số sửa lại, từ 18 phân đổi thành 98 phân, thế nhưng cuối cùng sau khi về nhà, vẫn là bị phát hiện rồi, các ngươi biết tại sao không? Đến cuối cùng, Túc Tín còn để lại một cái hồi hộp, có phải hay không là ngươi phân số đổi được quá cao, mới sẽ bị phát hiện? Giang Tiểu Nam suy đoán nói. Tốc Tín cười hắc hắc, nói ra Không phải, là bởi vì ta đem 18 phân bên trong một đội thành viết chữ đơn con số 9 rồi, phân số là được 98 phân ra. Nghe vậy, Giang Tiểu Nam lần nữa nhịn không được cười lên. Tô Chíết bây giờ mới biết, nguyên lai Túc tín là từ nhỏ liền bắt đầu kỳ hoa rồi, 18 phân đổi thành 98 phân, cũng chỉ có Túc tín nhân tài như vậy làm ra được, không trách thành tích chỉ có 18 phân ra. Sau đó thế nào? Có hay không bị đánh? Giang Tiểu Nam sau khi cười xong, hỏi tới. Ta vừa phát hiện tình huống không đúng, lập tức nhanh chân bỏ chạy, sau đó cha ta liền ở phía sau truy. Tốc tín giọng điệu tương đương tự mãn. Hiện nhiên đối phán đoán của mình phi thường hài lòng. Cha ta Chung quy không phải đối thủ của ta, không đến bao lâu đã bị ta thành công đào thoát, nhưng là ta cũng không dám về nhà, sợ bị đánh. Sau đó ở bên ngoài loạn đi dạo thời điểm gặp phải mẹ ta rồi, nàng biết sau chuyện này liền để ta không cần sợ, nàng sẽ thay ta chỗ dựa, thế là ta liền thật cao hứng cùng với nàng về nhà. Túc tín giọng rượu tương đương bi phẫn, hắn nói ra, nhưng là sau khi về đến nhà ta cũng cảm giác không được bình thường, kết quả cuối cùng rất bi thảm, hai người bọn họ hợp lại dạy dỗ ta dừng lại. Tại Túc tín hữu thanh hữu sắc miêu tả trong không khỏi làm tô chiết nghĩ đến ngay lúc đó hình ảnh cuối cùng hắn cũng nhịn không được bật cười. không nghĩ tới, túc tín khi còn bé thật đúng là không dễ dàng à. từ nhỏ đã cần cùng cha mẹ đấu trí đấu dũng. túc tín nói chính mình khi còn bé chuyện lý thu sau, thấy điểm món ăn vẫn không có tới, liền dục một câu. sau đó lại nói, các ngươi biết cao thủ võ lâm là làm sao phán đoán ra địch nhân sát khí sao? hẳn là kinh nghiệm, hoặc là một loại trực giác đi. tô chết nghi một lát sau, nói ra, không đúng, là vì cao thủ võ lâm nghe được bối cảnh âm nhạc rồi. túc tín lập tức hủy bỏ tô chiết đáp án. đang uống trà, chuẩn bị trì hoãn một hạ khí giang tiểu nam, nghe xong đáp án này sau không khỏi một cái đem nước trà đem phun ra ngoài, còn bị nước trà cho bị sặc, liên tục ho khan bên trong. Túc tín một bên giúp Giang Tiểu Nam thuật khí, một bên giải thích nói ra, các ngươi nhìn, bất kể là nguồn điện vẫn là kịch truyền hình, chỉ cần có sát khí lúc đi ra, bối cảnh âm nhạc liền vang lên rồi, cho nên cao thủ võ lâm nghe được bối cảnh âm nhạc sau, là có thể phán đoán sát khí rồi. Túc tín nói tới rất chăm chú, phản phất rất có chuyện lạ như thế. Tôi chết bó tay rồi, Túc tín có thể như vậy đàng hoàng trịnh trọng nói xong cười đều, cũng là để tôi chết đối Túc tín cảm thấy bội phục địa phương. Túc tín chính mình nở nụ cười rất lâu sau thấy tô chết một mặt im lặng biểu lộ sau, mới lên tiếng, được rồi, vừa nay đang nói đùa, kỳ thực ta là có thể phân biệt xuất sắc khí, nhân loại là tồn tại giác quan thứ sáu, có thể đối với nguy hiểm ẩn tại phân tích cùng dự phán, cho nên có mấy người có thể cảm ứng được sắc khí, mà ta chính là một cái trong số đó, đồng thời ta từ nhỏ đã nắm giữ cái này bản lĩnh. túc tín lại bắt đầu ăn nói bừa bãi rồi, làm túc tín lấy như vậy cực kỳ chăm chú ngự khí lúc nói chuyện, tô chết liền đoán được hắn phía dưới, nhất định sẽ đến thần truyền vạn, bởi vì ta khi còn bé tại thương thành cầm món đồ chơi không nỡ bỏ buông tay lúc, chỉ cần mụ mụ một cái liếc mắt trợn lên giận dữ nhìn lại đây ta lập tức lạnh run rút tay trở về, đây chính là sát khí rồi. Quả nhiên không ra tô chết sở liệu, Túc Tín còn nói ra cực lạnh lời nói. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 669, tìm đường chết Túc Tín. Chương 669, tìm đường chết Túc Tín. Tô chết món ăn bọn họ gọi rốt cuộc lên đây, cho nên Túc Tín cũng không lo được nói tiếp rồi, vui đầu bắt đầu ăn lên. Vốn là Tô chết sẽ không nói bụng, căn bản không nghĩ đến ăn quỳa, chỉ là bởi vì bị Túc Tín lôi kéo đã tới, bởi vậy Tô chết không thể làm gì khác hơn là lại đây cùng bọn họ ăn quỳa, cho nên hắn hiện tại chỉ là tùy ý ăn một điểm. ăn được một nửa lúc, Giang Tiểu Nam đột nhiên hỏi. Mèo nhỏ cùng chó con vì sao lại truy cắn cái đuôi của mình? Gần nhất Chip Đông thường thường đuổi theo cái đuôi của mình nuôi, nhưng nhìn nó cũng không hề sinh bệnh. Tô Triết biết Chip Đông là Giang Tiểu Nam nuôi một con mèo bà tư, còn nhớ lần trước con này mèo bà tư cưng cùng Túc Tín ở thời điểm thường thường chảo một ít con chuột đưa cho Túc Tín ăn. Đối với Giang Tiểu Nam cái vấn đề này Tô Triết cũng biết một chút, bởi vì Tô Triết trong nhà nuôi nhiều như vậy sùng vật, bản thân còn mở ra mấy gian sùng vật bệnh viện, cho nên hắn đối sùng vật vẫn là nhiều nhiều ít ít có chút giải. Bài trừ sinh nguyên nhân của bệnh sau, chó con thường thường sẽ căng cái đuôi của mình xoay tròn, nhìn qua khôi hài thú vị. Bất quá chó con làm như vậy nguyên nhân, nói rõ chó con đã cảm thấy rất nhàn chán. Nếu như chủ nhân không để ý tới nó, chó con có thể sẽ hình thành là quen thuộc, đem xoay quanh cắn đuôi xem là một loại chơi đùa hành vi. Bởi vì loại này hành vi, chỉ là chó nhỏ cảm giác được lúc nhàn chán mới sẽ làm, cho nên nếu như chủ nhân có thể đúng lúc phát hiện, cũng cho chó con một ít món đồ chơi, hoặc mang theo nó đi tàn bộ, loại hành vi này liền sẽ từ từ tốt lên. Nhưng mà nếu như thời gian dài như vậy, có thể sẽ ảnh hưởng đến cầu cẩu cân bằng, đuôi chó con tới nói là loại bất lương quen thuộc. Tôi chưa muốn mèo nhỏ đuổi theo cái đuôi của mình cắn, cũng là phải cùng chó con cùng cái đạo lý đem cái đuôi của mình xem là món đồ chơi rồi. Chính lúc tô chết muốn đem tự mình biết tư liệu, nói cho Giang Tiểu Nam nghe lúc. Một mực túi đầu ăn cơm Túc Tín. Vào lúc này, hắn mơ hồ không dò nói, ta biết tại sao, bởi vì cái này cùng người là giống nhau, người cũng là thường thường làm như vậy. Nhất thời Giang Tiểu Nam bị Túc Tín lời nói hấp dẫn, nàng nhìn Túc Tín, muốn biết kế tiếp đáp án. Túc Tín vẫn là túi đầu ăn cơm, tại sâu đủ Giang Tiểu Nam khẩu vị sau, hắn mới chậm rãi nói, bởi vì người không có đuôi, thế nhưng người sẽ gây chân à? Cho nên cùng Tiểu Miêu Tiểu Cẩu đuổi theo đuôi cắn như thế, đều là vì cô quặn nhảm chán gây ra hoạ. Sau khi nói xong, Túc Tín mới phát hiện bầu không khí có chút không đúng, hắn lúc gần lúc hiện cảm giác được sát khí, khiến hắn có chút thấp thỏm bất an. Túc Tín cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu lên, nhất thời phát hiện Tô Triết cùng Giang Tiểu Nam giờ khắc này đều nhìn hắn chằm chằm, đặc biệt là Giang Tiểu Nam ánh mắt, càng làm cho Túc Tín kinh tâm thắng động. Cho đến lúc này, Túc Tín mới ý thức tới mình nói sai, tại lúc ăn cơm, nói ác tâm như vậy lời nói, ảnh hưởng đến người khẩu vị rồi, cho nên Túc Tín lúc này chỉ có thể ngượng ngùng cười. May mà chính là Giang Tiểu Nam cuối cùng vẫn là không có phát hỏa, buông tha Túc Tín, để Túc Tín không khỏi đại thở phào nhẹ nhõm bị túc tín vừa nói như vậy vốn là không có gì khẩu vị tô chết lúc này càng là không muốn ăn cho nên hắn buông luo xuống không đến bao lâu túc tín bọn hắn ăn no sau liền từng người về nhà tại lúc chia tay giang tiểu nam nói ra hôm nay làm phiền ngươi muốn ngươi ở đây sao muộn thời điểm đi ra không có gì này chỉ là chuyện nhỏ mà thôi tô chết cười nói huynh đệ ngươi yên tâm ân tình của ngươi ta sẽ ghi nhớ trong lòng lần sau ngươi gặp phải chuyện như vậy mời thông chi ta ta ngay lập tức sẽ chạy tới túc tín tùy tiện nói ra túc tín lời nói để tô chết mặt sậm lại hắn cũng không muốn chính mình giống như túc tín sẽ bị kẹt ở nhi đồng bằng đu dây bên trong. Cho nên Tô chết cũng không có để ý tới Túc Tín lời nói, trực tiếp lái xe rời khỏi. Mà Túc Tín cùng Giang Tiểu Nam tại Tô chết sau khi rời đi, cũng là tay nắm tay đi về nhà. "Hôn Nghi, nếu như ta và mẹ của ngươi đồng thời rơi xuống nước, ngươi sẽ trước tiên cứu ai?" Ở trên đường, Giang Tiểu Nam đột nhiên hỏi. Giang Tiểu Nam thấy Túc Tín không chút nghĩ ngợi cần phải trả lời lúc, nàng lại bổ sung một câu, không cho phép cùng lần trước đáp án như thế. Lần trước bị Túc Tín lừa dối vượt qua kiểm tra rồi, lần này, Giang Tiểu Nam cũng sẽ không lại một lần nữa bị lừa rồi vốn là túc tín chính là muốn dùng không biết bơi mở cớ lấp liếm cho qua. bất quá bây giờ bị giang tiểu nam vừa nói như vậy, hắn chỉ có thể yên khí. cuối cùng túc tín đột nhiên nhanh trí, hắn hỏi ngược lại, vậy ta hỏi ngươi, sau đó ta và cha ngươi cùng đi chơi gái, ký nữ, chúng ta đã bị bắt, trên người ngươi chỉ có 5.000 nghìn khối, ngươi trước bảo vệ ai? dương dương đắc ý túc tín, sau khi nói xong nở nụ cười một lát sau, phát hiện tình huống không đúng, lập tức nhanh chân bỏ chạy. mà sau lưng giang tiểu nam nhanh đuổi sát hắn, phát điên nói, ta muốn đem lô thai của ngươi cho mẹ gảy, ngươi nếu có gan thì đừng chạy, cho ta nắm lấy. chạy phía trước được thật nhanh túc tín, nghe vậy không khỏi bưng kín lỗ thay của chính mình mà chạy nhanh tốc độ lần nữa nhanh hơn không ít. Túc tín rất rõ ràng, lúc này dừng lại, khẳng định không có quả ngon để ăn, cho nên hắn chỉ có thể không ngừng chạy, một mực chạy đến Giang Tiểu Nam mệt mỏi, không có khí lực theo đuổi hắn, Túc tín mới có thể tránh được một kiếp. đã về đến nhà Tô Chiết, tự nhiên không biết khi hắn sau khi rời đi, Túc tín cùng Giang Tiểu Nam còn xảy ra như vậy trò khôi hài. nếu như Tô Chiết biết, nhất định sẽ bội phục Túc tín, liền lời nói như vậy, hắn đều dám nói ra được đến. hơn nữa To Chiết còn biết phụ thân của Giang Tiểu Nam, Túc tín cha vợ vẫn là một cái cứng nhắc người, nếu để cho Giang phụ biết Túc tín tại sau lưng của hắn bắt hắn nêu ví dụ từ lời nói chắc hẳn túc tín kết cục sẽ càng thêm đặc sắc một điểm đáng tiếc tôi chết sớm đi rồi một bước bỏ qua như vậy đặc sắc biểu diễn bởi vì hiện tại đã muộn rồi cho nên tôi chết tại sau khi về đến nhà tắm rửa sạch sẽ liền trở về phòng nghỉ ngơi ngày thứ hai tôi chết sau khi đứng lên phát hiện trong đan điển đan hình thể hiện tại đã biến mất không thấy ngày hôm qua tôi chết đang luyện chế tam chuyển tẩy tùy đan sau liền phục dụng hai viên tam chuyển tẩy tùy đan sau đó bởi vì tôi chết kế tiếp đều là đang luyện chế trị liệu nước thuốc căn bản cũng không có thời gian đi tu luyện luyện thể thuật, cho nên dược hiệu tốc độ hấp thu tương đối chậm, hai viên tam chuyển tủy tùy đan cho tới bây giờ, dược hiệu mới tiêu hao hết tất. Tô Chí cảm giác được sức mạnh của mình tăng lên không ít, mà thể chất của hắn cũng trong lúc này tăng lên 2 điểm, thể chất đạt đến 112 điểm. Tại không có trạng thái tu luyện dưới, không tới 2 ngày, thể chất liền tăng lên 2 điểm, này làm cho Tô Chí phi thường hài lòng. Bởi vì trước đây không có dùng tam chuyển tủy tùy đan thời điểm, Tô Chí dù cho liều mạng tu luyện luyện thể thuật, cũng cần mấy ngày mới có thể tăng lên 1 điểm thể chất, hơn nữa còn là dùng nhân sâm cùng hổ con dưới tình huống mà bây giờ phục dụng tam chuyển tẩy tùy đan, tô chiết thể chất một ngày liền tăng lên 2 điểm. này hay là bởi vì tô chiết không có tu luyện nguyên nhân, nếu không, dược hiệu hấp thu hiệu suất sẽ càng tăng nhanh hơn, tăng lên sức mạnh cũng sẽ càng thêm cao. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện. chương 670 mới kế hoạch huấn luyện. chương 670 mới kế hoạch huấn luyện tỉ mỉ thể hội một cái sức mạnh sau. tô chiết từ trí tôn trong đỉnh lấy ra 2 viên tam chuyển tẩy tùy đan. ngày hôm qua tô chiết đem luyện chế ra tới tam chuyển tễ tùy đan, toàn bộ chứa đựng tại trí tôn trong đỉnh, bởi vì trí tôn đỉnh sẽ bảo tồn đan dược dược hiệu, sẽ không để cho hắn dược hiệu tiêu tán cho nên tô chiết liền đem tam chuyển tẩy tùy đan, toàn bộ đặt ở trí tôn trong đỉnh rồi. Tô chiết muốn dùng thời điểm, lại từ trí tôn đỉnh lấy ra, dù sao cũng không phiền vươn. Bởi vì tô chiết lúc nào cũng có thể sẽ dùng tam chuyển tẩy tùy đan, hắn không thể thường thường chờ ở nhà, hắn thường thường sẽ ra ngoài. Nếu như đem tam chuyển tẩy tùy đan thả ở nhà lời nói, cũng rất không tiện rồi. Thế nhưng tô chiết cũng không khả năng cả ngày đem tam chuyển tẩy tùy đan mang ở trên người, cái này cũng là phi thường không có phương tiện sự tình. Cho nên đem tam chuyển tẩy tùy đan đặt ở chí tôn trong đỉnh, liền là biện pháp tốt nhất rồi. Hai viên tam chuyển tẩy tùy đan vào miệng sau, liền biến thành thuần túy dưỡng lực. Sau đó chạy vào Tô chết trong đan điền, lại hóa thành đan hình thể. Cứ như vậy, Tô chết trong đan điền lại lần nữa tỏa ra dược lực đi ra, cùng hắn hấp thu, để tinh thần của hắn vì đó dùng một cái. Tô chết ở nhà, cùng bảo bảo các nàng ăn bữa sáng sau, liền ra ngoài rồi. Bởi vì Tô chết muốn đi Chí Tôn Vũ quán bên trong, nhìn một chút học viên huấn luyện tình huống, ngày hôm qua hắn một ngày đều không có đi qua Chí Tôn Vũ quán bên trong, hiện tại Tô chết còn không biết học viên huấn luyện tình huống. Tô chết một đường không trở ngại, lái xe tới đến Chí Tôn Vũ quán bên trong, huấn luyện mặc dù bây giờ còn chưa có bắt đầu, bất quá phần lớn học viên đều đã tới, hiện tại bọn hắn tại hoạt động thân thể rồi bắt đầu làm vận động nóng người là kế tiếp huấn luyện chuẩn bị sẵn sàng tuy rằng chí tôn vũ quán không có yêu cầu học viên tại sao khi học xong thời gian cũng phải huấn luyện nhưng mà nếu như chờ một chút lúc huấn luyện học viên theo không kịp huấn luyện bước đi lời nói tiểu khả năng sẽ đối mặt đào thải cho nên tại bình thường thời điểm học viên vì không bị loại bỏ tại thời gian nghỉ ngơi đều sẽ chủ động luyện tập mà không cần chí tôn vũ quán huấn luyện viên đi giám sát toàn bộ đều sẽ rất tự giác tại lâu một học viên nhìn thấy tô chết sau khi đi vào liền hồng thanh hô Hồ, quán chủ tốt tô chết cười cùng bọn họ chào hỏi học viên tinh thần diện mạo Bây giờ là càng ngày càng tốt, đều có vẻ thần thái sang láng. Tuy rằng các học viên tiếp thu trí tôn Vũ quán huấn luyện, đến bây giờ cũng không quá chỉ có 3 ngày, bất quá bọn hắn tiến bộ đều không nhỏ, chỉ là 3 ngày thời gian huấn luyện, hiệu quả so với những người khác huấn luyện 1 tháng hiệu quả, còn tốt hơn. Cũng là bởi vì học viên có thể nhìn thấy chính mình tiến bộ rõ ràng, cho nên bọn hắn mới một mực duy trì bốc đồng, đối huấn luyện có rất lớn nhiệt tình. Tô Chết đi tới phòng làm việc của mình, sau đó, Thiệu Chiến cũng cùng theo vào rồi. Triệu Chiến nói với Tô Triết một ít học viên, ngày hôm qua huấn luyện tình huống, trả lại Tô Triết một phần đảo thải danh sách. Ngày hôm qua Tô chết chưa có tới Chí Tôn Vũ Quán, cho nên là do thiệu Chiến cái này tổng giáo luyện tuyên bố bị loại bỏ học viên, nhân số tổng cộng có 8 người. Bởi vì Chí Tôn Vũ Quán ngày hôm qua lần nữa đào thải 8 cái học viên sau, cho nên hiện tại Chí Tôn Vũ Quán chỉ là còn lại 72 cái học viên. Ngoại trừ ngày hôm qua bị loại bỏ 8 cái học viên bên ngoài, ngoài ra còn có 5 người tiến vào chờ đào thải danh sách. Một cái phần đào thải danh sách cũng ghi chú rõ này 5 cái chờ đào thải học viên, tại huấn luyện thời điểm biểu hiện tình huống, cũng rõ ràng giải thích rồi, 5 người này vì sao lại tiến vào chờ đào thải trong danh sách. Tô chết tường nhìn kỹ một cái phần đào thải danh sách sau, cho rằng không có vấn đề gì, liền để Tiêu Chiến tiếp tục thi hành. Xem ra Chi Tôn Vũ Quán hiện tại đã tiến vào quỹ đạo chính, hết thảy đều dựa theo quyết định xuống chế độ chấp hành. Hôm nay đã là ngày mùng ngày bảy tháng 10 rồi, là quốc khánh kỳ nghỉ ngày cuối cùng. Đã qua hôm nay sau, Chi Tôn Vũ Quán học viên ở trong sẽ có một phần học viên cần phải đi làm rồi. Vào ngày mai lên, thời gian huấn luyện tiểu không khả năng lại có thể như mấy ngày nay như thế, có thể huấn luyện toàn bộ ban ngày. Cho nên học viên thời gian huấn luyện hiện tại cũng muốn lần nữa chế định ở trong phòng làm việc, tô chiết cùng thiệu chiến bắt đầu thảo luận về sau học viên thời gian huấn luyện. trải qua tô chiết cùng thiệu chiến nghiên cứu sau, cuối cùng quyết định về sau học viên thời gian huấn luyện bắt đầu từ ngày mai, liên định ở buổi tối 19 điểm 30 phân đến 22 điểm. sở dĩ đem thời gian huấn luyện định ở buổi tối là vì cần phải đi làm học viên cân nhắc. như vậy bọn hắn ban ngày có thể đi đi làm, buổi tối lại tới chí tôn vũ quán tiếp thu huấn luyện. nếu như học viên ban ngày có thời gian, đương nhiên cũng có thể lại đây chí tôn vũ quán tiếp thu huấn luyện. chẳng qua là học viên thống nhất thời gian huấn luyện là từ 19 điểm 30 tách ra bắt đầu. Hiện tại có hứng thú hay không? Cùng ta luận bàn một chút. Đem võ quán an bài công việc tốt sau, tô chết đối với Tiệu Chiến thẩm nghĩ. Được rồi, Tiệu Chiến chỉ là thoáng suy nghĩ một chút, liền đáp ứng. Tiệu Chiến cũng là một cái võ đạo tu luyện cường, cũng rất thích cùng người tỷ thí võ công, chỉ bất quá trí tôn vũ quán ngoại trừ tô chết bên ngoài, những người khác đối Tiệu Chiến tới nói, thực lực đều khá thấp, căn bản không có thể để cho hắn phát huy tận hứng. Thế nhưng tô chết liền không giống nhau, lấy tô chết thực lực, Tiệu Chiến cũng nhất định phải lấy ra toàn bộ tinh lực, mới có thể ứng phó chiếm được cho nên Tiệu Chiến cũng là phi thường tình nguyện cùng Tô Chiết so tài, chính vì như vậy không đơn thuần có thể qua một cái nghiện, hơn nữa còn có thể để cho Tiệu Chiến nắm giữ chính mình nhanh chóng tăng lên sức mạnh, để cho càng thêm thuận buồm xuôi gió. Tô Chiết cùng Tiệu Chiến đi tới phòng dưới đất sau, hai người bọn họ rất hiểu ngầm, đều không có nói nhiều một câu phí lời, lập tức liền hướng về đối phương vào tới. Chỉ là vừa cương giao thủ một cái, Tô Chiết tay trái liền bị Tiệu Chiến nắm lấy, đồng thời trực tiếp một cái ném qua bay, cho ngã bay ra ngoài. Tô Chiết thân thể đụng vào phía sau trên vách tường, này kịch liệt va chạm, để Tô Chiết không khỏi ho khan vài âm thanh. Tiêu Chiến chỉ là đã ra một chiêu liền để Tô Chiết bị thương nhẹ. Tuy rằng bị thương, thế nhưng Tô Chiết cũng không để ý, này tại di vãng, luận bàn bị thương là chuyện thường xảy ra, hơn nữa hiện tại chỉ là chút thương nhỏ, cũng không hề trở ngại. Cho nên Tô Chiết tại chỉ hoán quá mức sau, liền muốn đứng lên cùng Thiệu Chiến tiếp tục cắt tha võ công. Nhưng là ở một khắc tiếp theo, Tô Chiết liền sững sờ rồi, động tác của hắn cũng xuất hiện trì đột. Này làm cho Thiệu Chiến tưởng rằng hắn ra tay quá nặng rồi, cho nên Tô Chiết mới sẽ như vậy, hắn đi tới vội la lên, làm sao vậy? Đồng thời, Tiệu Chiến trong lòng cũng là rất nghi hoặc, vừa nãy hắn sử dụng suất lực số lượng, đối Tô Triết tới nói cũng không tính cái gì, cái kia Tô Triết làm sao sẽ đột nhiên dừng lại. Tiệu Chiến thanh âm của đánh thức Tô Triết, khiến hắn từ dở ra trạng thái tỉnh ngộ lại. "Không có chuyện gì, chúng ta tiếp tục." Tô Triết đứng lên, lắc lắc đầu nói ra. Tiệu Chiến có thể rất rõ ràng cảm giác được Tô Triết một cái sẽ, tâm tình khá hơn nhiều, này làm cho Tiệu Chiến càng thêm nghi ngờ, không rõ Bạch Tô Triết vì sao lại đột nhiên cao hứng trở lại. Bất quá Tiệu Chiến cũng không có nghĩ nhiều, chỉ cần Tô Triết không có chuyện gì là tốt rồi. Sau đó, Tiệu Chiến cùng Tô Triết lại lần nữa đánh nhau, hai người tại trong tỉ thí đều là toàn lực ứng phó đem sức mạnh của mình phát huy đến mức tận cùng chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 671 trong thực chiến kinh hỉ chương 671 trong thực chiến kinh hỉ Tô Chiết vì sao lại đột nhiên sững sờ rồi sau đó hắn như thế nào lại đột nhiên cao hứng dĩ nhiên không phải bởi vì bị thương nguyên nhân bởi vì tại mới vừa thời điểm Tô Chiết đột nhiên phát hiện trong đan điền đột nhiên tuôn ra một luồng dược hiệu cấp tốc bị thân thể hấp thu một cái cỗ dược hiệu không phải tới từ trí tôn đỉnh cùng trí tuân đỉnh tản mát ra dược lực có rất lớn địa phương không giống Tô Chiết bị thương thời điểm Chí tôn đỉnh sẽ tỏa ra dược lực, đến là Tô Chiết khôi phục thương thế. Trong lúc này, nếu như Tô Chiết nằm ở trạng thái tu luyện thời điểm, hắn có thể đem chí tôn đỉnh tản mát ra dược lực, dùng đến tăng lên chính mình thực lực. Nhưng mà nếu như Tô Chiết không chủ động tu luyện luyện thể, hấp thu một cái cố dược lực lời nói, cái kia chí tôn đỉnh tản mát ra dược lực, cũng chỉ sẽ khôi phục Tô Chiết thương thế, chỉ có thể bị động tăng lên Tô Chiết thực lực, hiệu quả rất là yếu ớt. Nhưng là bây giờ Tô Chiết trong đan điển tản mát ra dược lực, cùng chí tôn đỉnh tản ra dược lực là không giống với, bởi vì đan điền dược lực sẽ không khôi phục Tô Chiết thương thế. Thế nhưng một cái cố dược lực lại là chạy khắp tô chiết toàn thân, tô chiết hấp thu dược lực này sau, có thể cảm giác được sức mạnh có hơi hơi tăng lên. Tô chiết vừa nãy tỉ mỉ cảm ngộ sau, phát hiện một cái cố đột nhiên xuất hiện dược lực, chính là tam chuyển tẩy tùy đan tàn mát ra. Vốn là tam chuyển tẩy tùy đan chỉ là chậm chậm tỏa ra dược lực, để tô chiết chậm rãi hấp thu đến tăng lên sức mạnh. Thế nhưng tại tô chiết thân thể thu được đả kích sau, tam chuyển tẩy tùy đan tàn mát ra dược lực lại là so với bình thường thời điểm có thêm vài lần. Cứ như vậy, so với tô chiết tu luyện luyện thể thuật thời điểm, hấp thu hiệu suất còn cao hơn. Bất quá rất nhanh, này tốc độ hấp thu lại lần nữa chậm lại. Tô Chiết vừa nãy bị thương thế cũng khá. Nhìn tới, Tô Chiết tại bị đả kích thời điểm, thân thể hấp thu tam chuyển tẩy tùy đan dược lực sẽ nhanh hơn rất nhiều. Cũng là bởi vì sự phát hiện này, cho nên Tô Chiết vừa nãy mới lại đột nhiên sướng xuất, tùy theo lại trở nên cao hứng. Điều này là bởi vì Tô Chiết phát xuất hiện tu luyện của mình hiệu suất, hiện tại lại có thể lần nữa để cao lên rồi, cho nên tâm tình của hắn mới sẽ vui vẻ như vậy. Có tầng này phát hiện, Tô Chiết là càng đánh càng thăng say, bởi vì hắn hiện tại đã có thể ở trong chiến đấu, tăng lên thực lực của mình càng đánh càng mạnh. Bình thường thời điểm. Tô chết chỉ có thể kiên trì chừng nửa canh giờ, liền không kiên trì nổi. Nhưng là hôm nay phấn khởi Tô chết kiên trì chừng thời gian một tiếng, thân thể mới có thể không chịu được. Tại kết thúc luận bàn sau, Tô chết lập tức ngồi xếp bằng, cảm ứng trong đan điền đan hình thể. Tô chết phát hiện chỉ là thời gian một tiếng, liền so với quá khứ mấy tiếng hấp thu dược lực còn nhiều hơn. Cung thiệu Chiến so tài một giờ, Đại Khái hấp thu nửa viên Tam chuyển tẩy tùy đan dược lực. Này làm cho Tô chết phi thường hài lòng. Bởi vì nằm ở như vậy trạng thái, một viên Tam chuyển tẩy tùy đan dược lực, Tô chết chỉ là cần nửa giờ thời điểm, liền có thể toàn bộ hấp thu sạch sẽ đương nhiên tô chiết cùng thiệu chiến luận bản vừa kết thúc tốc độ hấp thu lại lần nữa chậm lại khôi phục thành bình thường tốc độ này làm cho tô chiết có chút đáng tiếc bởi vì nếu như tốc độ hấp thu tùy thời tùy chỗ đều có hiệu suất như vậy cái kia tô chiết thực lực liền sẽ dường như mở ra phần mềm thật như thế nhanh chóng tăng lên đương nhiên hiện tại tô chiết tốc độ tu luyện đối người khác mà nói cũng giống là mở ra vẻ ngoài như thế tại kết thúc tỷ thí sau thiệu chiến liền lên đi quan sát học viên huấn luyện tình huống mà tô chiết nhưng là một mình lưu ở phòng hầm bên trong tu luyện luyện thể thuật toàn tâm tập trung vào tu luyện tô chiết rất dễ dàng liền không để mắt đến thời gian trôi qua đợi được tô chiết phục hồi tinh thần lại lúc đã không biết đã qua bao nhiêu giờ, tô chiết rời đi phòng dưới đất trở về phía trên thời điểm hắn mới biết học viên hôm nay huấn luyện đã gần như muốn kết thúc. thiệu chiến nhìn thấy tô chiết tới sau liền đem hôm nay đào thải danh sách đưa cho tô chiết, tô chiết nhìn một hồi đào thải danh sách sau học viên huấn luyện cũng vừa hay kết thúc hắn liền đi tới mặt của học viên trước các học viên vừa thấy được tô chiết sau liền nín thở rồi bởi vì vào lúc này dựa theo thông lệ chính là muốn tuyên bố hôm nay người bị đào thải. quả nhiên tô chiết một đi tới nhìn chung quanh mỗi cái học viên sau liền bắt đầu tuyên bố hôm nay đào thải danh sách để bầu không khí một cái khẩn trương. Hôm nay, tổng cộng có 6 người bị trừ đi học viên tư cách, vị trí Tôn Vũ quán đào thải. 6 cái bị loại bỏ học viên, chỉ là một mặt chữ tang rời khỏi vị trí của mình, đi ra Chí Tôn Vũ quán. Trong thời gian này, nay bị loại bỏ 6 cái học viên, không có đoán giận một câu, hoặc là không phục biểu lộ. Bởi vì mấy ngày qua bên trong, đã để nơi này học viên đều biết một điểm, cái kia chính là một khi bị trí Tôn Vũ quán tuyên bố đào thải, phản bác là hoàn toàn không có tác dụng. Bọn hắn sẽ bị loại bỏ, nhất định có làm không tốt địa phương, cho nên cũng không cần oán giận cái gì. Hơn nữa Chí Tôn Vũ quán tại khảo hạch này bên trong, không thu lấy một phân tiền hơn nữa còn miễn phí là học viên cung cấp nước thuốc để huấn luyện của bọn hắn hiệu quả có thể chân thực thể hiện ra bị loại bỏ học viên cũng không có năng lực lực phản bác đi qua đây cũng là bởi vì chính bọn hắn không nỗ lực quái bất chấp mọi thứ người cho nên bọn hắn tại lúc rời đi mới không có quá nhiều thấy tô chiết chỉ là tuyên bố 6 cái đào thải học viên sau sẽ không có lại tiếp tục tuyên bố những người khác bị loại bỏ rồi còn dư lại 66 cái học viên cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm những học viên này là ở may mắn hôm nay không có bị thủ tiêu tư cách cách còn có thể tiếp tục tại chí tôn vũ quán tiếp thu huấn luyện đây cũng là lớn nhất vật khí Bởi vì cân nhắc đến có mấy người ngày mai bắt đầu muốn đi làm, chỗ bằng vào chúng ta biến nhúc nhích một chút thời gian huấn luyện. Tô chết tuyên bố đào thải học viên sau, liền bắt đầu tuyên bố kế hoạch huấn luyện biến động. Những học viên này bên trong, có một số người ngày mai bắt đầu phải trở về đi làm. Này khiến những người này phi thường lo lắng, bởi vì bọn họ không muốn từ bỏ chí tôn vũ quán huấn luyện, nhưng là vừa lo lắng thời gian của mình sẽ bởi vì công tác mà sắp xếp không tới, sẽ làm lỡ thời gian huấn luyện, do đó bị chí tôn vũ quán đào thải. Thậm chí có không ít người cũng đã làm quyết định, ngày mai phải đi về công ty suy nghĩ tuyệt đối không thể làm lỡ trí tôn vũ quán thời gian huấn luyện, ít nhất phải trước tiên sống qua khảo hạch kỳ lại nói. Nhưng là không nghĩ tới, tổ chức hôm nay tiểu ra tuyên bố kế hoạch huấn luyện biến động, đem thời gian huấn luyện, định tại lúc buổi tối. Như vậy coi như là đi làm nhất tộc, cũng có thể tiếp tục tiếp thu huấn luyện, cũng sẽ không làm lỡ công tác. đương nhiên, cứ như vậy lời nói, huấn luyện hiệu quả liền sẽ kém rất nhiều. Dù sao thời gian huấn luyện, thiếu rất nhiều. Vốn là thời gian huấn luyện, một ngày có 6 canh giờ, mà bắt đầu từ ngày mai, một ngày cũng chỉ là còn lại hai cái tiếng đồng hồ hơn rồi này trực tiếp ít đi hơn phân nửa thời gian huấn luyện, cho nên hiệu quả đương nhiên sẽ kém rất nhiều. Thế nhưng cái này cũng là không có biện pháp, bởi vì có vài học viên ban ngày muốn đi công tác, cho nên không thể vì huấn luyện trở ngại công việc của bọn họ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 672, Tô Chiết Tâm nguyện. Chương 672, Tô Chiết Tâm nguyện Tô Chiết tuyên bố thời gian huấn luyện biến động, để cần phải đi làm học viên, rất là vui mừng. Bởi vì Chí Tôn Vũ quán thời gian huấn luyện tại buổi tối, bọn hắn liền không dùng trở lại công ty xin nghỉ, mà làm trễ mãi công tác. Tuy rằng huấn luyện ở buổi tối 19:30 mới bắt đầu, thế nhưng Nếu như các ngươi có thời gian, ban ngày hay là có thể lại đây rèn luyện." Tô Chí cuối cùng nói bổ sung, "Xin mời quán chủ yên tâm, chúng ta sẽ không để cho các ngươi thất vọng." Có vài học viên nói ra. Tô Chí rốc lòng cầu học viên gật gật đầu, sau đó hắn khiến người ta đem Thất Linh Tẩy Tủy Thủy lấy ra, phân cho học viên cùng huấn luyện viên dùng. Đối học viên cùng huấn luyện viên bọn hắn tới nói, tối để cho bọn họ kích động thời điểm, không gì bằng dùng Thất Linh Tẩy Tủy Thủy thời điểm. Bọn hắn nhọc nhằn khổ sở huấn luyện suốt cả ngày, cũng là vì dùng đến Thất Linh Tẩy Tủy Thủy. Vào đúng lúc này, thân thể bọn họ lên mệt nhọc sẽ từ từ tiêu tán, thay vào đó là cả người tràn đầy sức mạnh, mà cái cảm giác này để cho bọn họ thập phần hưởng thụ. Học viên giải tán sau, Tô Chí cũng thuận theo rời khỏi Trí Tôn Vũ Quán. Tại một tòa biệt thự trong thư phòng, Trịnh Viêm ngồi tại vị trí trước, nhắm mắt dưỡng thần, mà Lao quản gia khoanh tay đứng ở Trịnh Viêm bên cạnh, đồng dạng là không nói một lời. Khuyển bóng bên kia vẫn không có tin tức sao? Rốt cuộc, Trịnh Viêm mở miệng, phá vỡ trong phòng u tĩnh. Hiển nhiên, Trịnh Viêm đến bây giờ còn không biết quyển bóng đã đã thất bại, hơn nữa quyển bóng cũng một mực chưa từng trở về. Đúng, thiếu gia, một mực liên lạc không được quyển bóng. Lão quản gia lập tức nói lại. Lão quản gia đáp án này, hiển nhiên để Trịnh Viêm rất không vừa ý. Hắn hiểu như mày. Lúc đó, Quyền bóng ở nơi này, hướng về Trịnh Viêm bảo đảm trong vòng 7 ngày, có thể giải quyết tô chết. Bây giờ 7 ngày đã đến, thế nhưng Quyền bóng nhưng không có dẫn qua bất cứ tin tức gì đã trở lại, một mực không tin tức. Lấy Quyền bóng tác phong, theo đạo lý là hẳn là sẽ không làm như vậy, bất luận nhiệm vụ là thành công, vẫn là thất bại. Quyền bóng đều sẽ liên hệ bên này, hướng về bọn hắn báo cáo tình huống. Cái này cũng là làm một cái sát thủ chức nhiệm đạo đức, mà không phải tượng hiện tại như thế, nhiệm vụ thời hạn đã đến vẫn chưa về báo cáo tình báo mới nhất, hơn nữa còn liên lạc không được. Ngày xưa, khuyến bóng tuyệt đối là sẽ không xuất hiện tình huống như vậy, mà bây giờ sở dĩ liên lạc không được khuyến bóng cũng chỉ là còn lại dưới cái cuối cùng khả năng, cái kia chính là khuyến bóng đã gặp bất chắc. ý nghĩ này để Trịnh Viêm trong lòng rất là không thoải mái, hắn biết mình khả năng đánh giá thấp to chết, khuyến bóng là Trịnh Gia một tay bồi dưỡng ra được, hơn nữa còn làm tướng cấp sát thủ, cho nên Trịnh Viêm phi thường rõ ràng khuyến bóng thực lực. trước đó, khuyến bóng đã nhiều lần là Trịnh Gia chấp hành qua nhiệm vụ, hầu như chưa từng bị thua, cho dù nhiệm vụ đã thất bại quyền bóng cũng có thể toàn thân trở ra, mà xưa nay đều chưa từng thử qua, như hiện tại giống nhau không tin tức. Đi tra một chút là chuyện gì xảy ra, quyền bóng hiện tại sống hay chết, trung quy phải có cái đáp án. Trịnh Viêm nghi một lát sau, nói ra, "Đúng, thiếu gia." Lao quản gia trả lời. Một lát sau sau, Trịnh Viêm mở miệng lần nữa hỏi, "Gần nhất trong nhà bên kia, có hay không xảy ra chuyện gì? Vẫn là thường ngày, bất quá thiên hạo thiếu gia cùng người đua xe, cuối cùng còn đem mình xe thua." Lao quản gia rất cung kính nói ra. Trịnh Viêm lần nữa nhíu nhíu mày, quãng thời gian này bên trong, tinh lực của hắn đều thả ở trong công ty. Đúng là không có nghĩ đến còn xảy ra chuyện như vậy, cuối cùng hắn nói ra, chuyện của hắn, liền chớ để ý rồi. Đúng, thiếu gia. Sau đó trong thư phòng, lần nữa rơi vào hữu tĩnh. Buổi tối, Tô Triết lại mang trong nhà sủng vật đi ra chạy bộ rồi. Bất quá tối hôm nay, cùng Tô Triết đi ra chạy bộ sủng vật, là tiểu Tuyết Long. Tự từ, từ buổi tối ngày hôm ấy, Tô Triết ở bên ngoài gặp phải sát thủ sau, sẽ không có lại mang trong nhà sủng vật đi ra chạy bộ. Bởi vì cái này mấy cái buổi tối, Tô Triết đều đang bận rộn, cho nên cũng không có thời gian đi ra chạy bộ rồi, hơn nữa Tô Triết đương nhiên cũng có là an toàn suy tính nguyên nhân ở bên trong. Bất quá Tô chết muốn giết tay đã bị hắn giải quyết xong, tại người sau lưng, thời điểm này làm sao đều nên trước tiên yên tĩnh một hồi, cho nên tại quãng thời gian này bên trong, tạm thời là sẽ không còn có hành động. Bởi vậy Tô chết tối hôm nay, lần nữa mang theo Tiểu Tuyết Long đi ra bên ngoài chạy bộ rồi. Tô chết hôm nay chạy bộ địa phương, vẫn là lựa chọn lần trước bị đâm đường. Bất quá tối hôm nay, Tô chết lần nữa trải qua nơi này thời điểm, hắn không có lại như lần trước như thế, cảm giác tâm thần không yên lên rồi. Tô chết lần này nhiều lưu tâm nhãn, bắt đầu chú ý hoàn cảnh xung quanh, để tránh khỏi phát hiện nữa bất ngờ. Tối hôm nay rất bình tĩnh. Tô chết đi qua nơi này, cũng không có lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Lần trước bị viên đạn bắn trúng, mà tạc liệt đại thụ, hiện tại cũng bị xử lý sạch sẽ, cũng không còn rõ ràng như vậy vết tích rồi. Tô chết biết đây là cảnh sát bên kia thành chủ, lúc đó sự tình phát sinh ngày thứ hai, liền có cảnh sát người tới bên này điều tra tin tức. Cuối cùng, cảnh sát hẳn là không có tại nơi này, tra được cái gì đầu mối hữu dụng, chỗ lấy cuối cùng chỉ có thể buông tha cho. Tô chết mang theo Tiểu Tuyết Long chạy đến bờ biển giữa đường đi, ở nơi này, hắn thổi một hồi gió biển. Sau đó, tôi chết liền mang theo Tiểu Tuyết Long, đường cũ chạy trở về. Hôm nay nhan vũ yên đã tới qua tô chết trong nhà tiếp bảo bảo trở lại quan châu thị rồi mà an huyên cũng đi theo các nàng cùng đi bởi vì hôm nay là quốc khánh kỳ nghỉ ngày cuối cùng bảo bảo muốn đi lên vườn trẻ an huyên cũng phải đi về trường học đi học cho nên vốn là náo nhiệt trong nhà hiện tại lại chỉ là còn lại tô chết cùng an hân hai người rồi này làm cho tô chết cùng an hân, hơi có chút không quen tô chết sau khi về đến nhà tô vũ hinh vừa vặn vào lúc này gọi điện thoại lại đây tô vũ hinh hiện tại chuyên môn gọi điện thoại lại đây nàng là tới hỏi bảo bảo phải hay không đi trở về bởi vì bảo bảo ở tại tô chết trong nhà mấy cái buổi tối. Bảo Bảo cũng sẽ cùng Tô Vũ Hinh video nói chuyện tiệm, mà tối hôm nay nhưng không có, cho nên Tô Vũ Hinh mới sẽ gọi điện thoại lại đây hỏi Tô Chiết, bảo Bảo phải hay không đi về nhà. Trả lời Tô Vũ Hinh sau, Tô Chiết hỏi Tô Vũ Hinh trường học sinh hoạt. "Ca, yên tâm đi, ta chỗ này rất tốt." Tô Vũ Hinh cười nói. "Ngươi có gì cần lời nói, liền nói với ta." Tô Chiết nói ra. Sau đó Tô Chiết cùng Tô Vũ Hinh lẫn nhau nói ngủ ngon sau, liền kết thúc cuộc nói chuyện. Tô Chiết nghi một lát sau, vẫn là ở internet xoay chuyển tiền đến Tô Vũ Hinh trong tài khoản. Tuy rằng Tô Vũ Hinh chưa từng nói qua thiếu tiền, thế nhưng tô chết không muốn tô vũ huynh vì tiền, còn muốn đi bên ngoài kiếm chức. trước đây, tô vũ huynh ở trường học sinh hoa phí đều là mình phụ trách, xưa nay đều không có cùng tô chết chủ động cầm qua tiền. tô vũ huynh đều dựa vào mình ở bên ngoài làm kiếm chức, kiếm sinh hoa phí. bất quá trước đây đã qua, tô chết hiện tại sẽ không lại để tô vũ huynh làm như vậy. hắn muốn tô vũ huynh có thể cùng trước đây cha mẹ ở thời điểm như thế, vui vui sướng sướng, không hề có một chút một tiền làm tô ra tiểu công chúa. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện. chương 673 phát thệ. chương 673 phát thệ sát trời không rõ. tô chết sau khi đứng lên. Đối với ngoài cửa sổ chậm rãi xoay người, sau đó Tô Triết cầm nắm đấm, còn đối với trong không khí, vung vẩy mấy lần nắm đấm, cảm ứng được từ đó ẩn chứa sức mạnh, để khóe miệng của hắn nhiều hơn một tia ý cười. Chỉ là một ngày thời gian, cùng với phục dụng 3 viên Tam chuyển tẩy tùy tùy đan, liền để Tô Triết thể chất lần nữa tăng lên 3 điểm, bây giờ thể chất của hắn đã đạt đến tháng 1 năm 1 năm điểm. Tốc độ tăng lên như vậy, để Tô Triết cảm thấy phi thường hài lòng. Xem ra, Tô Triết dùng 800.000 điểm tích phân, cùng với 3 ức 80.000 vạn tiền tài, đổi Tam chuyển tẩy tùy đan phương thuốc đi ra, hoàn toàn là không có lãng phí vô ích. Tam chuyển tẩy tùy đan có thể tính là vật tấn kỳ dụng rồi. Nếu như không có tam chuyển tẩy tùy đan lời nói, tô chết sức mạnh, tuyệt đối không thể giống như bây giờ cấp tốc tăng lên. Đặc biệt là tô chết thể chất đang đột phá 100 điểm sau, thể chất của hắn tăng lên là càng ngày càng chậm. Nếu như không có tam chuyển tẩy tùy đan phụ trợ, lại làm sao có khả năng nhanh chóng tăng lên chính mình thực lực? Thể hội thoáng cái để thăng lên sức mạnh, tô chết lần nữa phục dụng tam chuyển tẩy tùy đan đi xuống. Hơn nữa một lần phục dụng ba viên, ba viên tam chuyển tẩy tùy đan dư lực, đại khái là tôi chết một ngày mức tiêu hao. Tuy rằng tôi chết thể chất sau khi tăng lên hấp thu dược lực lại nhanh hơn một phần, thế nhưng tăng lên cũng không rõ ràng. Nghĩ tại trong một ngày, hấp thu xong 3 viên tam chuyển tẩy tùy đan dược lực, Tô Triết vẫn còn cần biện pháp khác phụ trợ hấp thu, tỉ như cực hạn vận động, hoặc là tu luyện luyện thể thuật, lại hoặc là chính là thực chiến đến rồi. Chỉ có như vậy mới có thể tại trong vòng một ngày hấp thu xong 3 viên tam chuyển tẩy tùy đan dược lực. Nếu không, ít nhất cần 30 giờ tả hữu thời gian, đợi tam chuyển tẩy tùy đan hóa thành tinh khiết dược lực, đồng thời chạy vào trong đan điền, một lần nữa hình thành đan hình dáng sau, Tô Triết liền ra cửa. Tuy rằng Chí Tôn Vũ quán học viên, từ hôm nay trở đi, Tập thể thời gian huấn luyện đã định ở buổi tối rồi. Bất quá khi tô chết đi tới trí tôn vũ quán thời điểm, vẫn là nhìn thấy không ít học viên ở bên trong rèn luyện. Ngoại trừ học viên bên ngoài, mấy cái huấn luyện viên cũng chưa từng có thư giãn qua, này là bởi vì bọn hắn sợ sẽ bị học viên vượt qua. Này không phải là không có khả năng. Tại thất linh tẩy tùy thủy phụ trợ dưới, rèn luyện hiệu quả có thể phát huy đến lớn nhất, chỉ muốn hơi chút thư giãn xuống, liền sẽ so với người phía sau đuổi theo tới. Chỗ lấy trí tôn vũ quán mấy cái huấn luyện viên, so với các học viên còn muốn nỗ lực huấn luyện, hay là không có một gian võ quán, có thể giống như trí tôn vũ quán, làm đến một điểm này. Học viên đối luyện võ nghị lực cùng nhiệt tình chính là một gian võ quán ưu thế một trong. Tô Chiết đi tới Chí Tôn Vũ quán thời điểm, huấn luyện viên cùng các học viên đều tại tùy ý mồ hôi. Mỗi người đều tràn đầy nhiệt tình. Tại Chí Tôn Vũ quán bên trong, Tô Chiết nhìn một hồi học viên huấn luyện sau, liền đi tới trong tầng hầm ngầm. Tô Chiết xuất hiện tại chính mình cũng phải bắt đầu tu luyện, mặc dù có tam chuyển tẩy tùy đan, thế nhưng Tô Chiết đối tu luyện vẫn như cũ sẽ không thư giãn xuống, hắn muốn đem tam chuyển tẩy tùy đan tác dụng phát huy đến lớn nhất. Hơn nữa hiện tại Chí Tôn Vũ quán học viên cùng huấn luyện viên đều cố gắng như vậy huấn luyện, nếu như làm quán chủ Tô Chiết còn không nỗ lực tu luyện liền có chút không thể nào nói nổi. Đối tô chiết tới nói, nếu như muốn cho hết thời gian lời nói, biện pháp tốt nhất không gì bằng tu luyện. Bởi vì tô chiết một khi bắt đầu chăm chú tu luyện, thời gian phảng phất thoáng một cái đã qua, trải qua đặc biệt nhanh. Hơi chút một không chú ý, sắc trời lại tối xuống. đang tu luyện trong lúc, thiệu chiến cũng đã tới phòng dưới đất, tìm tô chiết luận bàn võ công. tô chiết đương nhiên không thể nào biết cử tuyệt, cuối cùng hậu quả cũng cùng thường ngày, tô chiết rơi xuống cả người là thương kết cục. bất quá tại kết thúc tu luyện trước, tô chiết chịu thương, lại như như kỳ tích khôi phục lại, nếu không phải trên người bởi vì tranh đấu. Mà lưu lại cho bụi, một điểm đều không nhìn ra Tô Triết cùng Thiệu Chiến tại trong tỷ thí, hắn còn bị thương. Làm Tô Triết rời đi phòng dưới đất thời điểm, Thiệu Chiến chính tại giáo dục Đỗ Phi hán bọn hắn. Từ hôm nay trở đi, Đỗ Phi hán bọn hắn liền muốn bắt đầu đi theo Thiệu Chiến, tu luyện Vạn Gia Quyền Tâm Pháp, cho nên bọn hắn biểu hiện vô cùng hưng phấn kích động. Đương nhiên, Thiệu Chiến đang dạy bọn hắn Vạn Gia Quyền Tâm Pháp trước đó, còn cố ý đi hỏi thăm Tô Triết ý kiến. Nếu như Tô Triết không đồng ý, dù cho Đỗ Phi hán bọn họ là Thiệu Chiến đệ đệ, Thiệu Chiến cũng sẽ không dạy bọn họ Vạn Gia Quyền Tâm Pháp bởi vì Thiệu Chiến cho rằng này Vạn Gia Quyền Tâm Pháp là thuộc về Tô Chiết, Tô Chiết nắm giữ cuối cùng quyền quyết định. Dù cho Thiệu Chiến đã học xong Vạn Gia Quyền Tâm Pháp, vẫn như cũ cũng là cần Tô Chiết làm quyết định. Cho nên hôm nay Thiệu Chiến đi tìm Tô Chiết lúc tỷ thí, liền nhắc lên chuyện này. Lúc đó Đỗ Phi Hán mấy người bọn hắn đều biết Thiệu Chiến muốn đi làm cái gì. Tại không biết Tô Chiết quyết định lúc, Đỗ Phi Hán mấy người bọn hắn đều rất thấp thỏm bất an. Cứ việc Tô Chiết trước đó đã đã đáp ứng, sẽ để cho Đỗ Phi Hán bọn hắn tu luyện Vạn Gia Quyền Tâm Pháp. Thế nhưng Đỗ Phi Hán mấy người bọn hắn cũng lo lắng Tô Chiết lúc này sẽ tạm thời thay đổi. Dù sao võ công tâm pháp quá mức chân quý, người bình thường căn bản không nguyện ý lấy ra cùng người chia sẻ. Hơn nữa Đỗ Phi hắn bọn hắn cũng phi thường rõ ràng, Thiệu Chiến là người, Thiệu Chiến tại phương diện nào đó lên, có thể nói là phi thường cứng nhắc. Đỗ Phi hắn bọn hắn biết nếu như Tô Chiết không đồng ý, cái kia lấy Thiệu Chiến tính cách, liền vĩnh viễn sẽ không đồng ý dạy cho bọn hắn tâm pháp, cho dù là ở trong đấy lòng len lén lên giáo, Thiệu Chiến cũng không khả năng sẽ làm như vậy. Cho nên Đỗ Phi hắn bọn họ cũng đều biết, quyền quyết định ở chỗ Tô Chiết trong tay, bọn hắn có thể hay không cùng Thiệu Chiến học vạn gia quyền tâm pháp, hoàn toàn là xem Tô Chiết ý tứ. Lúc đó, Thiệu Chiến tiến vào phòng dưới đất, rất lâu đều chưa hề đi ra, đây chính là sợ hai mấy người bọn hắn rồi. Đỗ Phi hắn bọn hắn còn tưởng rằng, là vì Tô Chí không đồng ý, cho nên Thiệu Chiến mới chậm chạp chưa hề đi ra. Liên ở Đỗ Phi hắn bọn hắn tuyệt vọng, cho rằng cũng không còn hy vọng tu luyện tâm pháp thời điểm, Thiệu Chiến đi ra, hơn nữa còn dẫn theo một tin tức tốt đi ra, Tô Chí đồng ý sau đó, Đỗ Phi hắn bọn hắn mới biết, nguyên lai Thiệu Chiến tiến đi lâu như vậy, là vì cùng Tô Chí ở phòng hầm bên trong luận bàn võ công, để cho bọn họ trắng lo lắng vô ích một hồi. Tô Chí lại làm sao có thể sẽ không đồng ý, Thiệu Chiến giao mấy cái đồ đệ tu luyện tâm pháp Tôi chết sở dĩ đổi vạn gia quyền tâm pháp đi ra, một là vì lưu lại Thiệu Chiến, hai chính là vì tăng lên võ quán toàn thể thực lực. Chỉ cần Đỗ Phi Hãn mấy người bọn hắn, nguyện ý đi theo Thiệu Chiến tu luyện vạn gia quyền tâm pháp, tôi chết là không thể nào cự tuyệt. Cho nên tại Thiệu Chiến trịnh trọng đề xuất chuyện này thời điểm, tôi chết không có một tia do dự, sẽ đồng ý xuống. Tuy rằng tôi chết đồng ý, bất quá Thiệu Chiến đang dạy Đỗ Phi Hãn bọn hắn tâm pháp thời điểm, hắn vẫn là để Đỗ Phi Hãn mấy người bọn hắn phát hiện, muốn bọn hắn một đời đều hiệu lực tôi chết, cùng với chí tôn vũ quán, mới có thể tu luyện vạn gia quyền tâm pháp. Nếu như Đỗ Phi Hãn bọn hắn không làm được đến mức này, Vậy bọn họ hiện tại liền không dùng cùng thiệu chiến, đồng thời tu luyện vạn gia quyền tâm pháp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện